Chương 449, Thông môn đại cải cách. Chương 449, Thông môn đại cải cách. Thì ra là như vậy. Chúng ta đang đột phá cảnh giới luyện thể thời điểm, sắp thực không có gặp phải của mình. Nguyên bản, con tưởng rằng là bởi vì chúng ta luyện thể thiên phú cao môn nhân, nghe sư Tôn giảng giải sau, mới rõ ràng là bởi vì pháp tu môn nhân. Xem ra, pháp thể song tu là hỗ trợ lẫn nhau, cũng không phải mọi người thường nói, khắt chế lẫn nhau. Vương Hải đột nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình có thể nhanh như vậy đột phá đến thông huyền cảnh nguyên nhân. Nếu như không có tìm tới phương pháp chính xác Pháp thể song tu sắc thực không cách nào đồng thời tiến hành. Đặc biệt cảnh giới luyện thể đột phá đến thông huyền cảnh sau, trong cơ thể kinh mạch đan điền liền sẽ chậm rãi bị luyện hóa. Chỉ có tái tạo kinh mạch mới có thể tiếp tục tu luyện pháp tu công pháp. Cái này cũng là ta không cho các ngươi ở pháp tu đột phá đến kim đan cảnh trước tiếp tục tu luyện luyện thể công pháp nguyên nhân. Lần này gọi các ngươi lại đây, cũng là muốn tỉ mỉ với các ngươi giảng giải một chút tái tạo kinh mạch đan điền sự tình. Trương Thanh Tiêu tuy nhiên đã đem tái tạo kinh mạch phương pháp truyền thụ cho Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu, Lưu Hạo này ba cái đệ đệ. Thế nhưng, cũng không có cho bọn họ giảng giải cặn kẽ quá. Ngược lại không là hắn cố tình làm chủ yếu là trước ba người vẫn không có tu luyện đến cảnh giới này. Sau đó, hắn lại gặp phải phiền toái, không có thời gian đến cho nải ba cái đồ đệ rảnh rỗi. Có điều ở Hà Ngư Ngộng, Sở Tình mang theo bọn họ lúc trở lại, Trương Thanh Tiêu đã đã thông báo Sở Tình, làm cho nàng thay truyền thụ. Chỉ có điều, Sở Tình đối với tái tạo đan điền kinh nghiệm, kém xa Trương Thanh Tiêu, giảng giải cũng không phải rất tỉ mỉ. Cho đến bây giờ, Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu, Lưu Hạo ba người đối với tái tạo kinh mạch đan điền, cũng không có thiếu địa phương không hiểu. Trương Thanh Tiêu trải qua một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải. Nhất thời liền để Vương Hải cùng Phùng Tiêu Tiêu hai người tự nhiên hiểu ra, hẳn không thể ngay lập tức sẽ đi tu luyện, nương tụ ra tân kinh mạch cùng đan điền. Tình huống của các ngươi, theo ta cùng sở tỉnh đều không giống nhau. Chúng ta lúc trước đều là sắp đột phá đến kim đan thời điểm, mới bắt đầu tu luyện chân chính luyện thể công pháp. Tuy rằng có pháp tu cảnh giới cơ sở, đang tu luyện thời điểm cũng cực kỳ nhanh, nhưng vẫn có một ít tai hại. Đồng thời, cũng có một chút chỗ tốt. Thế nhưng các ngươi không giống, các ngươi là từ luyện khí cảnh giới, liền bắt đầu tu luyện luyện thể công pháp, pháp thể xong tu cảnh giới cũng là đồng bộ đột phá. Vậy thì gặp dần đến, các ngươi đang đột phá đến thông huyền cảnh sau Trong cơ thể kinh mạch đan điền chịu đến luyện thể ảnh hưởng, vì lẽ đó, các ngươi không thể tiếp tục đột phá cảnh giới luân thể, nhất định phải đợi được pháp tu cảnh giới tu luyện đến chúc cơ đỉnh cao, chân nguyên hùng hậu đến không cách nào tiếp tục tăng lên, đắp nặn ra tân kinh mạch cùng đan điền, đột phá đến kim đan sau, mới có thể tiếp tục tu luyện. Trương Thanh Tiêu đem đắp nặn kinh mạch đan điền, khả năng gặp phải vấn đề, cùng với khó nhất vài điểm, đều làm giảm giải cản cái sau, lại lần nữa nghiêm túc quay về Vương Hải cùng Phùng Tiêu Tiêu hai người nói rằng: "Xin nghe dư tôn giáo huấn." Vương Hải, Phùng Tiêu Tiêu hai người lại lần nữa trong miệng một lời nói rằng: "Tiếp đó, ta cũng phải bế quan chế tác phù lục." Khả năng không có thời gian lại cho Lưu Hạo giảng giải. Nếu như Lưu Hạo cảnh giới vấn đề, ta còn đang bế quan, vậy các ngươi liền đem ta ngày hôm nay nói, một chữ không kém nói cho hắn một lần. Nhất định phải không thể để cho hắn tiếp tục tu luyện luyện thể công pháp. Bằng không, hắn muốn ngưng tụ ra lục phẩm hoặc là ngũ phẩm kim đan sẽ càng thêm khó khăn. Đến thời điểm các ngươi phải có vấn đề gì, cũng khả năng chờ ta xuất quan sau, lại tìm đến ta giải thích đi hoặc. Trương Thanh Tiêu nghĩ đến Lưu Hạo phòng trường dùng không được mấy ngày, liền sẽ xuất quan, khi đó, hắn đã bế quan bắt đầu chế tác phù lục, không cách nào tự mình cùng Lưu Hạo giảng giải chỉ có thể đem chuyện này giao cho Vương Hải cùng Phùng Tiêu Tiêu hai người đối với nãy ba cái đồ đệ, hắn cũng phi thường để tâm, hy vọng bọn họ đại năng đủ sớm ngày tu luyện thành công đem tu luyện sự tình sau khi nói xong, lại lấy ra một chút thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng Lôi đỉnh dịch để bọn họ đi. Thăng lên căn cơ. Vương Hải cùng Phùng Tiêu Tiêu phi thường rõ ràng Lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch có bao nhiêu quý giá, Trương Thanh Tiêu đối với bọn họ tốt, cũng tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Ban giao xong hai người, buổi tối lại cùng mấy nữ cùng hài tử tụ tụ, ăn bữa đêm qua, Trương Thanh Tiêu lại bắt đầu tiếp tục bế quan luyện chế phù lục. Mà ở hắn bế quan trong lúc Tiêu giáo tông cũng ở Sở Chính Thiên, Đinh Minh Dương hai người quản lý dưới, phát sinh thay đổi đầu tiên, thay đổi chính là đệ tử bồi dưỡng phương thức, cùng với tông môn đệ tử chiêu thu tiêu chuẩn. Trước đây chiêu thu đệ tử, trước tiên xem tư chất cùng tiên phú, sau đó kiểm tra đối với tông môn trung thành độ. Hiện tại chiêu chọc đệ tử, tuy rằng cũng xem tư chất cùng tiên phú, thế nhưng càng chú trọng đệ tử nghị lực. Cho tới trung thành độ kiểm tra nhưng là trực tiếp thủ tiêu. Ngược lại không là, không chú trọng đệ tử đối với tông môn trung thành độ, mà là phải chờ tới đệ tử đột phá đến chốc cơ, hoặc là chân chính trở thành tông môn hạt nhân thời điểm, mới gặp tiến hành kiểm tra. Làm như vậy chỗ tốt là có thể đào móc càng nhiều đệ tử có tiềm lực đương nhiên, có lớn như vậy thay đổi, chủ yếu hay là bởi vì đối với đệ tử bồi dưỡng cách khác. Trước đây bồi dưỡng đệ tử, chủ yếu là dựa vào sư phó dạy đồ đệ. Có đệ tử, không người nào nguyện ý thu đồ đệ lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, hoặc là tiêu tốn đánh đổi, đi thỉnh giáo thực lực mạnh mẽ sư huynh. Hiện tại nhưng không giống nhau, chỉ cần gia nhập tông môn, liền sẽ thống nhất bồi dưỡng. Vì thế, tông môn còn chuyên môn bồi dưỡng một nhóm trúc cơ kỳ tu sĩ, đến giáo dục đệ tử mới nhập môn đồng thời, đệ tử mới nhập môn còn có thể căn cứ cảnh giới cùng nắm giữ tu luyện chi tức không giống, vị trí làm không giống đẳng cấp. Luyện khí sơ kỳ tu sĩ, nhưng là bị phân đến sơ cấp bồi dưỡng tông viện, luyện khí trung kỳ nhưng là bị phân phối đến trung cấp bồi dưỡng tông viện, luyện khí hậu kỳ phân phối đến cao cấp bồi dưỡng tông viện đồng thời, đối với luyện khí sơ kỳ, luyện khí trung kỳ, luyện khí hậu kỳ tu sĩ tiến hành xác hoạch. Ngoại trừ cảnh giới ở ngoài, nắm giữ tu luyện tri thức ngoại, mới có thể tăng lên tới càng cao hơn tông viện tiến hành bồi dưỡng ở bồi dưỡng những tu sĩ này thời điểm, cũng sẽ căn cứ mỗi cái tu sĩ không giống thiên phú, phân biệt giáo dục chế độ, luyện ăn, trận pháp, luyện khí các loại tay nghề. Luyện khí kỳ tu sĩ, đột phá đến chúc cơ sau, gặp căn cứ xác hoạch kiểm tra kết quả, Đưa ra không giống lựa chọn đối với tông môn trung thành độ cao tu sĩ, sẽ tiếp tục tiến hành thâm nhập bồi dưỡng đối với tông môn trung thành độ thấp tu sĩ, nhưng là sẽ an bài những chuyện khác vận, hoặc là phái phóng tới tiêu giao đảo mỗi cái thành trì đảm nhiệm một ít không trọng yếu chức vụ đương nhiên, bồi dưỡng những vị đệ tử này, cũng sẽ không trực tiếp cho lượng lớn tài nguyên, mà là căn cứ những vị đệ tử này ở bồi dưỡng trong quá trình biểu hiện, cùng với ở mỗi cái đẳng cấp tông viện xếp hạng, đến phân phối tài nguyên. Xếp hạng càng cao, biểu hiện càng tốt, cái kia cho tài nguyên tu luyện liền sẽ càng nhiều đồng dạng, xếp hạng càng thấp, biểu hiện càng kém, cái kia cho tài nguyên liền sẽ càng ít. Ngoại trừ đối với bồi dưỡng đệ tử Chiêu thu đệ tử phương diện cải cách ở ngoài, thông môn sinh dục kế hoạch cũng đã thiết lập sẵn, sắp xếp lại đi. Vì cổ vũ tầng dưới chốt đệ tử, người bình thường có thể quá nhiều sinh con, Sở Chính Thiên cùng Đinh Minh Dương cũng là nhọc lòng. Người bình thường, chỉ cần tuổi tròn 18 tròn tuổi, nhất định phải thành hôn, 20 tuổi trước nhất định phải sinh một đứa bé. Ai không đồng ý liền muốn giao nộp gấp đôi thu thuế, còn muốn giao nộp không có hài tử phạt tiền. Nếu như là thân thể nguyên nhân, nhưng là gặp có chuyên môn luyện đan sư tiến hành trị liệu. Sinh hài tử càng nhiều, giao nộp thu thuế liền sẽ tăng cấp, vượt qua 3 đứa hài tử, còn có thể lấy ra các loại vật phẩm tiến hành khen thưởng. Tông môn cổ vũ tầng dưới cho tu sĩ, cưới vợ nạp tiếp, thế nhưng cưới vợ nạp tiếp sau, nhất định phải ở trong vòng 3 năm có hài tử, ai không đồng ý liền sẽ tiến hành xử phạt. Ngược lại là có thể nghĩ đến biện pháp, cũng đã nghĩ đến. Hiệu quả cũng là tương đối tốt, chỉ là ngăn ngắn thời gian 3 tháng, toàn bộ tiêu giao đạo thành hôn suất, liền lớn hơn tăng gấp mấy lần. Trong đó còn có thật nhiều chúc cơ tu sĩ kết làm đạo lư. Chương 450. Tiêu giao tông thay đổi. Chương 450. Tiêu giao tông thay đổi. Tiêu giao đạo hiện tại mặc kệ là tu sĩ, vẫn là người bình thường, ra ngoài đụng tới người quen, hỏi câu nói đầu tiên Không phải sáng sớm ăn cái gì, buổi trưa ăn cái gì, mà là người bà nương mang thai sao? Đạo hữu đạo lư cái bụng có động tĩnh sao? Theo kết hôn người càng ngày càng nhiều, mang thai cũng không ngừng nhiều lên. Các cứ tiêu giao thống kê sinh đường thống kê, từ khi quy củ định ra đến, ngắn ngắn thời gian 3 tháng, tiêu giao đạo mang thai nhân số liền đạt đến 30 vạn ở thống kê mang thai nhân số trước, cũng đúng toàn bộ tiêu giao đạo tổng nhân khẩu tiến hành rồi tỉ mỉ thống kê. Hiện tại tiêu giao đạo người bình thường tổng nhân khẩu có 587 vạn, tu tiên giả tổng cộng có 678,000535 người. Cái tỉ lệ này, muốn vượt xa bình thường tỉ lệ Sở dĩ sẽ như vậy, chủ yếu hay là bởi vì trước Lâm Ảnh cùng La Phi mang về thật nhiều luyện khí tu sĩ. Hơn nữa tiêu giao đạo linh khí xuống tốc, sinh ra có linh căn hại tử tỉ lệ cũng so với tình huống bình thường luôn cao một chút, mới có hiện tại quy mô. Cho tới tổng nhân khẩu số lượng, vì sao lại so với sở chính thiên nói nhiều, chủ yếu hay là bởi vì trước không có cụ thể thống kê quá. Có rất nhiều người bình thường, sinh hại tử cũng sẽ không chủ động đăng báo. Những năm này tiêu giao tông đối với người bình thường đãi ngộ cũng từ từ tăng lên, cho nên mới phải dẫn đến nhân khẩu tăng trưởng khá là nhanh. Ngoại trừ bồi dưỡng đệ tử phương pháp, cùng với nhanh chóng phát triển nhân khẩu chính sách ở ngoài, đối với tài nguyên thu được, cùng với tài nguyên bổ dưỡng cũng có phương án mới. Hiện tại Tiêu Giao Tông thực lực đã tăng lên rất nhiều, không cần quá mức lo lắng bị Nam Sa Hải vực tu sĩ phát hiện, vì có thể làm cho Tiêu Giao Tông đệ tử được càng tốt hơn rèn luyện, đồng thời thu được nhiều tư nguyên hơn. Sở Chính Thiên cùng Đinh Minh Dương hai người trải qua thương nghị, quyết định bên ngoài thúc cơ kỳ trở lên đệ tử ra ngoài rèn luyện, vì là tông môn thu được tài nguyên đương nhiên, bởi vì Tiêu Giao Tông cùng những tông môn khác tình huống không giống nhau lắm, có Tiêu Giao đạo cái này linh khí xung đột, có thể bồi dưỡng các loại tài nguyên tu luyện địa phương, trong thời gian ngắn cũng không phải dùng cân nhắc mở rộng địa bàn sự tình. Trên thực tế, Tiêu Dao Tông hiện tại phát triển hình thức, hãy cùng trước quận thần tông gần như. Lúc trước quận thần tông cũng là dựa vào tiên linh đạo, chậm rãi phát triển, cuối cùng lựa chọn ở Đông Hoàng Châu cắm rễ, trở thành nhị phẩm tông môn. Nếu như không phải là bởi vì quận thần tông lúc trước biểu hiện quá mức hung hăng, hơn nữa trong tông môn đại thừa tu sĩ phi thăng, lại đắc tội rồi không nên đắc tội cường giả, hoàn toàn có thể đi xung kích nhất phẩm tông môn đang tiếc, cuối cùng vẫn là bị diệt ở trong dòng sông lịch sử. Những ngày gần đây, Đinh Minh Dương cũng cùng Sở Chính Thiên nói không ít liên quan với ổn thần tông sự tình, để Sở Chính Thiên có thu hoạch không nhỏ đem tiêu giao tông sự tình làm theo sau khi, Đinh Minh Dương đi đến Trương Thanh Tiêu đạo phụ, cầu kiến Trương Thanh Tiêu. Trải qua mấy tháng này cân nhắc, hắn hai cái hóa thần cảnh hộ đạo giả đã cân nhắc được rồi, chuẩn bị chuyển tu tán tiên. Thiên phú của hai người bọn họ tuy rằng coi như không tệ, nhưng cũng bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến bọn họ lãng phí thời gian giải, muốn đột phá đến tối hư cảnh, cũng là hy vọng xa vời đừng xem bọn họ đều là hóa thần cảnh tu sĩ, còn lại tuổi thọ nhưng cũng không nhiều. Hóa thần cảnh bảy tầng tu sĩ Tên là Tưởng Diệu Tiên, còn lại tuổi thọ đã không đủ 150 năm đồng thời kẹt ở Hóa Thần cảnh 7 tầng đã có sắp tới 200 năm, không, có cái gì đại cơ duyên, trên căn bản không thể lại đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Hóa Thần cảnh, cùng luyện khí kỳ hoàn toàn khác nhau, đến cảnh giới này, muốn tăng cao thực lực, có thể không chỉ là muốn tăng lên chân nguyên, mà là muốn tăng lên thần hồn, tăng lên đối với bản nguyên linh lỗ. Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ, tên là Trương Tử Hào, còn lại tuổi thọ tuy rằng còn có chừng 200 năm, thế nhưng hắn cũng kẹt ở Hóa Thần cảnh 5 tầng có sắp tới trăm năm. Mặc dù là có thể đột phá đến Hóa Thần cảnh 6 tầng, cũng rất khó đột phá đến Hóa Thần cảnh 7 tầng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó hai người mới nghĩ chuyện thành tán tiên. Tuy rằng tán tiên gặp trải qua tán tiên cốc, thế nhưng lấy hai người bọn họ thực lực bây giờ, chuyển thành tán tiên sau, trong thời gian ngắn còn có thể có một cái đại tăng lên, vượt qua trước hai lần tán tiên cốc, vấn đề cũng không tính quá to lớn. Mà chỉ cần bọn họ có thể vượt qua trước hai lần tán tiên cốc, hoặc thời gian, liền sẽ vượt qua trước. Nếu có thể trải qua ba lần tán tiên cốc, vậy bọn họ thực lực liền sẽ vượt xa hiện tại, hoặc thời gian cũng sẽ càng dài. Có càng to lớn hơn cơ hội, hoặc thời gian dài hơn, bọn họ dĩ nhiên là từ bỏ đoạt xác. Dù sao, bọn họ đoạt xác sau Còn muốn một lần nữa tu luyện, tuổi nhỏ nhưng cũng sẽ không bởi vì đoàn sắc mà tăng trưởng, ngược lại sẽ trở thành bọn họ cái nặng. Trương Thanh Tiêu lúc này chính đang kiệm niệm Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết ba người mấy tháng này thành quả tu luyện, biết được Đinh Minh Dương lại đây, lập tức đem trong tay sự tình thả xuống, tự mình đi vào đem hắn mang đến phòng khách. "Minh Dương, ngươi ngày hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì?" Tiến vào phòng khách, để nha hoàn pha tốt linh trà sau, Trương Thanh Tiêu cười hỏi. "Tiêu giao tông mấy tháng này thay đổi, hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn phi thường rõ ràng, những này thay đổi, phần lớn đều là Đinh Minh Dương nói ra." Vậy vậy đối với Đinh Minh Dương cũng là phi thường thỏa mãn ở Sương Hồ trên, cũng phát sinh một chút thay đổi, trở nên càng thêm thân cận. "Thanh Tiêu sư huynh, ta hai cái hộ đạo giả đã cân nhắc được rồi, chuẩn bị chuyển tu tán tiên, còn phải phiền phước Thanh Tiêu sư huynh hỗ trợ." Đinh Minh Dương cũng không có khách sáo, nói thẳng ra chính mình tới được mục đích. "Được, không biết hai vị hóa thần cảnh tiền bối cần cái gì thuộc tính linh thể, vẫn là không thuộc tính linh thể? Hoặc là ta trực tiếp tìm đến Hải hồn mã nào, để bọn họ chính mình luyện hóa linh thể?" "Chư Thanh Tiêu biết chuyển tu tán tiên cần cái gì, trực tiếp hỏi." "Từ hào sư thuốc là hỏa thuộc tính linh căn, tốt nhất là có thể lấy được hỏa thuộc tính linh thể." Hiểu thiên sư thúc là kim mộc thuộc tính linh căn, tốt nhất là dùng thuộc tính kim linh thể hoặc là thuộc tính mộc linh thể. Ta hai vị này sư thúc hiện tại còn cần hảo hảo vững chắc thân hồn, không có càng nhiều tinh lực luyện hóa linh thể, cần thành tiêu sư huynh nhiều nhọc lòng. Chuyển tu tán tiên cần tiết linh thể, tốt nhất là dùng đơn thuộc tính, như vậy cũng thuận tiện tu luyện về sau đồng thời, ở luyện hóa linh thể thời điểm, còn cần tốt nhất linh vật dung hợp hài hồn mã nào đinh minh giường trên người tuy rằng cũng có chút một ít không sai linh vật, thế nhưng dùng để luyện hóa linh thể, nhưng vẫn còn có chút không hài lòng lắm. Vì lẽ đó, mới sẽ làm Trương Thanh Tiêu đến giúp đỡ luân chế. Hắn bắt đầu biết, Trương Thanh Tiêu trên người không chỉ có hỏa linh tinh, còn có lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch. Tuy rằng thuộc tính bản nguyên linh dịch không cách nào trực tiếp cùng hải hồn mã nạo dung hợp luyện chế thành linh thể. Thế nhưng, đang luyện chế linh thể thời điểm, chỉ cần gia nhập thuộc tính bản nguyên linh dịch, liền có thể để linh thể chất lượng tăng lên một cấp bậc. Được, chuyện này liền giao cho ta đi. Nửa năm sau, ta sẽ đem hai vị hóa thần cảnh tiền bối cần thiết linh thể giao cho ngươi. Trương Thanh Tiêu tự nhiên nhìn ra đinh minh dương ý tứ, cũng không có đề ý, phi thường phải mãi đồng ý hai người này hóa thần cảnh tu sĩ làm thành hiện tại cái này cái dáng vẻ, đều là hắn nguyên nhân hỗ trợ làm hai cái khá một chút linh thể, cũng là chuyện hắn nên làm. Huơn nữa hai người này hóa thần cảnh tu sĩ chuyển thành tán tiên sau, nhất định phải ở lại Tiêu Dao Tông một quãng thời gian rất dài. Thực lực tăng lên nhanh lên một chút, đối với Tiêu Dao Tông cũng có chỗ tốt không nhỏ. Đa tại Thanh Tiêu sư huynh, Đinh Minh Dương liền vội vàng đứng lên, cung kính nói cảm ơn. Chúng ta đều là người mình, không cần khách khí như thế. Minh Dương, mấy tháng này, ngươi vẫn vì là Tiêu Dao Tông sự tình, bận việc trước bận việc sau, cũng làm lỡ không ít thời gian tu luyện, ta vì ngươi chuẩn bị một chút đồ thiết yếu cho tu luyện muốn cải nguyên, nguyên bản là muốn tự mình cho ngươi đưa tới. Nhưng bởi vì mấy ngày nay sự tình có chút nhều, cho làm nữa. Vừa vận ngươi tới, ta liền trực tiếp cho ngươi." Trương Thanh Tiêu nói, liền từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra hai cái bình ngọc, đưa cho Đinh Minh Dương. Chương 451. Tu luyện hỏa diễm luyện ngục thần thông. Chương 451. Tu luyện hỏa diễm luyện ngục thần thông. "Thanh thiếu sư huynh, đây chính là dễ như ăn cháo, hà tất." Đinh Minh Dương vừa định nói không cần, kết quả dùng thần thức tra xét trong bình ngọc đồ vật, càng làm đến miệng một bên lời nói, cho nuốt trở vào. Mặc kệ là thuộc tính bản nguyên linh lực, vẫn là lôi đỉnh dịch, đối với hắn mà nói, đều có lực hấp dẫn cực lớn. Hai bình này tuy rằng chỉ có các 30 giọt, nhưng trên căn bản có thể so với được với hắn toàn bộ giá trị bản thân. Hắn nhưng là Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ, lần này đi ra mang theo các loại bảo vật, linh vật, đan dược, phù lục, linh thạch cũng không ít. Tốt như vậy đồ vật, hắn thực sự là không nói ra được từ chối lời nói. Minh Dương, nếu như không có những chuyện khác, ngươi liền trở về đi. Trương Thanh Tiêu cũng nhìn ra Đinh Minh Dương muốn cự tuyệt, nhưng không có cách từ chối lung tung, cười nói đưa đi Đinh Minh Dương, Trương Thanh Tiêu lại trở về mấy đứa trẻ bên người, chỉ đạo bọn họ tu hành. Trải qua mấy tháng này tu luyện, Trương Vân Hải đã đột phá đến luyện khí tầng 4. So với Trương Thanh Tiêu vừa mới bắt đầu tu luyện, mấy đứa trẻ hiện tại tu luyện có thể muốn đơn giản rất nhiều. Trong động phủ không chỉ có linh khí xung tốc, đồng thời còn có các loại phụ trợ tu luyện linh vật. Thậm chí, vì để cho ba đứa hài tử xây tốt cơ sở, Trương Thanh Tiêu còn dùng Lôi đỉnh dịch cho mấy đứa trẻ tắm rửa đương nhiên, tắm rửa Lôi đỉnh dịch cũng không phải cực phẩm Lôi đỉnh dịch, mà là từ đặc thù bí cảnh bên trong thu được phổ thông Lôi đỉnh dịch. Mặc dù là như vậy, đối với những khác tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ xa xỉ. Hiệu quả tự nhiên cũng là vô cùng tốt. Trương Vân Hải tuy rằng không có tu luyện chân chính luyện thể công pháp, nhưng mà cơ thể hắn nhưng một điểm không so với giàn cốt cảnh 4 tầng luyện thể tu sĩ si kém. Trong cơ thể linh lực cũng là cực kỳ hùng hậu, ngưng tụ. Tuy rằng chỉ là luyện khí tầng 4, nhưng một điểm không so với phổ thông luyện khí tầng 6, thậm chí không so với phổ thông luyện khí tầng 7 tu sĩ si kém. Trương Vân Sơn pháp tu cảnh giới cũng đạt đến luyện khí tầng 3, đồng thời cảnh giới luyện thể cũng đạt đến giàn cốt cảnh 4 tầng đỉnh cao. Nếu không là pháp tu cảnh giới không có đột phá đến luyện khí tầng 3, bất cứ lúc nào cũng có thể làm cho cảnh giới luyện thể đột phá đến giàn cốt cảnh 5 tầng. Từ khi tiến vào luyện thể cảnh 1 tầng sau, Trương Vân Sơn cảnh giới luyện thể tăng lên tốc độ, liền trở nên nhanh hơn. Dù sao, mỗi ngày đều gặp dùng lôi đỉnh dịch tắm rửa, còn mỗi bữa ăn yêu thú thịt, muốn chậm đều chậm không được. Chỉ là hắn pháp tu thiên phú hơi hơi chênh lệch một ít, ở không dùng đan dược tình huống, chỉ là dùng một ít phụ trợ tu luyện linh vật, cho đến bây giờ, cũng mới tu luyện đến luyện khí tầng 3. Muốn đột phá đến luyện khí tầng 4, tối thiểu còn cần một thời gian 2 tháng. So với Trương Vân Sơn tới nói, Trương Vân tốc độ tu luyện cảm nhanh hơn, trải qua mấy tháng này tu luyện, nàng pháp tu cảnh giới đã đạt đến luyện khí tầng 4, cảnh giới luyện thể càng là đạt đến rèn cốt cảnh năm tầng đỉnh cao đồng thời. Nàng pháp tu cảnh giới, cùng cảnh giới luyện thể căn cơ đều phi thường vững chắc. Thực lực đó cũng phải so với Trương Vân Hải cùng Trương Vân Sơn càng mạnh hơn. Ba đứa hài tử tu luyện cũng phi thường khắc khổ, trên căn bản không cần Trương Thanh Tiêu quá mức bận tâm. Bồi tiếp hài tử tu luyện mấy ngày, Trương Thanh Tiêu đem chế tác tốt ngũ giai phù lục, phân cho mấy nữ, còn có mấy cái đệ tử sau, lại lần nữa bắt đầu bế quan. Lần này, hắn chuẩn bị đem ba cái hỏa thuộc tính thần thông, toàn bộ tu luyện một lần. Trải qua khoảng thời gian này không ngừng chế tác hỏa thuộc tính phù lục, hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ, cũng lại lần nữa có đột phá mới. Hiện tại đã đạt đến 50.000 Theo đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ sâu sắc thêm, hắn đang sử dụng hỏa thuộc tính pháp thuật thời điểm, uy lực cũng biến thành càng to lớn hơn. Thế nhưng, pháp thuật dù sao chỉ là pháp thuật, hoàn toàn không có cách nào cùng thần thông lẫn nhau so sánh. Dù cho là hắn đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ đã đạt đến 50.000, triển khai tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật, uy lực của nó nhiều nhất cũng là có thể miễn cưỡng so với được với bình thường nhất hỏa thuộc tính thần thông. Liền này hay là bởi vì hắn đã đem tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật độ thành thạo tu luyện đến viên mãn tình huống. Nếu như là những tu sĩ khác, dù cho đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ đạt đến hắn trình độ như thế này, cũng không cách nào để pháp thuật uy lực cùng thần thông lẫn nhau so sánh, muốn mau chóng tăng cao thực lực hay là muốn tu luyện thần thông mới được. Từ sở tình nơi này được ba cái thần thông, uy lực đều lớn vô cùng, cũng rất thích hợp Chương Thanh Tiêu tình huống bây giờ, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn toàn bộ tu luyện. Tiến vào bế quan phòng tu luyện sau, Chương Thanh Tiêu lại lần nữa đem ba cái thần thông thẻ ngọc lấy ra, nghiên cứu lên. Rất nhanh thì có dự định, chuẩn bị trước tiên tu luyện hỏa diễm luyện ngục cái này thần thông. Cái này thần thông đối lập với mặt khác hai cái tới nói, độ khó to lớn nhất, uy lực cũng mạnh nhất chỉ cần đưa cái này thần thông tu luyện thành công, cái kia mặt khác hai cái thần thông muốn tu luyện liền sẽ đơn giản rất nhiều. Mà tu luyện cái này Hỏa Diễm Luyện Ngục, chủ yếu nhất chính là đối với Hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ, đồng thời còn cần mạnh mẽ thần hồn sức mạnh. Bởi vì Hỏa Diễm Luyện Ngục tương đương với là sớm linh nộ lĩnh vực, triển khai cái này thần thông, một số địa phương cùng lĩnh vực trên căn bản gần như mà linh nộ lĩnh vực, nhưng là cần đột phá đến toái hư cảnh mới có thể làm sự tình. Hắn hiện tại nếu có thể học được, sau đó đột phá toái hư cảnh cũng sẽ ung dung rất nhiều đương nhiên, chỉ là gặp so với phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ đột phá muốn ung dung, cũng không thể bảo đảm đang đột phá thời điểm, không hội ngộ đến của mình. Muốn đột phá đến tối hư cảnh, có thể không chỉ là cần đối với bản nguyên thẩm nhập linh ngộ, còn có những phương diện khác yêu cầu. Nghiên cứu gần như 10 ngày, Trương Thanh Tiêu liền trên căn bản đem hỏa diễm luyện ngục cái này thần thông tu luyện cho khó toàn bộ hiểu rõ. Hiện tại phiền toái lớn nhất chính là hắn không phải tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, muốn tu luyện cái này thần thông, muốn so với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, càng thêm phiền phức. Vì giải quyết vấn đề này, Trương Thanh Tiêu còn cố ý lấy ra lượng lớn thuộc tính linh dịch Cùng với hỏa linh tinh, ở bên trong phòng bố trí một cái đặc thù hỏa cảnh. Làm tốt tất cả chuẩn bị xong, hắn mới bắt đầu tu luyện Hỏa Diễm luyện ngục cái này thần thông. Bởi vì hắn đối với Hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ phi thường thâm, tu luyện bước thứ nhất đối với hắn mà nói vô cùng đơn giản. Mà tiến vào đến bước thứ nhất sau, đó lấy liền đến thời điểm mấu chốt nhất, chính là đem Hỏa thuộc tính bản nguyên chuyển hóa thành tu luyện thần thông cần thiết đặc thù ngọn lửa. Bởi vì Hỏa Diễm luyện ngục bên trong ngọn lửa, cùng phổ thông ngọn lửa không giống nhau, dùng chân nguyên là không cách nào ngưng tụ ra, chỉ có dùng Hỏa thuộc tính bản nguyên mới có thể ngưng tụ ra. Mà bước đi này cũng là đại khó nhất một bước. Không cách nào ngưng tụ ra hỏa diễm luyện ngục bên trong luyện ngục chi viêm, liền không cách nào hình thành hỏa diễm luyện ngục lĩnh vực. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu sớm ở phòng tu luyện bên trong bố trí thuộc tính bản nguyên linh dịch cùng hỏa linh tinh, để hắn có thể nhận biết được xung tốc hỏa thuộc tính bản nguyên, tiến hành không ngừng thử nghiệm. Thời gian trôi qua, đã mất chính là thời gian nửa năm. Ngay ở Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác mình không cách nào thành công tu luyện hỏa diễm luyện ngục thần thông thời điểm, rốt cục xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Một ngày này, hắn ở thử nghiệm mười mấy lần chuyển hóa hỏa thuộc tính bản nguyên, đều chưa thành công, chuẩn bị cuối cùng ở thử nghiệm một lần, trước hết nghỉ ngơi một chút thời điểm. Không nghĩ đến nhưng gặp may đúng dịp thành công chuyển hóa thành tu luyện hỏa diễm luyện ngục thần thông cần thiết luyện ngục chi viêm. Thiên sứ nó, nửa năm, cuối cùng cũng coi như là thành công. Nguyên lai, like, luyện ngục chi viêm chân lý cũng không phải thật sự muốn đem hỏa thuộc tính bản nguyên chuyển hóa thành một loại nào đó ngọn lửa. Tiếp đó, liền muốn nhìn có thể hay không ngưng tụ ngọn lửa lĩnh vực. Cái này cũng là thần thông bước cuối cùng, chỉ cần có thể hình thành ngọn lửa lĩnh vực, coi như là đưa cái này thần thông bước đầu học được. Trải qua thời gian nửa năm mới lại nhờ số trời rũ rượi, ngưng tụ ra luyện ngục chi viêm, Trương Thanh Tiêu cũng không nhịn được chửi tục lên. Cũng còn tốt, thời gian không phụ người có trí. Hắn rốt cục thành công nung tụ ra luyện ngục chi viêm. Vốn cho là đón lấy còn có thể gặp phải khó khăn, không nghĩ đến nhưng ứng dụng nung tụ ra ngọn lửa lĩnh vực. Trương Thanh Tiêu vội vã mở ra thuộc tính bảng điều khiển, tiến hành kiểm tra. Quả nhiên như hắn dự liệu, Hỏa Diễm Luyện Ngục Thần Thông độ thành thạo xuất hiện ở bảng điều khiển bên trên đồng thời, ở bảng điều khiển bên trên còn có một cái Địa Ngục Chi Viêm độ thành thạo. Chương 452, Thần Thông cấp bậc. Chương 452, Thần Thông cấp bậc. Luyện Ngục Chi Viêm, dĩ nhiên chuyên môn xuất hiện độ thành thạo. Chẳng lẽ cái này có thể đơn độc chiến hay? Trương Thanh Tiêu nhìn thuộc tính bảng điều khiển mặt trên Luyện Ngục Chi Viêm độ thành thạo Không nhịn được ở trong lòng thầm nói, có ý nghĩ này, hắn lập tức đình chỉ triển khai hỏa diễm luyện ngục thần thông, bắt đầu ngưng tụ luyện ngục chi viêm. Không nghi đến, vẫn đúng là có thể trực tiếp dùng để công kích. Uy lực lớn bao nhiêu, tạm thời còn không biết, chỉ cần từ vẻ ngoài nhìn lên, nên muốn so với tứ giai hỏa thuộc tính pháp thuật lợi hại hơn một chút, nên có thể so với được với phổ thông hỏa thuộc tính thần thông. Này cũng thật là niềm vui bất ngờ. Tu luyện một cái thần thông, có thêm hai loại thủ đoạn công kích. Trương Thanh Tiêu xác định có thể đơn độc triển khai luyện ngục chi viêm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Sau đó, lại luyện tập mấy lần Hỏa Diễm Luyện Ngục Thần Thông, đem độ thành thạo luyện đến thông thạo sau mới ngừng lại. Học được Hỏa Diễm Luyện Ngục Thần Thông, hắn cũng không có lập tức rời đi phòng tu luyện, mà là tiếp tục nghiên cứu hai loại khác thần thông. Này, hai loại thần thông dù sao muốn đơn giản rất nhiều, tu luyện lên cũng phải đơn giản một ít, đơn giản nghiên cứu mấy ngày, Trương Thanh Tiêu liền lựa chọn Tinh Hỏa Liệu Nguyên cái này thần thông bắt đầu tu luyện. Có tu luyện Hỏa Diễm Luyện Ngục kinh nghiệm, lại tu Tinh Hỏa Liệu Nguyên, quả nhiên muốn đơn giản rất nhiều đồng thời, Trương Thanh Tiêu phát hiện này hai loại thần thông còn có một chút tương tự địa phương, còn có thể đồng thời sử dụng. Nếu như có thể hoàn mỹ phối hợp lại, còn có thể đại đại tăng cường hai người này thần thông uy lực. Mãi đến tận cái này thời điểm, Trương Thanh Tiêu mới rõ ràng, này ba cái thần thông trong lúc đó có hệ. Này ba cái thần thông nhìn như không có bất kỳ liên quan, trên thực tế rất có khả năng là một cái nào đó loại tiên thuật tu luyện cơ sở. Sáng tạo này ba loại thần thông tu sĩ, cũng thật là lợi hại. Nếu như tu luyện trong đó một loại thần thông, tuyệt đối không cách nào phát hiện giữa bọn họ liên quan, chỉ có toàn bộ tu luyện thành công, mới có thể phát hiện ba loại thần thông có thể dung hợp lẫn nhau. Lại trải qua nửa năm tu luyện, Trương Thanh Tiêu đem tinh hỏa liệu nguyên cùng lưu tinh hỏa vũ toàn bộ tu luyện thành công. Mà ngay ở hắn đêm này ba loại thần thông toàn bộ tu luyện sau khi, mới phát hiện này ba loại thần thông cũng không có xem ra đơn giản như vậy. Chỉ là hắn bây giờ đối với hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ còn chưa đủ thâm, không cách nào chân chính dung hợp lại ba loại thần thông. Nếu không, đêm này ba loại thần thông dung hợp lại cùng nhau, uy lực tối thiểu muốn tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Thần thông cũng chia làm không giống đẳng cấp, phân biệt là hạ phẩm thần thông, trung phẩm thần thông, thượng phẩm thần thông, cực phẩm thần thông cùng chuẩn tiên thuật thần thông, cùng với tiên thuật thần thông đơn độc đêm này ba cái thần thông lấy ra, hỏa diễm luyện ngục chỉ có thể miễn cưỡng xem như là chuẩn cực phẩm thần thông. Tinh hỏa liệu nguyên cùng lưu tinh hỏa vũ, nhưng là thượng phẩm thần thông. Thế nhưng, đem này ba loại thần thông dung hợp, trực tiếp liền có thể đạt đến chuẩn tiên thuật thần thông cấp bậc đương nhiên, muốn hoàn toàn dung hợp này ba loại thần thông, tối thiểu cũng cần Trương Thanh Tiêu đem hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ được 30-100000 trở lên mới có khả năng. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ đều không nhất định đối với một loại nào đó bản nguyên linh nộ được trình độ như thế này. Mặc dù Trương Thanh Tiêu có thuộc tính bản điều khiến cái này ngón tay vàng, muốn đem hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ được 30-100000 cũng là vô cùng khó khăn. Theo hắn đem hỏa thuộc tính bản nguyên linh nộ được 50-100000, hiện tại hỏa linh tinh, thuộc tính bản nguyên linh dịch sự giúp đỡ dành cho hắn đã nhỏ đi. Dựa theo tình huống bây giờ, Hỏa Linh tinh thêm vào thuộc tính bản nguyên linh dịch, nhiều nhất cũng chỉ có thể để hắn đem hỏa thuộc tính bản nguyên linh ngộ được 70000, này vẫn là hướng về được rồi tính toán. Đáng tiếc, không người nào có thể để ta kiểm tra kiểm tra này ba cái thần thông cụ thể uy lực. Không biết bây giờ có thể không thể chém giết Hỏa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Trương Thanh Tiêu có chút tiếc nuối nghĩ, hắn có thể cảm giác được này ba cái thần thông mạnh mẽ, thế nhưng cụ thể cường đại đến mức độ nào, nhưng không cách nào xác định. Dù sao, hắn vẫn không có nhìn thấy chân chính Hỏa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ ra tay. Nhiều nhất cũng chỉ là nhìn thấy hóa thần cảnh tám tầng tu sĩ ra tay, hắn vẫn không có chính diện chiến đấu quá. Tu luyện sau khi kết thúc, Trương Thanh Tiêu cũng không có lựa chọn lập tức bế quan. Thời gian hơn 1 năm, hắn đã đem pháp tu cảnh giới tu luyện đến nguyên anh cảnh nguyên anh 3 tầng 23100, trong ngắn hạn cũng không thể đột phá. Cảnh giới luân thể, vẫn là dừng lại ở linh thân cảnh 4 tầng, có điều tu luyện tiến độ nhưng đạt đến linh thân cảnh 4 tầng 68100. Hắn gần nhất hơn 1 năm nay thời gian, tuy rằng không phải ở chế độ chủ yếu là đang tu luyện thần thông, nhưng cũng gặp tu luyện công pháp Nếu không là hiện tại cảnh giới luyện thể cách so tu cảnh giới cao quá nhiều, hắn cảnh giới luyện thể tăng lên gặp càng nhiều. Thuộc tính bản nguyên linh dịch thêm hỏa linh tinh cùng lôi linh dịch, đối với luyện thể tác dụng phụ trợ vẫn là rất lớn. Mà pháp tu cảnh giới chỉ có thể dựa vào lôi linh dịch đến tăng lên, hỏa linh tinh cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch, đối với pháp tu cảnh giới trên căn bản không có trợ giúp. Từ phòng tu luyện đi ra, Hàn Lương Ngột, Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Tiểu Nhi mấy nữ, ngay lập tức sẽ đi đến bên cạnh hắn. Các nàng mấy người vẫn đang chăm chú trường thành tiêu tình huống. Phu quân, ngươi rốt cuộc xuất quan, lần bế quan này nhưng là thời gian không ngắn, Vân Hải, Vân Sơn Vân Tuyết đều một người. Chu Vân đi tới Trương Thanh Tiêu trước mặt, cười nói: "Chúc mừng phu quân cảnh giới lại có đột phá, không biết phu quân có thể có thành công tu luyện thần thông." Hà Ngư Mộng cũng theo tiến lên chúc mừng nói: "Nàng là mấy nữ bên trong cảnh giới cao nhất một vị, ở thêm vào Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu cảnh giới của chính mình. Vì lẽ đó Hà Ngư Mộng lại thấy đến Trương Thanh Tiêu thời điểm, liền lập tức phát hiện hắn đột phá cảnh giới. Hừ, thần nhi cho ta 3 cái thần thông, cũng đã tu luyện thành công. Tiếc đó, ta gặp hảo hảo bồi các ngươi một quãng thời gian, lại tiếp tục bế quan, tranh thủ sớm ngày đột phá đến nguyên anh trung kỳ." Trương Thành Tiêu khẽ gật đầu, cười nói: "Phu quân, còn muốn bế quan a, lần này cần bế quan bao lâu?" Lương Sảo Nhi có chút không quá cao hứng hỏi: "Từ khi các nàng cảnh giới cao sau khi, mỗi lần bế quan đều là 1 2 tháng, thậm chí thời gian dài hơn. Gặp nhau thời gian cũng là càng ngày càng ngắn. Hừ, xác thực còn muốn bế quan, cảnh giới của ta vẫn là quá thấp, còn phải tội côn ngư tộc. Nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, mới có thể đưa cái này mầm họa giải quyết đi. Các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá cảnh giới, mới có thể đuổi tới bước chân của ta. Chờ chúng ta đều phi thăng thành tiên." sau đó mới có thể chân chính thiên trưởng địa cửu. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn bất bế quan, thế nhưng hắn phi thường rõ ràng, hiện tại nếu như lãng phí quá nhiều thời gian, sau đó muốn bù đắp lại liền cần trả giá giá cao hơn. Cũng chỉ có thể không ngừng tu luyện, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất để cho mình cảnh giới trở nên càng cao hơn. Phụ Quân nói rất đúng, chúng ta đều phải cố gắng tu luyện, đồng thời phi thăng thành tiên. Lý Uyển Thanh cũng nói theo. Từ khi theo Trương Thanh Tiêu, nàng liền biết Trương Thanh Tiêu muốn chính là cái gì, vì lẽ đó cùng nhau thời điểm, cũng chưa từng có bợi vì Trương Thanh Tiêu bế quan tu luyện, hoặc là ra ngoài rèn luyện, mà có bất kỳ bất mãn cùng lời oán hận. Phu Quân, chúng ta thiên phú cùng ngươi so với, cách biệt quá nhiều, hiện tại trên lệnh cũng là càng lúc càng lớn." Lương Sảo Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Trương Thanh Tiêu ngắt lời nói, "Thiên phú cũng không có nghĩa là cái gì, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp các ngươi thu được các loại tài nguyên tu luyện, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì tu luyện, nhất định có thể đuổi tới bước chân của ta. Ta cũng không cho phép các ngươi có loại này không tốt ý nghĩ." Chu Vân Nguyên bản cũng có chút lo lắng, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói sau, yên tâm không ít, nếu như không có Trương Thanh Tiêu, nàng cũng không thể đột phá đến chốc cơ, thậm chí khả năng đều không thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Hiện tại không chỉ có đột phá đến chốc cơ vẫn nữa đã là chúc cơ trùng kỳ tu sĩ đối với Trương Thanh Tiêu lời nói cũng là vô cùng tiến nhiệm, cũng nói theo, "Tiểu Nhi, chúng ta muốn tin tưởng Phu quân. Ngay cả ta thiên phú như thế người, đều có thể ở Phu quân dưới sự giúp đỡ, đột phá đến chúc cơ trùng kỳ, còn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Theo Phu quân cảnh giới càng ngày càng cao, khẳng định cũng có thể được đại càng nhiều bảo vật, đến giúp đỡ chúng ta tăng lên cảnh giới. Hiện tại Phu quân tối thiểu còn ở lại bên cạnh chúng ta, mặc dù là bề quan, chúng ta cũng có thể bất cứ lúc nào nhìn thấy Phu quân." Chương 453. Làm bạn. Chương 453. Làm bạn. "Phu quân, Chu Vân Địch" Ta biết sai rồi, sau đó nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Có điều, ta vẫn là hy vọng phụ quân có thể qua nhiều buổi buổi hải tử. Lương tiểu nhi nguyên bản cũng không phải là lo lắng cho mình, bây giờ nghe Chu Vân cũng bắt đầu khuyên bảo, cũng không tốt lại nói thêm gì nữa. Nàng đối với mình Thiên Phú vẫn là phi thường có tự tin, tại sự giúp đỡ của Trương Thanh Tiêu, dù cho không cách nào phi thăng, tối thiểu cũng có thể tu luyện đến tối hư cảnh, thậm chí hợp thể cảnh. Hừ, mấy năm qua, ta sẽ tận lực giảm thiểu bế quan thời gian, sắp thực nên khỏe mạnh buổi buổi hải tử. Trương Thanh Tiêu cũng cảm giác buổi hải tử thời gian có chút ngắn, hiện tại hải tử tuổi còn nhỏ chính là cần hảo hảo giáo dục ngươi. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị bế quan cố gắng tu luyện, hiện tại quyết định không bế tử quan, tận lực nhiều đổi bồi hải tử. Ngược lại, hắn cũng bây giờ cách đột phá đến nguyên anh cảnh 4 tầng còn cách một đoạn. Mặc dù là không bế tử quan, cũng sẽ không làm lỡ bao nhiêu tu luyện tiến độ. Phu quân, hải tử có chúng ta chăm sóc, giáo dục, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lý Huyền thanh sợ làm lỡ chương thanh tiêu tu luyện, vội vã mở miệng nói rằng: "Không sao, ta hiện tại cũng không có đến đột phá thời khắc mấu chốt, không cần bế tử quan tu luyện." Chuyện này liền quyết định như vậy, khoảng thời gian này, ta gặp khỏe mạnh bồi tiếp các ngươi cùng hải tử. Trương Thành Tiêu ngữ khí kiên định nói rằng: Mấy nữ thấy hắn như thế kiên định, cũng không có lại nói thêm gì nữa. "Phu quân, Sở Minh một tháng trước, đi ra ngoài rèn luyện, ta cho hắn hai viên Ngũ giai hỏa thuộc tính công kích phụ lục, hai viên Ngũ giai hỏa thuộc tính phòng ngự phụ lục. Một năm qua, chúng ta Tiêu giao tông có không ít đệ tử đều đi ra ngoài rèn luyện, tuy rằng cũng có ngã xuống đệ tử, thế nhưng thu hoạch cũng không nhỏ." Tông chủ và Đinh Minh Dương nhìn thấy tình huống như thế, liền triệt để thả ra đệ tử đi ra ngoài rèn luyện hạn chế. Đồng thời, đem Tiêu giao đạo trận pháp cũng hoàn toàn đóng kín, chỉ làm mở ra báo động trước trận pháp. Hàng Nữ mộng nghĩ đến Sở Minh quang thời gian trước, rời đi tiêu giao đạo, đơn giản đem tiêu giao tông tình huống nói rồi một lần. Hắn đột phá đến Kim đan cảnh sao? Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu sau hỏi, hắn cũng không phải chú ý đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, chỉ là Sở Minh đã đến danh giới đột phá, hắn càng hy vọng Sở Minh có thể đột phá đến Kim đan, lại đi rèn luyện. Hừ, 2 tháng trước, đột phá đến Kim đan cảnh một tầng, ngưng tụ ra lục phẩm Kim đan. Nguyên bản hắn là muốn nói với ngươi một tiếng, khi đó ngươi còn đang bế quan, vì lẽ đó không có quấy rầy ngươi, chỉ là nói với ta một lời, ta đồng ý Sở Minh tìm cậu. Sở Minh đột phá thời điểm, La nàng cùng Sở Tình hai người hộ pháp, đối với Sở Minh tình huống vẫn là phi thường rõ ràng. Sở Minh Tiên Phú xác thực không cách nào cùng Tình Nhi lẫn nhau so sánh, có thể ngưng tụ ra lục phẩm kim đan, đã không sai. Đúng rồi, nửa năm qua, Minh Dương có thể có tới tìm ta. Lâm Ảnh cùng La Phi có thể có đem ta muốn đồ vật đưa tới. Trương Thanh Tiêu lần bế quan này bỏ ra 1 năm này, đáng bế quan thời điểm, chỉ mới nghi tu luyện thần thông, đã sớm đem luyện chế linh thể sự tình ném ra sau đầu. Mãi đến tận hắn đem 3 cái hỏa thuộc tính thần thông đều tu luyện thành công, mới nhớ tới luyện chế linh thể sự tình. Minh Dương đạo hữu lại đây quá một lần. Biết ngươi đang bế quan, liền rời đi. Lâm Ảnh cùng La Phi đã đem ngươi muốn cực phẩm hải hồn mã nào đưa tới, vật này ở Nam Sa Hải vực cũng không tính cái gì quá quý giá bảo vật. Đồng thời, còn mang về vài món cực phẩm thuộc tính kim, thuộc tính mộc cùng hỏa thuộc tính linh vật. Ngư Ngộng nói, liền từ trên người lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Ngư Ngộng, ngươi khiến người ta thông báo Minh Dương cùng chính tiên buổi chiều lại đây. Tiểu Vân, ngươi sắp xếp cho tối, chuẩn bị nhiều hơn một chút linh hữu, linh quả. Buổi tối, ta cùng mọi người tụ tụ tập tới, vừa vặn hiểu rõ hiểu rõ hơn một năm nay tông môn biến hóa." Có thích hợp linh vật cùng hải hồn mãn nào, luyện chế linh thể, vô cùng đơn giản. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhiều nhất 1-2 canh giờ, liền có thể luyện chế ra đến. Hiện tại thời gian còn sớm, chờ đính minh dương cùng Sở Chính Thiên tới được thời điểm, hắn gần như cũng là luyện chế được rồi. Được, ta vậy thì để hạ nhân đi thông báo. Vừa vặn, cũng làm cho Vương Hải, Lữ Hạo, Tiêu Tiêu, Tình Nhi bọn họ đều lại đây tụ tụ tập tới. Người này mấy cái đồ đệ, hiện tại đều không có bế tử quan. Chúng ta một đại gia đình, cũng đã lâu không có đồng thời tụ quá, vừa vặn ăn mừng một trận phu quân, thành công tu luyện thần thông, cảnh giới đột phá đến nguyên anh cảnh bát tầng. Hàng nữ mộng nghĩ đến Trương Thanh Tiêu mấy cái đồ đệ, đều không có đột phá cảnh giới, cũng không có bắt đầu đắp nặng kinh mạch đan điền, liền muốn đồng thời kêu đến, náo nhiệt một chút. Bọn họ nếu không có tu luyện mới thời điểm mấu chốt, liền đồng thời kêu đến đi. Ta trở về đến hiện tại vẫn không có nhìn thấy Vu Hùng sư đệ, cũng đem Vu Hùng sư đệ đồng thời kêu đến đi. Nếu đem đồ đệ cũng gọi lại đây, nếu không đem Vu Hùng tiêu đến, thì có chút không còn gì để nói. Cho tới tiêu giao tông cái khác phong chủ, phó tông chủ, vậy thì không cần thiết. Hắn cùng những này phó tông chủ và phong chủ, cũng không tính quá quan thuộc. Vu Hùng sư đệ cũng xuất hiện diện luyện, đến hiện tại vẫn chưa về. Lần trước tiến vào bí cảnh, đối với Vu Hùng sư đệ xúc động rất lớn, hắn cũng không muốn dừng lại kim đan cùng Nguyên Anh, liền muốn đi ra ngoài nhiều học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm tự mình cơ duyên. Hạ Ngư Mộng cũng không phải là không có nghĩ đến Vu Hùng, chỉ là hắn biết Vu Hùng rời đi tiêu giao đạo, cho nên mới không có nói ra. Lôi đỉnh dịch, thuộc tính bản nguyên linh dịch, có cho Vu Hùng sư đệ một ít sao? Ta sau khi trở về, quá bận rộn sự tình các loại, vẫn đúng là đem việc này quên đi. Vu Hùng đối với hắn và người nhà của hắn, vẫn là rất chăm sóc, những năm này cũng vẫn vì là tông môn tận tâm tận lực, chỉ là tiên phú bình thường, cũng không thể nào yêu biểu đạt, cũng rất dễ dàng khiến người ta lơ là. Trương Thành Tiêu lúc trở lại, nguyên bản còn muốn gặp gỡ Vu Hùng, nhưng cũng bởi vì sự tình các loại cho làm lỡ. Không nghĩ đến, Vu Hùng hiện tại lại rời đi tông môn, muốn cho hắn một ít chỗ tốt cũng không cách nào cho. Có điều, hắn ở trở lại tông môn sau, liền cho hạ ngữ ngẫm không ít lôi đình dịch, hỏa linh tinh cũng thuộc tính bản nguyên linh dịch, ứng phó trong tông môn một ít đệ tử. Hừ, ta ở hắn trước khi rời đi, cho hắn 10 giọt cực phẩm lôi đình dịch, còn có một chút thượng phẩm lôi đình dịch cùng 50 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch. Nên đầy đủ Vu Hùng sư đệ đem cảnh giới đột phá đến kim đan cảnh đỉnh cao. Lần này Vu Hùng sư đệ đi ra ngoài giải luyện, Thời gian cũng sẽ không quá dài, phòng trường nhiều nhất 3 năm rưỡi liền sẽ trở về. Đến thời điểm, Vu Hùng sư đệ nếu như vẫn không có đột phá đến kim đan cảnh đỉnh cao, phu quân ở cho hắn một ít là tốt rồi. Hà Ngữ ngậm khẽ gật đầu. Vậy thì tốt, ta trước tiên giúp Minh Dương hai vị hộ đạo giả luyện chế linh thể, các ngươi trước tiên đi làm đi. Trương Thanh Tiêu yên tâm lại, cùng Hà Ngữ ngậm mấy nữ nói xong, liền đi đến chuyên môn luyện khí gian phòng, đem Lâm Ảnh, La Phi trả lại đồ vật, từng cái lấy ra. Tiến hành rồi một phen so sánh sau, lấy ra một cái thuộc tính mộc linh vật, cùng Hải Hồn Mã nào đồng thời luyện chế linh thể chợt tu tính một linh thể luyện chế thành công sau, lại lấy ra một cái hỏa thuộc tính linh vật, cùng với một khối nhỏ hỏa linh tinh hòa vào hải hồn mãn não, bắt đầu luyện chế hỏa thuộc tính linh thể. Luyện chế này hai cái linh thể, vô cùng đơn giản, tổng cộng chỉ tiêu tốn hắn không tới 1 cái rưỡi canh giờ, cũng đã luyện chế ra đến đem linh thể luyện chế được rồi sau khi, Trương Thành Tiêu thấy Đinh Minh Dương cùng Sở Chính Thiên còn chưa từng có đến, liền đem ba đứa hài tử kêu lại đây, tiến hành rồi một phen thử thách. Một năm qua, ba đứa hài tử ở từng người mẫu thân giáo dục dưới, trưởng thành đều cực kỳ nhanh. Bởi vì tu luyện môn nhân, vóc dáng cũng so với phổ thông hải tử cao rất nhiều. Tuy rằng chỉ có không tới 8 tuổi, nhìn qua nhưng như là 14, 15 tuổi hải tử, hơn nữa đều phi thường thông tuệ, đồng sự để Trương Thanh Tiêu phi thường phàm mãn. Chương 454. Pháp thuật bản chất. Chương 454. Pháp thuật bản chất. Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết ba người một năm qua, cảnh giới tăng lên cũng không coi là nhiều. Trương Vân Hải chỉ là từ đột phá đến luyện khí tầng 5, có điều, hắn căn cơ phi thường vững chắc. Sức mạnh của thân thể cũng khi theo cảnh giới tăng lên mà không ngừng tăng lên đồng thời, còn học được chế buộc Hiện tại đã có thể chế tác khinh thân phù, tỷ lệ thành công cũng không tính thấp, chế tác 10 lần phụ lục, gần như có thể thành công 3 đến 4 thứ đối với một cái luyện khí tầng 5 tu sĩ tôi nói, chế tác khinh thân phù, có thể đạt đến loại này tỷ lệ thành công, đã vô cùng tốt. Ngoại trừ chế đồ ở ngoài, Trương Vân Hải một năm này cũng học tập pháp thuật, trong đó hỏa cầu thuật đã đạt đến lô hỏa thuần thanh mức độ, trên căn bản có thể đạt đến thuần phát trình độ. Ngoài ra, hắn còn học tập linh tính thuật, thám linh thuật cùng với sơ cấp ngự kiếm thuật. Trương Vân Sơn pháp tu cảnh giới cũng đã đột phá đến luyện khí tầng 3 đỉnh cao, sắp đột phá đến luyện khí tầng 4, bởi vì pháp tu cảnh giới không có đột phá, hắn một năm qua cũng không có quá nhiều tu luyện cảnh giới luân thể, lúc này còn dừng lại ở giàn cốt cảnh 4 tầng đỉnh cao. Có điều, hắn một năm này cũng học tập pháp thuật cùng đao pháp. Trương Vân Sơn không thích kiếm pháp, trái lại yêu thích đao pháp, vì thế, Trương Thanh Tiêu còn chuyên môn cho hắn tìm một bản thích hợp luyện thể tu sĩ tu luyện cơ sở đao pháp đem bộ này đao pháp luyện thành sau, là có thể trực tiếp học tập một bộ cực phẩm đao pháp. Chỉ là, Trương Vân Sơn không thích luyện đan, luyện khí những tu sĩ này kỳ xảo, đến hiện tại vẫn không có học được bất kỳ kỹ năng đối với này, Trương Thanh Tiêu cùng mẹ của hắn Chu Vân cũng không có ép buộc. Trương Vân Tuyết pháp tu cảnh giới đã đột phá đến luyện khí tầng 4 đỉnh cao. Cảnh giới luyện thể cũng đạt đến giàn cốt cảnh năm tầng đỉnh cao đồng thời còn học tập các loại pháp thuật cùng với luyện đan. Thực lực vẫn như cũ ba huynh muội bên trong mạnh nhất. Trình đấu chân chính lên, đã không kém gì phổ thông luyện khí đỉnh cao tu sĩ. Trương Vân Tuyết không chỉ có thực lực mạnh mẽ, luyện đan tiên phú cũng phi thường cao, thậm chí đều gần sánh bằng nắm giữ Mãnh Gian Lận Trường thanh thiếu. Chỉ dùng 3 ngày, liền học được tịch cốc đan luyện chế. Nửa tháng liền thành công luyện chế ra Hoàng Long đan cùng Kim Tủy đan đồng thời, luyện chế ra đến phẩm chất đan dược cũng không tệ lắm, thậm chí so với Trương thanh thiếu vừa mới bắt đầu luyện chế thời điểm còn tốt hơn một ít. Có như thế tiên phú tốt, Lương tiểu nhi tự nhiên là để tâm giáo dục Cho đến bây giờ, Trương Vân Tuyết luyện chế này ba loại đan dược thành công, tuy rằng không phải 100% cũng có 99%. Hầu như chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ không thất bại. "Phụ thân, người có thể cho chúng ta triển khai nhất giai pháp thuật để chúng ta học tập một chút sao?" Trương Vân Tuyết chạy đến Trương Thanh Tiêu bên người, ôm hắn tay, làm lúng nói rằng: "Ngươi muốn nhìn ta triển khai cái gì nhất giai pháp thuật?" Trương Thanh Tiêu cười hỏi. "Phụ thân, ta muốn xem hỏa cầu thuật." Mẫu thân nói phụ thân hỏa cầu thuật, cùng tu sĩ bình thường hỏa cầu thuật không giống nhau. Ở luyện khí kỳ trung kỳ thời điểm, triển khai ra hỏa cầu thuật, liền có thể chém giết luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trương Vân Tuyết vẫn không nói gì, Trương Vân Hải liền giành trước mở miệng nói rằng: "Phụ thân, ta muốn xem ngươi triển khai đao pháp." Mẫu thân nói phụ thân không gì không làm được, cái gì đều sẽ, ta luyện tập đao pháp thời gian dài như vậy, đều là cảm giác luyện được có vấn đề. Trương Vân Sơn cũng nói theo: "Phụ thân ta muốn xem ngươi triển khai linh tiễn thuật cùng xung linh kiếm pháp." Nghe mẫu thân nói, phụ thân tu luyện bộ thứ nhất thể tu kiếm pháp, chính là bộ này, ta cũng muốn học. Chờ hai cái ca ca nói xong, Trương Vân Tuyết mới một mặt chờ mong nhìn Trương Thành Tiêu nói rằng: "Được, ngày hôm nay ta liền cho các ngươi biểu diễn biểu diễn những này pháp thuật cùng kiếm pháp, đao pháp Có điều, ta hiện tại cảnh giới đã đạt đến nguyên anh cảnh, đang sử dụng những này pháp thuật thời điểm, đi theo luyện khí kỳ nhất định sẽ có chỗ bất đồng, các ngươi cũng không cần một mực theo đuổi, ta triển khai ra pháp thuật ý lực. Chờ các ngươi đột phá đến cảnh giới càng cao hơn sau, một cách tự nhiên, liền có thể tăng lên pháp thuật ý lực. Trương Thanh Tiêu lo lắng ba đứa hài tử mơ tưởng xa vời, cho nên mới phải có thể từng điệu, dặn dò xong sau khi, để ba người đứng ở một bên, nói rằng, Vân Hải, Vân Sơn, Vân Tuyết, các ngươi xem trọng, ta trước tiên triển khai hỏa cầu thuật. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, một cái quả cầu lửa nhất thời đột nhiên xuất hiện ở không trung, sau đó ở sự điều khiển của hắn dưới, qua lại bay lượn. Muốn để hỏa cầu thuật uy lực trở nên càng to lớn hơn, liền muốn rõ ràng triển khai hỏa cầu thuật nguyên lý. Rõ ràng nguyên lý, cũng có thể càng thêm cẩn thận khống chế quả cầu lửa công kích. Vân Hải, Vân Sơn, Vân Tuyết các ngươi có biết tại sao vừa mới bắt đầu học tập hỏa cầu thuật thời điểm, cần đọc thần chú, còn muốn bấm pháp quyết, mà theo đối với hỏa cầu thuật càng ngày càng thông thạo, là có thể ở trong lòng đọc thầm, thậm chí không cần đọc thần chú, không cần bấm pháp quyết, liền có thể triển khai hỏa cầu thuật sao? Trương Thành Tiêu lúc này đã trên không trung ngưng tụ ra hơn 100 cái quả cầu lửa, một hồi để những này quả cầu lửa tạo thành một cái chim, một hồi để những này hỏa cầu thuật tạo thành một cái trường kiếm, một hồi lại biến thành một cái ngọn lửa người khổng lồ đồng thời, còn không ngừng hướng về ba người dò hỏi, để ba người tiến hành suy nghĩ. "Phu thân, ta biết đại khái một điểm nguyên nhân. Triển khai hỏa cầu thuật, trên thực tế chính là lợi dụng trong cơ thể pháp lực, hoặc là nói linh lực, để dẫn dắt trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, hình thành quả cầu lửa. Vừa mới bắt đầu, chúng ta không cách nào trực tiếp dùng pháp lực dẫn dắt trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, vì lẽ đó" mới cần lợi dụng thần chú cùng pháp quyết đến giúp đỡ chúng ta dẫn dắt trong thiên địa hỏa thuộc tính linh khí. Chờ chúng ta quen thuộc sau khi, là có thể trực tiếp dùng pháp lực dẫn dắt, vì lẽ đó là có thể đem thần chú cùng pháp quyết cho bất đi. Chỉ là, ta có chút không biết rõ chính là, tại sao phụ thân triển khai hỏa cầu thuật, uy lực muốn so với tu sĩ bình thường hỏa cầu thuật càng mạnh hơn. Mấy ngày nay, ta cũng vẫn đang nghiên cứu hỏa cầu thuật, nhưng vẫn không cách nào tăng lên hỏa cầu thuật ý lực, chỉ có thể không ngừng tăng lên hỏa cầu thuật triển khai tốc độ. Hiện tại miễn cưỡng có thể đạt đến thuần phát trình độ. Trương Vân Hải nói, liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thuật, thế nhưng hắn ngưng tụ ra hỏa cầu thuật, uy lực cùng tu sĩ bình thường ngưng tụ ra cũng không có quá to lớn khác nhau. Bây giờ nhìn đến Trương Thanh Tiêu ngưng tụ ra hỏa cầu thuật, rõ ràng cảm giác được không giống. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ là luyện khí tầng 5, nhưng cũng có thể cảm giác được, phụ thân triển khai hỏa cầu thuật thời điểm, đã đem cảnh giới áp chế đến luyện khí trung kỳ. Nghe xong Trương Vân Hải trả lời, Trương Vân Tuyết, Trương Vân Sơn đều đưa ánh mắt nhìn về phía phụ thân Trương Thanh Tiêu, muốn từ hắn nơi nào được đáp. "Vân Hải, ngươi nói tốt vô cùng." Triển khai pháp thuật, sở dĩ sẽ có thần chú cùng pháp quyết, chính là vì thuận tiện chúng ta tu luyện cái phép thuật này. Khi chúng ta đưa cái này pháp thuật luyện tập đến phi thường thông thạo sau, là có thể chậm rãi xóa thần chú cùng pháp quyết. Nhưng mà, đây chỉ là để chúng ta có thể càng nhanh hơn triển khai cái phép thuật này, cũng không thể tăng cao pháp thuật uy lực. Muốn tăng cao pháp thuật uy lực, còn muốn đối với cái phép thuật này có càn sâu hiểu rõ. Chúng ta liền nắm hỏa cầu thuật cùng linh tiễn thuật, hai người này pháp thuật đến nêu ví dụ. Các ngươi xem trước một chút ta triển khai hỏa cầu thuật cùng linh tiễn thuật, cùng phổ thông hỏa cầu thuật, linh tiễn thuật khác nhau. Sau đó ra ở cho các ngươi tỉ mỉ đi phân tích, xuất hiện loại này khác nhau nguyên nhân. Nếu như là ở lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên cùng không gian bản nguyên trước, hắn khả năng còn không cách nào đối với mấy đứa trẻ tiến hành dạng giải căn kế. Thế nhưng hiện tại đã hoàn toàn làm rõ trong đó duyên cơ, cũng biết nên làm gì tăng lên pháp thuật uy lực. Tự nhiên có thể cho bọn nhỏ càng thêm tỉ mỉ đi dạng giải trong đó duyên cơ. Như vậy, còn có thể để mấy đứa trẻ tương lai ở lĩnh ngộ bản nguyên thời điểm, càng thêm dễ dàng một chút đương nhiên, tiền đề là Trương Vân Sơn, Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết đồng ý tham nhập nghiên cứu các loại pháp thuật. Cùng mấy đứa trẻ nói xong, hắn liền bắt đầu biểu diễn hỏa cầu thuật ý lực cùng với linh tiễn thuật ý lực. Chương 455. Sở chính tiên liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Chương 455. Sở chính tiên liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Vì để cho ba đứa hài tử càng thêm rõ ràng cảm nhận được hắn này hỏa cầu thuật ý lực, hắn còn cố ý để quả cầu lửa ở khoảng cách mấy người không tới 10 mét địa phương muốn nổ tung lên. Mà linh tiễn thuật nhưng là trực tiếp đánh vào mấy người bên người. Theo quả cầu lửa không ngừng ở rơi trên mặt đất hung hăng ra, Trương Vân Hải mấy người cũng dồn dập rơi vào đến trong kiếp sợ. Phù thân Ta phát hiện ngươi này hỏa cầu thuật cùng phổ thông hỏa cầu thuật không giống. Ngươi triển khai hỏa cầu thuật pháp thuật, quả cầu lửa cô đọng trình độ càng cao hơn, nhiệt độ cũng vượt xa phổ thông hỏa cầu thuật. Có phải là bởi vì phụ phụ thân cảnh giới đột phá đến nguyên anh, mới có loại biến hóa này? Trương Vân Tuyết cái thứ nhất phát hiện hỏa cầu thuật khác nhau, có chút không quá chắc chắn hỏi. Ta triển khai hỏa cầu thuật, xét thực so với tu sĩ bình thường triển khai hỏa cầu thuật càng thêm nung tụ, cũng chính bởi vì ta hỏa cầu thuật so với phổ thông hỏa cầu thuật càng thêm nung tụ, nhiệt độ mới gặp càng cao hơn. Hơn nữa, cũng không phải là bởi vì ta hiện tại là nguyên anh cảnh, mới có loại biến hóa này. Ta ở luyện khí kỳ thời điểm, Triển khai hỏa cầu thuật, nung tụ trình độ cũng đã vượt xa phổ thông tu sĩ. Hiện tại triển khai hỏa cầu thuật, tuy rằng cũng chịu đến cảnh giới ảnh hưởng, trở nên uy lực càng lớn, nhưng cũng không chọn vẹn là bởi vì cảnh giới nguyên nhân. Vân Hải, Vân Sơn, các ngươi còn có những phát hiện khác sao? Trương Thanh Tiêu cũng không có lập tức giải thích hắn này hỏa cầu thuật càng thêm nung tụ, uy lực càng lớn nguyên nhân, mà là nhìn về phía Trương Vân Hải cùng Trương Vân Sơn hỏi. "Phụ thân, ta từ ngươi vừa bắt đầu triển khai hỏa cầu thuật thời điểm, liền vẫn ở cẩn thận quan sát. Phát hiện ngươi triển khai hỏa cầu thuật đang nung tụ thời điểm, dẫn dắt hỏa thuộc tính linh khí, liền so với Vân Hải muốn nhiều." Có phải là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó ngươi triển khai hỏa cầu thuật uy lực mới gặp càng to lớn hơn. Trương Vân Sơn thấy Trương Vân Hải rơi vào đến chấm tư, không nói gì, liền chủ động mở miệng nói rằng: "Vân Sơn, ngươi rất quan sát rất tốt, ta xác thực đang sử dụng hỏa cầu thuật thời điểm, dẫn rất linh khi muốn so với tu sĩ bình thường nhiều. Mới bắt đầu thời điểm, ta đang sử dụng hỏa cầu thuật thời điểm, tiêu hao pháp lực cũng so với phổ thông tu sĩ cao rất nhiều. Nhớ tới mới bắt đầu thời điểm, ta đang sử dụng loại này đại uy lực hỏa cầu thuật, tiêu hao pháp lực có thể đạt đến trong cơ thể tổng pháp lực 1/3." Mạt Tiêu ta đối với hỏa cầu thuật nghiên cứu đến càng ngày càng sâu sắc, tiêu hao pháp lực cũng bắt đầu từ từ giảm thiểu. Thế nhưng, hỏa cầu thuật ý lực không chỉ có không có hạ thấp, trái lại còn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nguyên nhân trong đó, các ngươi có thể không nghĩ đến. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, hắn chủ động nói ra, cùng mấy đứa trẻ tự mình nghĩ đến gặp có sự bất đồng rất lớn. Vì kích phát mấy đứa trẻ đối với pháp thuật nghiên cứu, hắn chỉ có thể từng bước từng bước dẫn dắt bọn họ đi tìm trong đó đáp án. Như vậy, sau đó, mặc dù là gặp phải những vấn đề khác, bọn họ cũng có thể từ nhiều phương diện lo lắng vấn đề. Phu thân, ta biết rồi. Chu Vân Hải đột nhiên hưng phấn mở miệng nói rằng, mặc kệ là hỏa cầu thuật, vẫn là linh thiến thuật, phụ thân đang sử dụng thời điểm, đều lấy cái giá thấp nhất ngưng tụ ra mạnh mẽ nhất pháp thuật. Trong đó nguyên nhân chủ yếu, hẳn là phụ thân nắm giữ mỗi một loại pháp thuật chân lý. Mới bắt đầu thời điểm, phụ thân triển khai pháp thuật, cần càng nhiều pháp lực, là bởi vì phụ thân chưa hề hoàn toàn nắm giữ hỏa cầu thuật ngưng tụ hỏa thuộc tính linh khí bao nhiêu, chỉ có thể tăng cường pháp lực, đến ngưng tụ càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí. Mà khi phụ thân từ từ nắm giữ cái này quy luật sau, liền có thể lấy càng ít đánh đổi, đến khống chế càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ. Linh thiến thuật cũng là đồng dạng đạo lý mà phụ thông tu sĩ, mặc dù là sử dụng càng nhiều pháp lực, cũng không cách nào ngưng tụ ra đại cảnh mạnh mẽ hơn pháp thuật, chính là bởi vì bọn họ không có tìm được ngưng tụ càng nhiều hỏa thuộc tính linh khí phương pháp, hoặc là nói là quy luật. Ta những ngày thời gian vẫn đang nghiên cứu hỏa cầu thuật ngưng tụ quá trình, đối với hỏa cầu thuật từ hỏa thuộc tính linh khí chuyển hóa thành quả cầu lửa, đều có sự hiểu biết nhất định, chỉ là nghiên cứu phương hướng sai rồi, chỉ muốn dùng pháp lực đến ngưng tụ quả cầu lửa, mà không nghĩ tới dùng pháp lực để dẫn dắt hỏa thuộc tính linh khí ngưng tụ hỏa cầu thuật, vì lẽ đó uy lực vẫn không cách nào tăng lên. Trương Vân Hải là càng nói càng hưng phấn, càng nói càng có niềm tin. Rất tốt. Xem ra, người đã bắt đầu nắm giữ tăng lên pháp thuật uy lực bí quyết. Thế nhưng, muốn để pháp thuật uy lực trở nên càng mạnh hơn, chỉ là rõ ràng nguyên nhân trong đó không thể được. Còn cần đi suy nghĩ, làm sao lợi dụng tự thân có lợi điều kiện làm được điểm này. Đồng thời, còn muốn đối với mỗi một loại pháp thuật bản chất, cũng có thể nói là bản nguyên, tiến hành thể ngộ. Vân Sơn, Vân Tuyết, các ngươi có thể rõ ràng mới vừa Vân Hải nói nội dung. Đối với Chương Vân Hải trả lời, Chương Thanh Tiêu vô cùng cảm mãn, mặc dù hắn không ba trọng yếu then chốt nói ra, tin tưởng chỉ cần cho Vân Hải đầy đủ thời gian hắn cũng có thể tăng lên hỏa cầu thuật di lực đương nhiên, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không để Trịnh Vân Hải đi cân nhắc, hắn gặp từng bước từng bước dẫn dắt, để hắn vừa có thể đối với nghiên cứu pháp thuật sản sinh hướng thú, đang nghiên cứu ngược lại pháp thuật trở nên mạnh mẽ hơn phương pháp sau, còn có thể có rất cao cảm giác. Thành công. Phu quân, Minh Dương đạo hữu cùng tông chủ lại đây. Đúng vào lúc này, Hà Ngư Ngộng đi tới, cười nói: "Được, ta liền tới đây." Trương Thanh Tiêu quay về Hà Ngư Ngộng gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Trương Vân Hải ba người nói: "Vân Hải, Vân Tuyết, Vân Sơn, tra cho các ngươi lưu một cái nhiệm vụ, ngày hôm nay các ngươi đem ta nói những nội dung này, hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ. Sau đó, đi thử nghiệm thử nghiệm tăng lên các ngươi hiện tại tu luyện pháp thuật tri lực. Tổng kết ra ở thử nghiệm trong quá trình gặp phải vấn đề, chờ thêm 2 ngày, ta ở căn cứ các ngươi gặp phải vấn đề, tới cho các ngươi giảng giải nếu như giải quyết những vấn đề này. Trương Vân Tuyết sáng mắt lên, thấy phụ thân muốn rời khỏi, vội vã lôi kéo hắn tay mong đợi hỏi, "Phụ thân, người gần nhất không bế con sao?" "Hừ, ở các ngươi thành niên trước, ta gặp giống như các ngươi tu luyện, sẽ không ở chuyên môn bế quan." "Trước đây là phụ thân không đúng." Bồi các ngươi thời gian quá ít, sau đó gặp khỏe mạnh bồi tiếp các ngươi." Trương Thanh Tiêu phi thường khẳng định nói rằng. "Thật ư? Sau đó phụ thân có thể bồi tiếp chúng ta đồng thời tu luyện rồi?" Trương Vân Tuyết nghe được phụ thân khẳng định lời nói, trực tiếp nhảy lên, hưng phấn hô. Nàng hiện tại tuy nhiên đã là luyện khí tầng 5, gen cốt cảnh 4 tầng tu sĩ, nhưng dù sao chỉ là một cái không tới 8 tuổi hài tử. Tự nhiên hy vọng có thể vẫn được phụ thân làm bạn đặc biệt các nàng mẫu thân, những năm này vẫn ở các nàng trong thai kể ra phụ thân quang vinh sự tích, làm cho các nàng đối với Trương Thanh Tiêu đều phi thường sùng bái. Trương Vân Hải cùng Trương Vân Sơn tương tự cũng cao hứng phi thường cũng muốn ở trước mặt phụ thân khỏe mạnh biểu hiện. Chờ Trương Thanh Tiêu sau khi rời đi, ngay lập tức sẽ bắt đầu nghiên cứu lên bọn họ quen thuộc pháp thuật. Thái thượng trưởng lão, Thanh Tiêu sư huynh. Sở Chính Thiên cùng Đinh Minh Dương thấy Trương Thanh Tiêu lại đây, liền vội vàng đứng lên, chào hỏi. Không cần khách khí như thế, các ngươi cũng biết, ta không thích loại này lễ nghi phiền phức. Chúc mừng Chính Thiên cảnh giới đột phá đến Kim đan cảnh bốn tầng, trở thành Kim đan trung kỳ tu sĩ, khoảng cách trưởng sinh càng gần hơn một bước. Trương Thanh Tiêu liếc mắt là đã nhìn ra Sở Chính Thiên liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ, gửi chúc mừng nói: "Con cần cảm ơn Thái thượng trưởng lão cho đan dược cùng tài nguyên tu luyện." Sở Chính Thiên có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến Kim Đan cảnh bốn tầng, chủ yếu hay là bởi vì hắn sử dụng Trương Thanh Tiêu trước cho đang được. Nếu không, lấy hắn tình huống, dù cho là có lượng lớn tài nguyên tu luyện, cũng không thể ở thời gian hơn 1 năm bên trong, liên tục đột phá hai cái cảnh giới nhỏ. Chương 456, hoàn toàn mở ra Tiêu giao đạo. Chương 456, hoàn toàn mở ra Tiêu giao đạo. Cái này cũng là ngươi nên được, không cần như vậy. Chính Thiên, Minh Dương, 1 năm này, tông môn có thể có gặp phải phiền phức gì? Trương Thanh Tiêu cũng không có tại đây cái vấn đề nói quá nhiều, mà là trực tiếp đem câu chuyện chuyển đến trên tông môn diện. Tông môn cũng không có gặp phải vấn đề. Theo tông môn các loại chính sách thay đổi, hiện tại tiêu giao tông là càng ngày càng tốt. Sở chính tiến nói, liền đem tông môn một năm này tình huống, đơn giản tự thuật một lần. Trải qua một năm này phát triển, tiêu giao tông đệ tử, trưởng thành cũng cực kỳ nhanh. Chỉ là chốc cơ tu sĩ, liền gia tăng rồi sắp tới 500 người. Tu sĩ kim đan, cũng lại lần nữa gia tăng rồi 3 người, cái này cũng chưa tính theo La Phi cùng Lâm Ảnh một ít tu sĩ. Cũng chưa hề đem La Phi cùng Lâm Ảnh hai người toán đi vào. Hai người bọn họ, trong thời gian ngắn sẽ không về tông môn, hơn nữa hiện tại bọn họ cảnh giới nằm ở nhanh chóng tăng lên kỳ. Bảo vệ không cho, lúc nào liền trở thành nguyên anh cảnh tu sĩ, vì lẽ đó Sở Chính Thiên cũng chưa hề đem bọn họ toán ở bên trong. Ngoại trừ tăng thêm chút cơ cùng tu sĩ Kim Đan ở ngoài, tông môn hơn 1 năm nay cũng phát hiện không ít hạt giống tốt, trong đó có đại am hiểu luyện đan, có am hiểu chế bùa, cũng có thiên phú cực kỳ tốt, tốc độ tu luyện đặc biệt nhanh đệ tử. Có thể phát hiện nhiều như vậy đệ tử ưu tú, chủ yếu hay là bởi vì hiện tại Bồi dưỡng phương thức có thể đem tiêu giao tông đệ tử ưu thế khai quật ra. Còn có thể kích phát tiêu giao tông đệ tử tu luyện tính tích cực. Hiện tại không chỉ là mới gia nhập tông môn đệ tử, phải nhận được loại này bồi dưỡng, liền ngay cả đã tiến vào mỗi cái phong đệ tử, đều lại bắt đầu lại từ đầu học tập đương nhiên, những này đã gia nhập tiêu giao tông mỗi cái phong đệ tử, cùng mới gia nhập tông môn đệ tử tình huống không giống nhau, học tập cũng không giống nhau. Dù sao có thể gia nhập mỗi cái phong đệ tử, đều là trải qua thử thách đệ tử, đối với tông môn trung thành độ khẳng định là không có bất kỳ vấn đề gì. Mà mới gia nhập những vị đệ tử này, vẫn không có tiến hành trung thành độ thử thách, không cách nào cụ thể hiểu rõ đến những vị đệ tử này đối với tông môn trung thành độ. Ngoại trừ bồi dưỡng đệ tử này, một khối đạt được rất tốt thành quả ở ngoài. Trong môn một năm này, bồi dưỡng các loại tài nguyên tu luyện cũng được rất lớn cải thiện. Cái này cũng là Đinh Minh Dương đưa ra kiến nghị để Tiêu Dao Tông tận lực nhiều bồi dưỡng một ít có thể học cấp tốc tài nguyên tu luyện. Tuy rằng những này tài nguyên tu luyện đối với Tiêu Dao Tông đệ tử tới nói, hiệu quả không lớn, nhưng có thể mang đi ra ngoài, từ Nam Sa Hải vực đổi lấy Tiêu Dao Tông cần thiết tài nguyên. Trước đây sở chính thiên chủ yếu là cân nhắc tông môn làm sao có thể tự cấp tự túc, bởi vì Tiêu Dao Tông thực lực thực sự là quá thấp, hơi hơi gặp phải một cái thực lực mạnh mẽ tu sĩ, đều có khả năng sẽ bị diệt. Mới gặp dẫn đến Tiêu Dao Đạo vẫn bị phong bế, căn bản cũng không có cùng ngoại giới giao lưu tình huống bây giờ nhưng không giống nhau, Tiêu Dao Tông không chỉ là có tu sĩ Kim Đan, còn có tu sĩ Nguyên Anh đồng thời, Trương Thanh Tiêu thực lực đã vượt qua hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ ở Nam Sa Hải vực nơi như thế này, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị những tông môn khác, hoặc là hóa thần cảnh tu sĩ nhìn chằm chằm. Nếu muốn thả ra, vậy thì hoàn toàn thả ra. Cái này cũng là sợ chính Thiên đồng ý, để lượng lớn Tiêu Dao Tông chúc cơ tu sĩ, tu sĩ Kim Đan ra ngoài rèn luyện môn nhân. Những vị đệ tử này ra ngoài rèn luyện, không chỉ có cơ hội tu được cơ duyên, tăng lên cảnh giới, đồng thời còn có thể vì tông môn kiếm về đến không ít tài nguyên tu luyện. Phong phú tiêu giao tông hiện tại các loại tài nguyên tu luyện. Hơn nữa tiêu giao đạo không cần vẫn mở ra trận pháp phòng ngự, cũng có thể giảm thiểu linh khí tiêu hao. Thêm gia đến những linh khí này, hoàn toàn có thể bổ dưỡng càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, Sở Chính Tiên sẽ đồng ý đinh minh dương kiến nghị, mở ra tiêu giao đạo, trồng trọt học cấp tốc linh dược, bổ dưỡng các loại yếu tố. Hơn 1 năm nay thời gian, tiêu giao tông nhân khẩu cũng có rất lớn tăng trưởng. Chỉ là tân sinh nhi thì có sắp tới 500000 đồng thời có rất nhiều người, ở sinh song hai tử sau, hai tử vẫn không có thai sữa, liền lại lần nữa mang thai để tiêu giao đạo trên mang thai nữ tử, cũng là càng ngày càng nhiều nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 nhân khẩu, tiêu giao tông nhân khẩu liền có thể phiên gấp mấy chục lần. Hiện tại tiêu giao tông thì có sắp tới 6.7 triệu nhân khẩu, lại phiên gấp mấy chục lần, vậy thì là mười mấy ức nhân khẩu, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái tứ phẩm tông môn. Mặc dù là ở Đông Hoàng Châu, một cái tứ phẩm tông môn, khống chế nhân khẩu số lượng cũng là vài tỷ đồng thời, những này tứ phẩm tông môn khống chế nhân khẩu chất lượng, hoàn toàn không có cách nào cùng tiêu giao tông lẫn nhau so sánh. Bởi vì tiêu giao đạo linh khí phi thường xung tốc, sinh ra hại tử, nắm giữ thiên phú tu luyện tỉ lệ sẽ tăng cường rất nhiều. Liên năm hơn 1 năm nay sinh ra chừng 50 vạn tân sinh nhi tới nói, nam dữ thiên phú tu luyện, gần như thì có sắp tới 3 và người. Tỷ lệ đạt đến sắp tới 17 so với 1. Mà Đông Hoàng Châu trên người bình thường sinh ra hài tử, nam dữ thiên phú tu luyện tỷ lệ nhưng ở 30 so với 1, liền này hay là bởi vì tính cả một chút địa phương đặc thù người bình thường. Nếu không, tỷ lệ còn có thể càng thấp hơn. Nam Sa Hải vực bên này người bình thường sinh ra hài tử, nam dữ thiên phú tu luyện tỷ lệ nhưng là ở 100 so với 1 đương nhiên, đây là toàn bộ Nam Sa Hải vực sở hữu người bình thường toán cùng nhau tỷ lệ. Một ít loại cỡ lớn trên hải đảo người bình thường sinh ra hài tử, nam dữ thiên phú tu luyện tỉ lệ cao hơn nhiều, mặc dù không cách nào đạt đến đông hoàng châu 30 so với 1, nhưng cũng có thể đạt đến 50 so với 1. Chờ mấy chục năm sau, tiêu giao đạo trên nhân khẩu đạt đến mười mấy ức, cái kia nam dữ tu sĩ số lượng cũng sẽ trở nên phi thường khủng lồ đến thời điểm, xuất hiện thiên tài tỉ lệ cũng sẽ tăng cường. Có thể hoàn mỹ giải quyết tiêu giao tông không có quá nhiều xuất sắc đệ tử vấn đề. Cho tới 50 năm sau, nhân khẩu quá nhiều cải giải quyết thế nào? Đinh Minh Dương cùng Sở Chính Thiên cũng có đối sách tương ứng. Chỉ là bây giờ nói những này còn có hơi sớm. Hai người cũng chỉ là thương lượng đi ra một chút biện pháp giải quyết, cũng không có hình thành quyết nghị. Sở Chính Thiên ở báo cáo thời điểm, cũng đơn giản đem bọn họ thương lượng đối sách nói ra. Không sai, tông môn có thể vững bước phát triển, Minh Dương chiếm công lao thật lớn, nhất định phải khỏe mạnh khen thưởng một phen. Ta một năm này đều đang bế quan tu luyện, đem rất nhiều chuyện đều làm lỡ. Minh Dương, nguyên cái kia hai cái hộ đạo giả cần linh thể, ta đã luyện chế được, ngươi đem bọn họ nguyên anh triệu ra đến, nhìn có thích hợp hay không. Nếu như thích hợp lời nói, liền để bọn họ mau chóng chuyển thành tán tiên đi. Ở độ kiếp thời điểm, ta có thể vì bọn họ hộ pháp. Trương Thanh Tiêu nói đem hắn luyện chế tốt hai cái linh thể lấy ra. Ta thế hai vị sư thúc cảm tạ Thanh Tiêu sư huynh. Đinh Minh Dương cũng không có nét mực, nói xong, liền đem Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên Nguyên Anh phóng ra. Trải qua sắp tới 2 năm tính dưỡng, bọn họ nguyên anh trở nên ngưng tụ rất nhiều. Sau khi ra ngoài, lập tức đối với Trương Thanh Tiêu hành lễ, lấy đó cảm tạ. Tuy rằng bọn họ biến thành bộ dáng này là bởi vì Trương Thanh Tiêu nguyên nhân, thế nhưng hai người trong lòng cũng phi thường rõ ràng, lúc đó tình huống đó, Trương Thanh Tiêu không có chấp địa tiêu diện bọn họ, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Hơn nữa Đinh Minh Dương khuyên bảo Hai người đã sớm đối với Trương Thanh Tiêu không có bất kỳ oán hận. Hai vị tiền bối, sau đó, chúng ta đều là người trong nhà, không cần khách khí như thế. Xem trước một chút này hai cỗ linh thể có thích hợp hay không. Nếu như có cái gì không hài lòng địa phương, cũng có thể nói ra. Trương Thanh Tiêu quay về Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên khoát tay áo nói, "Rất tốt, cái này linh thể phi thường thích hợp ta." Trương Tử Hào cẩn thận tra xét một phen sau, cảm nhận được linh thể bên trong nồng nặc hỏa thuộc tính bản nguyên, trong lòng vô cùng kinh hỉ, liền vội vàng nói, "Ta điều này cũng không thành vấn đề." Tưởng Hiểu Thiên cũng nói theo, hắn vốn là tu luyện chính là thuộc tính một cương pháp. Đối với tọa gia thuộc tính Mộc bản nguyên gợn sóng linh thể tự nhiên cũng là vô cùng thỏa mãn, không thành vấn đề là tốt rồi. Hai vị hóa thân tiền bối, trước tiên thích dưỡng một chút linh thể, không có vấn đề sao, mau chóng luyện hóa, chuyển tu tán tiên. Chuyển tu thời điểm, tán tiên cước, ta đến vì là hai vị tiền bối hộ pháp. Trương Thanh Tiêu thấy hai người đối với hắn luyện chế linh thể phi thường hài lòng, cũng hắn lòng. Chương 457. Đinh Minh Dương đảm luận Đông Hoành Châu. Chương 457. Đinh Minh Dương đảm luận Đông Hoành Châu. Trương đạo hữu, không cần xưng hô chúng ta tiền bối. Lấy thực lực của ngươi, đều có thể khi chúng ta tiền bối. Ở tu tiên giới, cũng không phải hoàn toàn lấy cảnh giới làm đầu, mà là lấy thực lực vi tôn. Chư đạo hữu sưng hô chúng ta vì là tiền bối, để chúng ta có chút không đất dung thân. Đồng thời, còn muốn cảm tạ chư đạo hữu có thể vì chúng ta hộ pháp." Tưởng hiểu tiên vội vã khen tặng nói rằng, truyền tán tiên tán tiên lôi kiếp, cùng tu sĩ độ lôi kiếp không giống nhau, có thể tìm người hỗ trợ. Chỉ có điều, truyền tán tiên lôi kiếp, cùng tu sĩ bình thường lôi kiếp cũng không giống nhau, loại này lôi kiếp chủ yếu nhắm vào là nguyên anh cùng thần hồn. Nếu như tu sĩ nguyên anh cùng thần hồn không đủ mạnh, không chỉ có không giúp được bật điệu, thậm chí còn có khả năng đem mình ném vào. Trương Thanh Tiêu nhưng là không cần lo lắng điểm này. Hắn nguyên anh vốn là lôi anh, đối với các loại lôi kiếp đều có rất mạnh miễn dịch tác dụng. Hơn nữa hắn thần hồn sức mạnh cũng phải vượt qua phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, sắp đổi tới mới vừa đột phá đến toái hư cảnh tu sĩ, cũng trải qua mấy lần lôi kiếp gột rửa đối với tưởng hiểu tiên cùng chương tử hảo hai người chuyển tu tán tiên lôi kiếp, cũng không lo lắng. Cũng chính bởi vì hắn chắc chắn giúp hai người chống lại lôi kiếp, thậm chí có khả năng sẽ ở trợ giúp hai người độ kiếp thời điểm, thu được một ít chỗ tốt, mới sẽ chủ động đưa ra giúp hai người hộ pháp. Được, vậy các ngươi trước hết quen thuộc từng người linh thể, có vấn đề gì, có thể bất cứ lúc nào theo ta câu thông. Ta chỗ này còn có vài phần cực phẩm Hải hồn mã nào cùng các loại thuộc tính cực phẩm linh vật. Trương Thanh Tiêu muốn để Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên ở tiêu giao tông tọa trấn một quãng thời gian, đương nhiên phải cực lực lôi kéo hai người. Vì lẽ đó, ở mọi phương diện đều có vẻ phi thường khác khí. Đa tạ Trương đạo hữu quan tâm, chúng ta đã cẩn thận tra xét qua từng người linh thể, phi thường thích hợp chúng ta, cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Chúng ta quen thuộc cùng luyện hóa linh thể, còn cần một quãng thời gian, hơn nữa nguyên anh thân thể cũng không thích hợp lưu lại lâu dài ở bên ngoài, nhất định phải mau chóng bắt đầu luyện hóa, liền không quay dậy Trương đạo hữu. Tưởng Hiểu Thiên nói với Trương Tử Hào xong, liền mang theo từng người linh thể, trực tiếp trở lại Đinh Minh Dương đạo phủ. Bọn họ hơn 1 năm nay đều ở Đinh Minh Dương phủ lệ, tình cờ cũng đi ra quá, đối với Tiêu Gia Tông vẫn tương đối quen thuộc. Hơn nữa nơi này tu sĩ cũng đều biết tình huống của bọn họ, bọn họ cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn. Chờ hai người sau khi rời đi, Trương Thanh Tiêu mới tiếp tục cùng Đinh Minh Dương còn có sở chính thiên hàn huyên lên. Vẫn cho tới buổi tối, tiệc tối bắt đầu mới kết thúc. Thông qua lần này buổi chưa nói chuyên tiếm, Trương Thanh Tiêu đối với Tiêu Gia Tông, cùng với toàn bộ Tiêu Gia đạo tình huống, cũng có một cái tỉ mỉ hiểu rõ đồng thời, từ Đinh Minh Dương trong miệng cũng biết rất nhiều liên quan với Đông Hoàng Châu sự tình. Bọn họ lúc này vị trí Nam Sa Hải vực, khoảng cách Đông Hoàng Châu cũng không có bao xa, mặc dù là điều kiện phổ thông phà thuyền, nhiều nhất cũng là thời gian nửa năm, liền có thể đến Đông Hoàng Châu. Hơn nữa chung quanh đây, yếu thú lợi hại cũng đều tụ tập ở một ít đặc biệt vùng biển, chỉ cần không lầm vào những nơi vùng biển, trên căn bản thì sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm đương nhiên, đây chỉ là so ra. Tuy rằng phụ cận này mấy cái vùng biển yếu thú đều tụ tập ở một ít đặc biệt vùng biển, thế nhưng ở mỗi cái trong vùng biển, còn có các loại hải tặc. Những hải tặc này thậm chí so với yếu thú còn nguy hiểm hơn. Mặc dù là một ít nguyên anh cảnh đỉnh cao tu sĩ, gặp phải những hải tộc này đều có khả năng náo xuống. Mà bọn họ hiện tại vị trí vùng biển là ở Đông Hoàng Châu mặt phía bắc. Từ phương hướng này tiến vào Đông Hoàng Châu sau, liền sẽ tiến vào nhị phẩm tông môn Lăng Tiêu các phạm vi thế lực. Lăng Tiêu các khống chế 1/3 Bắc Hải nạn, hơn nữa những chỗ khác cũng đều là yếu tố cấp cao địa bàn, mặc dù là toái hư cảnh tu sĩ, cũng không dám dễ dàng từ những chỗ này tiến vào Đông Hoàng Châu. Muốn từ Đông Hoàng Châu Bắc Hải nạn tiến vào Đông Hoàng Châu, nhất định phải muốn chiếm được Lăng Tiêu các cho phép, ai không đồng ý lời nói, liền sẽ bị Lăng Tiêu các truy nã. Thành hữu nhị phẩm tông môn Lăng Tiêu Các bên trong có không ít hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ, dù cho là hợp thể cảnh tu sĩ, muốn từ Bắc Hải Ngạn tiến vào Đông Hoàng Châu, cũng đến oan oăn ở Lăng Tiêu Các tiến hành đăng ký đương nhiên, ở tình huống bình thường, Lăng Tiêu Các cũng sẽ không làm khó dễ yêu thú hải bên này tu sĩ, chỉ cần bình thường đăng ký một phen, liền có thể đi vào Đông Hoàng Châu. Trừ phi là trêu chọc đến Lăng Tiêu Các, hoặc là yêu thú hải mỗi cái chủng tộc yêu tu, mới sẽ bị cố ý nhằm vào. Bởi vì, Lăng Tiêu Các có thể khống chế toàn bộ Đông Hoàng Châu Bắc Hải Ngạn, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn có một cái nhiệm vụ phi thường trọng yếu, chính là phòng ngừa yêu thú hải dị tộc lẫn vào Đông Hoàng Châu. Đối với Đông Hoàng Châu người bình thường hoặc là tu sĩ cấp thấp tạo thành lượng lớn thương vong. Ngoại trừ trấn thủ Bắc Hải nạn lang Tiêu Các, ở Đông Hoàng Châu còn có mấy cái không thể trêu chọc thế lực, Đinh Minh Dương đều nhất nhất tiến hành rồi giải thích. Hắn biết, Trương Thanh Tiêu có lòng muốn muốn đi tới Đông Hoàng Châu, vì lẽ đó đang lúc nói, đối với mỗi cái tông môn tình huống, đều nói phi thường tỉ mỉ đồng thời cũng đem Huyền Nguyệt cung tình huống cụ thể, cùng Trương Thanh Tiêu tỉ mỉ nói rồi một lần. Minh Dương, Huyền Nguyệt cung gần đây có chuẩn bị xung kích nhị phẩm tông môn hoặc là nhất phẩm tông môn ý nghĩ sao? Tiếp tối thời điểm, Trương Thanh Tiêu có chút ngạc nhiên hỏi. Kể từ khi biết Huyền Nguyệt cung tình huống càng kế sau, hắn liền vẫn đang suy nghĩ Huyền Nguyệt cung sự tình. Cân nhắc có muốn hay không để Đinh Minh Dương trước về Huyền Nguyệt cung. Hiện tại Tiêu Gia Tông đã tiến vào chính quy, cũng không cần vẫn đem Đinh Minh Dương ở lại chỗ này. Hơn nữa Đinh Minh Dương chỉ là nguyên anh cảnh bảy tầng tu sĩ, không giống Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên hai người này hóa thần cảnh tu sĩ, đối với Tiêu Gia Tông có không nhỏ trợ rút. Lưu không ở lại Tiêu Gia Tông, ảnh hưởng cũng không lớn đương nhiên, Trương Thanh Tiêu cũng không phải qua cầu rút ván, hắn cũng là khi biết Huyền Nguyệt cung tình huống sau, có càng nhiều cân nhắc. Tạm thời không có loại này cân nhắc. Uyên Nguyệt cùng gốc gác cùng những người chân chính mạnh mẽ tam phẩm tông môn, nhị phẩm tông môn còn không cách nào lẫn nhau so sánh. Mặc dù là muốn xung kích nhị phẩm tông môn, cũng cần khỏe mạnh lãng động mấy chục năm hơn trăm năm, thậm chí mấy trăm năm. Chúng ta là lâu năm tứ phẩm tông môn, đối với Đông Hoàng Châu tình huống, cùng với chính mình tông môn đều có vô cùng rõ ràng nhận thức. Cho tới nhất phẩm tông môn, không phải chúng ta bây giờ có thể cân nhắc. Toàn bộ Đông Hoàng Châu, cũng chỉ có 3 cái nhất phẩm tông môn, hơn nữa này 3 cái nhất phẩm tông môn đã truyền thừa mấy vẫn năm. Mỗi cái nhất phẩm trong tông môn đều có vượt qua 7 lần trở lên thiên kiếp tầng tiên, căn bản là không phải phổ thông nhị phẩm tông môn có thể đánh đồng với nhau. Có điều, Đông Hoàng Châu ba cái nhất phẩm tông môn cũng đã thời gian rất lâu không có ở Đông Hoàng Châu từng xuất hiện, bọn họ đều có chính mình tiểu thế giới. Bình thường không có trọng đại biến cố, đều sẽ không phái trong tông môn đệ tử đi ra. Đinh Minh Dương tuy rằng không biết Trương Thành Tiêu hỏi như vậy nguyên nhân là cái gì, vẫn là thành thật trả lời. Thì ra là như vậy. Huyền Nguyệt Cung tông chủ, cân nhắc cũng thật là chu đáo. Có điều, Các người Huyền Nguyệt cũng có độ kiếp đỉnh cao lão tổ, mặc dù là không xung kích nhị phẩm tông môn cũng có thể ở Đông Hoàng Châu nên ngang mà đi, ngược lại cũng không cần thiết cần phải xung kích nhị phẩm tông môn. Trương Thanh Tiêu vốn cho là Đông Hoàng Châu không có nhất phẩm tông môn, bây giờ mới biết, người ta căn bản là không ở Đông Hoàng Châu xuất hiện, ở thêm vào hắn này mấy cái nhất phẩm tông môn biểu hiện phi thường biết điều. Lâu dần, địa phương nhỏ tu sĩ liền cho rằng Đông Hoàng Châu không có nhất phẩm tông môn. Chúng ta Huyền Nguyệt cung cũng chỉ là ở một góc bên trong, có chút thực lực, cũng không dám nói ở Đông Hoàng Châu nên ngang mà đi. Thanh Tiêu sư huynh, đến Đông Hoàng Châu, liền rõ ràng Đông Hoàng Châu đến cùng lớn bao nhiêu. Cao thủ có bao nhiêu? Rất nhiều tam phẩm tông môn, khả năng đều ẩn giấu đi vượt qua năm lần, hoặc là sáu tầng trời cấp tán tiên. Những tán tiên này thực lực cũng không so với độ kiếp đỉnh cao tu sĩ kém, thậm chí một số thủ đoạn so với đại thừa kỳ tu sĩ đều lợi hại hơn. Đinh Minh Dương bất đắc dĩ cười nói. Chương 458: Luyện tiên đại lai lịch. Chương 458: Luyện tiên đại lai lịch. Thì ra là như vậy. Chờ lần này tu luyện kết thúc, nhất định phải đi Đông Hoàng Châu nhìn. Trương Thanh Tiêu vẫn đúng là không biết Đông Hoàng Châu có nhiều như vậy mạnh mẽ tông môn cùng cường giả. Nguyên bản hắn cho rằng độ kiếp đỉnh cao tu sĩ cũng đã là sức chiến đấu trấn nhà, không nghĩ đến còn có càng mạnh mẽ hơn Tản Tiên. Cho tới đại thừa kỳ tu sĩ, trên căn bản rất ít ra tay. Bởi vì tu sĩ cảnh giới đến đại thừa kỳ, trên căn bản đều sẽ vì là phi thăng làm chuẩn bị, cũng không muốn bởi vì sự tình cá loại lãng phí trong cơ thể tiên linh chi khí. Tu tiên giả đang đột phá độ kiếp đỉnh cao cảnh giới, vượt qua một lần cuối cùng thiên kiếp sau, trong cơ thể liền sẽ sản sinh tiên linh chi khí. Muốn phi thăng, nhất định phải muốn cho trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí đồng thời, còn muốn trải qua phi thăng lưu tiếp. Mà hạ giới bên trong muốn thu được tiên linh chi khí, gặp phi thường khó khăn. Rất nhiều đại thừa kỳ tu sĩ, thường thường cần hai, 300 năm mới có thể hoàn toàn chuyển hóa trong cơ thể chân nguyên đồng thời, ra tay sau khi tiêu hao tiên linh chi khí, muốn khôi phục cũng là dị thường chậm chậm. Vì lẽ đó, ở tình huống bình thường, đại thừa kỳ tu sĩ đều sẽ không dễ dàng ra tay. Đông Hoàng Châu tuy rằng cao thủ như mây, cơ duyên cũng xác thực không ít. Nếu như không phải là bởi vì lúc trước yêu thú hại xuất hiện hải tiên vụ, ta cũng sẽ không đến yêu thú đạo. Lần này cũng là bởi vì xuất hiện luyện tiên đài, kỳ thực lần này xuất hiện luyện tiên đài cũng cùng Đông Hoàng Châu trên một cái cấm địa có quan hệ. Luyện tiên đài ở Đông Hoàng Châu cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Trên thực tế, chính là bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó rất nhiều có nội tình tam phẩm nhị phẩm tông môn đều chưa từng có đến." Đinh Minh Dương cười nói. "Kỳ thực, hắn còn có một chút không có nói, vậy thì là yếu tố hải so với Đông Hoàng Châu, có nhiều chỗ cản thêm nguy hiểm. Hơn nữa nơi này linh khí kém xa Đông Hoàng Châu nồng đậm, vì lẽ đó phần lớn Đông Hoàng Châu tu sĩ cũng không muốn lại đây. Luyện Tiên Đài đến cùng là cái gì? Đến hiện tại ta đối với này còn chưa là quá giải." Trương Thanh Tiêu tỏ mờ hỏi. "Luyện Tiên Đài là tiên nhân lưu lại bảo vật. Chuyện này muốn tìm hiểu đến mấy vạn năm trước, lúc ấy có mấy vị tiên nhân từ tiên giới đi đến chúng ta huyền huyễn thế giới." Đinh Minh Dương dựa theo tông môn ghi chép sách cổ, đem lúc đó chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói rồi một lần. Ba vạn năm trước, các giới dung chuyển, xuất hiện không ít cường giả, quấy rầy các giới trật tự. Cuối cùng còn nháo đến tiên giới, cuối cùng tiên giới lợi hại tiên nhân ra tay, đem những này nhiễu loạn trật tự các tộc cường giả, toàn bộ trấn áp. Sở dĩ là trấn áp mà không phải toàn bộ chém giết, chủ yếu hay là bởi vì muốn từ tiên giới đi đến hạ giới, gặp phi thường phiền phức, đồng thời còn muốn trả giá rất lớn. Vì lẽ đó, từ tiên giới hạ xuống tiên nhân, thực lực cũng không tính là quá cao, chỉ có thể trấn áp các tộc cường giả, mà không cách nào trực tiếp chém giết cuối cùng, tiên giới hạ xuống tiên nhân, vì đem các tộc cường giả giết chết, ngay ở các giới luyện chế một chút luyện tiên đài, đến luyện hóa những cường giả này. Mới bắt đầu thời điểm, hạ xuống tiên nhân là đem luyện tiên đài giao cho lập ra một cái tông môn. Những này luyện tiên đài, đối với mỗi cái chủng tộc đều có rất mạnh tác dụng khắc chế. Trầm rãi, cái này được luyện tiên đài tông môn, liền càng ngày càng lớn mạnh đồng thời, cũng chêu đến những tông môn khác, còn có những người bị trấn áp cường giả hậu nhân bất mãn. Chỉ là cái này tông môn thực sự quá mức mạnh mẽ, dù cho các tộc cường giả, thêm vào loại người mỗi cái tông môn liên hợp lại, cũng không cách nào làm sao cái này nắm giữ luyện tiên đài tông môn. Nhưng mà, bất luận cái nào tông môn đều có cường thịnh cùng suy yếu thời điểm, nắm giữ luyện tiên đại tông môn, khi chiếm được luyện tiên đại 3000 năm sau, nội bộ phát sinh bất ngờ, tông môn thực lực cũng là xuống dốc không phanh. Mỗi cái chủng tộc cường giả đời sau, cùng với loài người mỗi cái tông môn, biết được tin tức sau, nhân cơ hội này, mạnh mẽ tấn công nắm giữ luyện tiên đại tông môn. Lần này đại chiến, hai bên đều tổn thất nặng nề. Mà luyện tiên đại cũng vào lần này đại chiến bên trong, biến mất rồi phần lớn. Chỉ có một phần nhỏ tông môn, cùng với các tộc cường giả, được chút ít luyện tiên đại. Sau đó Nắm giữ luyện tiên đại cái này tông môn triệt để sa sút, do đó cũng truyền ra liên quan với không ít giải giấc ở ở ngoài luyện tiên đại tin tức. Chỉ là những tin tức này, đại thể đều là giả tạo, đồng thời có rất nhiều đều là cái này nắm giữ luyện tiên đại tông môn âm nhu để rất nhiều nhận được tin tức, đi tìm luyện tiên đại tông môn tổn thất nặng nề. Chấm dãi, theo thời gian trôi đi, tìm kiếm luyện tiên đại tông môn cũng biến thành càng ngày càng ít. Mà luyện tiên đại tác dụng, ngoại trừ có thể khất chế mỗi cái dị tộc ở ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là có thể nhanh chóng thu được tiên linh chi khí đối với tu sĩ tôi nói, tiên linh chi khí là so với linh khí cao cấp hơn năng lượng, tu sĩ bình thường nếu như có thể hấp thu Dù cho là một tia, đều có thể tăng lên căn cơ, tăng cường chân nguyên cùng pháp lực phẩm chất đồng thời, còn có thể cường hóa thân hồn, để tu sĩ ở độ kiếp thời điểm trở nên càng thêm đơn giản đặc biệt độ kiếp đỉnh cao. Tu sĩ, nếu như có thể thời gian dài hấp thu tiên linh chi khí, cường hóa thân hồn, là có thể tăng cường một lần cuối cùng tiên kiếp, đối với vực ngoại thiên ma năng lực chống cự. Ngoài ra, luyện tiên đài còn có thể tăng nhanh tu sĩ đối với bản nguyên linh ngộ, trợ giúp hóa thần cảnh trở lên tu sĩ nhanh chóng đánh vỡ của mình. Cũng chính bởi vì có như thế nhiều chỗ tốt, mới sẽ làm các đại tông môn đối với luyện tiên đài vô cùng coi trọng. Xem ra, ta lần này là bỏ qua cơ duyên lớn a. Minh Dương, hiện tại tiêu giao tông chuyện bên này, trên căn bản đã giải quyết, ngươi là chuẩn bị tiếp tục ở lại tiêu giao tông, vẫn là muốn về Huyền nguyệt cung. Trương Thanh Tiêu sau khi nghe xong, trong lòng cũng có chút hối hận, lúc trước hắn nhưng là có cơ hội lấy được một cái luyện tiên đài. Chỉ là khi đó hắn còn không biết luyện tiên đài tầm quan trọng, vì lẽ đó cũng không nghĩ biện pháp lấy đi một cái luyện tiên đài. Nếu như sớm biết luyện tiên đài trọng yếu như vậy, nói cái gì cũng muốn biện pháp làm một cái luyện tiên đài về tiêu giao tông. Thông qua Đinh Minh Dương giảng giải, Trương Thanh Tiêu cũng đã biết, muốn đem luyện tiên đài lấy đi, cũng không có phiền phức như vậy chỉ cần có đủ lớn không gian bạo vật, sau đó đem luyện tiên đại không gian chu vi đặc sứ nham thạch cắt ra. Dùng mạnh mẽ thuần thức, đem toàn bộ luyện tiên đại không gian bao phủ ở đến, tiêu hao một ít chân nguyên, liền có thể cất vào không gian bạo vật bên trong. Nói như vậy, hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, nắm giữ đại không, không gian bạo vật, liền có thể làm được điểm này đương nhiên, muốn cắt chém luyện tiên đại chu vi nham thạch, còn cần đặc thù bạo vật, hoặc là nắm giữ cắt chém ký xảo. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không có đặc thù bạo vật, thế nhưng, hắn nhưng nắm giữ ký xảo, muốn từ bốn phía đưa cái này luyện tiên đại không gian cắt chém đi ra, cũng hoa không được nhiều trường thời gian. Hắn vòng tay chứa đồ, Không gian cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng cái này Luyện Tiên Đài Không Gian. Lấy hắn thần hồn sức mạnh, cùng với pháp thể song tu thực lực, muốn đem Luyện Tiên Đài Không Gian bỏ vào trong vòng tay chứa đồ cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn đáng tiếc, hắn lúc trước cũng không biết Luyện Tiên Đài tác dụng, bỏ qua lần này cơ duyên. Hiện tại mặc dù là hối hận, cũng không có bất kỳ tác dụng. Luyện Tiên Đài đã bị các đại tông môn cùng bộ tộc chia cắt. Chương 459. Đinh Minh Dương cũng ghi nhớ cấm tiên vùng biển hải đảo. Chương 459. Đinh Minh Dương cũng ghi nhớ cấm tiên vùng biển hải đảo. Thanh Tiêu Sư huynh, ta tạm thời còn chưa muốn về Huyền Nguyệt Cung. Tình huống cụ thể trờ tiệc tối kết thúc, ta lại cùng Thanh Tiêu sư huynh nói chuyện. Đinh Minh Dương lắc đầu nói, hắn không muốn bây giờ trở về viện nguyệt cùng, ngoại trừ là bởi vì hắn muốn cùng Trương Thanh Tiêu ở ngoài, còn muốn đi một chuyến Cấm Tiên vùng biển. Từ lần trước ở Cấm Tiên vùng biển phát hiện cái kia đặc thù hải đảo sau khi, những năm này vẫn không có trở lại quá. Thế nhưng, trong lòng hắn nhưng vẫn nghĩ chuyện này. Cấm Tiên vùng biển cái kia hải đảo, tuyệt đối có không được bạo vật, hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, vật này đối với hắn phi thường trọng yếu. Được, cấp độ kia tiệc tối kết thúc, đi thư phòng của ta. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không biết Đinh Minh Dương muốn nói điều gì, thế nhưng đối phương nếu nói ra Cái kia giải thích chuyện này phi thường trọng yếu. Lần này thiệt tối, hắn vẫn ở nói chuyện với Đinh Minh Dương, quả thật có quên những người khác, cũng còn tốt lần này tới được đều là người trong nhà, ngược lại cũng sẽ không gây nên đại gia bất mãn. Cùng Đinh Minh Dương tán gẫu xong, hãy cùng những người khác nói chuyện tiếp lên. Tiệc tối trong lúc, Trương Thanh Tiêu cũng không có để tu luyện sự tỉnh, cũng không có dò hỏi mấy cái đồ đệ gần nhất tình huống, chỉ là đơn thuần ăn uống, mãi cho đến nửa đêm tiệc tối mới kết thúc. Tự mình đem Sở Chính Thiên đưa đến bên ngoài động phủ, bàn giao hàng ngưỡng vọng, Lý Huyền thành vài câu, Trương Thanh Tiêu mới mang theo Đinh Minh Dương đi đến thư phòng của hắn. Thanh Tiêu sư huynh Ngươi còn nhớ tới Cấm Tiên Vùng Biển chúng ta gặp gỡ cái kia hòn đảo? Tiến vào thư phòng, Đinh Minh Dương cũng không có làm viện, trực tiếp mở miệng nói rằng: "Hừ, Minh Dương, ngươi muốn đi Cấm Tiên Vùng Biển tìm kiếm cái này hải đảo." Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền đoán được Đinh Minh Dương ý nghĩ, cười hỏi: "Hừ, lần trước ở Cấm Tiên Vùng Biển cái này hải đảo, ta phát hiện vài nơi không giống bình thường địa phương, chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn không có tìm tới cái này hòn đảo ẩn dấu bí mật. Ta nghĩ xin mời Thanh Tiêu sư huynh theo ta đồng thời, lại đi một chuyến Cấm Tiên Vùng Biển." Đinh Minh Dương lần trước lợi dụng đặc thú Nazi phủ, trực tiếp trở lại Đông Hoàng Châu. Đối với Cấm Tiên Vùng Biển tình huống cũng chưa quen thuộc, hơn nữa, hắn tự nhận là thực lực vẫn là kém một chút. Lần trước Sở Dĩ dám vào vào Cấm Tiên Vùng Biển tìm kiếm Trương Thanh Tiêu, hay là bởi vì hắn tại trên người Trương Thanh Tiêu lưu lại ân khí. Mặc dù là như vậy, ở Cấm Tiên Vùng Biển vẫn là gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Nếu không là hắn lúc đó đã trở thành Huyền Nguyệt Cung thiếu tông chủ, mang theo không ít bảo mệnh đồ vật, vẫn đúng là không nhất định có thể tìm tới Trương Thanh Tiêu. Có thể, nhưng không phải hiện tại. Bang vào chúng ta thực lực bây giờ, mặc dù là đi Cấm Tiên Vùng Biển cái này hoàn đảo, cũng không cách nào đạt được lợi ích. Ta vốn là có ý định này, Có điều phải chờ tới ta cảnh giới đột phá đến nguyên anh 6 tầng, thậm chí nguyên anh hậu kỳ sau khi mới chuẩn bị quá khứ. Cấm tiên vùng biển cái kia hòn đảo, sát thực cũng không có thiếu thứ tốt, hắn chỉ để ý kim mỗ thủ còn những thứ đồ khác, đúng là có thể phân cho Đinh Minh Dương một ít. Những thứ đồ này, đối với Đinh Minh Dương tới nói, cũng coi như là không sai cơ duyên. Được, vậy ta cũng ở tiêu giao tông tu luyện một quãng thời gian. Có thanh tiêu sư huynh cho ta tại nguyên tu luyện, ta có lòng tin ở trong vòng 10 năm, đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Nếu như số may, có thể chạm tới hóa thần cảnh ngưỡng cửa, còn có hy vọng ở trong vòng 20 năm đột phá đến hóa thần cảnh. Đinh Minh Dương tuy rằng mấy năm qua đột phá cực kỳ nhanh, nhưng cũng để hắn căn cơ có chút không quá ổn. Nếu không có Trương Thanh Tiêu cho lôi đình lịch, hỏa thuộc tính bản nguyên linh dịch những này linh vật, tối thiểu cũng cần 20, 30 năm mới có thể vững chắc căn cơ. Hiện tại có Trương Thanh Tiêu cho linh vật, nhưng có thể tiết kiệm những này thời gian, dùng để tăng lên cảnh giới. Được, vậy ngươi liền ở lại tiêu giao đạo tu luận đi. Ta muốn đột phá đến nguyên anh 6 tầng, hoặc là nguyên anh hậu kỳ, gần như cũng cần mười mấy thời gian 20 năm. Nếu như Trương Thanh Tiêu chỉ là đơn thuần pháp tu, hoặc là thể tu, lấy hắn bây giờ có được tài nguyên, khẳng định dùng không được thời gian lâu như vậy. Nhưng mà Hắn nhưng là pháp thể song tu, đồng thời còn muốn tận lực bảo đảm pháp thể song tu cảnh giới duy trì cân bằng, mặc dù là có đầy đủ tài nguyên tu luyện, cần thời gian cũng sẽ trở nên càng nhiều. Hơn nữa, hắn còn muốn tại đây trong vòng 10 mấy năm, lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, thử nghiệm lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, tiêu tốn thời gian khả năng liền sẽ tăng gấp rải. Nếu có thể lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, không chỉ có thể thử nghiệm lĩnh ngộ bản mệnh thần thông, đồng thời tốc độ tu luyện cũng sẽ trở nên càng nhanh hơn đến hóa thân cảnh, cũng sẽ không lại gặp đến bất kỳ cổ bình đương nhiên, điểm ấy thời gian, đối với bây giờ có được hơn 1000 năm tuổi thọ chương thanh tiêu tới nói, cũng không tính cái gì. Thần muốn là bế quan lời nói, khả năng trong lúc lơ đãng, liền đi qua. Trong thời gian này, Trương Thanh Tiêu cũng đã đếm thử đi lĩnh ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên thần thông. Chỉ là, kết quả nhưng cũng không toán quá tốt, mặc dù là có lôi đỉnh dịch, lĩnh ngộ lên cũng khá là lao lực. Dựa theo hắn tính toán, có thể trong vòng mười mấy năm lĩnh ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên, cũng đã là phi thường không sai, này hay là bởi vì hắn có thuộc tính bản điều kiện trợ giúp. Nếu không, không cần phải nói mười mấy năm, chính là mấy chục năm, đều không nhất định có thể lĩnh ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên. So với thuộc tính ngũ hành bản nguyên tới nói, Lôi thuộc tính, Phong thuộc tính, Quang thuộc tính, thuộc tính không gian bản nguyên, lĩnh ngộ độ khó phải lớn hơn rất nhiều. Trương Thanh Tiêu có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ không gian thuộc tính, chủ yếu hay là bởi vì hắn có tuấn di thần thông tu luyện bí pháp. Ai không đồng ý cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Nói xong đi cấm tiên vùng biển sự tình sau, Đinh Minh Dương liền cáo từ rời đi, Trương Thanh Tiêu động phủ đưa đi Đinh Minh Dương, Trương Thanh Tiêu đi đến Hà Ngữ Ngộng gián phòng. Hắn cảnh giới bây giờ quá cao, thực lực quá mạnh, đã không cách nào cùng lý viện thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi các nàng song tu. Mặc dù là Hà Ngữ Ngộng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể ứng phó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hắn gần nhất song tu số lần muốn ít đi rất nhiều. Buổi tối, cho dù là buổi tiếp lý huyện thành, Chu Vân cùng Lương Sảo Nhi cũng sẽ không song tu. Cũng chỉ có đến hạ ngư ngộng nơi này thời điểm, mới gặp tình cờ tiến hành một hai lần song tu. Ngày mai, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu tinh thần thoải mái từ hạ ngư ngộng bên trong gian phòng đi ra đầu tiên là ở động phủ trong hậu viện, tu luyện một hồi man thần luyện thể quyết, sau đó đơn giản ăn xong điểm tâm, liền đem Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết ba người gọi vào bên cạnh hắn, chỉ điểm bọn họ tu luyện kiếm pháp, đạo pháp, ngự kiếm thuật. Cho tới ngày hôm qua cho ba người lưu vấn đề, hắn cũng không chuẩn bị hiện tại liên hỏi mà lại chuẩn bị cho ba người thời gian mấy ngày suy nghĩ. Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết ba người cũng đều phi thường hiếu ngầm không có chủ động dò hỏi. Bọn họ cũng muốn rượi vào chính mình đi nghiên cứu, sau đó cho phụ thân một cái kinh hỉ. Trương Thanh Tiêu ba ngày chỉ điểm bọn nhỏ tu luyện, buổi tối nhưng là trở lại phòng tu luyện, tu luyện pháp tu công pháp. Mãi đến tận ngày thứ 3, Linh Minh Dương mới tự mình đến tìm hắn hỗ trợ cho Trương Tử Hạo, Tưởng Hiểu Thiên hai người hộ pháp. Mấy ngày nay, Trương Tử Hạo cùng Tưởng Hiểu Thiên hai người đã hoàn toàn đem linh thể luyện hóa. Sau đó chính là quan trọng nhất một bước, để nguyên anh triệt để cùng linh thể hòa làm một thể, tiếp thu truyền tu tán tiên thiên kiếp. Chương 460, chuyển tu tán tiên lôi kiếp. Chương 460, chuyển tu tán tiên lôi kiếp. Trừ Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên tuy nhiên đã đã làm nhiều lần chuẩn bị, nhưng vẫn là dù sao cũng hơi lo lắng. Hai người tuy rằng không có tự mình trải qua chuyện như vậy, nhưng cũng từng thấy những tu sĩ khác chuyển tán tiên cảnh tượng, biết tán tiên cấp mạnh mẹ đến đâu. Trong tình huống bình thường, không có cao thủ hỗ trợ lời nói, có thể vượt qua tán tiên cấp tu sĩ sẽ không vượt qua 3 phần 10. Này hay là bởi vì phần lớn chuyển tán tiên tu sĩ đều sẽ sớm để chuẩn bị. Nếu như không có những ngày chuẩn bị, muốn vượt qua chuyển tu tán tiên tán tiên cấp sẽ càng thêm gian nan. Tu sĩ vốn là đi ngược lên trời, đặc biệt chuyển tu tán tiên, càng là tương đương với rảnh lấy cuộc sống mới, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Minh Dương, chư đạo hữu cùng tưởng đạo hữu chuyển tu tán tiên độ hóa hình kiếp sự tình, có nói với chính tiên sao? Lần này hai vị đạo hữu chuyển tu tán tiên, đối với Tiêu Dao Tông đệ tử tới nói, cũng là hiếm thấy một lần mỡ mang hiệu biết cơ hội. Tốt nhất là có thể để Tiêu Dao Tông đệ tử quan sát. Chỉ cần có ta ở, ta có thể bảo đảm hai vị đạo hữu thành công độ kiếp. Đi trên đường, Trương Thanh Tiêu mở miệng hỏi, không có cùng sợ tông chủ nói, ta vậy thì thông báo sợ tông chủ, để hắn tổ chức Tiêu Dao Tông đệ tử quan sát. Thanh Tiêu sư huynh, nếu muốn cho Tiêu giao tông đệ tử quan sát, cái kia ở ta động phủ liền không thích hợp. Không bằng liền để ta hai vị này hộ đạo dạ, ở Tiêu giao tông quảng trường truyền tu tán tiên đi. Đinh Minh Dương đối với Trương Thanh Tiêu đề nghị thật không có ý kiến gì. Truyền tu tán tiên mặc dù là đối với Huyền Mật cung tới nói, đều là phi thường ít ỏi thấy sự tình. Trong tình huống bình thường, tông môn đều sẽ tổ chức đệ tử tiến hành quan sát, để đệ tử được thêm kiến thức. Được, vậy thì đi quảng trường, ta nói với Chính Thiên, ngươi đi đem Trương đạo hữu cùng Tưởng đạo hữu mang đến quảng trường. Trương Thanh Tiêu suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ở Tiêu Dao Tông đại điện phía trước trên quảng trường chuyển tu tán tiên càng thích hợp, cũng là đồng ý Đinh Minh Dương đề nghị. Sau đó, lập tức truyền âm liên hệ Sở Chính Thiên, đem triệu tập đệ tử đi đến Tiêu Dao Tông đại điện ở ngoài quảng trường quan sát sự tình nói rồi một lần đồng thời, còn đem Trương Tử Hào, Tưởng Hiểu Thiên muốn chuyển tu tán tiên sự tình, nói cho Hà Ngư Ngộng, Lý Viễn Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Sở Tình, Vương Hải, Lưu Hạo, Phùng Tiêu Tiêu cùng với hắn ba đứa hài tử, để bọn họ cũng tới Tiêu Dao Tông chính điện trước quảng trường quan sát. Sở Chính Thiên thu được Trương Thanh Tiêu truyền âm sau, lập tức bắt đầu hành động. Hắn đầu tiên là thông báo cấp phong phong chủ, sau đó lại triệu tập chủ phong đệ tử, chỉ dùng ngăn ngắn nửa cái canh giờ, Tiêu Dao tông chính điện phía trước quảng trường, liền tụ tập mấy ngàn đệ tử, đem toàn bộ quảng trường đều cho chiếm đầy đồng thời cũng không có thiếu đệ tử, đang lục tục chạy tới. Nhìn thấy tình huống như thế, Sở Chính Tiên lập tức đem các phong phong chủ kêu lại đây, để bọn họ an bài xong các phong đệ tử, không muốn ảnh hưởng hai vị hóa thần cảnh tiền bối chuyển tu tán tiên. Trải qua một phen sắp xếp, Tiêu Dao tông đệ tử cuối cùng cũng coi như là để chống một khối lớn địa phương. Trương Thanh Tiêu mang theo Đinh Minh Dương, Trương Tử Hào, tưởng hiểu thiên tới được thời điểm, nhìn thấy trở nên chống không địa phương, vẫn cảm thấy không đủ thỏa mãn, lại để cho Tiêu Dao Tông đệ tử, lại lần nữa lùi về sau mấy trăm mét. Vì có thể tận mắt chứng kiến tu sĩ chuyển tán tiên, có thể ngự kiếm phi hành đệ tử, toàn bộ đều ngự kiếm phi hành. Không thể ngự kiếm phi hành, cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới địa phương thích hợp, tiến hành quan sát. Hai vị đạo hữu, chuẩn bị xong chưa? Nếu như chuẩn bị kỹ càng, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Ngoại trừ cuối cùng hóa hình kiếp, cái khác lui kiếp, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi giải quyết. Trương Thanh Tiêu thấy Tiêu Dao Tông đệ tử cũng đã tìm kỹ vị trí, xoay người nhìn về phía Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên hai người nói rằng: "Trương đạo hữu chúng ta vẫn là tách ra hóa hình đi. Đồng thời lời nói, có khả năng sẽ làm lôi kiếp uy lực trở nên càng to lớn hơn, vạn nhất không cách nào chống đối, đệ chương đạo hữu bị thương liền không tốt." Tưởng Hiểu Thiên vội vã mở miệng nói rằng, hắn tuy rằng cũng lo lắng Chương Thanh Tiêu An Uy, đồng thời cũng càng thêm lo lắng hắn cùng Chương Tử Hào An Uy. Nếu như thất bại lần này, bọn họ nhưng là thật sự muốn tan thành mây khói. Vì để người vạn nhất, vẫn là đề nghị tách ra chuyển tu tán tiên, cũng tốt. Cái kia tưởng đạo hữu là ngươi đi tới, vẫn là chương đạo hữu đi tới. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Chương Thanh Tiêu đúng là không đáng kể. Hắn đối với mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Ngược lại, điều này cũng không phải hắn lần thứ nhất trải qua lôi kiếp. Mặc dù là chuyển tu tán tiên lôi kiếp, với hắn độ lôi kiếp không giống nhau, hắn cũng không có như vậy lo lắng. Ta tới trước đi." Tưởng Hiểu Thiên liếc mắt nhìn Trương Tử Hào sau nói rằng. Nói xong, trực tiếp mang theo linh thể đi đến quảng trường vị trí trung tâm, làm cho cả Nguyên Anh trực tiếp hòa vào linh thể bên trong. Mà theo hắn Nguyên Anh hòa vào linh thể, bầu trời cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ trong chốc lát, cũng đã sấm vang chớp giật. Tưởng Hiểu Thiên Nguyên Anh hoàn toàn hòa vào hòa vào linh thể sau, linh thể chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung bên trong. Toả ra nhàn nhạt ánh quang. Lúc này linh thể, con chỉ là có một người hình, đồng thời cái đầu cùng nguyên anh không khác nhau lắm về độ lớn. Muốn biến thành người bình thường to nhỏ, nhất định phải trải qua hóa hình kiếp. Trải qua hóa hình kiếp sau, mặc kệ là hình dạng, vẫn là thân thể to nhỏ, cũng có thể chính căn cơ yêu cầu biến hóa. Có điều, một khi thành hình, liền không thể thay đổi, trừ phi là tu luyện có thể thay đổi dung mạo hoặc là thân thể pháp thuật hoặc là thần thông. Theo tưởng hiểu tiên linh thể nổi đồng bệnh giữa không trung, bầu trời lôi đỉnh cũng biến thành càng thêm tá bạo. Trương Thanh Tiêu liền đứng ở tưởng hiểu tiên linh thể bên cạnh, lúc này cũng cảm nhận được bầu trời lôi đỉnh mang đến áp lực Loại áp lực này cũng không phải nhắm vào thân thể, mà là trực tiếp đối đầu hắn lôi anh cùng thần hồn. Không chỉ là Trương Thanh Tiêu, giờ khắc này, đứng ở mấy trăm mét ở ngoài Tiêu Dao Tông đệ tử, cùng với Hà Ngư Ngộng, Sở Chính Tiên mấy người cũng đều cảm nhận được lôi đình mang đến áp lực. Ầm. Chính đang mọi người toàn lực chống đối lôi kiếp mang đến áp lực, bầu trời đột nhiên né qua một đạo hào quang màu trắng, sau đó, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nhưng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt đi đến tưởng hiệu Thiên Linh thể đỉnh đầu, nguyên anh trực tiếp ly thể, trôi nổi ở đỉnh đầu của hắn, mạnh mẽ chống lại rồi nhảy một tia chớp. Thật mạnh. Tiên sư nó Nếu không là ta nguyên anh là nhất phẩm lôi anh, ngày hôm nay vẫn đúng là muốn mất mặt. Cảm nhận được đạo thứ nhất lôi đỉnh uy lực, Trương Thanh Tiêu không nhịn được ở trong lòng âm thầm nghĩ đồng thời, toàn lực khống chế lôi anh, hấp thu này bổ sung lôi đỉnh. Chỉ là một hai hô hấp, vầng quanh ở lôi anh chu vi lôi đỉnh, liền toàn bộ bị hắn lôi anh hấp thu. Hấp thu đạo này lôi đỉnh sau khi, hắn thần hồn cùng lôi anh lập tức trở nên càng thêm tinh thần. Không sai, chính là trở nên tinh thần. Truyện tu tán tiên lôi đỉnh với hắn tu luyện cự kiếp lôi tiên quyết gặp phải lôi đỉnh hoàn toàn khác nhau đang hấp thu lôi đỉnh sau, cũng không có tăng cường lôi anh cảnh giới, cũng không có để thần hồn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, nhưng cho hắn không giống nhau cảm giác đặc biệt thần hồn, cảm giác càng thêm rõ ràng. Ẩm. Chính đang trường thanh tiêu thể ngộ loại này đặc thù cảm giác thời điểm, đạo thứ 2 lôi đỉnh lại bổ xuống. Chương 461. Linh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, 1. Chương 461. Linh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, thượng, đạo thứ 2 thiên lôi uy lực rõ ràng muốn so với đạo thứ nhất thiên lôi mạnh mẽ hơn rất nhiều, dựa theo trường thanh tiêu tính toán tối thiểu ra tăng rồi 50% uy lực. Cũng còn tốt trường thanh tiêu ở cảm nhận được một đạo thiên lôi uy lực sau thì có chuẩn bị. Tuy rằng đạo thứ 2 thiên lôi uy lực gia tăng rồi 50% nhưng cũng còn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Mạnh mẽ thiên lôi vành đánh vào hắn nguyên anh trên người, toàn bộ đều bị lôi anh bên ngoài cơ thể lôi đỉnh cho cản lại đồng thời còn bị lôi anh nhanh chóng hấp thu sức mạnh sấm sét. Thái thượng trưởng lão quá lợi hại, thậm chí ngay cả thiên lôi đều không thể làm sao. Đúng đấy, chúng ta đứng ở xa như vậy địa phương, cũng đã gần muốn không thể chịu được ngày này lôi mang đến áp lực. Thái thượng trưởng lão bị thiên lôi liên tục đánh trúng hai lần, đều không có bất kỳ thương thế, còn giống như đang hấp thu ngày này lôi sức mạnh, làm bản thân lớn mạnh. Tiêu Dao tông đệ tử, nhìn thấy thiên lôi vành kích tình cảnh, Rất là chấn động, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Hoàn toàn bị lôi kéo vì lực, cho kinh sợ đến đặc biệt tới gần quảng trường những vị đệ tử này, càng bị thiên lôi uy thế cho ép tới sắc mặt tái nhợt, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy phi kiếm nội động bình giữa không trung. Mặc dù là như vậy, Tiêu Dao Tông những vị đệ tử này cũng không muốn lùi về sau một bước. Có thể nhìn thấy loại tình cảnh này, đối với bọn họ tới nói, thực sự là quá hiếm thấy, đồng thời vẫn là khoảng cách gần như vậy quan sát đối với bọn họ tương lai tu luyện có chỗ tốt vô cùng lớn, thì càng thêm không muốn lùi về sau. Mẫu thân, phụ thân có thể chống lại đón lấy thiên lôi sao? Ta xem ngày này lôi uy lực càng ngày càng mạnh. Trương Vân Hải tuy rằng chỉ là luyện khí tầng 5, thế nhưng từ 3 tuổi bắt đầu đi học tập tu tiên giới các loại tri thức, kiến thức cũng phải vượt xa phàm thông tu sĩ, mặc dù là cảnh giới hơi hơi thấp điểm, cũng nhìn ra hai đạo thiên lôi uy lực không giống. Trong lòng đối với phụ thân cũng không khỏi có chút lo lắng. Vân Hải, không cần lo lắng, phụ thân ngươi tự có đúng mực. Ngày này lôi tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng còn không cách nào đối với ngươi phụ thân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Lý Uyển Thanh tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Nàng đối với phu quân cũng là vô cùng tín nhiệm, biết hắn sẽ không nắm tính mạng của chính mình bỡn. Vân Hải, Vân Sơn, Vân Tuyết, các ngươi có thể cẩn thận thể ngộ phụ thân nguyên nguyên anh biến hóa. Chuyện này với các ngươi tới nói cũng là một cái cơ hội rất tốt. Nếu như có thể từ bên trong lĩnh ngộ một vài thứ, đối với các ngươi tương lai tu luyện cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hà Ngữ Mộng vẫn đa dùng chân nguyên che chở mấy người, vì lẽ đó Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết mấy người tuy rằng cũng cảm nhận được thiên lôi mang đến áp lực, nhưng cũng không xem cái khác tiêu giao tông đệ tử như vậy rõ ràng. Vị trí cũng khoảng cách Trương Thanh Tiêu bọn họ càng gần hơn, có thể càng thêm thấy rõ ràng toàn bộ độ kiếp quá trình. Hà Ngữ Mộng vẫn không có muốn hài tử, tạm thời cũng không có phương diện này dự định, vì lẽ đó, nàng đối với Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết ba người, cũng là phi thường từng chiều. Muốn để này ba đứa hài tử, trong tương lai có càng tốt hơn thành tựu. Chỉ cần nàng ở tông môn, có thời gian liền sẽ thưởng thượng chỉ điểm ba người tu luyện. Cũng chính bởi vì có sự chỉ điểm của nàng, Trương Vân Hải, Trương Vân Sơn, Trương Vân Tuyết ba người căn cơ mới gặp như vậy vững chắc, chính thức bắt đầu tu luyện sau, cảnh giới đột phá mới gặp nhanh như vậy. Đa tại đại nương chỉ điểm. Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết, Trương Vân Sơn ba người trăm miệng một lời nói rằng, Sau đó, Liên bắt đầu cẩn thận quan sát đến, rất nhanh ba người đều có phát hiện. Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lùi về sau nữa 300m. Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lùi về sau 300m. Các đệ tử nghe lệnh, toàn bộ lùi về sau 300m. Chính đang cấp vị đệ tử, cùng với hạ ngữ ngậm bọn họ lúc nói chuyện, Sở Chính Tiên cùng với mấy vị Phó Tông chủ âm thanh truyền ra. Theo bọn họ âm thanh hạ xuống, mọi người nhất thời cảm giác được thiên kiếp cho bọn họ mang đến áp lực trở nên càng to lớn hơn. Mặc dù là không cần Sở Chính Tiên bọn họ gọi hàng, đứng ở phía trước tiêu giao tông đệ tử, cũng đã gần muốn không chịu nổi cũng chỉ có chốc cơ trung kỳ trở lên đệ tử mới có thể miễn cưỡng chống lại thiên lôi áp lực. Không được. Lần này thiên lôi uy lực vượt xa trước hai lần, Thỉnh Cầu Ngữ Mộng Thái thượng trưởng lão, Sở Tình Thái thượng trưởng lão ra tay, bảo vệ tông môn đệ tử. Ngay ở đạo thứ 3 thiên lôi sắp dựng dụng ra đến thời điểm, Sở Chính Thiên hoàn toàn biến sắc, vội vàng hướng Hà Ngữ Mộng nói với Sở Tình. Chính hắn cũng nhanh chóng điều động chân nguyên, muốn giúp bên người đệ tử chống đối một phần thiên lôi tỏa ra uy thế. Nhưng mà, Sở Chính Thiên chỉ là Kim Đan tầng 4 tu sĩ, dù cho trong cơ thể có 3 viên kim đan, thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ, thậm chí kim đan đỉnh cao tu sĩ ở mạnh mẽ như vậy uy thế bên dưới, cũng chỉ có thể vòng bảo vệ chu vi mấy chục mét trong phạm vi đệ tử. Hà Ngư Ngộng cùng Sở Tình cũng phát hiện tình huống không đúng, vội vã vận chuyển chân nguyên, lấy ra phạm vi lớn pháp bảo phòng ngự, để ngăn cản Thiên Lôi mang đến uy thế. Ầm. Nhưng mà động tác của hai người vẫn là hơi hơi chậm một ít. Chưa kịp hai người bọn họ pháp bảo hoàn toàn bao trùm chu vi đệ tử, đạo thứ ba Thiên Lôi liền trực tiếpynh kích hạ xuống. Lần này, Thiên Lôi uy lực đầy đủ so với lần thứ hai Thiên Lôi uy lực, tăng lên gấp đôi không rồi. Không có bị Hà Ngư Ngộng, Sở Tình hai người bảo vệ tiêu giao tông đệ tử. Nhất thời liền đem này đạo thứ ba thiên lôi mang đến áp lực, cho ép tới máu tươi phun mạnh, dồn dập từ không trung rơi xuống. Không chỉ là Tiêu Dao tông đệ tử, liền ngay cả dùng chân nguyên bảo vệ đệ tử Sở Chí Thiên đều cảm giác ngực khó chịu, thần hồn rung chuyển. Nếu không là hắn kim đan phẩm chất tăng lên tới thập phẩm, thần hồn sức mạnh cũng tăng lên không ít, vẫn đúng là không nhất định có thể chịu đựng. Nhìn thấy có đệ tử bị thương, mấy vị Phó tông chủ vội vã sắp xếp không có bị thương đệ tử đi tiến hành cứu chữa đồng thời, lại lần nữa gọi hàng để Tiêu Dao tông đệ tử nhanh chóng lui về sau. Một bên khác, Trương Thanh Tiêu đang hấp thu xong đạo thứ hai thiên lôi sức mạnh xâm xét sau, liền cảm nhận được đạo thứ ba thiên lôi khắc với tất cả mọi người, sớm bắt đầu chuẩn bị, không chỉ là lấy ra bản mệnh pháp kiếm, cùng cựu long lớn, thậm chí ngay cả chiếc tu luyện tị lôi châu đều lấy ra để ngửi vào nhất. Cũng còn tốt, hắn ám bản mệnh pháp kiếm phi thường ra sức, chỉ dùng năm thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, coi như sơ phần lớn lôi đỉnh hành kích sức mạnh. Còn lại sức mạnh xâm xét, đối với hắn căn bản cũng không có quá to lớn uy hiếp. Liên tục hấp thu hai đạo thiên lôi sức mạnh xâm xét, để hắn lôi anh cùng thần hồn đều phát sinh một chút thay đổi đối với loại này chuyên môn nhằm vào tán tiên lôi đỉnh, cũng có rất mạnh lực miễn dịch chỉ cần không phải bị trực tiếp vênh kích, trên căn bản đều sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Cái này cũng là hắn dùng bản mệnh pháp kiếm, tạo thành kiếm trận đi tiêu hao thiên lôi hoành đánh xuống đến lực xung kích nguyên nhân. Hắn lôi anh tuy rằng đầy đủ năng tụ, thậm chí đã thực thể hóa. Thế nhưng, lôi anh chống đối năng lực vẫn là không cách nào với hắn thân thể lẫn nhau so sánh. Thần muốn là mạnh mẽ như vậy thiên lôi xung kích, dù cho sẽ không phải chịu vết thương chí mạng, cũng có khả năng sẽ bị thương. Chương 462. Lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên 2. Chương 462. Lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên trùng. Lần này Trường Thành Tiêu không có trực tiếp dùng thân thể đi chống đối Lôi đỉnh, mà là lựa chọn sử dụng bản mệnh pháp kiếm, còn có một mục đích. Hắn muốn để bản mệnh pháp kiếm bị loại này đặc thù Lôi đỉnh rèn luyện, cường hóa hắn bản mệnh pháp kiếm. Theo hắn chuyển tu Lôi thuộc tính công pháp, cho đến bây giờ vẫn không có thành công đem bản mệnh pháp kiếm hoàn toàn chuyển hóa thành Lôi thuộc tính bản mệnh pháp kiếm. Tình huống như thế, liền dẫn đến hắn đang sử dụng bản mệnh pháp kiếm thời điểm, không cách nào hoàn toàn phát huy ra Lôi thuộc tính chân nguyên uy lực. Mà bản mệnh pháp kiếm đã thành hình, mặc dù là hòa vào một chút Lôi thuộc tính tiên tài địa bảo, cũng không thể hoàn toàn thay đổi tình huống như thế. Chỉ có thể thông qua không ngừng tai nện Hoặc là thủ đoạn đặc thù đến nhanh chóng chuyển hóa bản mệnh pháp kiếm. Lôi kiếp chính là tốt vô cùng một loại chuyển hóa phương pháp đương nhiên, phương pháp này cũng có tai hại, nếu như lôi kiếp quá mạnh mẽ lời nói, thì có khả năng tạo thành bản mệnh pháp kiếm bị hao tổn. Một khi bản mệnh pháp kiếm bị hao tổn, cái kia thần hồn cùng lôi anh đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì phòng ngừa tình huống như thế xuất hiện, đang sử dụng bản mệnh pháp kiếm chống đối lôi kiếp thời điểm, nhất định phải phán đoán rõ ràng lôi kiếp uy lực. Có điều, đây là ở trong phạm vi không chế thời điểm, nếu như là đến sống còn kẽ chốt, khẳng định liền không cần lo lắng những vấn đề này đến thời điểm, không cần phải nói bản mệnh pháp kiếm bị hao tổn chính là trực tiếp hủy diệt, nên dùng vẫn phải là dùng. Dũng bản mệnh pháp kiếm ung dung đem lần này lôi kiếp chống lại sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng hấp thu sức mạnh sấm sét. Lần này, tiêu tốn thời gian có chút trường, đầy đủ hấp thu 10 cái hô hấp mới hoàn toàn hấp thu sở hữu lôi đỉnh. Theo hắn đem những này lôi đỉnh hấp thụ, lôi anh cùng thần hồn phát sinh biến hóa cũng càng thêm rõ ràng. Loại biến hóa này cũng không phải trực tiếp trở nên mạnh mẽ, mà là một loại biến hóa về chất. Trương Thanh Tiêu tạm thời còn không cách nào xác định loại biến hóa này, đến cùng gặp mang đến cho hắn ra sao chớ tốt. Thế nhưng Hắn ở hoàn toàn hấp thu đạo thứ ba Thiên Lôi Lôi đỉnh sau khi, rõ ràng cảm giác được chính mình đối với bản nguyên sớm xét càng thêm thân cận đây là một loại không cách nào dùng lời nói miêu tả cảm giác. Trước Trương Thanh Tiêu cũng thường thường thử nghiệm đi lĩnh ngộ bản nguyên sớm xét, cho nên đối với loại này cảm giác phi thường mang mẫn cảm. Dựa theo hiện tại trạng thái như thế này, hắn nhiều nhất chỉ cần 3 năm rưỡi, liền có thể lĩnh ngộ bản nguyên sớm xét. Lúc này tưởng hiệu tiên lôi kiếp còn chưa kết thúc, dựa theo bình thường tình huống tới nói, chuyển tu tán tiên cần vượt qua 9 đạo lôi kiếp. 6 vị trí đầu đạo lôi kiếp chính là ngăn cản tu sĩ chuyển tu tán tiên, sau đó ba đạo lôi kiếp, nhưng là trợ giúp tu sĩ ở chuyển tu tán tiên thời điểm, có thể thành công hóa hình. Nói cách khác, Trương Thanh Tiêu cần trợ giúp Tưởng Hiểu Thiên ngăn trở phía trước lục đạo lôi đỉnh. Mà sau ba đạo lôi kiếp, liền cần chính Tưởng Hiểu Thiên đến đối mặt. Có điều, cũng còn tốt chính là, mà sau ba đạo lôi kiếp khí lực, cũng sẽ không quá mạnh mẽ ở tình huống bình thường, chỉ cần phía trước không có quá to lớn tiêu hao, đều có thể thành công ứng đối đương nhiên, Tưởng Hiểu Thiên cũng có thể để cho Trương Thanh Tiêu giúp hắn ngăn trở cuối cùng này ba đạo lôi kiếp. Chỉ là như vậy làm lời nói, hắn sẽ không có biện pháp thay đổi dung mạo của chính mình. Mặc dù là trở thành tán tiên, thân cao cũng là cùng nguyên anh gần như, dung mạo cũng sẽ cùng trẻ con như thế. Trong tình huống bình thường, chuyển tu tán tiên tu sĩ đều sẽ không như thế làm. Chỉ có những người thực sự là không cách nào chống đối cuối cùng ba đạo lôi kiếp tu sĩ, mới gặp muốn các loại biện pháp, tách ra trong đó một lạng đạo lôi kiếp để cho mình thân thể cùng dung mạo hơi hơi thay đổi một ít, đồng thời còn có thể hạ thấp nguy hiểm. Loại tu sĩ này, ở tình huống bình thường, cũng rất khó vượt qua lần thứ 2 sau đó tán tiên cấp ở chương thành tiêu chuẩn bị nên tiếp đạo thứ tư lôi kiếp thời điểm, tiêu giao tông đệ tử cũng đều toàn bộ lùi về sau đến bên ngoài ba dạng. Sở dĩ rủi sa như vậy, cũng là chuyện không có biện pháp, cách đến quá gần, phần lớn tiêu giao tông đệ tử đều không thể chống đối thiên kiếp như thế. Mặc dù là ở bên ngoài ba giặm, cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ cùng với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ có thể thử ứng. Cảnh giới thấp tu sĩ, cách đến càng xa hơn. Lần này chuyển tu tán tiên thiên kiếp, cũng chân chính để tiêu giao tông đệ tử tăng kiến thức. Có không ít tiên phú mạnh, nội tính cao đệ tử đều có thu hoạch, đối với bọn họ tương lai tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn. Lúc này, còn ở ba giặm bên trong, chỉ có Sở Tỉnh, Hà Ngư Mộng, Sở Chính Tiên chờ những này kim đang chờ lên tu sĩ, cùng với Lý Viễn Thành Chu Vân, Lương Tiểu Nhi cùng Trương Vân Hải, Trương Vân Tuyết, Trương Vân Sơn, bọn họ những người này có thể ở lại ba giằm bên trong, cũng không phải bởi vì thực lực của bọn họ cường, chủ yếu hay là bởi vì sợ tình cùng Hà Ngữ Mộng hai người lợi dụng pháp bảo, vì mọi người trống lại rồi phần lớn thiên kiếp như thế. Lý Huyền Thanh, Chu Vân, Lương Tiểu Nhi ba người đều là chốc cơ trung kỳ hậu kỳ cùng đỉnh cao tu sĩ, khoảng cách gần như thế, cảm ngộ cũng nhiều hơn đặc biệt Lương Tiểu Nhi, nàng thậm chí ở cảm ngộ đồng thời, trực tiếp tu luyện lên, chỉ là chốc lát thời gian, liền để chân nguyên trong cơ thể trở nên càng thêm hùng hậu, căn cơ càng thêm vững chắc. Nguyên bản nàng muốn làm được điểm này Tối thiểu cũng cần một thời gian 2 tháng, hiện tại nhưng sớm hoàn thành rồi đồng thời, sau đó còn có thể tiếp tục tăng cường trong cơ thể chân nguyên, để căn cơ càng thêm vững chắc. Liên lần này cảm ngộ, tối thiểu cũng có thể để Lương Sảo Nhi đang đột phá đến Kim đan cảnh thời điểm, Kim đan cấp bậc đạt đến lục phẩm. Nếu như đang đột phá thời điểm, sử dụng một ít tiên tài địa bảo, ngưng tụ ra ngũ phẩm kim đan, cũng không phải việc khó gì. Không chỉ là Lương Sảo Nhi có cảm ngộ, Lý Huyền Thanh, Chu Vân, cùng với ba đứa hài tử, đều có cảm ngộ. Chỉ là các nàng mấy người hoặc là thiên phú không bằng Lương Sảo Nhi hoặc là thực lực quá thấp, cảm nộ cũng không có lương xảo nhi thâm, cũng không có lương xảo nhi vật hí, vì lẽ đó hiện tại cũng không có quá to lớn tăng lên. Có điều, lần này quan sát tu sĩ chuyển tu tán tiên, đối với bọn họ sau đó tu luyện cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Ầm. 30 hô hấp sau, đạo thứ tư thiên lôi lại lần nữa đánh hạ xuống. Lần này, thiên lôi vi lực đúng là không có quá mức thái quá, cũng là so với lần thứ 3 thiên lôi hơi hơi mạnh một ít. Trương Thanh Tiêu tiếp tục dùng bản mệnh pháp kiếm để ngăn cản thiên lôi xung kích, sau đó nhanh chóng hấp thu thiên lôi sức mạnh sấm sét. Nhưng mà Đạo thứ tư thiên lôi sức mạnh xâm xét vẫn chưa hoàn toàn bị hắn hấp thu, đạo thứ năm thiên lôi, đạo thứ sáu thiên lôi liền lại lần nữa hạ xuống được. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó, trực tiếp lấy ra 6 thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, tiến hành chống đối đồng thời, Lôi Anh cũng bắt đầu càng thêm điên cuồng hấp thu sức mạnh xâm xét. Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, đạo thứ 5, đạo thứ 6 thiên lôi gặp nhanh chóng như vậy hạ xuống được, là bởi vì tưởng hiểu thiên thần hồn nguyên anh đã hoàn toàn hòa vào linh thể, sắp hoàn thành rồi cuối cùng chuyển hóa. Vì lẽ đó, mới gặp dẫn đến thiên lôi như vậy chặt chẽ hoành kích. Đa tạ Trương đạo hữu giúp ta chống đối Lôi Kiếp, tiếp đó Chư đạo hữu nghỉ ngơi trước nghỉ ngơi, ta đến đứng đối cuối cùng này ba đạo lui tiếp. 20 mấy hô hấp sau, Tưởng Hiểu Thiên hoàn thành rồi cuối cùng chuyển hóa, phi thường cung tính dùng thần thức cho Trương Thanh Tiêu truyền âm. Được, chúc Tưởng đạo hữu hóa hình thành công." Trương Thanh Tiêu nói xong, lập tức đem lôi anh thu hồi trong cơ thể, đi đến khoảng cách Tưởng Hiểu Thiên 50m địa phương, tiếp tục luyện hóa mới vừa hấp thu sức mạnh xâm xét. Chương 463. Lĩnh Ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên, 3. Chương 463. Lĩnh Ngộ Lôi thuộc tính bản nguyên, hạ. Trương Thanh Tiêu vừa nãy vì có thể đem sở hữu sức mạnh xâm xét toàn bộ hấp thu, vẫn cứ giữ lại vào lôi anh đã tính bắt đầu mạnh mẽ tiến hành hấp thu. Ngăn ngắn 20 mấy hô hấp, cũng đã đem 4 nam lục đạo thiên lôi sở hữu sức mạnh xâm xét toàn bộ hấp thu. Chỉ là những này bị hút vào lôi anh bên trong sức mạnh xâm xét, cũng không có bị luyện hóa. Còn cần hắn mau chóng luyện hóa, nếu không, cũng sẽ đối với lôi anh tạo thành nhất định tương tổn. Tuy rằng mặt sau ba đạo lôi đỉnh uy lực, gặp hạ thấp rất nhiều. Thế nhưng Trương Thanh Tiêu cũng có chút lo lắng tưởng hiểu thiên không cách nào chống đối, đồng thời cũng muốn thử xem, có thể hay không hấp thu một ít có thể hóa hình lôi kiếp. Vì lẽ đó, hắn cũng không có khoảng cách tưởng hiểu thiên quá xa. Đa tạ Trương đạo hữu. Tưởng Hiểu Thiên cũng là tâm tư thông suốt người, tự nhiên có thể rõ ràng Trương Thanh Tiêu làm như vậy mục đích, trong lòng cũng là vô cùng cảm động. Quay về Trương Thanh Tiêu lại lần nữa cảm tạ một câu sau, Tưởng Hiểu Thiên bắt đầu chuẩn bị nên tiếp hóa hình kiếp. Rất nhanh, đạo thứ 7 lôi kiếp liền chậm lại, bị Tưởng Hiểu Thiên dung dung chống đối hạ xuống. Nhìn thấy Tưởng Hiểu Thiên như vậy ung dung, Trương Thanh Tiêu cũng triệt để để ý lòng, bắt đầu toàn lực luyện hóa lôi ảnh hấp thu sức mạnh xâm xét. Theo hắn không ngừng luyện hóa, lôi ảnh cùng thần hồn lại bắt đầu phát sinh biến hóa đồng thời, đối với bản nguyên xâm xét cảm ngộ cũng không ngừng tăng lên. Ngay ở Tường Hiểu Thiên chống lại tia lôi tiếp thứ 9 thời điểm, Trương Thanh Tiêu cũng thành công lĩnh ngộ mộ một tia bản nguyên xâm xét. Lĩnh ngộ mộ này một tia bản nguyên xâm xét, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt cũng cảm giác được lôi anh cùng thần hồn bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ là thời gian một chén trà, hắn thần hồn sức mạnh liền gia tăng rồi 30% thần thức có thể tra xét pháp vi, cũng từ hơn 200 dặm tăng cường đến 300 dặm. Hoàn toàn vượt qua phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ thần thức có thể tra xét pháp vi, Tường Hiểu Thiên ở thành công vượt qua hóa hình tiếp sau, cũng bắt đầu toàn lực hấp thu hóa hình tiếp đặc thù sức mạnh, thay đổi dung mạo của chính mình. Thân thể cũng đang phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản chỉ có trẻ con to nhỏ thân thể, ở ngắn ngắn mười mấy cái hô hấp thời gian, liền dài đến người trưởng thành to nhỏ. Diện mạo cũng thuận theo biến thành hắn lúc tuổi còn trẻ dáng vẻ, nhìn qua tuy rằng không đẹp trai lắm, nhưng vẫn tính khổng vũ mạnh mẽ. Tưởng hiểu Thiên ở hóa hình thời điểm, cũng cân nhắc qua, đổi thành cái khác dung mạo, cuối cùng vẫn là từ bỏ cái ý niệm này, chỉ là để nguyên bản có chút mặt mũi giàn mua trở nên càng thêm tu trẻ. Tại thân thể cùng dung mạo đều hoàn toàn thay đổi sau khi, trên người hắn khí thế cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn chính là Hóa Thần cảnh bảy tầng tu sĩ, khoảng thời gian này, còn dùng các loại thiên tài địa bảo tăng lên thần hồn sức mạnh cùng nguyên anh căn cơ, hơn nữa hắn chuyển tu tán tiên thời điểm, phía trước lui tiếp, đều không có đối với hắn sản sinh bất kỳ thương tổn để tưởng hiểu tiên có nhiều thời gian hơn cường hóa thần hồn cùng linh thể. Vì lẽ đó, ở hắn hoàn toàn chuyển tu thành tán tiên sau thực lực cũng có tăng lên rất nhiều. Mặc dù hắn hiện tại vẫn không có vượt qua một lần tán tiên cấp, thực lực đó cũng đã vượt xa phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Nếu như chờ hắn trong cơ thể chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên linh chi khí, đối với thuộc tính mục bản nguyên linh ngộ càng sâu sau, cái kia phổ thông phái hư cảnh tu sĩ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Này hay là bởi vì hắn không có vượt qua tán tiên cấp, chờ hắn vượt qua lần thứ nhất, lần thứ hai tán tiên tiếp sau, thực lực còn có thể có đại tăng lên. Dù cho không cách nào cùng hợp thể cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh, cũng sẽ không so với toái hư cảnh đỉnh cao tu sĩ kém. Hết cách rồi, hắn nội tình thực sự là quá tốt rồi ở tình huống bình thường, những tu sĩ khác ở chuyển tu tán tiên thời điểm, căn bản là không thể xem hắn như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng lui tiếp. Tưởng hiểu thiên thành công hóa hình sau, liền phát hiện Trương Thanh Tiêu tu luyện tiến vào trạng thái đạt tu. Võ đai sử dụng trong cơ thể vẫn chưa hoàn toàn chuyển hóa chân nguyên, vì đó làm ra tới một người chân nguyên vòng bảo vệ, ngăn cản những người khác quấy rối. Chúc mừng sư huynh, chúc mừng tưởng sư thúc. Đinh Minh Dương, Trương Tử Hào hai người thấy tưởng hiệu thiên thành công chuyển tu tán tiên, vội vã lại đây chúc mừng. Không cần nói chuyện, Trương đạo Hưu tiến vào đặc thủ trạng thái tu luyện, chính đang lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên. Chúng ta không muốn vào lúc này quấy rối. Tưởng hiệu tiên quay về hai người khoát tay áo một cái, sau đó truyền âm nói rằng: "Không sao, ta đã lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên." Trương đạo Hưu, ngươi chuẩn bị chuyển tu tán tiên đi, ta đến hộ pháp cho ngươi." Trương Thanh Tiêu đều không có phát hiện, hắn dĩ nhiên trực tiếp nhận biết được tưởng hiểu thiên truyền âm, ở tưởng hiểu thiên sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ mở mắt ra, cười nói: "Trương đạo hữu, ngươi có thể nghe được ta truyền âm." Tưởng hiểu thiên khó mà tin nổi nhìn Trương Thanh Tiêu. Hắn mặc dù mới mới vừa chuyển tu tán tiên, thế nhưng thần hồn đã cùng phổ thông tu sĩ không giống nhau. Không cần phải nói một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, chính là toái hư cảnh tu sĩ, cũng không nhất định có thể nhận biết được hắn truyền âm. Bây giờ lại bị Trương Thanh Tiêu cho cảm ứng được, chuyện này quả thật liền vượt qua hắn nhận thức. Sắp thực nhận biết được tưởng đạo hữu mới vừa truyền âm. Khả năng theo ta lần này hấp thu thiên kiếp sức mạnh xâm xét có quan hệ. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu tình huống của chính mình, nói thẳng ra, trái lại còn có thể tạo được kinh sợ tác dụng. Hàn Nguyên Bản vẫn không có nhiều như vậy tâm tư, thế nhưng ở nhận biết được tường hiểu thiên thực lực sau, cũng lo lắng tường hiểu thiên còn thú giai, hoặc là có ý nghĩ khác, vì lẽ đó liền đem kế tự thế, trực tiếp đem mình tình huống nói ra. Thì ra là như vậy, tu luyện lôi thuộc tính công pháp tu sĩ, đang đối mặt lôi kiếp thời điểm, quả thật có được trời cao chăm sóc hữu thế. Trương đạo Hữu Nguyên Anh vẫn là nhất phẩm lôi anh, càng là khác với tất cả mọi người. Tường hiểu thiên tuy rằng không có ý nghĩ khác, Thậm chí còn đối với Trương Thanh Tiêu có cảm kích tình, thế nhưng hắn cũng cảm nhận được Trương Thanh Tiêu đối với hắn kiến kỵ. Chỉ có thể thu hồi mới vừa ngưng tụ ra năng lượng vòng bảo vệ, thu hồi khí thế trên người, lấy này để diễn tả hắn tiện ý, Trương Đạo Hữu, chúng ta bắt đầu đi, hiện tại ta đối với chống đối chuyển tu tán tiên tiên cấp nhưng là phi thường chờ mong. Quay về tưởng hiểu tiên khế gật đầu, Trương Thanh Tiêu vừa cười nói với Trương Tử Hạo. Chư Tử Hạo cảnh giới tuy rằng không bằng tưởng hiểu tiên, thế nhưng hắn linh thể đang luyện chế thời điểm, nhưng là gia nhập hỏa linh tinh cùng tụ hợp tính bản nguyên linh lực. Thành công chuyển tu thành tán tiên sau, căn cơ so với tưởng hiểu tiên còn muốn vững chắc. Thiên tiếp phi lực cũng có khả năng gặp càng mạnh mẽ hơn. Trải qua nhiều lần lôi kiếp, Trương Thanh Tiêu đối với lôi kiếp cũng hiểu chút đỉnh. Can cơ càng vững chắc, thực lực càng cường đại, thiên phú càng ưu tú, thiên kiếp vi lực liền sẽ càng lớn. Ngược lại thì lại lôi kiếp vi lực gặp nhỏ rất nhiều. Liên bắt hắn cùng Hà Ngư Ngộng đến nêu ví dụ. Hà Ngư Ngộng mặc kệ là mới vừa chuyển tu công pháp thời điểm, vẫn là đột phá nguyên anh thời điểm, lôi kiếp vi lực đều hoàn toàn không có cách nào với hắn lẫn nhau so sánh. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu vẫn là thiên đạo cho tu sĩ lưu lại một chút hy vọng sống đại đạo 50, thiên diện 49, chạy đi được 39, 139. Thiên đạo vốn là không đầy đủ, mọi việc đều có một chút hy vọng sống. Mà tu tiên mặc dù là làm việc nghịch thiên, thiên đạo cũng không thể trực tiếp can thiệp, chỉ có thể ở tu tiên giả quá trình tu luyện bên trong, chế tạo các loại khó khăn cùng kiếp nạn. Chương 464, Thần hồn rung động. Chương 464, Thần hồn rung động. Được, phiền thúc chương đạo hữu. Chương Tử Hào cũng không có làm phiền, nói xong trực tiếp liền đi đến quảng trường trung ương, để Nguyên Anh nhanh chóng hòa vào linh thể bên trong. Tiêu Dao Tông đệ tử, tuy rằng đã vừa mới từng trải qua một lần chuyển tu tán tiên tiến kiếp, Thế nhưng nhìn thấy mặt các một vị tu sĩ muốn chuyển tu tán tiên, vẫn là phi thường lưu ý vừa nãy bọn họ có không ít người, vì chống đối thiên kiếp vì thế, cũng không nhìn thấy độ kiếp toàn bộ quá trình. Cũng muốn tiếp tục cẩn thận quan sát một phen, nhìn có thể hay không có linh lộ. Theo chương Tử Hào Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập vào linh thể bên trong, đạo thứ nhất tiên lôi cũng rất nhanh sẽ rơi xuống. Chương Thanh Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được, chữ Tử Hào đạo thứ nhất tiên lôi vi lực muốn vượt qua tưởng hiểu thiên đạo thứ nhất lôi kiếp điều này làm cho hắn hưng phấn đồng thời, cũng càng thêm cảnh giác lên. Hắn lôi anh tuy rằng có thể hấp thu lôi đình, nhưng không cách nào chịu đựng quá mạnh mẽ số kích. Mặc dù là có bản mệnh pháp kiếm giúp đỡ, đối với hắn mà nói cũng có không nhỏ áp lực. Hắn đang dùng bản mệnh pháp kiếm chống đối tượng Hiểu Thiên Lôi Kiếp thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được Thiên Lôi bên trong mang đặc thù năng lượng đối với thần hồn khắc chế. Nếu không là hắn thần hồn sức mạnh vốn là cường hãn, vượt qua phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao, vận đúng là không nhất định có thể ngăn cản được. Truyền tu tán tiên lôi kiếp, kỳ thực đối với thân thể cũng không có quá to lớn uy hiếp, chủ yếu chính là nhắm vào thần hồn cùng nguyên anh. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến rất nhiều tu sĩ ở truyền tu tán tiên thời điểm, mặc dù là có thực lực mạnh mẽ tu sĩ hỗ trợ chống đối lôi kiếp, cũng như thưởng thất bại nguyên nhân. Hấp thu xong đạo thứ nhất lôi kiếp sức mạnh sớm xét sau, rất nhanh đạo thứ 2 lôi kiếp, đạo thứ 3 lôi kiếp liền rơi xuống. Trứng tử hào linh thể càng thêm phù hợp hắn nguyên anh, dung hợp được cũng càng thêm nhanh, vì lẽ đó hắn lôi kiếp hạ xuống tốc độ cũng càng nhanh hơn. Có điều, hắn này đạo thứ 3 lôi kiếp uy lực cũng không giống tưởng hiểu tiên như vậy, đột nhiên trở nên rất mạnh. Trứng tử hào đạo thứ 3 lôi kiếp, cũng chỉ là so với đạo thứ 2 lôi kiếp hơi hơi cường một ít. Trứng thanh tiêu ứng phó lên, vẫn tính lung dung Chỉ là lôi kiếp hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn không có quá nhiều thời gian đến luyện hóa bị hấp thu lôi kiếp, chỉ có thể trước tiên hấp thu những này sức mạnh xâm xét, chờ chương tử hào lôi kiếp kết thúc, trở lại luyện hóa. Chương Thanh Tiêu đã trải qua một lần, cũng có một ít kinh nghiệm, ngược lại cũng không cần lo lắng, lãng phí những này sức mạnh xâm xét. Ngay ở chương Thanh Tiêu mới vừa hấp thu trước ba đạo thiên lôi sức mạnh xâm xét, đạo thứ tư thiên lôi lại bành kích hạ xuống. Lần này, Chương Thanh Tiêu rõ ràng cảm giác được lôi đình ý lực gia tăng rồi không ít. Vì phong ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn trực tiếp dùng 6 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận để ngăn cản thiên lôi bành kích đồng thời. Còn tôi thúc tị lôi châu cùng Cửu Long ấn, trôi nổi ở lôi anh đỉnh đầu. Ngay ở thiên lôi đại văn kích ở kiếm trận trong nháy mắt, Trương Thanh Tiêu nhất thời cảm giác được này một đạo thiên lôi đối với thần hồn xung kích, gia tăng rồi gấp đôi không thôi để hắn thần hồn rơi vào đến ngắn ngủi rung động, bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, không, có thần hồn sức mạnh gia trì, nhất thời liền giải rất ra. Thiên lôi trong nháy mắt oanh kích đến Cửu Long ấn cùng Tị Lôi Châu trên. Nhưng mà, Cửu Long ấn cùng Tị Lôi Châu đang không có thần hồn sức mạnh điều khiển tình huống, cũng chỉ là miễn cưỡng chống đối trong nháy mắt, liền bị thiên lôi đánh đến rơi xuống đến trên đất cũng còn tốt ở thời khắc xuống còn, Trương Thanh Tiêu tỉnh táo lại, nhanh chóng điều động lôi ảnh bên trong lôi thuộc tính trấn nguyên, chống lại rồi lần này thiên lôi bên kích. Hà Ngư Ngộng, Sở Tình, Đinh Minh Dương, tưởng hiểu thiên thấy cảnh này, đều là vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, bình thường một đạo thiên lôi, dĩ nhiên gặp có như thế uy lực. Chỉ là bọn hắn thực lực, cũng không bằng Trương Thanh Tiêu, cũng không dám tùy tiện tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể trợ mắt nhìn Trương Thanh Tiêu mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi. Trơ đạo này thiên lôi sau khi kết thúc, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bình yên vô sự, mọi người mới yên tâm lại, vội vã truyền âm dò hỏi Trương Thanh Tiêu tình huống. Ta không có chuyện gì mới vừa chỉ là thần hồn rơi vào đến dung động bên trong, không cách nào khống chế bản mệnh pháp khí cùng pháp bảo, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Lần này thiên lôi uy lực cũng không tính mạnh, hoàn toàn ở phạm vi thừa nhận của ta bên trong, các ngươi cũng không cần lo lắng. Trương Thanh Tiêu một bên hấp thu đạo thứ tư thiên lôi sức mạnh xâm xét, một bên cho mấy người truyền âm nói rằng: Nghe được hắn không có chuyện gì, mọi người mới triệt để yên lòng. Hà Ngư Ngộng, sợ tình mọi người, đối với Trương Thanh Tiêu phi thường quan tâm, sợ hắn đón lấy có khả năng gặp phải càng mạnh mẽ hơn thiên lôi, đều dồn dập quên hắn nếu như không thể chống đối, liền không cần tiếp tục cường chống đỡ. Trương Tử Hào nếu lựa chọn chuyển tu tán tiên, khẳng định là có chuẩn bị. Không có cần thiết vì hắn để cho mình rơi vào đến tình cảnh nguy hiểm đối với Hạ Ngư Ngộng, sợ tính mọi người quan tâm, Trương Thanh Tiêu cũng phi thường cảm động, chỉ là hắn hiện tại trợ giúp Trương Tử Hạo chống đối lôi tiếp, cũng không chọn vẹn chính là Trương Tử Hạo. Càng nhiều chính là bởi vì, hắn ở luyện hóa những này sức mạnh xâm xét sau, rõ ràng có thể cảm giác được thần hồn cùng lôi anh biến hóa, để hắn đối với bản nguyên xâm xét, càng thêm thân cận đồng thời, cho đến bây giờ, loại biến hóa này vẫn không có đạt đến tự hạn. Nếu như có thể hoàn toàn đem này Lục Đạo Thiên Lôi sức mạnh xâm xét luyện hóa, vậy hắn sau đó ở lĩnh ngộ bản nguyên xâm xét thời điểm, nhất định sẽ càng thêm ứng dụng. Hơn nữa có mới vừa giao huấn, đón lấy hắn cũng sẽ không ở phạm đồng dạng sai lầm. Chỉ cần thần hồn không triệt để rơi vào đến mê man bên trong, có thể khống chế pháp bảo cùng bản mệnh pháp khí, liền không cần lo lắng không thể chịu đựng Đạo Thiên Lôi oanh kích đơn giản cùng hạ ngư ngộng, sở tình mấy người giới thiệu hai câu sau, Trùng Tử Hào đạo thứ 5 lôi kiếp, lại lần nữa đánh kích hạ xuống. Này một đạo Thiên Lôi uy lực tương tự không phải rất lớn, chỉ là đối với thần hồn xung kích trở nên càng mạnh hơn, có lần trước kinh nghiệm, Trùng Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không ở ngây ngốc cùng lôi kiếp này cô đặc thủ sức mạnh liều mạng, chỉ lợi dụng một phần nhỏ thần hồn sức mạnh, liền đem này cô đặc thủ sức mạnh cho trung hỏa giới mất. Giải quyết thân hồn xung kích, chống đối tiên lôi oanh kích, liền muốn ứng dụng rất nhiều. Thậm chí ngay cả Tị Lôi Châu cùng Cựu Long Ấn đều chưa dùng tới, chỉ bằng bản mệnh pháp kiếm cùng lôi anh bản thân lôi thuộc tính chân nguyên hình thành lôi đỉnh vòng bảo vệ, liền chống lại rồi đạo thứ 5 lôi kiếp. Hà Ngư ngột, sợ tình mọi người, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu ung dung chống lại đạo thứ 5 lôi kiếp, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng Trương Thanh Tiêu đã cùng với các nàng từng giải thích đạo thứ 4 lôi kiếp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn nhân, các nàng vẫn là sợ đạo thứ 5 lôi kiếp sẽ xuất hiện bất ngờ. Tiêu Dao Tông đệ tử cũng đều nhìn ra lần này lôi kiếp, cùng lần thứ nhất lôi kiếp khác nhau. Trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc đồng thời cũng có ngộ tính không sai đệ tử, nhìn thấy này hai lần không giống lối tiếp, có cảm ngộ. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu để Sở Chính Thiên đem trong tông môn Thiên Phú không tệ đệ tử kêu đến mục đích chủ yếu. Muốn để những vị đệ tử này nhanh chóng trưởng thành, liền muốn để bọn họ không ngừng tăng cường kiến thức. Mặc dù những này kiến thức đối với Tiêu Dao Tông những vị đệ tử này, hiện tại không có cái gì quá to lớn chỗ tốt, thế nhưng đối với bọn họ tương lai tu luyện nhất định sẽ có trợ giúp. Chỉ cần có thể đạt đến cái mục đích này, lần này để Tiêu Dao Tông đệ tử đến đây quan sát mục đích liền đạt đến. Chương 465. Thành công vượt qua chuyển tu tán tiên cấp. Chương 465, thành công vượt qua chuyển tu tán tiên cấp đạo thứ 6 thiên lôi, áp dụng thời gian so với năm vị trí đầu thứ, gộp lại đều dài. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy tình huống như thế, cũng càng thêm cẩn thận, thậm chí làm tốt không cách nào chống đối, liền triển khai thuần di thần thông, chạy trốn chuẩn bị đầy đủ quá nửa ly trà công phu, đạo thứ 6 thiên lôi mới hoàn toàn dựng dụng ra đến. Ầm. Theo một tiếng vang thật lớn truyền đến, mấy dặm ở ngoài Tiêu Dao tông đệ tử đều cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Không ít ngự kiếm phi hành đệ tử, dồn dập từ không trung rơi xuống. Lần này thiên lôi, uy lực vượt xa tưởng hiểu thiên lựa tiên kiếp thứ 6. Đối với thần hồn áp chế cũng phi thường lợi hại. Mặc dù là Sở Chính Thiên cùng mấy vị tiêu giao tông phó tông chủ đều có chút không chịu nổi, dồn dập lui về phía sau. Cũng chỉ có Hà Ngư Ngộng, Sở Tình, Đinh Minh Dương, Tưởng Hiểu Thiên mấy cái nguyên anh trở lên tu sĩ, đứng ở mấy trăm mét ở ngoài, mới có thể miễn cưỡng nói chung ngăn trở này một đạo thiên lôi ban kích. Bị Hà Ngư Ngộng, Sở Tình dùng pháp bảo bảo vệ Lý Việt Thanh, Chu Vân, Lương Sảo Nhi, cùng với ba đứa hài tử, cũng đều bị thiên lôi dư âm cho xung kích đến sắc mặt tái nhợt, lão đà lão đảo. Cũng còn tốt, Tưởng Hiểu Thiên phát hiện mấy người tình huống lợi dụng thần hồn sức mạnh, thêm vào mới vừa chuyển hóa tiên linh chi khí, tăng mạnh phòng hộ, mới đại để mấy người sắc mặt đẹp đẽ một chút. Đa tạ tiền bối. Lý Huyền Thanh, khôi phục như cũ sau, vội vã khách khúi nói một tiếng tạ, lập tức lại hỏi, "Tiền bối, ta phu quân hiện tại làm sao?" "Không cần lo lắng, Trương đạo hữu không có chuyện gì." Tưởng hiểu tiên cũng vẫn đang chăm chú Trương Thanh Tiêu tình huống, ngoại trừ bị lôi đình ảnh kích thời điểm, khí tức có chút hỗn loạn, rất nhanh sẽ trở nên vững vàng, lúc này mới để hắn yên lòng đồng thời, đối với Trương Thanh Tiêu thực lực, cũng có một cái nhận thức mới. Lấy hắn kiến thức Tự nhiên có thể nhìn ra, Trương Tử Hào đạo thứ 6 Thiên Lôi uy lực lớn bao nhiêu. Không cần phải nói hắn hiện tại mới vừa chuyển tu tán tiên, chính là vượt qua một lần thiên kiếp của tán tiên, cũng không dám bảo đảm có thể hoàn hảo không chút tổn hại chống lại trụ này một đạo thiên lôi. Nhưng mà, Trương Thanh Tiêu không chỉ có đem đạo này thiên lôi cho chống lại, đồng thời, từ tình huống bây giờ đến xem, vẫn không có chịu đến tổn thương gì. Thậm chí có khả năng, còn từ đạo này thiên lôi bên trong được không ít chỗ tốt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Trương Thanh Tiêu thần hồn sức mạnh, cùng với lôi anh tại đây đạo thiên lôi sau khi có biến hóa rất lớn để hắn đang dùng thần hồn sức mạnh tra xét thời điểm, đều có chút kinh hồn bạc vía. Chỉ là, hắn không biết chính là lần này Trương Thanh Tiêu có thể chống lại Trương Tử Hào đạo thứ 6 thiên lôi, hay là bởi vì lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên để hắn thần hồn cùng lôi anh đối với loại này lôi đỉnh có rất mạnh chống đối năng lực. Nếu không, mặc dù là có thể chống lại này một đạo thiên lôi, thần hồn cùng lôi anh cũng sẽ bị thương. Bởi vì đạo này lôi đỉnh trước mặt năm đạo lôi đỉnh có chút không giống nhau lắm, chống lại đạo này lôi đỉnh sau, đang hấp thu sức mạnh xâm xét thời điểm, cũng không dám có chút thả lỏng. Trải qua dòng dã hai mươi mấy hô hấp, mới hoàn toàn đem này một tia chớp hoàn toàn hấp thu. Khi hắn nhìn thấy Trương Tử Hạo đã thành công dung hợp linh thể, chuyển tu thành tán tiên, mới để lôi anh trở lại trong cơ thể, một cái thuần di đi đến 500m ở ngoài, Hà Ngư Ngộng, Sở Tình bên người. Ta muốn lập tức bế quan tu luyện, không nên để cho bất luận người nào quấy rối ta. Đi đến Hà Ngư Ngộng cùng Sở Tình bên người sau, Trương Thanh Tiêu lập tức cho hai người truyền âm nói: Hắn lần này hấp thu sức mạnh xâm xét, phần lớn đều không có luyện hóa. Nhất định phải mau chóng luyện hóa mới được, ở thêm vào cuối cùng một đạo lôi kiếp sức mạnh xâm xét cùng phía trước sức mạnh xâm xét có chút không giống, Trương Thanh Tiêu có một loại mãnh liệt cảm giác chị cân luyện hóa này một đạo lôi tiếp, hắn thân hồn cùng lôi anh có thể sẽ có biến hóa rất lớn. Vì phong ngừa ở luyện hóa thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cho nên mới phải cố ý truyền âm dặn dò Hà Ngữ Ngậm cùng Sở Tình. "Phu quân, yên tâm tu luyện, ta sẽ không để cho bất luận người nào quấy rối." Hà Ngữ Ngậm không chút biến sắc truyền âm nói rằng. Nàng cũng phi thường thông minh, tự nhiên biết Trương Thanh Tiêu đơn độc cho nàng cùng Sở Tình truyền âm là cái gì ý tứ. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bắt đầu tu luyện, lập tức cùng Sở Tình cảnh giác lên đồng thời, trả lại Sở Chính Thiên truyền âm, để hắn dặn dò Tiêu Dao Tông đệ tử không được đến gần Trương Thanh Tiêu phạm vi 500m bên trong Đinh Minh Dương cùng Tưởng Hiểu Thiên nhìn thấy tình huống như thế, nhất thời rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, chủ động lùi về sau một khoảng cách. Vi phong ngựa Trương Tử Hào hóa hình tiếp ảnh hưởng đến Trương Thanh Tiêu, còn cố ý tăng mạnh một tầng phòng hộ đối với Đinh Minh Dương cùng Tưởng Hiểu Thiên biểu hiện, Hà Ngữ ngậm nhép theo tâm, mới xem như là để xuống. Nàng đối với Tiêu Dao Tông đệ tử đúng là không có quá to lớn lo lắng, dù sao Tiêu Dao Tông bên trong ngoại trừ Trương Thanh Tiêu, liền nàng cùng sợ tình thực lực mạnh nhất. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu còn kiểm soát chế Tiêu Dao đạo trận pháp hạt nhân trận khí cho nàng. Thời khắc mấu chốt, còn có thể trực tiếp mở ra trận pháp bảo vệ Trương Thành Tiêu. Thế nhưng, Tưởng Hiểu Thiên hiện tại dù sao cũng là tán tiên, thực lực thậm chí vượt qua hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Lấy tiêu giao đạo tình huống bây giờ, mặc dù là toàn lực mở ra trận pháp, đều không nhất định có thể chống đỡ được đối phương. Vì lẽ đó, nàng lo lắng nhất chính là Tưởng Hiểu Thiên ở phu quân tu luyện thời điểm, làm một hồi mơ ám. Hiện tại Tưởng Hiểu Thiên chủ động lùi về sau, biểu đạt thiện ý, trên căn bản có thể chứng minh hắn không có cái khác tâm tư ở Trương Thành Tiêu toàn lực luyện hóa lôi anh trong cơ thể lực lượng linh hồn, cảm ngộ lôi thuộc tính bản nguyên thời điểm, chứ tử hào cũng nên đón hắn ba đạo hóa hình kiếp. Tuy rằng Trương Tử Hào đạo thứ 6 lôi kiếp khí lực muốn mạnh hơn tưởng hiểu thiên rất nhiều. Thế nhưng, hai người hóa hình kiếp vi lực, nhưng cách biệt cũng không phải rất lớn. Lấy Trương Tử Hào tình huống bây giờ, dễ dàng liền chống lại rồi cuối cùng ba đạo lôi kiếp, hóa hình trở thành một cái một mực công tử. So với tưởng hiểu thiên tôi nói, Trương Tử Hào dung mạo muốn càng thêm anh tuấn một ít, khí thế trên người cũng càng thêm mạnh mẽ. Mặc dù là cách hắn có mấy trăm mét khoảng cách, Hà Ngư Ngộng, sợ tình bọn người có thể cảm nhận được Trương Tử Hào trên người nồng nặc hóa thuộc tính khí tức, cùng với cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mà thằng đến lúc này, Hà Ngư Ngộng cùng sợ tình mới rõ ràng Trương Thanh Tiêu không chỉ là tránh ra các nàng cẩn thận tưởng nhiều tiên, càng là phải cẩn thận Trương Tử Hào. "Sư nương, không cần lo lắng, sư tôn đang luyện chế linh thể thời điểm, để lại hậu chiêu, ta cũng có thể lợi dụng thiên hỏa châu tiến hành khắc chế." Sở Tinh nhìn thấy Hạ Ngữ mộng sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt liền rõ ràng nàng ở lo lắng cái gì, vội vã truyền âm nói rằng: "Trên thực tế, Trương Thanh Tiêu cũng không có ở Trương Tử Hào cùng tưởng hiểu thiên linh thể trên lưu lại hậu thủ gì, ngược lại không là hắn không muốn để lại, mà là không có bản lĩnh này. Trương Tử Hào cùng tưởng hiểu tiên ở chuyển tu tán tiên thời điểm, sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc bản nguyên đột giữa." Phổ thông thủ đoạn căn bản là cất bước để hai tác dụng trái lại còn có thể gây nên hai người bất mãn. Sở tình mặc dù có thể khắc chế Trương Tử Hào, chủ yếu hay là bởi vì trong biển ý thức của nàng Thiên Hoa Châu, cùng với Tử Tâm Tiên Hỏa đối với Trương Tử Hào linh thể có tác dụng khắc chế. Tối thiểu ở Trương Tử Hào trải qua lần thứ 3 thiên kiếp của tán tiên trước, đều không thể chống lại Tử Tâm Tiên Hỏa thiêu đốt đặc biệt hắn linh thể hay là dùng Hỏa linh tinh cùng Hỏa thuộc tính linh vật luyện chế mà thành, muốn hoàn toàn tiêu trừ phương diện này ảnh hưởng, ít nhất cũng phải trải qua 2 đến 3 lần tán tiên lôi kiếp mới được. Chương 466. Linh Ngộ Bản Nguyên Tầm có trọng Chương 466, lĩnh ngộ bản nguyên tầm quan trọng, chương sư đệ, vân vân. Tưởng Hiểu Thiên thấy Trương Tử Hào hóa hình thành công, phải nhờ vào gần Trương Thanh Thiêu, vội vã nói ngăn cả nói, "Chương đạo hữu vì giúp ngươi chống đối lôi kiếp, ra một chút vấn đề, đang lúc bế quan tu luyện, chúng ta vì đó hộ pháp là tốt rồi, không nên quá dậy." Lúc này, Tưởng Hiểu Thiên cũng không biết Trương Tử Hào ý nghĩa là cái gì. Hai người bọn họ đều là bởi vì Trương Thanh Thiêu mới gặp mất đi thân thể, bị ép chuyển tu tán tiên. Tuy rằng Tưởng Hiểu Thiên đã hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí còn bởi vì có thể thuận lợi như thế chuyển tu tán tiên mà cảm kích Trương Thanh Thiêu. Thế nhưng Hắn nhưng không cách nào bảo đảm Trương Tử Hào cũng đúng việc này, không hề có một chút phản nghiệm, vì lẽ đó, mới gặp cố ý nhắc nhở, để tránh khỏi tạo thành phiền phức không tất yếu. Trương Tử Hào chuyển tu tán tiên sau, thực lực so với hắn còn muốn mạnh, gặp bởi vì chuyện lúc trước sản sinh một ít ý nghĩ khác, cũng không phải không thể. "Hừ, ta cũng vì Trương đạo hữu hộ pháp." Trương Tử Hào nhất thời liền rõ ràng tưởng hiểu Thiên Ý Tứ, cũng không còn tiếp tục tới gần, mà là đi đến tưởng hiểu Thiên cùng Đinh Minh Dương bên người. Tiêu Dao Tông đệ tử, ở Trương Tử Hào cùng tưởng hiểu Thiên độ kiếp sau khi thành công, cũng dồn dập ở sở chính thiên an bài xuống, rời đi Tiêu Dao Tông chính điện công trường. Lần này, tất cả mọi người đều có thu hoạch, thậm chí có không ít đệ tử sau khi trở về liền bắt đầu bế quan tu luyện, đột phá trước mặt cảnh giới. Còn có chúc cơ đỉnh cao tu sĩ, dựa vào lần này cảm ngộ, trực tiếp đột phá đến kim đan cảnh đồng thời, rất nhiều không có dự định ra ngoài rèn luyện tiêu giao tông đệ tử, cũng đều có ra ngoài rèn luyện ý nghĩ. Trải qua lần này sự tình, đệ tiêu giao tông đệ tử rõ ràng mở mang tầm mắt chỗ tốt. Mở mang tầm mắt không chỉ là có thể để ơ mặn với cái thế giới này càng hiểu, đồng thời, còn có thể để bọn họ đang tu luyện thời điểm, càng thêm dễ dàng đột phá của mình. Trương Thanh Tiêu lần này đầy đủ dùng 3 ngày thời gian. Mỗi khi trải luyện hóa lôi ảnh hấp thu sức mạnh sấm sét ở luyện hóa sở hữu sức mạnh sấm sét sau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thần hồn đối với bản nguyên sấm sét càng thêm thân cận. Cảm thụ bản nguyên sấm sét thời điểm, cũng càng thêm nghĩ tới ứng dụng. Ngoài ra, ở luyện hóa sức mạnh sấm sét sau, hắn đối với bản nguyên sấm sét cảm ngộ cũng càng sâu một chút. Tuy rằng cảm ngộ bản nguyên sấm sét tiến độ vẫn là 10.000, thế nhưng hắn nhưng có tự tin, trong khoảng thời gian ngắn, để cảm ngộ tiến độ đạt đến 20.000. Theo hắn đối với bản nguyên sấm sét cảm ngộ sâu sắc thêm, tu luyện cự tiếp lôi tiên quyết thời điểm, cũng biến thành cùng trước có chút không giống đầu tiên, đang tu luyện thời điểm. Cửu Tiếp Lôi Tiên Quyết độ thành thạo tăng trưởng liền so với trước nhanh, hiện tại đã sắp muốn đạt đến đại tông sư độ thành thạo. Thứ hai, đang tu luyện Cửu Tiếp Lôi Tiên Quyết thời điểm, còn nhiều không ít cảm ngộ để hắn đối với Cửu Tiếp Lôi Tiên Quyết có càng sâu hiểu rõ. Bộ công pháp này cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy, không chỉ có là tu luyện sau chân nguyên hùng hậu trình độ vượt xa phổ thông lôi thuộc tính tu sĩ, vẫn có thể thay đổi tu sĩ thần hồn. Loại này thay đổi cũng không phải đơn thuần tăng lên thần hồn sức mạnh, mà là một loại chất thay đổi. Trên thực tế, hắn có thể nhanh chóng tu luyện Tuần Di thần thông, lĩnh ngộ không gian bản nguyên. Linh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, đều cùng thần hồn loại biến hóa này có quan hệ. Chỉ là hắn đối với phương diện này hiểu rõ quá ít, còn không cách nào xác định loại biến hóa này nguyên nhân là cái gì, chỉ biết loại biến hóa này cùng công pháp tu luyện, cùng với thuộc tính bảng điều kiện có nhất định quan hệ. Có thể phát hiện điểm này, hay là bởi vì hắn lần này hấp thu sức mạnh xâm xét cùng dị vãng không giống nhau. Thần hồn ở chịu đến lôi kiếp đặc thù năng lượng xung kích thời điểm, mới có cảm ngộ. Hắn mỗi lần tu luyện cựu kiếp lôi tiên quyết thời điểm, ký ức đều ở rèn luyện thần hồn, đặc biệt hấp thu lôi đỉnh dịch, cùng với hấp thu thiên kiếp sức mạnh xâm xét thời điểm, càng thêm rõ ràng. Trước đây không có cân nhắc đến điểm này, chủ yếu hay là bởi vì hắn đang tu luyện thời điểm, đối với thân hồn trưởng thành không có quá nhiều quan tâm. Chúc mừng Trương đạo hữu thực lực càng gần hơn một bước. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu từ trong tu luyện tỉnh lại, Tưởng Hiểu Thiên đi thẳng đến Trương Thanh Tiêu bên người, cười nói: "Cùng vui cùng vui." Trương Thanh Tiêu đứng dậy, khách sáo một câu sau, ánh mắt nhìn về phía đi theo Tưởng Hiểu Thiên bên người Trương Tử Hào, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. Từ Trương Tử Hào tỏa ra khí thế đến xem, rõ ràng muốn mạnh hơn Tưởng Hiểu Thiên rất nhiều, thậm chí cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác. Có thể cho hắn loại này cảm giác chỉ có thể giải thích Trương Tử Hào thực lực so với hắn còn có mạnh mẽ. Trương Thanh Tiêu hấp thu lần này lôi kéo sau, tuy rằng cảnh giới không hề tăng lên, linh hồn cùng lôi anh nhưng cũng có biến hóa rất lớn. Thực lực so với trước cũng có tăng lên, tuy rằng hắn không có cùng toái hư cảnh tu sĩ chiến đấu quá, không biết toái hư cảnh tu sĩ thực lực mạnh như thế nào. Nhưng vẫn cảm thấy chính mình thực lực bây giờ sẽ không so với toái hư cảnh một tầng tu sĩ kém bao nhiêu. Trương Tử Hào có thể cho hắn loại này vô cùng nguy hiểm cảm giác, giải thích thực lực đó tối thiểu cũng sẽ không so với toái hư cảnh 2, 3 tầng tu sĩ kém, thậm chí càng vượt qua toái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ. Nếu như đối phương vào lúc này, có cái gì không tốt ý nghĩ, thật là có chút phiền phức điều này cũng làm cho Trương Thanh Tiêu đối với Trương Tử Hào trở nên càng thêm cảnh giác lên. Có điều, hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là mặt mỉm cười nói rằng, Tử Hào đạo hữu, lần này cũng là thu hoạch rất nhiều a. Ta xem Tử Hào đạo hữu đối với Hỏa thuộc tính bản nguyên, cũng có rất sâu lĩnh ngộ, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trương đạo hữu quá khen rồi, ta có thể có thực lực bây giờ, còn cần cảm ơn Trương đạo hữu trợ giúp. Trương Tử Hào mấy ngày nay đã hoàn toàn ổn định cảnh giới của chính mình đồng thời bởi vì không có gặp phải lôi kiếp công kích, ở thành công chuyển tu tán tiên thời điểm, liền lợi dụng thiên địa pháp tác phụ dưỡng, đem trong cơ thể một phần 10 chân nguyên chuyển hóa thành tiên linh chi khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thực lực của hắn mới gặp so với tưởng hiểu thiên càng thêm mạnh mẽ. Có điều, hắn muốn hoàn toàn chuyển hóa trong cơ thể chân nguyên, còn phải phải cần một khoảng thời gian. Trừ phi trong lúc này, có thể lĩnh ngộ càng nhiều hỏa thuộc tính bản nguyên, mới có thể tăng nhanh chuyển hóa tiên linh chi khí. Tiên linh chi khí chỉ là so với chân nguyên năng lượng đẳng cấp càng cao hơn tương tự cũng có thuộc tính phân chia. Chủ tử hào trong cơ thể chuyển hóa tiên linh chi khí, chính là hoạt thuộc tính tiên linh chi khí, mà tưởng hiểu tiên trong cơ thể tiên linh chi khí nhưng là thuộc tính một tiên linh chi khí. Bọn họ muốn nhanh chóng tăng cường trong cơ thể tiên linh chi khí, nhất định phải đối với bản nguyên có càng sâu lĩnh ngộ. Không chỉ là tán tiên, đại thừa kỳ tu sĩ, bao quát tiên nhân muốn tăng lên cảnh giới, cũng trước hết lĩnh ngộ bản nguyên. Thực lực càng mạnh tu sĩ, đối với bản nguyên lĩnh ngộ yêu cầu càng cao. Tán tiên đối với bản nguyên lĩnh ngộ trọng yếu hơn, bởi vì tán tiên, ngoại trừ độ kiếp ở ngoài, không cách nào trực tiếp tăng lên cảnh giới. Mà càng là đến cuối cùng, tán tiên cấp uy lực càng lớn. Muốn vượt qua mặt sau tán tiên cấp, ngoại trừ cần các loại mạnh mẽ chuẩn tiên khí, tiên khi ở ngoài, quan trọng nhất chính là muốn đối với bản nguyên có càng sâu linh ngộ, có thể vận dụng linh ngộ bản nguyên, nhắc tới cao thực lực của tự thân. Cái này cũng là tại sao vượt qua năm lần, 6 lần tán tiên cấp tu sĩ, thực lực liền so với độ kiếp đỉnh cao tu sĩ còn cường đại hơn nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đối với bản nguyên linh ngộ, muốn vượt xa phổ thông độ kiếp đỉnh cao tu sĩ, thậm chí so với mới vừa đột phá đến đại thừa kỳ tu sĩ, đều muốn thâm hậu. Chương 467, Tôn Phượng đến tin tức. Chương 467, Tôn Phượng đến tin tức. Cái này cũng là tự hào đạo hữu ngươi cơ duyên. Trương Thanh Tiêu thấy Trương Tử Hào cũng không có cái khác tâm tư, đối với hắn cũng rất cung kính, nỗi lòng lo lắng cũng để xuống đơn giản cùng tưởng hiếu thiên cùng Trương Tử Hào hàn huyên tán gẫu, cả đám các loại liền chuẩn bị tiến vào Tiêu Dao Tông chính điện. Phu quân, chúng ta liền không đi, về nhà trước đi chuẩn bị một chút, vi phu quân thực lực lại lần nữa tăng lên, ăn mừng một trận. Chu Vân tiến tới Trương Thanh Tiêu bên người, nhỏ giọng nói, "Cũng được, vậy các ngươi hãy đi về trước, không cần khiến cho quá mức long trọng, lần này nhân vật chính là tưởng đạo hữu cùng tự hào đạo hữu, tông chủ nhất định sẽ có cái khác sắp xếp." Trương Thành Tiêu biết Chu Vân, Lý Huyền Thanh, Lương Sở Nhi mấy đứa đối với tông môn sự tình cũng không chú ý, cũng không có ép buộc các nàng tận phải cùng đi tông môn chính điện đưa đi mấy đứa sau, Sở Chính Tiên mới cùng kính mang theo Trương Thành Tiêu, Đinh Minh Dương, Tưởng Hiểu Thiên, Trứng Tử Hào, Sở Tình cùng với mấy cái phó tông chủ tiến vào tiêu giao tông chính điện. Lần này mọi người tiến vào tiêu giao tông chính điện, ngoại trừ trao đổi cho Tưởng Hiểu Thiên, Trứng Tử Hào tổ chức truyền tu tán tiên thành công chúc mừng yến ở ngoài, còn chuẩn bị hào hào luận đạo một phen đến bọn họ cảnh giới này, liền muốn các lấy sở trưởng, lấy này để đền bù tự thân thiếu sót. Ngoại trừ những người tam phẩm, hoặc là nhị phẩm tông môn ở ngoài Những tông môn khác tu sĩ, rất khó tìm đến tu sĩ càng mạnh mẽ, tiến hành chỉ điểm. Hơn nữa, mỗi người cùng mỗi người đường đều không giống nhau, muốn đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, chủ yếu vẫn là dựa vào chính mình. Cảnh giới không kém nhiều tu sĩ, cùng nhau luận đạo, khẳng định là muốn so với mình nhắm mắt làm liệu tốt hơn rất nhiều đi đến chứng điện, mọi người đầu tiên là đem chúc mừng tưởng hiểu thiên, Trứng Tử Hào thành công truyện tu vi tán tiên sự tình, thương lượng một lần. Nguyên bản tưởng hiểu thiên cùng Trương Tử Hào cũng không muốn quá mức tiêu căng, dù sao bọn họ không phải tiêu giao tông người ở tiêu giao tông chúc mừng vốn là không thích hợp, nhưng mà, không chịu nổi Trương Thanh Tiêu cùng Sở Chính Thiên mọi người khuyên bảo, Cuối cùng vẫn là đồng ý hạ xuống đồng thời, Trương Thanh Tiêu trả lại hai người ở Tiêu Dao Tông sắp xếp thân phận. Bởi vì hai người đều là Huyền Mật Cung tu sĩ, hắn cũng không cách nào trực tiếp để cho hai người gia nhập Tiêu Dao Tông. Chỉ có thể cho hai người khách khanh thái thượng trưởng lão thân phận đối với này, Trương Tử Hào cùng Tưởng Hiểu Thiên cũng không có từ chối. Bọn họ tuy rằng đều là Huyền Mật cung người, nhưng cũng không có quy định không thể trở thành Tiêu Dao Tông khách khanh đồng thời. Đinh Minh Dương hiện tại cũng là Tiêu Dao Tông khách khanh, điều này cũng làm cho bọn họ không cách nào từ chối. Bất kể nói thế nào, hai người bọn họ đều là Đinh Minh Dương hộ đạo giả. Chỉ là Bọn họ cũng không thể lấy Huyền Nguyệt cung danh nghĩa, chỉ có thể lấy chính mình danh nghĩa. Tuy rằng như vậy, không cách nào được Huyền Nguyệt cung che chở, nhưng cũng phù hợp Trương Thành Tiêu yêu cầu. Trương Thành Tiêu cũng không muốn vào lúc này cùng Huyền Nguyệt cung kéo lên quá sâu quan hệ. Tiêu Dao Tông thực lực, dù sao vẫn là quá yếu, hiện tại cùng Huyền Nguyệt cung dính líu quan hệ thì tương đương với là dựa vào Huyền Nguyệt cung, sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Thế nhưng, lấy Đinh Minh Dương, Tưởng Hiểu Thiên, Trương Tử Hào cá nhân thân phận, nhưng không có nhiều như vậy hạn chế, còn có thể dựa thế. Tối thiểu có thể để cho tiêu giao tông ở Nam Sa Hải vực không cần kiêng kỵ bất luận cái nào tông môn đàm luận xong chính sự, Trương Thanh Tiêu mới cùng Đinh Minh Dương, Tưởng Hiểu Tiên, Chung Tử Hào mọi người luận đạo. Tưởng Hiểu Tiên, Chung Tử Hào vốn là Hóa Thần cảnh tu sĩ, hiện tại còn chuyển thành Thần Tiên, đối với phương diện tu luyện kinh nghiệm, đương nhiên phải so với đang ngồi những tu sĩ khác cường rất nhiều. Có điều, Trương Thanh Tiêu nhưng là có chút đặc thụ, hắn không chỉ có thu được ẩn thần tông một ít truyền thừa, đồng thời còn thu được Man thần tông truyền thừa đối với cùng pháp tu cùng luyện thể đều có rất sâu kiến giải, dù cho là cùng Tưởng Hiểu Tiên, Chung Tử Hào, hai người này tán tiên lẫn nhau so sánh, cũng không hề thua kém. Bọn họ ở Tiêu Dao Tông chính điện, đầy đủ đảm luận 7 ngày 7 đêm, mới chưa hết phòm phèm ra. Lần này, đại gia thu hoạch đều không nhỏ, cũng cần trở lại khỏe mạnh tiêu hóa một chút đặc biệt hà ngữ ngộng, Sở Tình, Sở Chính Thiên mấy người thu hoạch càng to lớn hơn. Giờ đi Tiêu Dao Tông chính điện sau, Trương Thanh Tiêu còn cố ý dặn dò Sở Chính Thiên cho tự tưởng hiểu Thiên, Trứng Tử Hào hai người từng người sắp xếp một cái linh khí xung tốc độc phủ. Tiêu Dao Tông linh khí mặc dù không cách nào cùng Huyền Nguyệt Cung lẫn nhau so sánh, nhưng cũng không kém nhiều. Dù sao, Huyền Nguyệt Cung trước cũng chỉ là tứ phẩm tông môn mà thôi, mà Tiêu Dao đạo đã từng cũng là tứ phẩm tông môn ẩn thần tông cực lực chế tạo ra đến tu luyện thánh địa thậm chí ở vài phương diện khác, so với Huyền Nguyệt cung còn muốn cường một ít đương nhiên, đây là cùng trước Huyền Nguyệt cung lẫn nhau so sánh. Hiện tại Huyền Nguyệt cung đã trở thành tam phẩm tông môn, mỗi cái phương diện đều có tăng lên rất nhiều, đã không phải tiêu giao đạo có thể so với. Trở lại độc phủ, chương thanh tiêu đầu tiên là bế quan tu luyện 3 ngày, đêm này 7 ngày luận đạo cảm ngộ tiêu hóa, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chỉ điểm chương Vân Hải, chương Vân Sơn, chương Vân Tuyết ba đứa hải tử tu luyện. Trải qua những ngày qua nghiệm chứng, chương Vân Hải ba người đối với pháp thuật cũng có càng sâu lý giải. Thông qua không ngừng nghiên cứu, thí nghiệm, chương Vân Hải, chương Vân Sơn Trương Vân Tuyết đều đối với mình quen thuộc nhất pháp thuật, tiến hành rồi một ít cải tiến. Pháp thuật lực cũng đều tăng lên một chút ở Trương Thanh Tiêu dò hỏi thời điểm, Trương Vân Hải ba người cũng biểu hiện càng thêm tích cực. Vì có thể làm cho ba đứa hài tử càng nhanh hơn tăng lên pháp thuật lực, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ căn cứ ba người tình huống, phân biệt tiến hành thâm nhập chỉ điểm. Liên như vậy, đã mắt, chính là thời gian nửa năm. Một ngày này, Trương Thanh Tiêu chính đang chỉ điểm ba đứa hài tử tu luyện, đột nhiên thu được Lâm Ảnh truyền âm. Nhìn nội dung sau, hắn lập tức cho Lâm Ảnh tiến hành rồi khôi phục. Lâm Ảnh lần này truyền âm cũng không phải tiêu giao tông đệ tử ở lục tiên đảo xảy ra vấn đề gì, mà là có Tôn Phượng tin tức. Mấy năm qua, Tôn Phượng vẫn ở ôn dưỡng thần hồn, mãi đến tận 2 ngày trước mới chính thức để thần hồn đạt đến yêu cầu. Tu sĩ Nguyên Anh muốn chuyển tu tán tiên, cùng hóa thần cảnh tu sĩ, còn có chút khác nhau. Dù sao tu sĩ Nguyên Anh mặc kệ là thần hồn sức mạnh, vẫn là Nguyên Anh ngưng tụ trình độ, đều không thể cùng hóa thần cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh. Nếu như trực tiếp chuyển tu tán tiên, trước tiên không nói tỷ lệ thành công, chính là căn cơ cũng sẽ cách biệt rất nhiều, tương lai muốn vượt qua tán tiên cước, cũng sẽ khó khăn rất nhiều. Vì lẽ đó, vị phụ đắc này một thiếu hụt Tôn Phượng về đến gia tộc sau, cũng không có ngay lập tức sẽ chuyển tu tán tiên, mà là tiêu tốn lượng lớn tài nguyên, tăng lên thần hồn cùng với Nguyên Anh. Mãi đến tận hiện tại, mới chính thức để thần hồn cùng Nguyên Anh đạt đến mong muốn. Bởi vì chính Tôn Phượng cũng không biết có thể thành công hay không chuyển tu tán tiên, vì lẽ đó ở chuyển tu tán tiên trước, mới gặp cố ý liên hệ Lâm Ảnh, đem hắn tình huống nói với Lâm Ảnh một bên. Nàng ở có chuyện thời điểm, tuy rằng vẫn không có trở thành Trương Thanh Tiêu đạo lữ, thế nhưng tình cảm giữa hai người cũng đã phi thường thâm hậu. Tôn Phượng cũng lo lắng cho mình lần này không cách nào thành công, vì lẽ đó muốn ở chuyển tu tán tiên trước, lại cùng Trương Thanh Tiêu liên hệ liên hệ. Từ Lâm Ảnh nơi này được Tôn Phượng tin tức, Trương Thanh Tiêu cũng có chút kích động. Từ khi Tôn Phượng về đến gia tộc sau, hắn sẽ không có Tôn Phượng tin tức. Những năm này cũng làm cho Lâm Ảnh tìm hiểu quá Tôn Phượng tình huống, chỉ là Tôn Phượng vẫn đang vì chuyển tu tán tiên làm chuẩn bị, không cách nào bắt được liên lạc. Hiện tại cuối cùng cũng coi như là liên lạc với, đồng thời vẫn là trọng yếu như vậy tin tức, hắn tự nhiên phi thường kích động. Chương 468. Đi đến Tôn Phượng gia tộc. Chương 468. Đi đến Tôn Phượng gia tộc. Trương Thanh Tiêu rất nhanh sẽ từ Lâm Ảnh trong miệng biết rồi Tôn Phượng phương thức liên lạc, không chút do dự hay cùng Tôn Phượng tiến hành rồi truyền âm. Rất nhanh, Tôn Vượng thì có hồi phục. Biết được Tôn Phượng ở sau 3 ngày liền muốn chuyển tu tán tiên, Trương Thanh Tiêu vội va khuyên bảo, làm cho nàng tạm thời không muốn chuyển tu tán tiên, chờ hắn quá khứ, vì đó hộ pháp. Trải qua 2 lần chuyển tu tán tiên lôi tiếp, Trương Thanh Tiêu phi thường rõ ràng, chuyển tu tán tiên nguy hiểm. Lấy Tôn Phượng gia tộc tình huống, không nhất định có thể giúp nàng chống lại tán tiên cướp. Mà một khi mất bại, cái kia Tôn Phượng liền sẽ biến thành tro bụi ở toàn bộ Nam Sa Hải vực, phòng Trừng cũng chỉ có hắn có thể 100% bảo đảm Tôn Phượng thành công chuyển tu tán tiên. Này hay là bởi vì Tôn Phượng bản thân thực lực liền không cao nguyên nhân? Nếu như là một cái hóa thần cảnh đỉnh cao, hoặc là toái hư cảnh tu sĩ, muốn chuyển tu tán tiên, dù cho là hắn cũng không dám hứa chắc, có thể đỡ sở hữu lôi kiếp. Lần này trợ giúp Tưởng Hiểu Tiên, chứng tử hào chống đối thiên lôi, hắn cũng đã phát ra chuyển tu tán tiên lôi kiếp quy luật. Thực lực càng mạnh, căn cơ càng vững chắc, thiên lôi uy lực càng lớn. Ngoài ra, Trương Thanh Tiêu cũng muốn trợ giúp Tố Phượng, làm cho nàng thần hồn càng thêm vững chắc, Nguyên Anh càng thêm ngưng tụ. Hiện tại trên người hắn không chỉ là có lôi linh dịch, còn có thuộc tính bản nguyên linh dịch đối với thần hồn cùng Nguyên Anh, đều có chỗ tốt không nhỏ. Mặc dù là Tôn Phượng đã sử dụng tới cái Khắc Thiên Tài Địa Bảo đến tăng lên thần hồn cùng Nguyên Anh, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản Tôn Phượng còn chưa đồng ý, mai đến tận nàng biết được Trương Thanh Tiêu đã Nguyên Anh 3 tầng, hơn nữa còn là pháp thể song tu, thực lực chân chính đã không thua gì hóa thần cảnh đỉnh cao, còn trợ giúp hai vị hóa thần cảnh tu sĩ thành công chuyển tu tán tiên, mới đồng ý Trương Thanh Tiêu quá khứ tìm nàng. Tôn Phượng hiện tại khẳng định là không thể đi ra, nàng đang không có chuyển tu thành tán tiên trước, đều chỉ là một cái phi thường yếu đối Nguyên Anh. Tuy rằng bản thân thực lực cũng không yếu, thế nhưng là phi thường yếu đối. Phổ thông tu sĩ kim đan chỉ cần nắm giữ phương pháp, đều có thể ung dung bắt nản cái này mượn anh. Biết rồi tôn phượng vị trí, cùng kỳ ước định cẩn thận sau khi, Trương Thanh Tiêu lập tức đem hắn muốn rời khỏi Tiêu giao đạo, đi trợ giúp Tôn Phượng độ kiếp sự tình, cùng Hà Ngư Mộng, Lý Huệ Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi mấy người nói rồi một lần. Bởi vì Tôn Phượng không thể làm lỡ thời gian quá lâu, hắn cũng không chuẩn bị mang những người khác cùng đi. Hà Ngư Mộng mấy người đều biết Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng quan hệ, cũng không có bất kỳ ngăn cản. Thậm chí còn cố ý bàn giao, muốn cho hắn đem Tôn Phượng mang về đường nhiên, Trương Thanh Tiêu cũng có ý nghĩ này. Chờ Tôn Phượng vượt qua tán tiên kiếp sau, chính là tán tiên Thực lực tuy rằng không sánh được hắn cùng Tưởng Hiểu Tiên, Trương Tử Hào, nhưng cũng muốn so với Tiêu Dao Tông những tu sĩ khác cường rất nhiều. Dù cho là Hà Ngư Mộng cùng Sở Tình hai người, đều không thể cùng vượt qua tán tiên cấp Tôn Phượng lẫn nhau so sánh. Nhưng mà, ngay ở Trương Thanh Tiêu chuẩn bị lúc rời đi, không biết Đinh Minh Dương từ nơi nào được tin tức, nhất định phải theo cùng đi. Thực lực của hắn không tệ, theo ngược lại cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, Trương Thanh Tiêu sẽ không có từ chối. Trực tiếp mang tới Đinh Minh Dương, liền cùng rời đi Tiêu Dao Đạo. Tôn Phượng gia tộc vị trí, khoảng cách Thiên Cương Tông tông môn cũng không xa, nhưng mà khoảng cách Tiêu Dao Đạo nhưng có một khoảng cách Dù cho Trương Thanh Tiêu điều khiển nhanh nhất pháp thuyền, toàn lực chạy, cũng cần mười ngày thời gian. Vì không có thời gian, Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không vì tiết kiệm chân nguyên cùng linh hạt mà hạ thấp tốc độ. Gia tiêu giao đảo, liền một đường bay nhanh. Thanh Tiêu sư huynh, vẫn là ta đến giúp ngươi điều khiển pháp thuyền, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Đến địa phương, ngươi còn muốn ra tay giúp đỡ chồng đối lôi kiếp, vừa vận thừa dịp mấy ngày này, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ đi tiêu giao đảo sau, Đinh Minh Dương đi đến buồng lái này, cười nói, "Cũng được, chúng ta muốn đi vị trí, ngươi cũng biết, mấy ngày nay liền phiền phức ngươi." Trương Thanh Tiêu cũng không có khách khí toàn lực điều khiển pháp thuyền chạy, sát thực cần tiêu hao không nhỏ chân nguyên. Mặc dù là Đinh Minh Dương không nói, hắn hai ngày nữa cũng sẽ để Đinh Minh Dương giúp hắn điều khiển. "Ừm, ta biết. Thanh thiếu sư Minh yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực điều khiển pháp thuyền chạy." Đinh Minh Dương nói xong, liền tiếp nhận Trương Thanh Tiêu, bắt đầu điều khiển pháp thuyền. Hắn lần này theo Trương Thanh Tiêu đi ra, chủ yếu cũng là muốn muốn lấy lòng Trương Thanh Tiêu. Tường Hiểu Tiên, Trứng Tử Hào hai người có thể thành công chuyển tu tán tiên, Trương Thanh Tiêu không thể không kệ công. Ma Huyền Nguyệt cung thường thường gặp có tu sĩ bởi vì các loại nguyên nhân mất đi thân thể. Nhưng mà Chân chính có thể chuyển tu tán tiên tu sĩ, nhưng đã ít lại càng ít. Những tu sĩ này sợ dĩ thất bại, cũng là bởi vì bọn họ ở chuyển tu tán tiên thời điểm, không cách nào chống đối tán tiên lôi kiếp. Huyền Nguyên cung hợp thể cảnh tu sĩ, độ kiếp lão tổ, cũng sẽ không vì tông môn những vị đệ tử này, tự mình ra tay. Cảnh giới càng cao, đối với lôi kiếp càng là sợ hãi đặc biệt tu sĩ cảnh giới đạt đến độ kiếp cảnh sau, càng là không muốn hỗ trợ. Bởi vì đang giúp đỡ chống đối lôi kiếp thời điểm, rất có khả năng đưa tới chính mình lôi kiếp. Một khi đem mình lôi kiếp đưa tới Uy lực kia có thể muốn so với chuyển tu tán tiên lôi kiếp mạnh mẽ quá nhiều, không có tiến hành đầy đủ chuẩn bị, có thể vượt qua lôi kiếp độ khả thì gặp phi thường thấp, ai cũng sẽ không nắm cái mạng nhỏ của chính mình bỏ rỡn. Cho tới toái hư cảnh cùng hợp thể cảnh tu sĩ, không muốn ra tay, nhưng là bởi vì bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn nắm. Trương Thanh Tiêu có thể ung dung chống đối lôi kiếp, chủ yếu hay là bởi vì hắn vốn là tu luyện lôi thuộc tính công pháp, đồng thời nguyên anh vẫn là nhất phẩm lôi anh đối với thiên kiếp vốn là có nhất định miễn dịch, đồng thời còn có thể thông qua trợ giúp tu sĩ chống đối chuyển tu tán tiên thiên kiếp đến làm bản thân lớn mạnh. Những tu sĩ khác cũng không có loại năng lực này. Trên thực tế, ở Huyền Nguyệt cung cũng có tu luyện lôi thuộc tính công pháp Đoái hư cảnh tu sĩ. Thế nhưng, vị này tu luyện lôi thuộc tính công pháp Đoái hư cảnh tu sĩ cũng không phải ngưng tụ nhất phẩm nguyên anh, chỉ là ngưng tụ ra ngũ phẩm nguyên anh. Mặc dù đối với lôi kiếp cũng có nhất định lực miễn dịch, nhưng hoàn toàn không có cách nào cùng Trương Thành Tiêu lẫn nhau so sánh ở thêm vào chuyện tu tán tiên lôi kiếp, còn chủ yếu nhằm vào nguyên anh cùng thần hồn, bình thường Đoái hư cảnh tu sĩ đang không có chuẩn bị tình huống, vẫn đúng là không dám mạnh mẽ chống đỡ. Trong tình huống bình thường, hỗ trợ cũng chỉ là chia sẻ lôi kiếp ý lực, không cách nào giống như Trương Thành Tiêu, hoàn toàn giúp chuyển tu tán tiên tu sĩ chống đối lôi kiếp cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới gặp dẫn đến ở tu sĩ chuyển tu tán tiên thời điểm, không cách nào bảo đảm tu sĩ này thành công chuyển tu tán tiên. Hiện tại Trương Thanh Tiêu tuy rằng vẫn không có đi Đông Hoàng Châu, không cách nào trợ giúp Huyền Nguyệt cung những người mất đi thân thể tu sĩ chuyển tu tán tiên. Thế nhưng, Đinh Minh Dương phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không vẫn ở lại Nam Sa Hải vực. Vì lẽ đó vào lúc này, càng nên cùng Trương Thanh Tiêu nơi thật quan hệ, chờ Trương Thanh Tiêu đi tới Đông Hoàng Châu mới thật mở miệng để cho hỗ trợ. Kỳ thực, Đinh Minh Dương không biết chính là, Trương Thanh Tiêu hiện tại đã cơ bản nhận rồi đinh trang sáng. Thật muốn tìm hắn hỗ trợ lời nói, chắc chắn sẽ không từ chối. Chương thanh Thiêu rời đi buồm lại này sau, lập tức trở về đến phòng nghỉ ngơi, bắt đầu khoanh chân tu luyện. Chương 469. Đinh Minh Dương chém giết Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ. Chương 469. Đinh Minh Dương chém giết Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ. Thời gian trôi qua, đạo mắt chính là 7 ngày Đinh Minh Dương toàn lực điều khiển pháp thuyền, đã tiếp cận Tôn Phượng gia tộc vị trí hầu đảo. Bởi vì mấy ngày qua cũng không có gặp phải phiền phức, bọn họ so với dự tính còn nhanh hơn một chút. Lấy tốc độ bây giờ, nhiều nhất lại có thêm hơn 1 ngày, liền có thể đến Tôn Phượng gia tộc vị trí hầu đảo. Thanh Thiêu sư huynh, tình huống của nơi này, có gì đó không đúng a. Vô cận một vùng biển này, loại cớ lớn pháp truyền ra vào nhiều vô cùng, hơn nữa pháp trên thuyền tu sĩ thực lực cũng đều không thấp. Ta hoài nghi, nơi này khả năng cần trải qua một hồi chiến tranh. Đinh Minh Dương tiến vào một vùng biển này sau, liền phát hiện không đúng, chỉ là hắn cũng không có lập tức cùng Trường Thành Tiêu báo cáo, mà là quan sát một quãng thời gian, xác định suy đoán của chính mình, mới cùng đang tu luyện Trường Thành Tiêu báo cáo. Chỉ cần những tu sĩ này không trêu chọc chúng ta, liền không cần phải để ý đến. Chung Thành Tiêu đã sớm phát hiện vùng biển này dị thường, nhưng không có để ý hắn ở đến thời điểm, cũng đã biết Nam Sa Hải vực, rất nhiều nơi ở đã bắt đầu hỗn loạn lên. Kỳ chủ muốn nguyên nhân chính là Thiên Cương Tông muốn chưởng quản toàn bộ Nam Sa Hải vực. Chỉ là mặt khác hai cái thế lực cũng đều không phải quá hùng núng, dù cho Thiên Cương Tông có Đông Hoàng Châu Tam Phẩm Tông môn chống đỡ, muốn khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực cũng không có đơn giản như vậy, đặc biệt hiện tại toàn bộ Nam Sa Hải vực đều bởi vì quân ngư tộc đất tổ sự tình trở nên càng thêm hỗn loạn, muốn khống chế toàn bộ Nam Sa Hải vực trở nên càng thêm khó khăn. Trừ phi Đông Hoàng Châu Tông môn phái ra càng nhiều toái hư cảnh tu sĩ mới có khả năng. Trương Thanh Tiêu vẫn đang chăm chú Nam Sa Hải vực tình huống, cho nên đối với những chuyện này hiểu rõ đến phi thường rõ ràng. Hiện tại có rất nhiều người tộc tu sĩ đi đến tiên cung tông, cũng chính bởi vì sự tình đến mức không thể vãn hồi, ba thế lực lớn vì sợ bị dị tộc thừa lúc vắng mà vào, muốn tiến hành hiệp thương. Hiện tại Nam Sa Hải vực có thể không chỉ là tu sĩ nhân tộc hỗn loạn, dị tộc đồng dạng hỗn loạn vô cùng, thậm chí so với Nam Sa Hải vực nhân tộc tu sĩ, còn muốn càng thêm hỗn loạn. Được, ta biết rồi. Có ta ở, không ai dám lại đây chủ động trêu chọc." Đinh Minh Dương Phi thường bá khí nói rằng, sau đó đi đến pháp truyền đầu thuyền, đem Huyền Nguyệt cung đặc thủ tiêu chí treo ở đầu thuyền. Có cái này tiêu chí, Nam Sa Hải vực chỉ cần hơi hơi lợi hại tu sĩ đều biết điều này đại biểu cái gì, tuyệt không dám manh động đối với Đinh Minh Dương mờ ám, Trương Thanh Tiêu cũng không hề để ý trải qua mấy ngày nay tu luyện, hắn pháp tu cảnh giới, thần hồn sức mạnh, đều có biến hóa không nhỏ đồng thời, đối với lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ cũng đạt đến một cái độ cao mới, chỉ thiếu một chút điểm, liền có thể đột phá đến càng sâu cấp độ. Hắn chuẩn bị thừa dịp này một hai ngày thời gian hảo hảo cảm ngộ một phen, để lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ tiến độ đạt đến 21000. Lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ càng sâu, hắn pháp tu cảnh giới sẽ tăng lên càng nhanh. Hiện tại pháp tu cảnh giới cùng thể tu cảnh giới còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như không thể bù đắp điểm này, Tương lai tốc độ tu luyện của hắn còn có thể chịu ảnh hưởng. Khoảng thời gian này, hắn cảnh giới luyện thể cũng có đột phá, đã đạt đến linh thân cảnh 4 tầng 93 100. Liền này hay là bởi vì hắn có thể áp chế nguyên nhân, nếu không, cảnh giới luyện thể đã sớm đột phá đến linh thân cảnh 5 tầng. So với pháp đã tu luyện nói, hiện tại cái này cái giai đoạn, cảnh giới luyện thể tăng lên lên gặp càng dễ dàng một ít đương nhiên, điều này cũng với hắn có lôi đỉnh lĩnh vực, hỏa linh tinh, thuộc tính bản nguyên linh vực cùng với lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên, có quan hệ rất lớn đinh minh dương đem Huyền Nguyệt cung tiêu chí phóng tới pháp trên thuyền sau, trở về đến bường lái này, tiếp tục toàn lực điều khiển pháp thuyền chạy. Nhưng mà, chỉ quá nửa ngày, pháp truyền liền bị ngăn lại. Lúc này, Trương Thanh Tiêu chính đang toàn lực lĩnh ngộ lôi thuộc tính bản nguyên, tuy rằng phát hiện tình huống bên ngoài, nhưng cũng không cách nào trực tiếp đi ra ngoài, chỉ có thể để chính Đinh Minh Dương để giải quyết. Đinh Minh Dương nhìn thấy tình huống như thế, cũng có chút cảm tức, hắn đã đem Huyền Nguyệt cùng đánh dấu đặt ở đầu truyền, vẫn còn có Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ chặn lại, quả thực chính là đang đánh hắn cùng Huyền Nguyệt cùng mặt. Chờ tới gần nơi này mấy chiếc ngăn pháp truyền sau, rời đi rồi đi pháp truyền, ngữ khí băng lạnh quay về chặn lại Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ quát lớn nói: "Mù mắt chó của các ngươi, không biết ta là người như thế nào sao? Lại dám ngăn lại ta pháp truyền?" Cậu người là không muốn sống sao? Mau mau tránh ra cho ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Nếu không là lo lắng, đang đánh nhau thời điểm, ảnh hưởng đến Trương Thanh Tiêu Bế quan tu luyện đỉnh minh dương đối với những tu sĩ này, nơi đó gặp khách khí như thế. Mặc dù đối phương có nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, thế nhưng thực lực của hắn cũng không kém. Trải qua hơn 1 năm nay tu luyện, hiện tại đã là nguyên anh cảnh bảy tầng đỉnh cao đồng thời đeo trên người linh bảo, cùng với hắn tu luyện pháp thuật, bí thuật, cũng không phải nam sa hải vực những này tu sĩ nguyên anh có thể so sánh với. Vì lẽ đó, hắn cũng chưa hề đem những này nam sa hải vực tu sĩ để ở trong mắt. Ta quả ngươi là cái gì ngươi, đến địa bàn của lão tử, liền muốn nghe lời của lão tử, đem trên người vật đáng tiền, đều cho lão tử giao ra đây. Không phải vậy, đường trách lão tử không tuân theo quy củ, trực tiếp động thủ giết người. Ngăn cản Trương Thanh Tiêu bọn họ pháp truyền Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ, vốn là kẻ liều mạng, cũng không nhận thức Huyền Nguyệt cung tiêu chí, chỉ làm Đinh Minh Dương là Nam Sa Hải vực ba cái thế lực lớn người, đương nhiên sẽ không lưu ý hắn lưu lạc tới trở thành Hải đảo, vốn là bởi vì đắc tội rồi không nên đắc tội người, chỉ có thể thông qua đánh cắp những tu sĩ khác sinh tồn. Không cần phải nói Nam Sa Hải vực tam đại thực lực người, chính là dị tộc hắn nên ra tay cũng đến ra tay. Được Rất tốt. Các ngươi đã ngu xuẩn mất hồn, vậy thì so tài xem hư thực đi." Đinh Minh Dương sắc mặt lộ ra vô cùng thần sắc tức giận, nam sa hải vực nơi Zắc nát này, ngoại trừ Trương Thanh Tiêu ở ngoài, vẫn còn có người dám như vậy đối với hắn, đã vượt qua hắn nhẫn nại cực hạn. Nguyên bản, hắn bị Trương Thanh Tiêu đánh bại, liền vẫn có chịu, thế nhưng đối với Trương Thanh Tiêu hắn cũng không có cái nào. Tài nghệ không bằng người, hơn nữa Trương Thanh Tiêu biểu hiện để hắn cũng là vô cùng kiêng kỵ, chỉ có thể nhận túng. Hiện tại nhưng không giống nhau, hắn có thể phi thường khẳng định, trước mắt cái này Nguyên Anh đỉnh cao hải đạo, chính là một cái phổ thông tu sĩ, đồng thời căn cơ còn chưa ổn. Dù cho hắn không cần mang đến báo vật, cũng có thể ung dung thu thập đối phương. Thế nhưng, vì phong ngự chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến Trương Thanh Tiêu, hắn không chút do dự lấy ra báo vật, trực tiếp đối với vị này Nguyên Anh lót đỉnh cao tu sĩ, triển khai công kích đinh minh dương báo vật, liền Trương Thanh Tiêu cũng không dám liều mạng, chỉ có thể lợi dụng tuấn di thần thông, thêm vào thân thể mạnh mẽ để ngăn cản. Cái này Nguyên Anh đỉnh cao hải tặc thì càng thêm không cần phải nói, căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có. Trực tiếp liền bị đinh minh dương cái này phòng chế hồn nguyên kim đấu báo vật, cho lột bỏ chân nguyên, hấp thu thần hồn cùng Nguyên Anh. Toàn bộ quá trình, cũng chỉ là một hai hô hấp thời gian. Mãi đến tận cái này, Nguyên Anh đỉnh cao hải tặc chắc địa bị đánh chết, hắn mang đến ân thủ hạ, đều vẫn không có phản ứng lại. Chương 470. Đến tôn gia vị trí hồn đạo. Chương 470. Đến tôn gia vị trí hồn đạo. Lão đại chết rồi, chúng ta chạy mau a. Không biết là ai đột nhiên hô một câu, chặn lại chương thanh tiêu pháp truyền mấy chiếc pháp thuyền, nhất thời liền rối loạn bộ. Có muốn vì làng Nguyên Anh đỉnh cao hải tặc báo thù, có muốn chạy trốn, có quỳ xuống đất xin tha. Thậm chí còn có tu sĩ lo lắng bị Đinh Minh Dương chèn giết trực tiếp nhảy vào yếu tố hải bên trong Đinh Minh Dương nếu đã động thủ, cũng sẽ không quản những tu sĩ này, trực tiếp lấy ra phạm vi lớn công kích linh bảo, đối với những tu sĩ này triển khai công kích. Nhất thời, những này chặn lại bọn họ hải tặc, liền phát sinh từng tiếng thê thảm gào hét. Chỉ là mười mấy cái hô hấp, thì có sắp tới một nửa người bị hắn đánh chết. Còn lại tu sĩ, càng bị trực tiếp sợ vỡ mật, liên tiếp quỷ gối tổn hại pháp trên thuyền Sinh Tha. Minh Dương, đi thôi, không cần tiếp tục đại khai sát giới. Đúng vào lúc này, Trương Thanh Tiêu đột nhiên truyền âm nói. Được. Đinh Minh Dương dùng truyền âm trả lời một câu sau. Vừa nhìn về phía vẫn không có bị Hãn Chém giết hải tặc hừ lạnh một tiếng nói, đều cút cho ta. Sau đó đừng làm cho ta lại nhìn tới các ngươi. Nói xong, đem hắn đánh chết nguyên anh cảnh cùng Kim Đan cảnh tu sĩ pháp bảo chứa đồ toàn bộ lấy đi sau, mới xoay người trở lại pháp trên thuyền, nhanh chóng điều khiển pháp thuyền rời đi nơi đây. Ngay ở Đinh Minh Dương điều khiển pháp thuyền mới vừa rời đi không đến bao lâu, thì có một cái yêu tộc mã thần cảnh hậu kỳ yêu tu, mang theo một đám yêu tu đi đến nơi đây, chỉ trong chốc lát, liền đem còn lại hải tặc toàn bộ đánh chết. Sau đó, đi đầu hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu Ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Tiêu bọn họ pháp truyền phương hướng ly khai, hơi hơi do dự chốc lát, mới quay đầu hướng về một hướng khác nhanh chóng rời đi. Trương Thanh Tiêu sợ dĩ cho Đinh Minh Dương truyền ầm, chính là bởi vì hắn thần thức tra xét đến những này yếu tố, không muốn vào lúc này ngại càng giắp rối Đinh Minh Dương khoảng thời gian này thực lực tuy rằng cũng có tăng lên, nhưng cũng không là rất nhiều, lại nắm giữa báo vật tình huống, đối phó phổ thông hóa thần cảnh sơ kỳ hoặc là hóa thần cảnh trung kỳ, vẫn không có vấn đề quá lớn, đối mặt hóa thần cảnh hậu kỳ yếu tố, vẫn là hơi hơi kém một chút. Mà hắn linh nộ lôi thuộc tính bản nguyên cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, nếu như trực tiếp xuất quang, lại muốn tiến vào trạng thái như thế này Còn không biết cần đợi được lúc nào, Trương Thanh Tiêu đương nhiên sẽ không từ bỏ lần này cơ hội. Chờ Đinh Minh Dương điều khiển pháp truyền, khoảng cách yêu tộc hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu càng ngày càng xa, đối phương cũng không có trực tiếp đuổi theo, Trương Thanh Tiêu mới tiếp tục bắt đầu lĩnh ngộ lôi thổ tính bản nguyên đạo mắt chính là thời gian một ngày, Đinh Minh Dương điều khiển pháp truyền đến Tôn Phượng gia tộc vị trí hơn nào, nhưng mà nhìn thấy Trương Thanh Tiêu còn đang bế quan tu luyện, hắn cũng không có quá giãy đem pháp truyền ngừng ở cảng, ngay ở pháp trên thuyền vì lạ. Trương Thanh Tiêu hộ pháp, Tôn Phượng gia tộc vị trí hơn đảo, khoảng cách Thiên Cương Tông vị trí cũng không tính xa, điều khiển pháp truyền, hơi hơi nhanh lên một chút, cũng là thời gian một ngày. Hơn nữa, Tôn gia ở Thiên Cương Tông cũng có không nhỏ thực quyền, vì lẽ đó, gần nhất khoảng thời gian này, đến Tôn Phượng gia tộc tu sĩ cũng không ít đinh minh dương đem pháp thuyền ngừng ở cảng, không lên đảo cử động, cũng gây nên không ít tu sĩ chú ý, dồn dập bắt đầu tìm hiểu tình huống. Chỉ là những này nguyên anh trung kỳ trở lên tu sĩ, lại thấy đến pháp phía trước thuyền tiêu chí sau, ngay lập tức sẽ đình chỉ bọn họ mờ ám. Huyền Nguyệt cung gần nhất danh tiếng, nhưng là lớn vô cùng, Nam Sa Hải vừa khoảng cách Đông Hoàng Châu cũng không coi là xa rồi, nguyên anh cảnh phần lớn tu sĩ, cũng đều nghe qua Huyền Nguyệt cung tên tuổi rồi, tự nhiên không dám tự ý tìm hiểu Huyền Nguyệt cung tu sĩ tình huống. Liên như vậy, Lại quá 3 ngày, Trương Thanh Tiêu rốt cục đối với bản nguyên thẩm xét linh nộ có đột phá, đạt đến 20000. "Đi thôi, chúng ta lên đảo, đi gặp Tôn già tu sĩ." Trương Thanh Tiêu từ trong phòng tu luyện đi ra, một mặt ý cười quay về đỉnh minh giường nói rằng, "Lần này đối với bản nguyên thẩm xét càng sâu sát hơn linh nộ, đối với hắn sau đó tu luyện cũng có càng to lớn hơn trợ giúp để hắn có lòng tin trong khoảng thời gian ngắn, đem pháp tu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, thậm chí nguyên anh hậu kỳ đồng thời, triển khai lôi thuộc tính pháp thuật thời điểm, uy lực cũng lớn hơn. Ngoài ra, Trương Thanh Tiêu đối với lôi đỉnh sức đề kháng, cũng theo đối với bản nguyên thẩm xét thâm nhập linh nộ, gia tăng rồi không biết." Nếu như hiện tại để hắn chống đối tưởng hiểu thiên đạo thứ 6 lui tiếp, mặc dù là không phân ra một phần thần hồn, cũng sẽ không lại xuất hiện tình huống trước. Thanh Tiêu sư huynh, bởi vì ta ở ngươi pháp trên thuyền thả Huyền Nguyệt cung tiêu chí, vì lẽ đó tôn gia tu sĩ vẫn ở cẩm chờ, cần ta trực tiếp với bọn hắn giải thích tình huống sao? Đinh Minh Dương mấy ngày này vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tiêu hao chân nguyên, thấy Trương Thanh Tiêu đi ra, vội vã đình chỉ tu luyện, đứng dậy nói rằng, cũng được, như vậy cũng có thể bất đi không ít phiền phức. Trương Thanh Tiêu tự nhiên nghe rõ ràng Đinh Minh Dương ý tứ, đối với này cũng không phải rất lưu ý hai người nói chuyện, liền từ pháp trên thuyền đi xuống. Sau đó thu hồi pháp truyền, vẫn chờ đợi hầu ở cảng Tôn gia tu sĩ, thấy bọn họ hai người rời thuyền, vội vã chạy tới, cùng tính chào hỏi. Tôn gia tuy rằng không biết Huyền Nguyệt cung đệ tử, đến gia tộc của bọn họ vị trí hồn đảo lắm cái gì, thế nhưng là phi thường coi trọng. Thành hữu Thiên Cương tông thực quyền gia tộc, Tôn gia đối với Đông Hoàng Châu tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Biết Huyền Nguyệt cung mấy năm gần đây, ở Đông Hoàng Châu tên tuổi lớn bao nhiêu. Hơn nữa, nam sa hại vực gần nhất làm việc, để bọn họ ở đối xử Huyền Nguyệt cung đệ tử thời điểm, cũng không thể không thật cẩn thận. Tôn gia lần này phái ra đệ tử, tên gọi Tôn Vân, nguyên anh cảnh giới đỉnh cao, là Tôn gia gia chủ đương thời. Đồng thời cũng là Tôn Phượng đại bá. Trương Thanh Tiêu ở cùng với Tôn Phượng thời điểm, cũng nghe Tôn Phượng nói về người này, biết Tôn Vân ở trong gia tộc đối với Tôn Phượng cũng là phi thường chăm sóc, cho chuyện thời điểm, ngược lại cũng phi thường khách khí đồng thời, cũng không có ẩn dấu bọn họ lần này tới được mục đích. Nguyên lai, like, ngươi chính là Phượng nhi nói Trương Thanh Tiêu đạo hữu, quả nhiên là không tầm thường. Biết rồi Trương Thanh Tiêu thân phận sau, Tôn Vân vẫn tâm tình sốt sắng, cuối cùng cũng coi như là đã hạ lòng một chút. Chỉ là hắn có chút không rõ chính là, Trương Thanh Tiêu làm sao sẽ cùng Huyền Nguyệt cung dính líu quan hệ? Tôn vương mấy ngày nay cũng đem nàng cùng Trương Thanh Tiêu tình huống tỉ mỉ cùng Tôn Vân còn có Tôn gia hóa thần cảnh lão tổ nói rồi một lần. Thế nhưng, căn cứ Tôn vương từng nói, Trương Thanh Tiêu chỉ là Bắc Hoang vùng biển một cái tu sĩ, bởi vì ở Bắc Hoang vùng biển đắc tội rồi yêu tộc, mới bị ép đến Nam Sa Hải vực. Tuy rằng thực lực rất mạnh, thiên phú cũng rất cao, thế nhưng cũng không có quá sâu bối cảnh. Nguyên bản bọn họ ở giải Trương Thanh Tiêu tình huống sau, vẫn muốn nghĩ đem Trương Thanh Tiêu ở lại Tôn gia. Nhưng không nghĩ đến, sự tình đến rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. Trương Thanh Tiêu hiện tại cùng Huyền Nguyệt cũng có quan hệ, lấy bọn họ Tôn gia chút thực lực này, Không cần phải nói đem Trương Thanh Tiêu ở lại Tôn gia, chính là bọn họ Tôn gia muốn rượi vào Trương Thanh Tiêu, đều không nhất định đúng quy cách. Ha ha, Tôn đạo hữu quá khen rồi, không biết Vượng Nhi hiện tại ở nơi nào. Ta muốn trước tiên gặp gỡ nàng." Từ Tôn Vân trong lời nói, Trương Thanh Tiêu đã rõ ràng, Tôn Vượng đem hắn tình huống nói cho Tôn gia, đối với này cũng không thèm để ý nếu đã giải thích thân phận, vậy cũng không cần thiết ở đây lãng phí thời gian. Vẫn là hãy mau đem Tôn Vượng sự tình xong xuôi cho thỏa đáng. Chương 471. Nhìn thấy Tôn Vượng. Chương 471. Nhìn thấy Tôn Vượng. Được, ta vậy thì mang Trương đạo hữu quá thứ Tôn Vân nói xong, lập tức sắp xếp thủ hạ tu sĩ, đem chuẩn bị kỹ càng sa hoa tàu bay lấy ra, sau đó mang theo Trương Thanh Tiêu, Đinh Minh Dương hai người lên tàu bay, hướng về Tôn gia khống chế hồn đạo chủ thành bay đi đồng thời, ở trên tàu bay thời điểm, còn đem tình huống ở bên này báo cáo chi tiết cho Tôn gia hóa thần cảnh lão tổ Tôn tự tông. Tuy rằng còn không biết Trương Thanh Tiêu cùng Huyền Nguyệt cung là cái gì quan hệ, thế nhưng hắn đã biết rồi Đinh Minh Dương là Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ thân phận. Liên Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ đều đối với Trương Thanh Tiêu cung kính như thế, có thể tưởng tượng được Trương Thanh Tiêu thân phận có bao nhiêu đáng sợ đối với Trương Thanh Tiêu yêu cầu, tự nhiên không dám có bất kỳ thất lễ. Từ Tôn gia khống chế Hải Đảo Cảng đến trụ thành Sai Biệt không nhiều hơn 3000 dặm khoảng cách, lấy tốc độ của bọn họ, gần như cần hai cái canh giờ đang đi tới Tôn gia trụ thành trong lúc, Tôn Vân cũng nói bóng gió từ Đinh Minh Dương cùng Trương Thanh Tiêu trong miệng được một chút tin tức. Trong đó liền bao quát Trương Thanh Tiêu trợ giúp Đinh Minh Dương hai cái hóa thần cảnh hộ đạo giả chống đối truyền tu thiên kiếp của tán tiên sự tình. Nghe được Đinh Minh Dương cùng Trương Thanh Tiêu chính miệng nói ra chuyện này, cùng với Đinh Minh Dương một ít đôi câu vài lời, Tôn Vân trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Tôn Vương tuy rằng với hắn cùng Tôn gia hóa thần cảnh lão tổ đã nói Trương Thanh Tiêu lần này lại đây là hỗ trợ, nhưng không có quá mức để ở trong lòng. Dù sao Trương Thanh Tiêu chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, ở Tôn gia người xem ra, mặc dù là mạnh hơn, cũng không cách nào cùng hóa thần cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh. Tôn Phượng chuyển tu tán tiên lôi kiếp, liền Tôn gia hóa thần cảnh lão tổ, đều không có bất kỳ nắm, càng không cần phải nói chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ. Chỉ là bị vướng bởi Tôn Phượng kiên trì, mới gặp chờ Trương Thanh Tiêu đến. Hai cái cánh giờ, trong chớp mắt, Lâm Trương Thanh Tiêu bọn họ đến Tôn gia chủ thành thời điểm, Tôn gia hóa thần cảnh lão tổ đã mang theo gia tộc tu sĩ, ở cửa thành chờ đợi đừng xem Tôn gia ở Nam Sa Hải vực, vận tính có chút tiến tuổi, thế nhưng, đối lập với Đông Hoàng Châu tới nói, Cái gì cũng không tính được. Nếu không là trước không biết Đinh Minh Dương thân phận, Tôn Gia Hóa Thần cảnh lão tổ đều sẽ đi cảng nên tiếp đối với Tôn gia tới nói, nếu có thể lệnh bợ trên Đinh Minh Dương cái này Huyền Nguyệt cung thiếu cung chủ, cùng với Trương Thanh Tiêu cái này liền Huyền Nguyệt cung thiếu cung chủ đều phi thường tôn kính tu sĩ, hoàn toàn có thể để cho Tôn gia ở Nam Sa Hải vực nên ngang mà đi. Trương Đạo Hữu, Đinh thiếu tông chủ, đây là chúng ta Tôn Gia Hóa Thần cảnh lão tổ Tôn Tử Tông. Làm sao, Tôn Vân vội va đem Tôn Gia Hóa Thần cảnh lão tổ giới thiệu một lần. Nhìn thấy Trương Đạo Hữu, Đinh thiếu tông chủ, Tôn Tử Tông không dám mất cận, liền vội vàng tiến lên vài bước, khen tặng nói: Đinh Ngạo Hưu khách khí. Trương Thanh Tiêu chắp tay, cười nói, đứng ở một bên Đinh Minh Dương chỉ là khẽ gật đầu, Đinh Minh Dương tính cách vốn là kiêu ngạo, càng là không lọt mắt Tôn Thừa Tông như vậy tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Nếu không là theo Trương Thanh Tiêu, hắn liền phản ứng đều sẽ không phản ứng Tôn Thừa Tông như vậy hóa thần cảnh tu sĩ. "Lão tổ, Trương đạo hữu, Đinh thiếu tông chủ, chúng ta vẫn là trước tiên vào thành đi." Tôn Vân nhìn bầu không khí có chút lúng túng, vội vã mở miệng. Thấy mấy người cũng không có ý kiến, sau đó liền mang theo mọi người tiến vào trong thành. Tôn gia tộc địa vị chí chủ thành, dù sao vẫn tính là phồn hoa cũng rất lớn. Mọi người tiến vào chủ thành. Điều khiển tàu bay chạy gần như 1 phút thời gian mới đến Tôn gia tộc địa. Tiến vào tộc địa sau, Tôn Vân lập tức sắp xếp gia tộc đệ tử, đem Tôn Phượng dẫn theo lại đây. Theo Tôn Phượng đến, lúng túng bầu không khí, cuối cùng cũng coi như là được giảm bớt. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu, Tôn Phượng cũng phi thường kích động đơn giản tự ôn chuyện, Hàn Huyên tán gẫu khoảng thời gian này trải qua, Trương Thanh Tiêu liền để Tôn gia mọi người tản đi. Sau đó, để Tôn Phượng mang theo hắn, đi đến Tôn Phượng nơi ở. Phượng Nhi, ta mới vừa tra xét một phen tình huống của ngươi, tuy rằng ngươi hiện tại thần hồn cũng coi như vững chắc, Nguyên Anh cũng so với trước muốn ngưng tụ rất nhiều, thế nhưng cùng hóa thần cảnh tu sĩ còn kém một điểm. Nhất định phải tiếp tục vững chắc thần hồn, cô đọng nguyên anh mới được. Lần này lại đây, ta mang đến một chút thuộc tính bản nguyên linh dịch, cùng với Lôi đỉnh dịch, có thể giúp ngươi vững chắc thần hồn, cô đọng nguyên anh. Đặc biệt Lôi đỉnh dịch, không chỉ có thể nhờ ngươi thần hồn càng thêm vững chắc, đồng thời còn có thể tăng cao ngươi thần hồn đối với Lôi đỉnh năng lực chống cự. Chuyển tu tán tiên thời điểm, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi đỡ phía trước lục đạo lôi kiếp, còn lại ba đạo hóa hình kiếp, vẫn là cần chính ngươi để ngăn cản. Tiến vào Tôn Phượng gián phòng. Trương Thanh Tiêu cũng không có nét mực, trực tiếp đem lôi đỉnh dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch lấy ra. Tôn Phượng là tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, quan thời gian này, cũng vẫn đang dùng hỏa thuộc tính linh vật đến cô đọng nguyên anh, làm cho nàng nguyên anh đã phi thường ngưng tụ. Chỉ là đối lập với Trương Tử Hạo, tưởng hiểu thiên tới nói còn kém một chút. Mà thôi Tôn Phượng tình huống bây giờ, còn không cách nào trực tiếp tăng lên nguyên anh ngưng tụ độ, nhất định phải trước tiên tăng lên thần hồn mới được. Cái này cũng là Trương Thanh Tiêu cũng không có trực tiếp lấy ra hỏa linh tinh nguyên nhân. Bởi vì hỏa linh tinh, đối với thần hồn tăng lên cũng không lớn, hiện tại trực tiếp sử dụng hỏa linh tinh, trái lại có khả năng dẫn đến thần hồn tăng lên sao? không cách nào tiếp tục tăng lên nguyên anh. Vì lẽ đó, hắn mới gặp trước hết để cho Tôn Phượng sử dụng thuộc tính bản nguyên linh lực, cùng với Lôi đỉnh dịch này hai loại linh vật đến tăng lên thần hồn cùng nguyên anh ngưng tụ độ. Chờ Tôn Phượng thần hồn càng mạnh mẽ hơn sau, hắn là có thể sử dụng Hỏa linh tinh đến tiếp tục tăng lên Tôn Phượng nguyên anh. Hừ, ta biết, thanh thiếu, đã tạ ngươi có thể lại đây. Ở liên hệ trước ngươi, kỳ thực ta đối với có thể thành công hay không chuyển tu tán tiên, cũng không báo hy vọng quá lớn. Ta chỉ là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, chỉ là đạt đến chuyển tu tán tiên tiêu chuẩn thấp nhất, cùng hóa thần cảnh tu sĩ, tối hư cảnh tu sĩ lẫn nhau so sánh, kém quá nhiều. Hơn nữa ta cũng xem qua một ít sách cổ, biết tu sĩ Nguyên Anh chuyển tu tán tiên tỷ lệ thành công có bao nhiêu thấp. 1000 cái tu sĩ Nguyên Anh, nhiều nhất cũng là có 1-2 có thể thành công. Cũng còn tốt, ngươi đến rồi, trả lại ta mang đến tốt như vậy tin tức. Hiện tại, ta phi thường tự tin thành công chuyển tu tán tiên. Tôn Vương chủ động liên hệ Lâm Ảnh, do hỏi Trương Thanh Tiêu phương thức liên lạc, chính là bởi vì nàng đối với mình chuyển tu tán tiên không có tự tin. Bây giờ nhìn đến Trương Thanh Tiêu lấy ra những thứ đồ này, mới có một chút chắc chắn đương nhiên, trong lòng nàng cũng chẳng qua là cảm thấy có những bảo vật này sau có thể tăng cường một chút chắc chắn, cũng không thể bảo đảm chính mình 100% thành công. Chỉ là vì không cho Trương Thanh Tiêu lo lắng quá mức, cho nên mới phải nói tới rất tín tưởng. Hừ, <cười> ngươi trước tiên tăng lên thần hồn cùng nguyên anh, ta tự tay vị ngươi luyện chế linh thể. Lần này ta mang đến không ít Lôi Đình Dịch cùng thuộc tính bản nguyên linh dịch. Lấy ngươi tình huống bây giờ, không thể trực tiếp sử dụng cực phẩm Lôi Đình Dịch, sử dụng trước thuộc tính bản nguyên linh dịch, cùng với phổ thông Lôi Đình Dịch cường hóa thần hồn, chờ ngươi thần hồn thích ứng phổ thông Lôi Đình Dịch sau, lại chậm rãi sử dụng cực phẩm Lôi Đình Dịch. Trương Thanh Tiêu tâm tư thông suốt, tự nhiên có thể nhìn ra Tôn Phượng sức lực không đủ, có điều, hắn cũng không có chọp thủng đối với Tôn Phượng chuyển tu tán tiên, hắn là phi thường, có lòng tin. Bất kể như thế nào, hắn đều có thể để Tôn Phượng thành công vượt qua chuyển tu tán tiên lôi kiếp. Hiện tại quan trọng nhất chính là tăng lên Tôn Phượng căn cơ, làm cho nàng chuyển tu tán tiên sau, có thể vượt qua càng nhiều tán tiên cước. Chương 472. Địa Tâm Hỏa Liên. Chương 472. Địa Tâm Hỏa Liên. Thanh Tiêu, gia tộc đã chuẩn bị cho ta được rồi linh thể, không cần phiền phải nữa. Lần này gia tộc vì ta sự tình, cũng trả giá cái giá không nhỏ, chuẩn bị linh thể. Theo ta nguyên anh thần hồn đều phi thường xứng đôi. Tôn Phượng nói được nửa câu, liền nhìn thấy Trương Thanh Tiêu lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay tỏa ra nồng nặc hỏa thuộc tính linh khí cùng bản nguyên tinh thạch, trong lòng nhất thời thì có suy đoán. Chỉ là loại này suy đoán, làm cho nàng có chút không dám tin tưởng. Đây là Hỏa Linh Tinh, thích hợp nhất tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Phượng Nhi, ngươi vốn là hỏa thuộc tính linh căn, sử dụng Hỏa Linh Tinh, hơn nữa thuộc tính bản nguyên linh dịch, cùng với cái khắc đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh vật, luyện chế ra đến linh thể mới thích hợp nhất ngươi. Linh thể sự tỉnh, ngươi liền không cần phải để ý đến, ta gặp xử lý, hiện tại ngươi liền cẩn thận tăng lên thần hồn cùng nguyên anh. Trương Thanh Tiêu cười nói: "Cảm tạ." Tôn Vương lúc này đã không biết nói cái gì tốt, chỉ có thể khô khan nói một câu cảm tạ. "Giữa chúng ta hạ tất khách khí như thế. Được rồi, ngươi bắt đầu tu luyện đi. Ta ở lại chỗ này hộ pháp cho ngươi, chờ ngươi thần hồn cùng nguyên anh đều tăng lên sau, liền lập tức bắt đầu chuyển tu tán tiên." Trương Thanh Tiêu cũng không muốn làm lỡ thời gian quá lâu, nói với Tôn Vương xong, liền trực tiếp ở bên trong phòng ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng trong lòng bắt đầu suy tư lên, luyện chế linh thể sự tỉnh. Muốn để Tôn Vương tương lai đi được càng xa hơn, ngoại trừ tăng lên trên diện rộng thần hồn cùng nguyên anh ở ngoài, linh thể cũng phi thường trọng yếu. Hắn cũng muốn luyện chế ra một cái hoàn mỹ nhất linh thể đi ra. Tuy rằng như vậy sẽ làm Tôn Phượng ở chuyển tu tán tiên thời điểm, lôi kiếp uy lực trở nên càng to lớn hơn, nhưng cũng ở chương thanh tiêu trong giới hạn chịu đựng. Dù sao, Tôn Phượng chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, dù cho như thế nào đi nữa tăng lên, nhiều nhất cũng là có thể đạt đến hóa thần cảnh trung hậu kỳ tu sĩ trình độ. Mấy ngày nay, chương thanh tiêu đối với lôi thuộc tính bản nguyên linh nộ cũng tăng lên không ít, đối với lôi kiếp chống đối năng lực tự nhiên cũng là càng cao hơn. Mặc dù là cho Tôn Phượng luyện chế ra hoàn mỹ linh thể, gặp phải càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp, hắn cũng không có chút nào không sợ, thậm chí còn có chút chờ mong. Trợ giúp Tưởng Hiệu Thiên, Chương Tử Hào chống đối lôi kiếp, để hắn thần hồn cùng lôi đỉnh đều có biến hóa không nhỏ đặc biệt thần hồn đối với lôi thuộc tính bản nguyên lực tương tác tăng lên, càng làm cho hắn được rích lợi không nhỏ. Tôn Vương thấy Chương Thanh Tiêu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có làm phiền, lập tức sử dụng bản nguyên thuộc tính linh dịch cùng lôi đỉnh dịch tăng lên thần hồn cùng nguyên anh. Trải qua nửa tháng cân nhắc, Chương Thanh Tiêu rốt cục có một cái rất tốt phương án. Hắn trực tiếp cùng Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ liên hệ, để cho hỗ trợ tìm kiếm hai loại đỉnh cấp hỏa thuộc tính tiên tài địa bảo đồng thời, còn để Đinh Minh Dương tự mình về Tiêu Gia Tông, đem sợ tình nhận lấy. Muốn luyện chế hoàn mỹ linh thể, tốt nhất là sử dụng tiên hỏa đến luyện chế. Như vậy, chờ Tôn Vương chuyển tu tán tiên sau khi thành công, linh thể cũng sẽ lưu lại tiên hỏa ân ký, sau đó ở cẩm ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên thời điểm, cũng sẽ càng thêm ung dung. Kì thực, vậy thì cùng chuyển tu tán tiên lôi kiếp, có thể tăng lên hắn thần hồn đối với lôi thuộc tính bản nguyên lực tương tác là một cái đạo lý được Trương Thanh Tiêu dặn dò. Đinh Minh Dương lập tức xuất phát, đi đến tiêu giao đạo, gần như dùng thời gian 1 tháng, liền đem sở tình nhận lấy. Mà Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ, đối với Trương Thanh Tiêu yêu cầu cũng cực kỳ coi trọng, biết Trương Thanh Tiêu yêu cầu sau liền lập tức bắt đầu lợi dụng Tôn Gia ở Nam Sa Hải vực sức ảnh hưởng, bắt đầu tìm kiếm hắn yêu cầu hai loại hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Trải qua thời gian 1 tháng, liên tìm đến này 2 loại thiên tài địa bảo manh mối. Trong đó một loại thiên tài địa bảo đã bị Tôn Gia lấy cái giá cực lớn mua trở về, mà một loại khác nhưng là chỉ có manh mối. Muốn cho tới, nhất định phải đi phát hiện loại này hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo địa phương tìm kiếm. Nguyên bản Tôn Gia hóa thần cảnh tu sĩ chuẩn bị chính mình quá khứ, thế nhưng Trương Thanh Tiêu khi biết tình huống sau, nhưng chủ động yêu cầu quá khứ đồng thời lần này quá khứ, còn muốn mang theo Sở Tình. Bởi vì muốn luyện chế hoàn mỹ hỏa thuộc tính linh thể, tốt nhất là ở phát hiện loại thiên tài này địa bảo địa phương trực tiếp luyện chế. Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình muốn đi, Đinh Minh Dương tự nhiên cũng phải theo. Hắn cùng Tôn gia người cũng không quen, ở lại chỗ này cũng không có gì hay. Thương lượng xong sau khi, Trương Thanh Tiêu liền lập tức mang theo Sở Tỉnh cùng Đinh Minh Dương hai người rời đi Tôn gia khống chế hoàn đảo. Bọn họ đầu tiên là thông qua Tôn gia truyền tống trận, truyền tống đến khoảng cách phát hiện hỏa thuộc tính tiên tại địa bảo gần nhất địa phương, sau đó sẽ điều khiển pháp trực truyền hướng về nơi này. Phát hiện hỏa thuộc tính tiên tại địa bảo địa phương, tuy rằng con ở Nam Sa Hải vực, có điều nhưng cũng không là ở loài người khống chế vùng biển, mà là ở Hồ Sa tộc yêu tu địa bàn đồng thời vẫn là Hồ Sa tộc phi thường trọng yếu địa phương. Vì phòng ngừa phiền phức, Trương Thanh Tiêu ba người đến Hồ Sa tộc khống chế vùng biển sau, liền đề cao cảnh giác, mở ra pháp truyền ẩn nấp chất pháp, hạ thấp pháp truyền tốc độ đồng thời, Trương Thanh Tiêu còn có thể thường xuyên dụng thần hồn tra xét chu vi 300 dặm tình huống, chỉ cần phát hiện hộ sa tộc yêu tu, liền sẽ lập tức tách ra. Liên như vậy, bọn họ tổng cộng dùng 10 ngày thời gian mới đến chỗ cần đến vụ cận đến nơi này, hộ sa tộc Kim Đan trở lên yêu tu, liền rõ ràng bắt đầu tăng lên. Bởi vì nơi này là hộ sa tộc Kim Đan kỳ trở lên yêu tu rèn luyện địa phương. Sư tôn, ta nhận biết được điệu tâm hỏa liên phi tức, thì ở phía trước cái này hải đạo phía dưới, chúng ta có thể trực tiếp từ trong biển lên vào. Khoảng cách chỗ cần đến còn có không tới 300 dặm thời điểm, sở tình hay dùng thiên hỏa châu năng lực đặc thủ, tìm được bọn họ muốn điệu tâm hỏa liên phi tức. Căn cứ sở tình đối với điệu tâm hỏa liên không chế tin tức, có thể xác định, địa tâm hỏa liên tối thiểu cũng sẽ ở dưới đất mấy vạn mét địa hỏa dung nham bên trong, hoàn toàn có thể từ trong biển lèn vào. Như vậy là có thể tận lực phòng ngừa, đột tới hồ sa tộc yêu tu. Hừ, nếu biết đại khái vị trí, cái kia từ trong biển lèn vào cũng tốt. Thần nhi, ngươi ở phía trước dẫn đường. Trương Thanh Tiêu thần hồn vẫn đang dò xét tình huống xung quanh, biết phụ cận hồ sa tộc yêu tu đúng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là Kim Đan cùng Nguyên Anh cảnh YouTube, thật muốn là bị phát hiện, thật là có chút phiền phức. Dù sao, lần này, không chỉ là chính hắn lại đây, còn có Sở Tình cùng Đinh Minh Dương được Trương Thanh Tiêu chống đỡ sau, Sở Tình trực tiếp liền xuống pháp thuyền, lặn vào đến đáy biển. Trương Thanh Tiêu đem pháp thuyền thu hồi đến, cũng là theo sát phía sau. Ba người đều là Nguyên Anh cảnh trở lên tu sĩ, ở đáy biển triển khai thủy hành thuật tốc độ cũng không chậm. Chỉ dùng hơn nửa cái thời gian, liền đi đến hải đảo phụ cận. Sau đó cải dùng thổ hành thuật, tiếp tục tiến lên. Triển khai thổ hành thuật cần tiết tiêu hao chân nguyên, vừa xa triển khai thủy hành thuật Sở Tình cùng Đinh Minh Dương chỉ là ở dưới đất cất bước chậm chậm, cũng đã tiêu hao 2 phần 3 chân nguyên. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu lập tức dừng lại, sử dụng bản mệnh pháp kiếm, đem chu vi đào ra một cái dài rộng 5 mét, cao 3 thước không gian đi ra, để Sở Tình cùng Đinh Minh Dương hồi phục chân nguyên. Mà chính hắn, nhưng lại triển khai thủ hành thuật trực tiếp hướng về tiến lên được rồi mấy ngàn mét, ở cách xa mặt đất không tới 30 mét địa phương, dùng thần thức tra xét tình huống xung quanh. Chương 473. Phát hiện côn ngư tộc YouTube. Chương 473. Phát hiện côn ngư tộc YouTube. Ồ, nơi này vẫn còn có côn ngư tộc YouTube. Chẳng lẽ là tại đây cái hòn đảo lại phát hiện cái gì ghê gớm tiên tài địa bảo? Trương Thanh Tiêu sử dụng thần thức tra xét, rất nhanh liền phát hiện không giống bình thường sự tình. Nơi này là hồ sa tộc địa bàn, hơn nữa cái này hòn đảo đối với hồ sa tộc tới nói cũng phi thường trọng yếu. Tình huống bình thường tới nói là sẽ không xuất hiện những chủng tộc khác yếu tu, mà hắn đang dùng thần thức tra xét thời điểm, không chỉ có phát hiện côn ngư tộc yếu tu, hơn nữa còn phát hiện hơn trăm cái côn ngư tộc yếu tu. Trong đó thực lực mạnh nhất càng là đạt đến hóa thần cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ngoài ra, hồ sa tộc hóa thần cảnh yếu tu cũng không ít, gộp lại có tới 10 vị. Thông qua cha xét, Trương Thanh Tiêu phát hiện, côn ngư tộc yêu tu cùng hổ sa tộc yêu tu quan hệ còn có chút đan thủ. Tuy rằng hai bên cũng không có lên xung đột, đồng thời nhìn qua còn rất hòa thuận. Thế nhưng, từ hai bên vị trí đến xem, rõ ràng là mỗi người có phòng bị. Quên đi, đây là người ta yêu tu sự tình, vẫn là không cần lo. Hy vọng chúng nó mục tiêu không phải chúng ta chỗ cần đến. Trương Thanh Tiêu dùng thần thức cha xét một phen, trở về đến sở tình cùng Đinh Minh Dương vị trí, cũng bắt đầu nhắm mắt tu luyện, khôi phục chân nguyên. Hắn tuy rằng so với Đinh Minh Dương cùng đại sở tình tốt hơn rất nhiều, nhưng triển khai thổ hành thuật đi rồi hơn 100 dặm, cũng tiêu hao sắp tới 1 phần 10 chân nguyên. Nơi này dù sao cũng là hộ sát tộc địa bàn, duy trì chân nguyên trong cơ thể xung tốc là phi thường tất yếu sự tình. Trương Thanh Tiêu chỉ dùng không tới 2 khắc chung, liền hoàn toàn khôi phục trong cơ thể chân nguyên. Hắn Cửu Kiếp Lôi Tiên quyết hiện tại đã đạt đến đại tông sư cấp bậc độ thành thạo, khôi phục tốc độ vốn là rất nhanh. Hơn nữa còn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tu luyện, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn Tiêu Hao mới gặp như vậy thiếu. Trong cơ thể chân nguyên khôi phục xong, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa triển khai thủ hành thuật đi đến phía trên kiểm tra tình huống. Có điều, con ngươi tộc cùng hộ sát tộc YouTube đã rời đi trùng bên đây. Mặc dù hắn có thể tra xét chu vi 300 dặm phạm vi bên trong tình huống, cũng đã không có những này yếu tố hi bóng. Suy tư chốc lát, hắn vẫn là từ bỏ tìm kiếm một cái hồ sơ tộc yếu tố lại đây dò hỏi dự định, lại lần nữa trở lại lòng đất đào ngoác ra không gian trở lại lên. Sở Tình cùng Đinh Minh Dương nhưng là dùng sắp tới 4 cái canh giờ mới hoàn toàn khôi phục. Ba người tiếp tục hướng về địa tâm hỏa liên vị trí tiến hành. Từ bọn họ hiện tại vị trí, khoảng cách địa tâm hỏa liên vị trí địa hỏa dung nham còn có sắp tới 500 dặm. Nếu không là Sở Tình tiên hỏa châu phi thường đặc tụ, có thể ở khoảng cách rất xa, liền cảm ứng được hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo vị trí. Muốn tìm được nơi này cũng không có như vậy dễ dàng. Chỉ là, sở tình cảnh giới vẫn còn có chút thấp, không cách nào hoàn toàn khống chế thiên hỏa châu, tra xét phạm vi cũng là chịu đến hạn chế. Lấy năng cảnh giới bây giờ, toàn lực triển khai cũng là có thể tra xét đến ngàn dặm bên trong tình huống, đồng thời sẽ không phải chịu nước biển, vùng núi ảnh hưởng. Trừ phi là có tu sĩ cô y dùng trận pháp hoặc là bảo vật ẩn dấu khí tức, mới gặp ngăn cản nặng tra xét. Khoảng cách 500 dặm, sở tình cùng Đinh Minh Dương nghỉ ngơi 3 lần, mới đến chỗ này địa hỏa dung nham. Cũng còn tốt, côn ngư tộc cùng hổ sa tộc yêu tu cũng không có tới nơi này, đúng là để Trương Thanh Tiêu thở phào nhẹ nhõm. Nếu không, muốn tại đây chút yếu tố dưới mí mắt đem đồ vật lấy đi thật là có chút phiền phức. Sư tôn, Địa Tâm Hỏa Liên, ngay ở Địa Hỏa Dung Nham nơi sâu xa, cách chúng ta không tới 3 giặm địa. Mà nơi này cũng phi thường là thủ. Ở Điệu Tâm Hỏa Liên phụ cận trực tiếp luyện chế hỏa thuộc tính linh thể, hiệu quả sẽ tốt hơn. Có điều, cần bố trí một cái trận pháp, đem Địa Hỏa Dung Nham cô lập ra mới phương diện luyện chế. Đến địa phương sau, Sở Tình lập tức nói rằng, "Được, ta cùng Minh Dương đến bố trí trận pháp, ngươi trước tiên khôi phục chân nguyên, quen thuộc luyện chế quá trình." Chờ chúng ta đem trận pháp sau khi bố trí xong, liền lập tức bắt đầu luyện chế hỏa thuộc tính linh thể. Trương Thanh Tiêu nói xong, liền mang theo Đinh Minh Dương tiến vào địa hỏa dung nham bên trong. Cảnh giới của bọn họ đều không thấp, mà nơi này địa hỏa dung nham, cùng côn ngư tộc phát hiện dung nham hổ còn chưa như thế, nhiệt độ cũng không có cao như vậy, tiến vào dung nham bên trong, cũng chỉ cần tiêu hao rất ít chân nguyên ngưng tụ thành vòng bảo vệ, là có thể đem dung nham che ở bên ngoài đương nhiên, Trương Thanh Tiêu cũng không cần làm như thế. Cơ thể hắn hoàn toàn có thể trực tiếp chống đối trình độ như thế này dung nham, thậm chí đều sẽ không có bất kỳ một điểm không khỏe. Tiến vào địa hỏa dung nham sau, Trương Thành Tiêu rất nhanh sẽ tìm tới Điệu Tâm Hỏa Liên, trước tiên dùng pháp bảo đem Điệu Tâm Hỏa Liên thu vi bao bọc lại, sau đó mới mang theo Đinh Minh Dương bố trí trận pháp. Nhờ vào lần này bố trí trận pháp phạm vi cũng không hề lớn. Hai người chỉ dùng không tới nửa cái canh giờ, liền đem trận pháp bố trí đi ra. Khởi động trận pháp trong nháy mắt, trận pháp bên trong không gian địa hỏa dung nham liền toàn bộ bị đẩy đi ra ngoài, nhiệt độ cũng thuận theo giảm lại. "Sư tôn, ta đã khôi phục được rồi. Hiện tại là có thể bắt đầu luyện chế linh thể." Sở Tình cũng vào lúc này đi đến địa hỏa dung nham bên trong, nhìn thấy trận pháp đã bố trí ký càng, cười nói: Vậy ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện chế. Minh Dương, ngươi ở lại trong trận pháp vì là tình nhi hộ pháp, mặc kệ xuất hiện tình huống thế nào, cũng không thể khiến người ta quấy rối đến tình nhi luyện chế linh thể." Trương Thanh Tiêu đột nhiên phi thường nghiêm túc nói. "Thanh Tiêu sư huynh yên tâm, chỉ có ta ở, chắc chắn sẽ không để bất luận người nào quấy rối sợ tình đạo hữu." Đinh Minh Dương tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng vẫn là phi thường chỉnh trọng nói. "Sư tôn, có phải là phát hiện hộ sa tộc yếu tố?" Sở Tình phi thường rõ ràng Trương Thanh Tiêu tính cách, vừa nghe liền đoán được khả năng xuất hiện tình huống. "Hừm." Có mấy cái hồ sơ tộc yêu tu chính đang hướng về chúng ta phương hướng này đến, hiện tại còn chưa xác định có phải là bởi vì điệu tâm hòa liên. Các ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, mặc dù là thật sự lại đây, ta cũng có thể đem những này yêu tu ngăn cản. Vừa nãy em nói như vậy, cũng chỉ là vì để người bọn nhất. Trương Thanh Tiêu cũng chưa hề đem nói thật đi ra, cũng không muốn để cho Sở Tình cùng Đinh Minh Dương quá mức lo lắng. Lần này tới được có thể không chỉ là mấy cái yêu tu mà là trước hắn gặp phải côn ngư tộc cùng hồ sa tộc hóa thần cảnh yêu tu đồng thời hắn đã mặc dù xác định, những này côn ngư tộc cùng hồ sa tộc yêu tu chính là chạy điệu tâm hỏa liên đến điệu tâm hỏa liên là phi thường ít đòi đỉnh cấp hỏa thuộc tính linh vật, không chỉ là đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ có rất lớn tác dụng đồng thời, đối với tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ cũng có chỗ tốt rất lớn. Có thể cùng một ít đỉnh cấp thủy thuộc tính linh vật hòa vào nhau, trợ giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên thần hồn sức mạnh, khôi phục thần hồn thương thế, ngoài ra, còn có thể trợ giúp hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, càng thoải mái cảm ngộ thủy thuộc tính bản nguyên. Mà côn ngư tộc yêu tu lần này khẳng định là thu được không ít thuộc tính bản nguyên linh dịch, cùng với cái khác bảo vật. Hoàn toàn có thể dùng thuộc tính bản nguyên linh dịch đến dung hợp điệu tâm hòa liên, sau đó dùng đến tăng lên thần hồn sức mạnh, hoặc là cảm ngộ bản nguyên thuộc tính. Dùng thuộc tính bản nguyên linh dịch hiệu quả thậm chí gặp so với cái khác đỉnh cấp thủy thuộc tính linh vật càng tốt hơn. Chương 474. Côn ngư tộc yêu tu mục đích. Chương 474. Côn ngư tộc yêu tu mục đích. Chương Thanh Tiêu xác định côn ngư tộc yêu tu cùng hộ sa tộc yêu tu mục tiêu chính là điệu tâm hòa liên, ngược lại cũng không chỉ là bởi vì điệu tâm hòa liên đặc thù công hiệu chủ yếu hay là bởi vì những này yêu tu cất bước con đường phi thường sáng tỏ. Mà chung quanh đây, ngoại trừ Điệu Tâm Hỏa Liên, cũng không có cái khác chỗ đạt tụ. Hắn ở tới được thời điểm, đã dùng thần thức cha quét qua, trong phạm vi 500 dặm sở hữu địa phương, có thể phi thường xác định điểm này. Cùng sở tình còn có Đinh Minh Dương sau khi nói xong, Trương Thanh Tiêu ngay lập tức sẽ rời đi Điệu Hỏa Dung Nham, đi đến côn ngư tộc yêu tu cùng hổ sa tộc yêu tu phải vượt qua trên đường đợi gần như nửa cái cách giờ, những này yêu tu mới chậm rãi đi đến vị trí của hắn. Thông qua mới vừa không ngừng dùng thần thức cha quét, hắn đã hoàn toàn xác định, những này yêu tu chính là vì tìm kiếm Điệu Tâm Hỏa Liên. Vì thế, con trả giá một ít thuộc tính bản nguyên linh vực đồng thời, hắn còn từ côn ngư tộc yêu tu cùng hồ sa tộc yêu tu nói chuyện bên trong biết được côn ngư tộc quái hư cảnh lão tổ cảnh giới đã đột phá đến quái hư cảnh 3 tầng. Lần này lại đây tìm kiếm điệu tâm hòa liên, chính là vì đột phá đến quái hư cảnh 4 tầng làm chuẩn bị. Cho tới côn ngư tộc quái hư cảnh lão tổ tại sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến quái hư cảnh 3 tầng, côn ngư tộc yêu tu cũng không có nói ra đến. Có điều, Trương Thanh Tiêu cũng có suy đoán. Côn ngư tộc quái hư cảnh lão tổ có thể nhanh như vậy đột phá cảnh giới, khẳng định là với hắn phát hiện luyện tiên đài có quan hệ. Căn cứ Đinh Minh Dương từng nói, côn ngư tộc yêu tu ở hắn rời đi nửa tháng sau, mới để những người khác trùng tộc yêu tu, cùng với mỗi cái tông môn tu sĩ, tiến vào côn ngư tộc đất tổ. Như vậy trường thời gian, hoàn toàn đầy đủ côn ngư tộc yêu tu, tìm tới sở hữu luyện tiên đại, đồng thời đem bên trong bảo vật lấy đi. Mà luyện tiên đại không gian quan trọng nhất bảo vật, ngoại trừ bản nguyên thuộc tính linh dịch ở ngoài, chính là bị luyện tiên đại luyện chết cường giả thân thể. Hắn phát hiện luyện tiên đại thì có một bộ răng tụt cường giả thân thể, cái khác bốn cái luyện tiên đại rất có khả năng cũng có. Có những cường giả này thân thể lại phối hợp côn ngư tộc đặc thủ phương pháp tu luyện, đánh vỡ côn ngư tộc tự thân hạn chế vẫn là phi thường dễ dàng. Côn ngư tộc còn phải đến thuộc tính linh dịch, hơn nữa côn ngư tộc lão tổ đã dừng lại ở toái hư cảnh 1 tầng thời gian rất lâu, đang đánh phá tự thân hạn chế sau khi tăng lên tốc độ dĩ nhiên là gặp cực kỳ nhanh. Trương Thanh Tiêu tuy rằng chưa hề hoàn toàn đoán đúng, nhưng cũng đoán 89 phần 10. Côn ngư tộc lão tổ có thể nhanh như vậy đem cảnh giới đột phá đến toái hư cảnh 3 tầng, chính là bởi vì nó dung hợp rằng tổ huyết mạch, hơn nữa nó sử dụng lượng lớn thuộc tính bản nguyên linh dịch, mới hơn 1 năm không tới thời gian 2 năm bên trong đột phá đến toái hư cảnh 3 tầng chỉ là nó được rằng tổ tính huyết phi thường ấy thôi, đối với tự thân huyết thống tăng lên cũng không tính quá to lớn. Vì lẽ đó, đang đột phá đến toái hư cảnh ba tầng sau, liền rơi vào đến của mình. Mà côn ngư tộc lão tổ vừa vặn biết Hồ Sa trong tộc có điệu tâm hòa liên, liền, liền phái trong tộc hóa thần cảnh yêu tu mang theo thuộc tính bản nguyên linh dịch đến đây trao đổi. Hồ Sa tộc tuy rằng cùng côn ngư tộc quan hệ cũng không được tốt lắm, nhưng cũng không muốn cùng côn ngư tộc nên náo quá cứng. Hơn nữa côn ngư tộc lần này cũng lớn vô cùng khí, để Hồ Sa tộc hoàn toàn không có lý do cự tuyệt cho tới nói đen nan đen, trực tiếp đem côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu trên người linh dịch cúp đi, hổ sa tộc vẫn không có loại này sức lực. Dù sao chúng nó cũng biết côn ngư tộc lần này thu được không ít chỗ tốt, côn ngư trong tộc ngoại trừ toế hư cảnh lão tổ ở ngoài, mấy cái hóa thần cảnh đỉnh cao vương thực lực đều có tăng lên. Thậm chí còn có một vị hóa thần cảnh đỉnh cao vương, đã đánh vỡ tự thân của mình, bắt đầu đột phá toế hư cảnh ở tình huống như vậy, hổ sa tộc nơi nào còn dám đen nan đen đắc tội côn ngư tộc. Ngay ở côn ngư tộc cùng hổ sa tộc đi đến điệu tâm hỏa liên vị trí phía trên thung lũng thời điểm, ngay lập tức sẽ phát hiện quanh chân ngồi ở bên trong sơn cốc tu luyện trường thanh tiêu. Tu sĩ nhân tộc Nơi này tại sao có thể có tu sĩ nhân tộc? Tất, có phải là các ngươi muốn nhân cơ hội này trộm đi chúng ta hổ sa tộc bảo vật? Hổ sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu nghĩ đến một loại nào đó khả năng, lúc này xoay người nhìn về phía bên người côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu chất vấn lên. Tu sĩ nhân tộc, dĩ nhiên là ngươi. Thật không nghĩ đến, ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở chúng ta yêu tộc trước mặt, lần này, chắc chắn sẽ không nhường ngươi đang đào tẩu. Nếu không là ngươi, chúng ta côn ngư tộc làm sao sẽ rơi vào bị động như thế của diện? Côn ngư tộc cũng không có phản ứng hổ sa tộc yêu tu, mà là hết sức kích động nhìn Trương Thanh Tiêu nói rằng, Nguyên bạn phát hiện năm tòa luyện tiên đại đều là bọn họ côn ngư tộc bảo vật, kết quả những bởi vì Trương Thanh Tiêu đem tin tức tiết lộ ra ngoài, chỉ là để bọn họ côn ngư tộc uống một chút thang, nếu không là côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ quyết định thật nhanh từ bỏ này năm tòa luyện tiên đại, toàn bộ côn ngư tộc đều có khả năng từ thế giới này biến mất. Chúng nó tuy rằng lui ra côn ngư tộc đất tổ, nhưng cũng biết lúc trước mỗi cái tông môn cùng với các loại tộc yêu tu tranh đấu có bao nhiêu kịch liệt. Các người côn ngư tộc đất tổ trận pháp đều giữ không nổi ta, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, liền muốn nắm lấy ta, thực sự là nói quá không biết ngưỡng. Hổ Sa tộc yêu tu bằng hữu, đây là ta cùng côn ngư tộc trong lúc đó ân oán, kính xin không muốn nhúng tay, bằng không đừng trách ta đối với các ngươi hổ sa tộc không khách khí." Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, đứng dậy trôi nổi ở giữa không trung, nhìn côn ngư tộc cùng hổ sa tộc yêu tu không hề khách khí nói. "Hổ phu đạo hữu, xin ngươi giúp ta chém giết vị này tu sĩ nhân tộc, sau khi chuyện thành công tất sẽ có thâm tạc." Côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, cũng biết Trương Thanh Tiêu lợi hại, nghĩ đến chính mình lần này lại đây chỉ dẫn theo hai cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, cảm thấy đến bắt trước mắt cái này loại người tu sĩ Quả thật có chút khó khăn, lập tức cho Hổ Sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu truyền âm nói: "Hoành đồ chí lang đạo hữu, cái con này có điều là một cái nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ mà thôi, hà tất sốt sáng như vậy? Chúng ta Hổ Sa tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không tệ lắm, có thể không thể xuất tù a?" Hổ Sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu lúc này đã xác định côn ngư tộc yêu tu cùng trước mắt loài người tu sĩ cũng không có quan hệ, mà còn có không nhỏ thủ án, chỉ là nó có chút không biết rõ, tại sao một cái nho nhỏ tu sĩ nguyên anh sẽ làm côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu sốt sáng như vậy? thậm chí cũng không dám phản bác cái này loài người tu sĩ lời nói, mà là trực tiếp truyền âm để nó hỗ trợ. Tình huống như thế, quả thực vượt qua nó nhận thức. Dù sao, đối với Hoa Thần cảnh tu sĩ tới nói, muốn giết chết một cái tu sĩ Nguyên Anh, hay cùng ép chết một con đại điểm con kiến không có quá to lớn khác nhau. Cho đến bây giờ, nó cũng không có nhìn ra cái này loài người tu sĩ, ngoại trừ tính cách cuồng ngạo ở ngoài, còn có đặc biệt gì địa phương. Chỉ cần hộ phu nạo hữu giúp ta chém giết vị này Nguyên Anh cảnh tu sĩ nhân tộc, ta chúng ta côn ngư tộc đồng ý lấy ra 500 giọt thuộc tính bản nguyên linh dịch. Côn hoành Đồ Chí Lang nơi đó không biết hộ phun ý tứ, cũng không có nét mực, trực tiếp truyền âm bắt hắn trò chỗ tốt nói ra. Chương 475. Ứng dụng chém giết hóa thần trung kỳ yêu tu. Chương 475. Ứng dụng chém giết hóa thần trung kỳ yêu tu. Hoành Đồ Chí Lang đạo hữu, này có thể không dễ xử lý a. Tu sĩ nhân tộc nhưng là chúng ta hộ sa tộc thân bằng bạn tốt, muốn để ta ra tay, 500 giọt thuộc tính bản nguyên linh dịch có thể không đủ. Ít nhất phải cho ta 2000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch. Nếu không, ta cũng không tốt cùng nhân tộc bằng hữu bàn giao. Hộ phun nhìn ra kế hoạch lớn chí vũ gấp gáp, trực tiếp giở công phu sư tử mà nói. Ha ha được lắm thêm tiền tư sĩ. Hồ sa tộc yêu tu bằng hữu, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào việc này, côn ngư tộc yêu tu trên người bạn nguyên thuộc tính linh dịch, đều quy các ngươi làm sao? Trương Thanh Tiêu từ khi trợ giúp Tưởng Hiểu Thiên cùng Trương Tử Hào hai người chống đối lôi kiếp, thần hồn phát sinh ra biến hóa sau khi, liền có thể nghe được so với hắn thần hồn kém tu sĩ chuyên âm. Hồ sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, cùng với côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu thần hồn sức mạnh cũng không bằng hắn, vì lẽ đó đang truyền âm thời điểm, hắn nghe được là rõ rõ ràng rằng, ngươi, dĩ nhiên có thể nghe được chúng ta truyền âm. Không thể, tuyệt đối không thể. Hổ phun kiếp sợ không gì sánh nổi nhìn trước mắt nhân tộc tu sĩ. Nó thực sự không cách nào nghĩ rõ ràng, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao có thể nghe được hắn truyền âm, không cần phải nói nguyên anh cảnh tu sĩ, chính là toái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ, cũng không cách nào nghe được bọn họ truyền âm. Bất kể nói thế nào, bọn họ đều là hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Hoành đồ Chí Lang cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ, hắn mặc dù biết Trương Thanh Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy thái quá. Nghĩ đến đón lấy khả năng xuất hiện tình cảnh, Hoành đồ Chí Lang vội vã áp chế một cách cưỡng ép trụi bất an trong lòng, nghiến răng nghiến lợi quay về hổ sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu nói rằng: 2000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch yêu cầu ta đáp ứng rồi. Chỉ cần có thể giúp chúng ta côn ngư tộc chém giết tu sĩ nhân tộc, ta lập tức để côn ngư tộc yêu tu đem thuộc tính bản nguyên linh dịch đưa tới. Hồ phun lúc này cũng tỉnh táo lại đến, nghe được hành đồ chí lang đồng ý yêu cầu của chính mình, không khỏi có chút xoắn xuýt lại. 2000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch, không phải là một con số nhỏ. Thậm chí đã vượt qua bọn họ lần này dùng điệu tâm hỏa liên giao dịch thuộc tính bản nguyên linh dịch số lượng. Chỉ là, trước mắt cái này nguyên anh cảnh nhân tộc tu sĩ, biểu hiện quá mức không giống bình thường, nó trong lòng cũng không chắc chắn, không biết có thể thành công hay không. Nếu như có thể chấm dứt, ngược lại cũng dễ bàn. Nếu không, đối với hồ sa tộc tới nói không phải là chuyện tốt đẹp gì đồng thời, nó cũng đúng côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu đeo trên người thuộc tính bản nguyên linh dịch cảm thấy hứng thú. Tuy rằng không biết đối phương có bao nhiêu, nhưng tối thiểu sẽ không thấp hơn 2000 nhỏ. Dù sao, lần giao dịch này điệu tâm hòa liên, đối phương cần trả giá bản nguyên thuộc tính linh dịch số lượng liền đạt đến 1.200 nhỏ. Côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ trên người không thể chỉ mang theo 1.200 nhỏ bản nguyên thuộc tính linh dịch. Hiện tại duy nhất không xác định chính là trước mắt cái này loài người tu sĩ, mạnh như thế nào? có thể hay không chém giết côn ngư tộc yêu tu, nếu như có thể chém giết sở hữu côn ngư tộc yêu tu, hoặc là chém giết côn ngư tộc mấy vị hóa thần cảnh yêu tu, đối với nó no tới nói đều có thể lập tức làm ra lựa chọn. Chuyện của các ngươi, chúng ta hổ sa tộc không tham dự. Sau một chốc, hổ phun mới hít sâu một hơi, gian nan làm ra quyết định. Nó nghĩ tới rồi mới vừa tu sĩ nhân tộc nói, cái này loài người tu sĩ, nếu có thể từ côn ngư tộc đất tổ lão tổ, thực lực khẳng định mạnh phi thường. Hoặc là nói có đặc biệt thiên phú đồng thời lúc đó côn ngư tộc phái hư cảnh lão tổ trả về đến côn ngư tộc đất tổ ở tình huống như vậy, đều không thể nắm lấy trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc, dựa vào bọn họ hiện tại cái này cho người, muôn chấm giết, hoặc là nắm lấy tu sĩ nhân tộc, vậy thì càng thêm không thể. Chính là có loại ý nghĩ này, Hồ Phun mới sẽ bỏ qua 2000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch mê hoạch, chuẩn bị tọa sơn quan hô đấu. 5000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch. Chỉ cần Hồ Phun đạo hữu giúp ta nhốt lại tu sĩ nhân tộc là tốt rồi. Ta sẽ lập tức liên hệ côn ngư tộc lão tổ, phái côn ngư tộc yêu tu lại đây. Hoành độ chí lang lại lần nữa tăng cao thẻ đánh bạc. Nó cũng là phi thường sự bất đắc dĩ. Lần này lại đây tổng cộng liền dẫn theo hai cái hóa thần cảnh yêu tu cùng mười mấy cái nguyên anh cảnh yêu tu, vẫn đúng là không nhất định có thể từ tu sĩ nhân tộc trong tay đạo tẩu. Không sai, nó đã nhận rõ hiện thực. Biết đang không có hồ sa tộc yêu tu dưới sự giúp đỡ, khả năng ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Lúc trước ở côn ngư tộc đất tổ thời điểm, tu sĩ nhân tộc cảnh giới có điều là mới vừa đột phá đến nguyên anh cảnh một tầng. Mà tu sĩ nhân tộc hiện tại đã là nguyên anh cảnh bà tầng tu sĩ, thực lực nhất định sẽ càng mạnh hơn. Nó là một chút lòng tin đều không có. Côn ngư tộc cũng thật là hào phóng a. 5000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh lực, không phải là con số nhỏ. Nhiều như vậy thuộc tính bản nguyên linh lực, ngay cả ta cũng có chút động tâm. Nếu không ta chủ động đem mình chói lại đến, theo ngươi vệ côn ngư tộc, ngươi đem này 5000 nhỏ bản nguyên thuộc tính linh lực cho ta." Trương Thanh Tiêu trêu tức nhìn côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu nói rằng ở không biết hồ sa tộc yêu tu thái độ tình huống, hắn cũng không tốt tùy tiện ra tay. Nếu không, một khi gây nên hồ sa tộc yêu tu hiểu lầm, thì có chút phiền phức. Nơi này dù sao cũng là hồ sa tộc địa bàn, có thể không trêu chọc hồ sa tộc, tốt nhất vẫn là không trêu chọc hồ sa tộc. Hoành Đồ Chí Lang đạo hữu, không nên làm khó ta. Chúng ta hổ sa tộc vẫn cùng nhân tộc tu sĩ giao hảo, cũng không muốn bởi vì điểm ấy việc nhỏ ảnh hưởng chúng ta cùng nhân tộc tu sĩ quan hệ. Vị này tu sĩ nhân tộc đạo hữu không cần thăm dò chúng ta hổ sa tộc. Ngươi cùng côn ngư tộc cân đo án, chúng ta chắc chắn sẽ không nhúng tay. Hổ phun làm sao có khả năng nghe không ra Trương Thánh Tiêu ý tứ, tuy rằng rất độc lòng, nhưng cũng không dám nắm cái mạng nhỏ của chính mình mà rỡn. Được, hổ sa tộc làm một cái lựa chọn chính xác. Côn ngư tộc yêu tu, các ngươi không phải muốn chém giết ta sao? Hiện tại có thể đồng thủ, nếu như các ngươi không đồng thủ, vậy ta nhưng là xuất thủ trước. Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt, người cũng đã biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến côn ngư tộc một vị hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu bên người, đồng thời triển khai Hỏa Diễm luyện ngục thần thông, cùng với tinh hỏa liệu nguyên thần thông. Côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh yêu tu, căn bản cũng không có phản ứng lại, liền cảm giác cả người nóng lên, sau đó chuyển đến đau nhức. Muốn phản kích, lại phát hiện hành động của chính mình so với ở tình huống bình thường, chậm không chỉ gấp 10 lần. Chỉ có thể sợ hãi nhìn thân thể bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, một chút hóa thành tro tàn. Cháy o. Hoành Đồ Chí Lang thấy cảnh này, nhất thời liền mất đi chiến đấu tâm tư nhanh chóng trốn ra phía ngoài đi. Nhưng mà, hắn còn không chạy ra 10 mét, liền phát hiện không đúng. Trong cơ thể chân nguyên điều động so với lúc bình thường, tối thiểu phải gian nan gấp đôi trở lên. Hơn nữa nguyên anh cùng thần hồn đều bị một luồng cực nóng sức mạnh áp chế, để hắn phi hành một khoảng cách cũng không có so với gian nan. Hỏa thuộc tính lĩnh vực. Làm sao có khả năng, ngươi là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, làm sao có khả năng lĩnh ngộ lĩnh vực? Hoành Đồ Chí Lang rất nhanh sẽ nghĩ đến chính mình sẽ xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, ánh mắt sợ hãi nhìn tu sĩ nhân tộc. Chương 476. Đối chiến hóa thần cảnh đỉnh cao YouTube Chương 476, đối chiến Hóa Thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Ha ha, không có cái gì là không thể, chỉ có điều là ngươi kém kiến thức mà thôi. Ngày hôm nay liền để ngươi cẩn thận được thêm kiến thức. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến côn ngư tộc cái thứ hai Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu phía sau. Côn ngư tộc vị này Hóa Thần cảnh trung kỳ yêu tu, đang nhìn đến chính mình đồng bạn bị đốt thành tro bụi thời điểm, hay cùng hành đồ chí lang như thế bắt đầu chạy trốn. Chỉ có điều, thực lực của hắn cùng hành đồ chí lang cách biệt rất lớn, ở Trương Thanh Tiêu triển khai Hỏa Diễm luyện ngục thần thông dưới, liền trăm mét đều không có đi ra ngoài. Mắt thấy tu sĩ nhân tộc thuần dị đến bên cạnh chính mình, càng là trực tiếp bị sợ vỡ mật, đem trên người có thể đủ đến pháp bảo phòng ngự, linh bảo, toàn bộ một mạch lấy ra. Nhìn thấy côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu biểu hiện như thế, Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên lộ ra một vẻ vẻ trào phúng. Lập tức, triển khai lưu tinh hỏa vũ cùng tinh hỏa liệu nguyên hai cái thần hung. Không, Chí Lang đại nhân cứu ta. Cảm nhận được trong cơ thể truyền đến sự nóng, côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, ánh mắt càng thêm sợ hãi, vội vàng hướng hành đồ Chí Lang cầu cứu. Nhưng mà, chính hành đồ Chí Lang đều không có đảo đầu nắm. Nơi nào còn có tâm tư cứu côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ. Trong lòng càng là mắng to đối phương không có não, chặn không thể trực tiếp giết chết đối phương. Lúc này, Hoành Đồ Chí Lang đã chạy đi hơn 200m, có thể rõ ràng cảm giác tu sĩ nhân tộc triển khai thần thông lĩnh vực đối với mình áp chế nhỏ hơn rất nhiều đang chuẩn bị thừa thế xông lên chạy ra tu sĩ nhân tộc triển khai cái này thần thông lĩnh vực pháp vi. Hắn phi thường rõ ràng, tu sĩ nhân tộc chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, dù cho có thể triển khai thần thông lĩnh vực, kỳ phạm vi cùng chân chính toái hư cảnh tu sĩ triển khai lĩnh vực phạm vi phải kém rất nhiều. Chân chính lĩnh ngộ lĩnh vực toái hư cảnh tu sĩ, triển khai lĩnh vực pháp vi Tối thiểu cũng có 1000m trở lên, thậm chí lợi hại toái hư cảnh tu sĩ, triển khai lĩnh vực có thể đạt đến 8000m đến 100m. Hoành đồ Chí Lang mới chạy đến khoảng cách Trương Thanh Tiêu không tới 300m xa khoảng cách, cũng đã rõ ràng cảm nhận được lĩnh vực uy lực nhỏ rất nhiều, đủ để chứng minh Trương Thanh Tiêu triển khai lĩnh vực phạm vi sẽ không quá lớn, nhiều nhất cũng là có thể có 500m là tốt lắm rồi. Hắn nhiều nhất chỉ cần 1-2 hô hấp là có thể chạy ra lĩnh vực phạm vi, đến thời điểm tu sĩ nhân tộc mặc dù là có thể triển khai thuần di thần thông, muốn đuổi theo hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Nhưng mà Bây giờ lại bị chính mình mang đến côn ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu một cổ họng gây nên tu sĩ nhân tộc chú ý, vào lúc này muốn lặng lẽ chạy ra lĩnh vực pháp vi, trên căn bản là không thể. Mặc dù không cách nào lặng lẽ chạy ra lĩnh vực pháp vi, hoành đồ chí lang nhưng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thông qua tu sĩ nhân tộc hai lần ra tay, hắn đã nhìn ra, tu sĩ nhân tộc triển khai lĩnh vực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cùng toái hư cảnh tu sĩ lĩnh ngộ lĩnh vực có rất lớn không giống. Uy lực cũng không có toái hư cảnh tu sĩ lĩnh ngộ lĩnh vực mạnh mẽ. Nhiều nhất cũng chỉ có thể áp chế thực lực của hắn, mà không cách nào trực tiếp chém giết chúng nó những này hóa thần cảnh yêu tu. Lúc này, hổ sa tộc mấy vị hóa thần cảnh yêu tu cùng với nguyên anh cảnh yêu tu, tất cả đều xem há hốc mồm. Chúng nó hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, một cái nguyên anh cảnh tu sĩ gặp cường đại như thế. Liên này ngăn ngăn hai, ba cái hô hấp thời gian, không chỉ có liên tục triển khai ba cái hỏa thuộc tính thần công, còn triển khai không gian thần thông thuần túy gì. Cũng tận đến giờ phút này, hổ phung mới chính thức rõ ràng, tại sao côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu hành đồ chí lang gặp coi trọng như vậy tu sĩ nhân tộc đồng thời, cũng vì chính mình mới vừa lựa chọn cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như lựa chọn khác đáp ứng hành đồ chí lang đề nghị, Đồng thời đối phó trước mắt vị này tu sĩ nhân tộc, vậy thì là ở cho Hổ Sa tộc trêu chọc một cái vô cùng mạnh mẽ tương địch đồng thời, số chấn cường địch tương lai tiềm lực còn phi thường cao, hiện tại chỉ là nguyên anh sơ kỳ cũng đã lĩnh ngộ bản nguyên, tu luyện thần thông. Sau đó tất nhiên có thể đột phá đến hóa thần cảnh, thậm chí toái hư cảnh. Mà thôn Hổ Sa tộc tình huống bây giờ, dù cho là tập hợp toàn bộ Hổ Sa tộc hóa thần cảnh trở lên yêu tu, cũng không nhất định có thể nắm lấy hoặc là chém giết tu sĩ nhân tộc. Hổ phun phi thường tình huống một cái tu luyện thuần di thần thông tu sĩ lợi hại. Nó cứu không được ngươi. Vẫn là ngoan ngoãn đi chết đi cho ta." Trương Thanh Tiêu lời còn chưa dứt Trong tay liền xuất hiện một viên màu xám mảnh vỡ, nhanh chóng xẹt qua con ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu cái cổ. Theo con ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu, chuyến đến một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nó thân thể cùng đầu liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong cơ thể Nguyên Anh mới vừa từ trong thân thể bay ra ngoài, liền trực tiếp bị hạn chế ở tại chỗ. Chém giết con ngư tộc hóa thần cảnh trung kỳ yêu tu sau, Trương Thanh Tiêu lại lần nữa triển khai thuần ngữ, đi đến con ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu bên người, giở lại trò cũ, muốn trọng thương đối phương. Nhưng không nghĩ đến, con ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu sớm đã có chuẩn bị ở Trương Thanh Tiêu dùng lưu tinh hóa vũ. Tinh Hỏa Liệu Nguyên tiến hành công kích thời điểm, không chút do dự tự bạo một cái linh bảo, chống lại rồi hắn này một làn sóng công kích đồng thời, còn lập tức triển khai bản mệnh thần thông, cùng với tu luyện một cái phòng ngự thần thông. Tuy rằng ở Hỏa Diễm luyện ngục lĩnh vực dưới áp chế, hắn triển khai thần thông cũng không có phát huy ra toàn bộ uy lực, nhưng cũng ở chống lại Trương Thanh Tiêu này một làn sóng công kích sau, tiến hành rồi cường lực phản kích để Trương Thanh Tiêu đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, liên tục triển khai thuần di thần thông, đến tránh né công kích. Rất tốt. Lúc này mới có chút ý nghĩa. Mới vừa chém giết cái kia hai cái hóa thần cảnh trung kỳ côn ngư tộc yêu tu, thực sự là quá đơn giản đều không thể để ta hoàn toàn phát huy ra thực lực của tự thân. Hy vọng ngươi có thể kiên trì đến lâu một chút." Trương Thanh Tiêu nói xong, lại lần nữa triển khai hỏa thuộc tính thần thông cùng với hỏa thuộc tính pháp thuật, lôi thuộc tính pháp thuật tiến hành công kích. Hắn lần này ra tay, cũng không có sử dụng màu xám mảnh vỡ cùng bản mệnh pháp kiếm, cũng là muốn muốn nhìn một chút chính mình pháp tu thực lực đến cùng đạt đến cái tình trạng gì. Trước đây thực lực của hắn tuy rằng rất mạnh, nhưng đều dựa vào bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, hoặc là sức mạnh của thân thể, phối hợp bản mệnh pháp kiếm cùng màu xám mảnh vỡ xuất kỳ bất ý công kích. Tuy rằng vậy cũng là là thực lực của hắn một phần, nhưng chỉ có thể coi là đầu cơ chụp lợn. Hoành Đồ Chí Lang thấy nhân tộc tu sĩ công kích, quả nhiên như hắn dự liệu, cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy, cuối cùng cũng coi như là trở phao nhẹ nhõm. Chỉ là, tu sĩ nhân tộc vẫn sử dụng thuần di thần hung, để hắn có chút đau đầu. Nó bản mệnh thần hung, tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng không cách nào đánh chính diện đến tu sĩ nhân tộc, mạnh mẽ đến đâu công kích cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là cùng nhân tộc tu sĩ chiến đấu mười mấy hiệp, chân nguyên tiêu hao cũng đã vượt qua 1/3. Hoành Đồ Chí Lang biết tiếp tục như thế, khẳng định không được, chỉ có thể từ bỏ tấn công, đổi thành phòng thủ, sau đó tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Hồ Phong đạo hữu, giúp ta rời đi nơi này. Ta có thể cho ngươi một ngàn nhỏ thuộc tính bản nguyên linh dịch. Tu sĩ nhân tộc đến các ngươi hồ sa tộc, tuyệt đối không có làm tốt. Hiện tại không ra tay, hồ sa tộc nhất định sẽ hối hận. Hoành đồ Chí Lang trải qua một phen suy tư, phát hiện mình ở tu sĩ nhân tộc trong tay, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn, chỉ có thể cầu viện hồ sa tộc yêu tu. Chương 477. Hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu chủ động nhận chủ. Chương 477. Hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu chủ động nhận chủ. Đến chết, còn không quên kéo hồ sa tộc xuống nước, ngươi này để tâm cũng thật là ác độc. Hồ sa tộc bằng hữu Ta lần này đến Hồ Sa tộc chỉ là vì giúp ta đạo lư tìm kiếm Điệu Tâm Hoa Liên. Hiện tại cái này tiện thiên tài địa bảo đã là côn ngư tộc đồ vật, ta điều này cũng không tính từ Hồ Sa tộc lấy đi. Cho ta chém giết vị này hóa thần cảnh đỉnh cao côn ngư tộc yêu tu sau, hắn mang theo sở hữu bản nguyên thuộc tính linh dịch, đều quy Hồ Sa tộc sở hữu, ta sẽ không cần chúng nó trên người bất kỳ vật phẩm. Trương Thành Tiêu lúc nói chuyện, lại lần nữa ra tăng công kích, đồng thời còn lấy ra bản mệnh pháp kiếm, lợi dụng thân thể mạnh mẽ tấn công. Nguyên bản thì có chút không chống đỡ được hành đồ chí lang, đang bị pháp thuật thần hùng cùng với bản mệnh pháp kiếm đồng thời tấn công từ dưới. Phòng thủ cũng có chút lực bất tòng tâm. Tiêu Hao cũng là càng lúc càng lớn, mắt thấy trong cơ thể mình còn lại chân nguyên đã không đủ một nữa, nó mở miệng lần nữa nói rằng: "Tu sĩ nhân tộc, chúng ta côn ngư tộc cùng ngươi không thù không oán, cũng không muốn đem sự tình làm được không chết không thôi cục diện. Điệu Tâm Hòa Liên, ta cũng có thể làm chủ đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta rời đi." Hoành Đồ Chí Lăng đã thông báo côn ngư tộc yêu cầu, biết côn ngư tộc Toái Hư Cảnh lão tổ đã tự mình tới rồi. Chỉ là, côn ngư tộc Toái Hư Cảnh lão tổ chạy tới còn cần mấy cái canh giờ. Nó biết lấy thực lực của nó không cách nào ngăn cản tu sĩ nhân tộc, hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này, mau chóng cùng chạy tới Toái hư cảnh lão tổ hội họp, sau đó sẽ tới thu thập tu sĩ nhân tộc. Ha ha, ngươi cũng thật hảo phóng, bắt ta đồ vật, đưa cho ta, thật không biết ngươi là nơi nào đến tự tin. Mới vừa chỉ có điều là chơi với ngươi chơi mà thôi. Tiếp đó, ngươi nếu có thể đỡ lấy sự công kích của ta, ta liền thả ngươi đi. Chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc cuộc náo tình này. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, trêu tức nói rằng, hắn mới vừa đang sử dụng thần thông cùng pháp thuật công kích thời điểm, cũng tiêu hao không ít chân nguyên. Biết mình dây dưa xuống, đối với mình cũng không có quá to lớn chỗ tốt, quyết định triển khai bảy thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, một lần giải quyết vấn đề. Theo hắn đối với lôi thổ tính bản nguyên linh lực không ngừng sâu sắc thêm, đang sử dụng kiếm trận thời điểm, tiêu hao chân nguyên cũng biến thành ít đi rất nhiều đồng thời uy lực đã gia tăng rồi rất nhiều. Chỉ có điều, hắn vẫn không có toàn lực từng dùng tới, cũng không biết kiếm trận uy lực đến cùng lớn bao nhiêu. Hiện tại vừa vặn có côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, thành tựu đem ngắm, thử xem kiếm trận uy lực thực sự. Thông qua mới vừa chiến đấu, hắn đối với mình thực lực đã có sâu sắc hiểu rõ. Trên căn bản có thể xác định thực lực bây giờ của hắn cùng hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ không kém nhiều đương nhiên, đây là đang không có vận dụng màu xám mạnh mẽ, cùng với kiếm trận tình huống, nếu như vận dụng kiếm trận, nên càng mạnh hơn một ít ở nguyên anh cảnh có thể có như thế cường thực lực, chủ yếu là bởi vì hắn thần hồn sức mạnh vượt qua phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Mà cảnh giới đột phá đến hóa thần cảnh sau, thần hồn sức mạnh đối với tu sĩ ảnh hưởng lớn vô cùng. Bởi vì cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh, chân nguyên đối với thực lực ảnh hưởng liền muốn nhỏ rất nhiều. Một cái hóa thần cảnh tu sĩ thực lực đến cùng có mạnh hay không, chủ yếu xem cái này tu sĩ này đối với bản nguyên linh ngộ đạt đến mức độ nào, đương nhiên, cũng không phải nói chân nguyên đối với tu sĩ sẽ không có ảnh hưởng. Tu sĩ căn cơ vẫn là phi thường trọng yếu, mặc kệ là đối với bản nguyên linh ngộ đạt đến mức độ nào, đang sử dụng pháp thuật, thần thông thậm chí lĩnh vực thời điểm, đều cần tiêu hao chân nguyên đồng thời, chân nguyên càng là hùng hậu, đang sử dụng pháp thuật, thần thông cùng lĩnh ngộ thời điểm, uy lực cũng sẽ càng lớn. Chung Thanh Tiêu hiện tại có thể triển khai hỏa thuộc tính thần thông, thuần di thần thông, cũng chính bởi vì hắn chân nguyên so với Nguyên Anh đỉnh cao tu sĩ còn hùng hậu hơn. Nếu không Mặc dù hắn về phía trước thần thông cũng không nhất định có thể triển khai ra. Tuy rằng theo hắn đối với bản nguyên lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, tiêu hao chân nguyên cũng càng ngày càng ít. Nhưng mà xuất hiện tình huống như thế nguyên nhân, chủ yếu hay là bởi vì hắn chân nguyên đầy đủ hùng hậu cùng ngưng tụ ở tình huống bình thường, phần lớn tu sĩ, lĩnh ngộ bản nguyên đều là thông qua trong cơ thể chân nguyên đến rồi giải bản nguyên. Muốn thông qua chân nguyên đến rồi giảng hòa lĩnh ngộ bản nguyên, cơ bản nhất điều kiện chính là muốn chân nguyên hùng hậu trình độ cùng ngưng tụ trình độ đạt đến tu sĩ bình thường gấp đôi trở lên. Kỳ thực, rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh đang đột phá đến Nguyên Anh đỉnh cao sao đều sẽ hoa thời gian rất dài đến tăng lên chính mình chân nguyên hùng hậu trình độ cùng ngưng tụ trình độ. Chờ đã, ta còn có lời nói. Hoành Đồ Chí Lang đột nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ mãnh liệt nguy cơ, biết mình không cách nào chống đối tu sĩ nhân tộc công kích. Vì mạng sống, nó là một điểm bỏ mặt cũng không uốn, phù phù một tiếng, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, gấp gáp nói rằng, "Chủ nhân, ta đồng ý nhận ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi có thể tha ta một mạng." Tình cảnh này, nhất thời liền để hộ sa tộc cùng với côn ngư tộc còn lại yếu tu há hốc mồm. Chúng nó là đánh chết cũng không nghĩ tới Đương đương một cái hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ dĩ nhiên như vậy không biết xấu hổ đồng thời trong lòng cũng là vô cùng chấn động đặc biệt hộ sa tộc yêu tu, chúng nó cũng không có cảm nhận được Trương Thanh Tiêu mang cho các nàng cảm giác đột ngạc, càng là không thể nào hiểu được côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu làm như vậy. Liên ngươi, còn chưa xứng nhận ta làm chủ. Trương Thanh Tiêu tiếng nói chứa lạc, bảy thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, cũng đã hình thành một cái tỏa ra lôi đình cực kiếm, chém về phía côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Không, ngươi không thể giết ta, ta là côn ngư tộc. Wen, a, chủ nhân, không muốn hủy ta nguyên anh. Phùng Độ Chí Lang tuy rằng đang xin tha, nhưng cũng không hề từ bỏ chống lại. Nhưng mà, ở Trương Thanh Tiêu toàn lực thôi thúc kiếm trận tình huống, hắn chống đối căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù là toàn lực triển khai bản mệnh thần thông, phong ngự thần thông, lấy ra cực phẩm linh khí, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nguyên bản hắn liền không thể chống đỡ được Trương Thanh Tiêu lần này công kích, hiện tại còn bị Trương Thanh Tiêu triển khai Hỏa Thụt Tính Thần Thông Hỏa Diễm Luyện Ngục cho áp chế, thực lực hạ thấp không ít, càng là không có bất kỳ chống cự gì lực lượng. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Chỉ là thời gian trong chớp mắt, triển khai bản mệnh thần thông, cùng với lấy ra bản mệnh linh khí, từ phạm phòng ngự linh khí, phòng ngự thần thông, liên toàn bộ bị kiếm trận chọn phá. Thân thể càng là ở mạnh mẽ kiếm khí cùng lôi đỉnh công kích dưới, từng tấc từng tấc nứt toác, chỉ còn dư lại một cái lẻ loi mượn anh. Liền này hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu có ý định thu phục đối phương, hạ thủ lưu tình. Thu. Trương Thanh Tiêu lấy ra một cái bình ngọc, hét lớn một tiếng, kế hoạch lớn chí vũ nguyên anh nhất thời liền bị bắt vào đến trong bình ngọc. Đại nhân, ta chân tâm nhận ngươi làm chủ. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cho ta làm gì cũng có thể. Ta là hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, ở toàn bộ Nam Sa hải vực thực lực đều là không tính yếu nhất định có thể giúp chủ nhân làm rất nhiều chuyện. Bị thu vào trong bình ngọc, kế hoạch lớn chí vũ còn không quên cho Trương Thanh Tiêu truyền âm, biểu đạt chính mình trung tâm. Nó phi thường rõ ràng một cái đạo lý, kẻ tức thời mới là tuế tiệt. Nếu như chết rồi, hoặc là bị luyện chế thành khối lõi, vậy thì thật sự cái gì đều không có. Chương 478. Sợ tình luyện chế thành công hoàn mỹ linh thể. Chương 478. Sợ tình luyện chế thành công hoàn mỹ linh thể. Câm miệng. Nói cho ta, ngươi có phải hay không đã đem ta ở hồ sa tộc cái này hại đạo sư tình, báo cáo cho côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu. Nó có phải hay không đã tự mình lại đây? Ngươi nếu như dám nói một câu lời nói dối, ta lập tức đem ngươi nguyên anh luyện hóa, cho ngươi đi đầu thai." Trương Thanh Tiêu sử dụng thần hồn trực tiếp hỏi nói: "Chủ nhân, xin lỗi, đều là ta sai. Sau đó, ta cũng không dám nữa, sau đó ta chỉ có thể đối với chủ nhân trung tâm, chắc chắn sẽ không lại làm ra chuyện như vậy." Ta sát thực đã đem chuyện nơi đây, báo cáo cho Toái hư cảnh lão tổ. Nó thông qua truyền tống trận, nhiều nhất chỉ cần 4 cái canh giờ, liền có thể đi đến hồ sa tộc không chế cái này hòn đảo. Nát hư lão tổ, đối với chủ nhân phi thường coi trọng, không muốn cho côn ngư tộc lưu lại hậu họa, vì lẽ đó là ôm phải giết chủ nhân tâm tư tới được. Kính xin chủ nhân sớm chuẩn bị sẵn sàng, mau chóng rời khỏi hộ sa tộc khống chế cái này hoàn đảo. Hoành đồ chí lang hiện tại chỉ muốn bảo vệ này cái mảnh nhỏ, những chuyện khác cũng hoàn toàn không thèm để ý đối với Trương Thanh Tiêu câu hỏi, tự nhiên cũng là biết gì nói nấy luôn vô bất thẩn, một câu lời nói dối cũng không dám nói. Được, ta biết rồi, ngươi cứ tiên thành thật lưu lại. Chờ ta giải quyết xong chuyện bên này, trở lại xử lý ngươi sự tình. Chỉ cần ngươi khoảng thời gian này, biểu hiện được, ta ngược lại không là không thể cho ngươi một cái nhận ta lạm chủ cơ hội. Trương Thanh Tiêu có thể phân biệt ra được côn ngư tộc vị này hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu lời nói là thật hay giả. Trong lòng cũng không khỏi có chút nóng nảy lên. Có điều, hắn cũng không có biểu hiện ra, mà là không nhanh không chậm đem mới vừa chém giết mặt khác hai cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh cất đi, sau đó đem bị hắn nuốt lại côn ngư tộc Nguyên Anh yêu tu, toàn bộ chém giết, mới nhìn về phía Hồ Sa tộc yêu tu nói rằng: "Các vị Hồ Sa tộc đạo hữu, lời ta nói giữ lời. Những này côn ngư tộc yêu tu pháp bảo chứa đồ, toàn bộ quy các ngươi sở hữu. Trong này có 2000 nhỏ thuộc tính bản nguyên linh lực, còn có các loại linh vật, pháp bảo, linh bảo, coi như ta đưa cho các ngươi lễ ra mắt." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp đem mới vừa bắt được chứa đồ trang bị Toàn bộ ném cho Hổ Sa tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Tu sĩ nhân tộc, nói vậy ngươi đã bắt được nơi này điệu tâm hòa liên, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng rời khỏi chúng ta Hổ Sa tộc, những thứ đồ này ta liền nhận lấy. Hổ phun cũng không có khách khí, trực tiếp đem vòng tay chứa đồ thu rồi hạ xuống. Chỉ là, nó cũng không muốn để Hổ Sa tộc tham dự tu sĩ nhân tộc cùng côn ngư tộc trong lúc đó đoán, cho nên mới muốn khiến loài người tu sĩ mau chóng rời khỏi Hổ Sa tộc khống chế vùng biển. Yên tâm, chờ ta được điệu tâm hòa liên, liền lập tức rời đi, chắc chắn sẽ không cho Hổ Sa tộc thêm phiền phức. Nếu như côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu lại đây, Cầm người cũng có thể đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta. Ta cùng côn ngư tộc đã là không chết không thôi, cũng không để ý lần này sự tình. Trương Thanh Tiêu đã đắc tội rồi côn ngư tộc, tự nhiên không muốn đắc tội nữa hổ sát tộc. Tuy rằng, chính hắn cũng không để ý, thế nhưng Tiêu Giao tông đệ tử còn muốn ở Nam Sa Hải vực dừng lại một quãng thời gian rất dài. Cùng Hổ Sát tộc yêu tu nói xong, Trương Thanh Tiêu trực tiếp triển khai thủ hành vật, đi đến địa hỏa dung nham bên trong. Hô. Nhìn thấy tu sĩ nhân tộc rời đi, Hổ Phùng mới thở dài một cái. Thực lực của nó còn không bằng côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu, thật muốn là đánh tới đến tuyệt đối sẽ đi vào côn ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu góc trần, thậm chí còn sẽ liên lụy nó mang đến những này hồ sa tộc yêu tu. Mới vừa chiến đấu tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng tu sĩ nhân tộc bày ra thực lực, nhưng phải vượt xa phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, dù cho không bằng toái hư cảnh tu sĩ, cũng sẽ xích không nhiều đặc biệt tu sĩ nhân tộc còn có thể thuần di thần thông, mặc dù là hồ sa tộc toái hư cảnh lão tổ lại đây, cũng sẽ vô cùng đau đầu. Thanh Tiêu sư huynh, ngươi trở về, tình huống bên ngoài thế nào? Đinh Minh Dương chính đang nhắm mắt dưỡng thần, thấy Trương Thanh Tiêu trở về, vội vã mở mắt ra, quan tâm dò hỏi. Không sao rồi, mới vừa giết mấy cái côn ngư tộc hóa thần cảnh yếu tu, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này." Trương Thanh Tiêu một bên nói chuyện với Đinh Minh Dương, một bên dùng thần thức tra xét sự tình tình huống, thấy sự tình luyện chế linh thể đã tới kết thúc rồi, cũng ăn lòng. "Nơi này tại sao có thể có côn ngư tộc yếu tu?" "Thanh Tiêu sư huynh, cần ta đứng ra, đi ngăn cản côn ngư tộc yếu tu sao? Bằng vào ta Huyền Nguyệt Cung thiếu tông chủ thân phận, côn ngư tộc ít nhiều gì cũng sẽ cho chút mặt mũi." Đinh Minh Dương ở côn ngư tộc đất tổ thời điểm, nhìn thấy côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu, đối phương cũng biết thân phận của hắn, mặc dù không cách nào ngăn cản côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu truy sát Trương Thành Tiêu, đối phương cũng không dám đem hắn như thế nào. Không cần, côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu không tìm được chúng ta. Chờ tính nghi luyện chế được rồi linh thể, chúng ta liền lập tức rời đi, hộ sa tộc yêu tu sẽ không ngăn cản chúng ta. Trương Thành Tiêu lắc đầu nói, hắn đã biết côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu cần thời gian bao lâu lại đây, cũng không lo lắng đối phương có thể đuổi theo hắn. Hắn đã tra xét rõ ràng sở tình tình huống, nhiều nhất nửa cái cánh giờ, liền có thể luyện chế thành công ra linh thể. Vậy thì cho hắn lưu gia đầy đủ thời gian rồi đi. Lấy tốc độ của hắn, 3 cái rưỡi cái giờ, tối thiểu cũng có thể chạy 4, 5 ngàn dặm, dù cho Côn Ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu đột phá đến Toái hư cảnh trung kỳ, thần thức có thể tra xét phàm bị, cũng tuyệt đối không thể vượt qua 3 ngàn dặm. Vậy thì tốt. Trương Thanh Tiêu sư huynh, ta xem Lôi Tiêu Hao không ít chân nguyên, ngươi trước tiên khôi phục chân nguyên, ta đến cho ngươi hộ pháp. Đinh Minh Dương thấy Trương Thanh Tiêu nói như vậy cũng đã lòng. Cũng được. Trương Thanh Tiêu cũng không có nét mực, lập tức ngồi khuôn chân, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Không tới nửa cái canh giờ, Sở Tình liền thành công luyện chế ra hoàn mỹ linh thể. Nhờ vào lần này sở hữu vật liệu đều là cao cấp nhất linh vật, hơn nữa còn là dùng năng tự tâm tiên hỏa luật chế, vì lẽ đó luyện chế ra đến linh thể, không chỉ có đạt đến hoàn mỹ trình độ, thậm chí còn sản sinh một chút đặc thù biến hóa. Loại biến hóa này đối với Tôn vương tuyệt đối có lợi ích khủng lồ đến thời điểm, chỉ cần thành công vượt qua chuyển tu tán tu lôi kiếp, thực lực đó chắc chắn sẽ không so với trường tử háo kém đồng thời, hậu kỳ thực lực tăng lên cũng sẽ càng nhanh hơn đáng tiếc, Tôn vương thần hồn cùng nguyên anh vẫn là hơi hơi trên lệch một ít, nếu không, sử dụng cái này linh thể chuyển tu tán tu, thực lực còn có thể càng mạnh hơn, sau đó độ tán tiên cấp thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Sư tôn, may mắn không làm được bệnh, thành công luyện chế ra Tôn Phượng sư nương linh thể." Thấy Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, Sở Tình cười nói, "Rất tốt, ta liền biết nhường ngươi luyện chế khẳng định không có sai. Cái này linh thể, so với ta tưởng tượng còn muốn hoàn mỹ. Chuyện mới vừa phát sinh, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, chờ thêm pháp thuyền sau khi ngươi khôi phục lại chân nguyên." Trương Thanh Tiêu cẩn thận tra xét một phen Sở Tình luyện chế linh thể sau, hết sức hài lòng nói rằng, "Chương 479. Tin tức liên quan tới Thi Âm Tông." Chương 479. Tin tức liên quan tới Thi Âm Tông. Không thành vấn đề. Ta luyện chế linh thể cũng không có tiêu hao quá nhiều chân nguyên." Hạ Ngư mộp nói, liền đem luyện chế linh thể còn lại bản nguyên thuộc tính linh dịch cùng với hỏa linh tinh cất đi. "Đã như vậy, vậy chúng ta hiện tại liền đi, cái này phòng luyện trận cũng không cần phải để ý đến." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp mang theo Đinh Minh Dương cùng Sở Tình hai người, liền rời đi phòng luyện trận, tiến vào địa hỏa dung nham bên trong. Không tới thời gian một chén trà, ba người cũng đã đi đến địa hỏa dung nham phía trên mặt đất. Lúc này, hổ sa tộc Yêu Tu đã phi thường thức thời rời đi này một mảnh, ẩn dấu ở ngoài 30 dặm một nơi bên trong tung lũng, tra xét động tĩnh bên này. Thấy Trương Thanh Tiêu ba người cưỡi tàu bay hướng về đảo động độc tốc rời đi, Hộ Phun mới chính thức đem nhất theo tâm kết đi đồng thời, lại lần nữa để thủ hạ yêu tu dặn dò ven đường hồ sa tộc yêu tu, không được trêu chọc ba người này tộc tu sĩ. Trương Thanh Tiêu ba người chỉ dùng 1 phút thời gian, liền rời đi cái hòn đảo, điều khiển pháp truyền, nhanh chóng hướng về hồ sa tộc khống chế vùng biển nơi sâu xa đi tới. Hắn sở dĩ làm như thế, chủ yếu vẫn là lo lắng, con ngư tộc tối hư cảnh yêu tu từ bọn họ trên đường trở về chặn lại bọn họ. Sư Tôn, chờ Tôn Vương sư nương sự tình sau khi kết thúc ta muốn về một chuyến Bắc Hoàng. Sợ tình khôi phục chân nguyên sau, đi đến Trương Thanh Tiêu bên người, tối đầu nói rằng, nàng đã sớm muốn về một chuyến Bắc Hoang, đi tìm Thi Âm Tông ma tu phiền phức, chỉ là khoảng thời gian này chuyện tương đối nhiều, hơn nữa quãng thời gian trước Tiêu Gia Tông chỉ có nàng cùng Hà Ngữ Ngộng hai người là nguyên anh cảnh tu sĩ, cũng không đi được, sẽ không có đề cập tới chuyện này. Hiện tại Tiêu Gia Tông có hai vị tán tiên bảo vệ, sư tôn Trương Thanh Tiêu cùng sư nương Tôn Phượng cũng phải về Tiêu Gia Tông, trên căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề. Thực lực của nàng mấy năm gần đây tăng trưởng cũng rất nhanh. Hiện tại tuy rằng vẫn là nguyên anh sơ kỳ, linh thân cảnh sơ kỳ cảnh giới, thực lực chân chính nhưng không so với phổ thông nguyên anh cảnh đỉnh cao kém bao nhiêu. Nếu như vận dụng Tử Tâm Tiên Hỏa lời nói, liên hóa thần cảnh tu sĩ đều không thể chống đối. Những năm này, nàng vẫn nỗ lực tu luyện, chủ yếu mục tiêu chính là bảo thủ. Nếu hiện tại có thực lực như vậy, tự nhiên không muốn tiếp tục làm lỡ xuống. Ngươi trước tiên theo chúng ta về Tiêu gia tông, ta vị ngươi chuẩn bị vài món phòng thân đồ vật, sau đó ngươi lại đi Bắc Hoang. Trương Thanh Tiêu không có ngăn cản, hắn biết sợ tình đối với Thi Âm tông cũ hận lớn bao nhiêu. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, đối với Sở Tình tu luyện về sau cũng sẽ có không nhỏ chỗ hỏng. Nhất định phải mau chóng mở ra tâm kết này, mới có thể càng tốt hơn tu luyện. Kỳ thực, Sở Tình không chủ động nói, chờ nàng đột phá đến nguyên anh trung kỳ, linh thân cảnh trung kỳ sau, Trương Thanh Tiêu cũng sẽ chủ động nói ra. Lấy bọn họ thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào ở Bắc Hoang hùng biển nên ngang mà đi, cũng không sợ bất kỳ thế lực. Sở Tình dư điện, ngươi là muốn đi tìm Thi Âm Tông phiền phức sao? Đinh Minh Dương đột nhiên mở miệng hỏi đối với Bắc Hoang tình huống, hắn cũng hiểu rõ một ít, đặc biệt đối với Thi Âm Tông, hắn giải đến nhiều vô cùng. Lúc trước thì Âm Tông bị Chính Đạo Tông môn chạy tới yêu thú hải, Huyền Nguyệt cùng cũng tham dự vào. Hừ, là thời điểm giải quyết thi Âm Tông ân oán. Minh Dương xứ thúc, ngươi hiểu rõ thi Âm Tông tình huống? Sở Tinh vốn là thông minh, trong nháy mắt thì có suy đoán, vội vã mở miệng dò hỏi. Nàng tuy rằng tự tin, cũng có lá bài tẩy, thế nhưng nàng cũng không muốn hành sự lỗ mãng đồng thời, chỉ có hiểu rõ rõ ràng thi Âm Tông tình huống mới thuận tiện nàng càng tốt hơn bảo thủ. Thi Âm Tông tình huống, ta hiểu rõ đến tương đối nhiều. Bác hoàng tình huống, không có đơn giản như vậy. Lúc trước thi Âm Tông còn ở Đông Hoàng Châu thời điểm, Chúng ta Huyền Nguyệt Cung Tông môn khoảng cách Thi Âm Tông cũng không phải rất xa, cũng thường thường gặp cùng Thi Âm Tông ma tu chiến đấu. Đinh Minh Dương tỉ mỉ đem Thi Âm Tông tình huống nói rồi một lần. Thi Âm Tông tuy rằng chỉ là tứ phẩm ma đạo tông môn, thế nhưng thực lực chân chính nhưng cũng không so với tam phẩm tông môn kém. Sở dĩ chưa hề đem tông môn cấp bậc tăng lên tới tam phẩm, là bởi vì Thi Âm Tông vẫn đang ẩn tàng thực lực, chuẩn bị một lần bắt phụ cận một cái tam phẩm chính đạo tông môn. Chỉ là, chưa kịp Thi Âm Tông có hành động chính đạo cùng ma đạo, nhưng bởi vì một cái cực phẩm chuẩn tiên khí đánh lên, nguyên bản một cái cực phẩm chuẩn tiên khí vẫn sẽ không gây nên chính ma trong lúc đó toàn diện khai chiến. Nhưng mà, đang tranh cướp thời điểm, hai bên phát hiện, cái này cực phẩm chuẩn tiên khí dĩ nhiên cùng trấn áp mấy vạn năm tiểu ma vực có quan hệ. Nếu để cho ma đạo tu sĩ được cái này cực phẩm chuẩn tiên khí, rất có khả năng để ma đạo tu sĩ lại lần nữa mở ra tiểu ma vực. Chuyện này đối với loài người tu sĩ chính đạo tới nói, tuyệt đối là tai nạn to lớn. Lúc trước vì phong ấn cái này tiểu ma vực, nhưng là tử thương rồi lượng lớn hộ thể, độ kiếp tu sĩ cùng tán tiên. Thậm chí ngay cả đại thừa kỳ tu sĩ đều chết rồi ba cái. Cuối cùng, ở tụ tập 9 cái cực phẩm chuẩn tiên khí cùng một cái hạ phẩm tiên khí tình huống, do ba vị vượt qua 8 lần lôi kiếp tán tu cộng thêm 9 vị đại thừa kỳ tu sĩ chính đạo, mới phong ấn tiểu ma vực. Chính ma hai bên biết được cái này cực phẩm chuẩn tiên khí, chính là phong ấn tiểu ma vực một món trong đó, đều phi thường coi trọng đặc biệt ma đạo tu sĩ, càng là vì được chuẩn tiên khí dùng bất cứ thủ đoạn tối tệ nào. Chỉ là, trải qua nhiều năm như vậy nghỉ ngơi lấy sức, chính đạo tông môn thực lực và gấp gáp, đều vượt xa ma đạo tu sĩ. Tuy rằng ma đạo tu sĩ, liều mạng vài cái độ kiếp kỳ ma tu, mười mấy cái hợp thể kỳ ma tu, nhưng vẫn bị chính đạo tú thị trưởng đánh cho liên tục bại lui. Nếu không phải là bởi vì ở chém giết mấy cái độ kiếp kỳ ma tu thời điểm, chính đạo tông môn mấy vị độ kiếp kỳ tu sĩ cùng với ba vị vượt qua 7 lần tán tu cấp tán tu, đều chịu đến trọng thương. Hơn nữa ma đạo tu sĩ còn có một cái chân chính thượng cổ tiên tiên ma bảo, lúc trước tu sĩ chính đạo liền sẽ trực tiếp đem Đông Hoàng Châu sở hữu ma tu đủ hết bộ tiêu diệt. Cuối cùng, bởi vì hai phương diện này mâu nhân, chỉ có thể cùng ma tu đạt thành thỏa thuận, đem ma tu chạy tới Yêu Thú Hải cần thuộc khu vực. Ma thị âm tông thị có một phần nhỏ đi tới Bắc Hoang, còn có một đại bộ phận theo thực lực mạnh nhất vạn ma tông đi tới Đông Hoàng Châu phía tây vùng biển. Tuy rằng này một phần nhỏ thị âm tông ma tu, thực lực mạnh nhất chỉ có hóa thân cảnh. Thế nhưng Có người nói những này thi âm tông ma tu, mang theo thi âm tông phi thượng trọng yếu một cái thượng cổ ma bảo đương nhiên, này đều là Đinh Minh Dương nghe nói sự tình, cụ thể có phải là mang theo thượng cổ ma bảo, hắn cũng không dám xác định. Nói cho Sở Tình, cũng là muốn muốn cho nàng có cái chuẩn bị. Nguyên lai like thi âm tông đến Bắc Hoang là bởi vì nguyên nhân này. Quả nhiên, đoàn đại không thể tin a. Trương Thanh Tiêu nghe xong, không nhịn được lắc đầu nói. Trước hắn cũng nghe qua liên quan với thi âm tông đi đến Bắc Hoang nguyên nhân, thế nhưng nói với Đinh Minh Dương phần lớn đều không giống nhau. Cũng không có giải thích liên quan với cực phẩm chuẩn tiên khí, cùng với thượng cổ ma bảo những tin tức này. Điều này cũng bình thường. Chính đạo tông môn không muốn để cho yêu thú Hải bên này tu sĩ biết tình huống chân thực, tự nhiên sẽ biên soạn các loại tin tức đi ra. Mà Thiên Âm tông những này ma tụ, cũng sẽ không chủ động cùng Bắc Hoàng bên này tu sĩ chính đạo nói những này lung ta lung tung sự tình, dĩ nhiên là càng truyền càng vô căn cứ. Đinh Minh Dương cười nói, "Chương 480, Hảo phóng Đinh Minh Dương. Chương 480, Hảo phóng Đinh Minh Dương. Tình nhi, nếu Thiên Âm tông tình huống so với tưởng tượng còn muốn phức tạp, vậy ngươi liền tối nay lại về Bắc Hoàng đi, hoặc là chờ ta đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, cùng nhau nữa về Bắc Hoàng. Ta vừa vặn cũng muốn về Bắc Hoàng nhìn." Lúc trước ở Bắc Hoang vùng biển yêu thú đảo tra xét đến một chút không giống bình thường, thực lực bây giờ cũng cho phép vừa vặn có thể đi nhìn. Trương Thanh Tiêu mở miệng quy nủ, "Sư tôn, ta vẫn là muốn trước tiên đi Bắc Hoang thăm dò tình huống. Khoảng thời gian này, cảnh giới của ta tăng lên quá nhanh, cũng cần nhiều trải qua một ít chuyện." Sở Tình Kiên chỉ nói, "Hiện tại nếu đã biết rồi thì âm tông tình huống, chỉ cần cẩn thận một ít, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Hơn nữa, nàng còn có bảo mệnh lá bài tẩy, mặc dù là thật sự gặp phải không thể địch lại được ma tu, cũng không đến nỗi làm mất mạng. Minh Dương, liên quan với thi âm tông tình huống, ngươi còn biết những người Ta nhớ rằng lúc trước, Thi Âm Tông đi đến Bắc Hoang sau khi ẩn núp đến mấy chục năm, mới đúng Bắc Hoang Tông môn độc thủ. Theo Lý mà nói, lấy Thi Âm Tông thực lực, căn bản cũng không cần làm như thế. Trương Thanh Tiêu cũng không có trả lời ngay sở tình, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Đinh Minh Dương hỏi: "Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Có khả năng là bởi vì Thi Âm Tông vị kia hóa thần cảnh ma tu, ở luyện hóa từ Thi Âm Tông mang ra đến thượng cổ ma bảo. Ta lần trước đi Bắc Hoang thời điểm, cũng không có nhìn thấy Thi Âm Tông vị này hóa thần cảnh ma tu." Đinh Minh Dương lắc lắc đầu, vừa dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ đến liên quan với Thi Âm Tông thượng cổ ma bảo đột lại lại vội vã nói bổ sung, căn cứ ta đối với thi âm tông hiểu rõ, thi âm tông vị này hóa thần cảnh ma tu, rất có khả năng là đang lợi dụng thượng cổ ma bảo, luyện hóa hắn đệ nhị thi thể. Thi âm tông tu sĩ đều sẽ luyện hóa thi thể. Hơn nữa, càng cường đại thi âm tông ma tu, luyện hóa ma thi càng lợi hại. Có điều, phần lớn thi âm tông ma tu đều là dùng thi âm tông bình thường nhất phương pháp đang luyện chế ma thi. Chỉ có một phần nhỏ, gặp dùng thi âm tông bí thuật phối hợp thi âm tông truyền xuống thượng cổ ma bảo, luyện chế đệ nhị thi thể, cũng có thể được gọi là phân thân. Thi âm tông ma tu đang luyện chế đệ nhị thi thể thời điểm, gặp lượng lớn hao tổn tự thân chân nguyên, thần hồn, tinh huyết. Nghe Đinh Minh Dương nói xong, Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt đã nghĩ đến lúc trước được tin tức ở Bắc Hoang thời điểm, hắn liền thông qua các loại thủ đoạn hỏi thăm được liên quan với Thi Âm Tông Ma Tu tin tức. Tuy rằng những tin tức này rất có khả năng là Thi Âm Tông Ma Tu chính mình thả ra. Thế nhưng, muốn tu sĩ chính đạo hoàn toàn tín tưởng, tin tức cũng không thể hoàn toàn lạ dạ. Trong đó có một cái tin, là nói Thi Âm Tông Hóa Thần Cảnh tu sĩ bị trọng thương, này mấy chục năm vẫn đang dưỡng thương. Dựa theo Đinh Minh Dương từng nói, vậy cái này Thi Âm Tông Hóa Thần Cảnh tu sĩ rất có khả năng cũng không phải bị thương nặng, mà là ở luyện hóa đệ nhị thi thể đồng thời Hắn theo tu sĩ chính đạo đi theo Thi Âm Tông Ma tu thời điểm chiến đấu, gặp phải cái kia Thi Âm Tông tu sĩ Nguyên Ảnh, rất có khả năng chỉ là Thi Âm Tông hóa thần cảnh tu sĩ đệ nhị thi thể. Minh Dương, lúc trước Thi Âm Tông hóa thần cảnh Ma đã tu luyện Bắc Hoang thời điểm, có thể có bị thương nặng. Vì xác định chính mình suy đoán, Trương Thanh tiêu tiếp tục hỏi. Không có. Ma tu cùng chính đạo tông môn không giống nhau, đặc biệt Thi Âm Tông. Nếu như đúng là bị trọng thương, khẳng định sống không lâu, hơn nữa Thi Âm Tông những người đại ma tu cũng không thể để một cái bị trọng thương hóa thần cảnh tu sĩ mang theo Thi Âm Tông thượng cổ ma bảo, một mình rời đi. Căn cứ ta chiếm được tin tức Cái này đến Bắc Hoang Thi Âm Tông hóa thần cảnh ma tu, mặc dù có thể mang theo thượng cổ ma bảo, là bởi vì hắn tiên phú cực cường, ở Thi Âm Tông cũng phi thường được coi trọng. Đến Bắc Hoang, cũng là bởi vì Thi Âm Tông có một phần ma tu, lo lắng bọn họ theo Vạn Ma Tông ma tu đi tới phía Nam, đứng vững gót chân sau, gặp hoàn toàn bị Vạn Ma Tông đồng hóa. Để Thi Âm Tông vị này hóa thần cảnh ma đã tu luyện phương Bắc, cũng không sẽ khiến cho Vạn Ma Tông chú ý, còn có thể cho Thi Âm Tông tương lai lưu một tia hy vọng. Đinh Minh Dương phi thường khẳng định nói rằng, thì ra là như vậy, xem ra ta suy đoán không sai rồi. Thinh nhi, nếu ngươi tâm ý đã quyết, vậy thì đi thôi. Thế nhưng ngươi đi tới Bắc Hoang sau khi, không thể trực tiếp cùng thi âm tông vị này hóa thần cảnh yêu tu lên xung đột. Nếu như không cẩn thận gặp phải đối phương, cũng phải ngay đầu tiên rút đi. Xác định chính mình suy đoán sau, Trương Thanh Tiêu mới nghiêm túc nói với Sở Tình. Hắn phi thường rõ ràng Sở Tình tính cách, cũng sẽ không đang nan trở. Thi âm tông vị này hóa thần cảnh ma tu tuy rằng lợi hại, thế nhưng chỉ cần Sở Tình không với hắn liều mạng, thì sẽ không có vấn đề quá lớn. Dù sao, Sở Tình cũng không phải là không có bất kỳ lá bài tẩy. Lần này sau khi trở về, hắn cũng chuẩn bị cho Sở Tình làm một cái tiểu Nazi phủ, sau đó đang chuẩn bị vài món bảo mệnh đồ vật. Có những thứ đồ này, chỉ cần không phải gặp phải toái hư cảnh tu sĩ, đều sẽ không có vấn đề gì. Đa Tạ sư tôn quan tâm, ta gặp xin nghe sư tôn giáo huấn." Sở Tình vội vã cung kính nói. "Tình nhi sư điệt, ta vẫn không có đưa quá ngươi lệ ra mắt, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đưa ngươi một tấm tiểu Na Di phủ. Tấm này tiểu Na Di phủ, có thể tùy cơ Na Di 3000 giang điểm. Chỉ cần không gặp được toái hư cảnh trung kỳ, hoặc là toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ, đều không có bất kỳ vấn đề gì. Đinh Minh Dương trên người cũng chỉ có một tấm tiểu Na Di phủ cùng một tấm đại Na Di phủ, có thể lấy ra một tờ đến đưa cho Sở Tình, đã là phi thường hảo phóng." Dù sao, tiểu Nazi phù thứ đồ tốt này, có linh thạch đều không nhất định có thể mua được. Hắn này một tấm tiểu Nazi phù, cũng là tiêu tốn cái giá không nhỏ, mới từ tông môn đổi lại đây. Minh Dương xư thúc, vật này quá quý trọng, ta không thể muốn. Sở Tình vội vã từ chối nói, chuyện này đối với ta tới nói cũng không tính được cái gì. Lại nói, ta theo Thanh Tiêu sư huynh, cũng chưa dùng tới nó. Đinh Minh Dương nói trực tiếp đem tiểu Nazi phù nhét vào Sở Tình trong tay. "Thần nhi, thủ hạ đi." Trưởng bối tứ không thể từ. Trương Thanh Tiêu nguyên bản liền muốn cho Sở Tình làm một tấm tiểu Nazi phù. Hiện tại Đinh Minh Dương trực tiếp lấy ra, đúng là để hắn bất đi một chút phiền phức đương nhiên, hắn cũng sẽ không để Đinh Minh Dương chịu thiệt. Chờ trở lại tiêu giao tông sau, hắn cũng sẽ nắm những thứ đồ khác đến bồi thưởng Đinh Minh Dương. Ngay ở Trương Thanh Tiêu điều khiển pháp thuyền hướng về hồ Sa tộc khống chế vùng biển, hình thức hơn 2000 giảm thời điểm, côn ngư tộc Toái Hư Cảnh lão tổ trực tiếp truyền tống đến hồ Sa tộc khống chế một cái hải đảo. Sau đó, lấy tốc độ cực nhanh, đi đến Trương Thanh Tiêu bọn họ trước vị trí hải đảo. Hồ Sa tộc Toái Hư Cảnh yêu tu đã chiếm được tin tức, biết côn ngư tộc Toái Hư Cảnh yêu tu tới được mục đích, cũng không có chủ động đi gặp mặt quan hệ của Song Vương vốn là không tính quá hòa thuận, lần này nếu không là xem ở côn ngư tộc đồng ý chảy nhiều máu, nó cũng sẽ không đồng ý để cùng côn ngư tộc yêu tu giao dịch điệu tâm hòa liên. Chương 481. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu truy sát, mục. Chương 481. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu truy sát, thượng. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, từ truyền tống trận sau khi ra ngoài, chỉ dùng không tới một cái canh giờ, liền tìm đến bị Trương Thanh Tiêu buông tha mấy cái côn ngư tộc nguyên anh cảnh yêu tu. Trải qua một phen dò hỏi, biết rồi tu sĩ nhân tộc phương hướng ly khai sẽ lập tức đối tới. Nhưng mà, đuổi sau nửa canh giờ Con ngư tộc quái hư cảnh yêu tu liền phát hiện không đúng. Lấy thực lực của nó bây giờ, thần thức có thể tra xét trong phạm vi 2000 dặm tình huống, dựa theo suy tính, mặc dù tu sĩ nhân tộc tốc độ nhanh hơn nữa, cũng phải lưu lại dấu vết. Thế nhưng, nó nhưng không có phát hiện tu sĩ nhân tộc rời đi hồ sa tộc vùng biển mênh mỏi. Chẳng lẽ, tu sĩ nhân tộc tiến vào hồ sa tộc khống chế vùng biển nơi sâu xa. Lần này cơ hội hiếm có, nhất định phải tìm tới tu sĩ nhân tộc mới được. Con ngư tộc quái hư cảnh yêu tu, xoay người nhìn về phía hồ sa tộc khống chế vùng biển nơi sâu xa, tự lẩm bẩm. Nó phi thường rõ ràng, lần này không bắt được tu sĩ nhân tộc, sau đó Lại muốn nắm lấy tu sĩ nhân tộc liền khó khăn đặc biệt cái này loài người tu sĩ trưởng thành thực sự là quá nhanh, lúc này mới quá thời gian hơn một năm, liền có thể ung dung chém giết con ngư tộc hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu. Nếu như lại cho đối phương mấy năm, liền nó cái này tói hư cảnh yêu tu, đều không nhất định sẽ là cái này loài người tu sĩ đối thủ. Trong lòng có quyết định, con ngư tộc tói hư cảnh yêu tu, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra con ngư tộc tổ khí, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ nhân tộc vị trí. Tiêu Hạo sắp tới 1/3 chân nguyên cùng thần hồn sau khi rốt cuộc tìm được tu sĩ nhân tộc vị trí hiện tại, trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm sát ý lẩm bẩm nói, quả nhiên như ta dự liệu, này nhân tộc tu sĩ tiến vào hộ xa tộc khống chế vùng biển bên trong. Lần này để ta trả giá lớn như vậy đánh đổi, nếu như lại bắt không được cái này loài người tu sĩ, ta cũng không mặt mũi lại về côn ngư tộc. Côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu đã làm tốt dự tính xấu nhất. Lần này nếu như vẫn chưa thể chém giết hoặc là nắm lấy tu sĩ nhân tộc, vậy hắn liền trực tiếp rời đi nam sa hải vực, đi đến cái khác vùng biển. Ngược lại, lần này từ đất tổ được thứ tốt, đều ở trên người nó chỉ cần đi cái khác vùng biển tìm cái địa phương thích hợp, chuyên tâm tu luyện mấy trăm năm, dù cho không cách nào đột phá đến đại thừa kỳ, tối thiểu cũng có thể đột phá đến hợp thể cảnh đỉnh, cao đến thời điểm lại trở về trợ giúp côn ngư tộc, so với hiện tại ở lại côn ngư tộc muốn tốt hơn rất nhiều. Côn ngư tộc làm ra loại này quyết định cũng là vạn bất đắc dĩ. Tu sĩ nhân tộc tiềm lực thực sự là quá to lớn, nó tiếp tục ở lại côn ngư tộc có rất lớn có thể sẽ bị triệt giết. Nó đã sống hơn 1000 năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy tu sĩ Mên Anh. Không cần phải nói tu sĩ Mên Anh, chính là hóa thần cảnh tu sĩ. Có thể lĩnh ngộ không gian bản nguyên cùng bản nguyên xâm xét đều phi thường ítỏi ở côn ngư tộc thái hư cảnh yêu tu xem ra, cái này loài người tu sĩ, nhiều nhất cũng là cần mấy trăm năm, khả năng liền sẽ phi thăng tiên giới. Hoặc là, độ kiếp thời điểm thất bại, trực tiếp tan thành mây khói. Mặc kệ là loại tình huống nào, đối với nó tới nói, đều là chuyện tốt. Ngược lại, nó hiện tại cũng không thiếu tài nguyên tu luyện, đi nơi nào tu luyện mấy trăm năm, cũng không đáng kể. Cho tới côn ngư tộc tộc nhân chết sống, nó cũng không có như vậy lưu ý sống hơn 1000 năm, tu luyện đến nó loại cảnh giới này, đã sớm đem tất cả những thứ này coi nhẹ. Tuy rằng côn ngư tộc Toái hư cảnh yếu tu, đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng vẫn là khi tìm thấy tu sĩ nhân tộc vị trí sau, nhanh chóng đuổi tới đối với nó tới nói, biện pháp ổn thỏa nhất chính là trực tiếp chém giết, hoặc là nắm lấy tu sĩ nhân tộc. Trương Thanh Tiêu cũng không biết côn ngư tộc Toái hư cảnh lão tổ đổi lại đây, còn ở cùng Đinh Minh Dương, sợ tình hai người nói chuyện phiếm thi âm tông, cùng với Đông Hoàng Châu cái khác ma đạo tông môn. Mắt thấy, bọn họ khoảng cách lúc trước thu được địa tâm hỏa liên hoàn đạo càng ngày càng xa, ba người cũng biến thành càng thêm ung dung. Lại hướng về hổ sa tộc khống chế vùng biển, thâm nhập hơn 2000 dặm sau, mới quay đầu hướng về một hướng khác chạy. Dựa theo pháp truyền tốc độ, nhiều nhất chỉ cần hơn 1 ngày thời gian, liền có thể rời đi hổ sa tộc khống chế vùng biển, tiến vào tán tu liên minh khống chế một cái hải đảo. Tại đây cái trên hải đảo, có một cái khoảng cách xa truyền tống trận, chỉ cần trở ra khởi linh thạch là có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống đến khoảng cách tôn ra hải đảo chỗ không xa. Chủ nhân, có chuyện ta quên nói với ngươi. Chuyện này đối với ngươi phi thường phi thường trọng yếu. Con ngư tộc có một cái tổ khí, có thể tra xét đến chủ nhân vị trí. Mà cái này tổ khí có thể tra xét xa nhất vị trí đạt đến 300 nàn dặm. Mặc dù là vượt qua 300 nàn dặm, cũng có thể tra xét đến phương hướng. Trung Thành Tiêu chính điều khiển pháp truyền chạy thời điểm, đột nhiên liền nghe đến kế hoạch lớn chí lang truyền âm. Ta vừa không có cùng côn ngư tộc tối hư cảnh lão tổ tiếp xúc qua, nó vì sao có thể định vị vị trí của ta? Lần trước, ở côn ngư tộc đất tổ thời điểm, các ngươi có phải là cũng là thông qua phương pháp này tìm tới vị trí của ta? Trung Thành Tiêu trong lòng đã có dự cảm không tốt, nhưng không có biểu hiện ra, mà là nghi ngờ hỏi. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng lần trước bị tìm tới vị trí là bởi vì côn ngư tộc đất tổ trận pháp, bây giờ nghĩ lại, đối phương nên cũng là dùng côn ngư tộc tổ khí tìm tới hắn. Nếu như đúng là dùng côn ngư tộc đất tổ trận pháp tìm tới hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp khởi động trận pháp nhốt lại hắn, hoặc là chém giết hắn, nơi nào còn dùng phiền phức như vậy để côn ngư tộc yêu tu tới đối phó hắn. Đúng là thông qua tổ khí tìm tới chủ nhân. Chúng ta côn ngư tộc cái này tổ khí cũng không phải thông qua chủ nhân hơi thở của ngươi đến tìm kiếm, mà là bởi vì chủ nhân chém giết côn ngư tộc yêu tu. Tuy rằng chủ nhân ở chém giết côn ngư tộc yêu tu thời điểm cũng không có cảm giác có cái gì không thích hợp. Thế nhưng, mỗi chém giết một cái côn ngư tộc yêu tu đều sẽ ở chủ nhân trên người lưu lại một tia côn ngư tộc yêu tu linh hồn khí tức. Côn ngư tộc tổ khí chính là thông qua này một tia linh hồn khí tức đến tìm kiếm chủ nhân vị trí. Kế hoạch lớn Chí Lang cũng không dám có chút bảo lưu, nhanh chóng đem nó bản thân biết tình huống đều nói ra. Trước nó không nghĩ tới điểm này, là bởi vì nó cho rằng côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ sẽ không trả giá lớn như vậy đánh đổi. Nhưng mà, ngay ở mới vừa, linh hồn của nó đột nhiên xuất hiện một tia rung động, đột nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Hiện tại sự sống chết của nó hoàn toàn nắm giữ ở Trương Thanh Tiêu trong tay, tự nhiên là muốn tích cực biểu hiện. Thì ra là như vậy. Lần này, ngươi làm được rất tốt, chờ ta trở lại chỗ tu luyện, gặp cho ngươi một cái lựa chọn. Trương Thanh Tiêu cùng hành đồ Chí Lang truyền âm sau khi, lập tức bắt đầu ở trong lòng tính toán lên. Hắn hiện tại đã đem pháp truyền tốc độ tăng lên tới cực hạn, không thể càng nhanh hơn. Mà côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu, nếu như thật sự trả giá đại đánh đổi sử dụng côn ngư tộc tổ khí đến định vị, vị vị trí của hắn, vậy khẳng định có đuổi theo biện pháp khác. Chỉ là đuổi theo thời gian khác dài ngắn mà thôi, ở côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu đuổi theo trước, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi trước mắt cảnh khó. Mà biện pháp tốt nhất chính là lợi dụng truyền tống trận rơi đi chung quanh đây vùng biển. Chương 482. Côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu truy sát 2. Chương 482. Côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu truy sát. Chúng. Hoành độ Chí Lang Hồ gia tộc trung quanh đây Hải đảo có hay không truyền tông trận, ngươi có thể hay không cùng Hồ gia tộc yêu tu liên hệ? Nghĩ đến cách mình gần nhất nhân tộc khống chế truyền tông trận, còn cần sắp tới thời gian 1 ngày mới có thể đến, liền đánh tới Hồ gia tộc bên này truyền tông trận chủ ý chỉ là, hắn không có hóa thần cảnh yêu tu phương thức liên lạc, chỉ có thể dò hỏi Hoành Đồ Chí Lang. "Ta chỉ có Hồ gia tộc hồ phun truyền âm, có điều, đã bị chủ nhân lấy đi." Hoành Đồ Chí Lang run run rẩy rẩy nói rằng, "Thiên sư nó, đem việc này quên đi. Xem ra, chỉ có thể đi một bước xem một bước." Trương Thanh Tiêu vỗ một cái trán, có chút ảo não nói rằng, "Sư tôn Xảy ra chuyện gì? Sở Tình nghe được động tĩnh, vội vã đi ra hỏi Đinh Minh Dương cũng theo sát phía sau, nghi hoặc nhìn Trương Thanh Tiêu. Chúng ta bị côn ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu cho nhìn chằm chằm, không biết nó lúc nào sẽ đu tới, nhất định phải mau chóng tìm tới truyền tông trận rồi đi nơi này mới được. Trương Thanh Tiêu cũng không có ẩn dấu, đem trong lòng lo lắng nói ra. Thanh Tiêu sư huynh, chuyện này giao cho ta đi. Thật muốn là bị côn ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu đuổi theo, ta đến ngăn chờ nó, các ngươi rời đi trước. Côn ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu biết thân phận của ta, không dám làm gì ta. Đinh Minh Dương không chút do dự nói rằng, Trên người hắn còn có một cái đại na di phủ, dù cho côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu không cho mặt mũi nổi lên sát tâm, hắn cũng có bảo mệnh lá bài tẩy. Đến thời điểm nói sau đi, đối phương hiện tại còn chưa từng có đến, chúng ta cũng có thể ngẫm lại cái khác biện pháp. Giữ chính ngươi lại, ta cũng không yên lòng. Côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu, dù sao không phải là nhân tộc, mà ta cùng côn ngư tộc đã đến không chết không thôi cục diện, nó rất có khả năng sẽ không cho ngươi mặt mũi, mặc dù ngươi có đại na di phủ, thế nhưng loại này món đồ bảo mệnh có thể không dụng, tốt nhất vẫn là không muốn dùng. Trương Thanh Tiêu biết Đinh Minh Dương là bởi vì trên người có đại na di phủ, Hơn nữa hắn Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ thân phận, mới có như thế sức lực. Thế nhưng, phái hư cảnh tu sĩ, muốn bắt bí một cái tu sĩ môn anh, nhưng vô cùng đơn giản. Dù cho Đinh Minh Dương có phòng ngừa hôn nguyên kiếm đấu, cũng không cách nào ngăn cản. Vạn nhất đối phương không cho mặt mũi trực tiếp động thủ, Đinh Minh Dương còn có khả năng gặp phải nguy hiểm. Nay 1 2 năm cùng Đinh Minh Dương tiếp xúc, cũng làm cho hắn đối với Đinh Minh Dương có càng nhiều hiểu rõ Đinh Minh Dương tuy rằng tính cách kiêu ngạo, nhưng cũng là một cái phi thường nặng tình nghĩa người. Sư tôn, Minh Dương sư thúc, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Sở Tình đột nhiên mở miệng nói rằng, biện pháp gì? Trương Thanh Tiêu cùng Đinh Minh Dương đều hiếu kỳ nhìn về phía Sở Tình. "Sư tôn, ta nghe nói Hồ Sa tộc theo chúng ta loài người quan hệ không tệ, chúng ta có phải hay không cũng có thể trực tiếp liên hệ Hồ Sa tộc toái hư cảnh yêu tu, để nó cho chúng ta cung cấp thuật điện, sử dụng Hồ Sa tộc truyền thống trận giọi đi Hồ Sa tộc khống chế vùng biển. Nay một đường lại đây, chúng ta cũng gặp phải không ít Hồ Sa tộc yêu tu, tuy rằng những này yêu tu cảnh giới cũng không tính là cao, nhưng cũng có thể thông qua chúng nó đến liên hệ Hồ Sa tộc hóa thần cảnh thậm chí toái hư cảnh yêu tu." Sở Đình cũng biết trực tiếp các nàng không cách nào trực tiếp liên hệ Hỗ Sa tộc Hóa Thần cảnh cùng Toái hư cảnh yêu tu, cho nên mới phải nghĩ thử nghiệm để Hỗ Sa tộc phổ thông yêu tu giúp các nàng liên hệ. Này ngược lại là một cái biện pháp. Ta trước tiên thử nghiệm cùng Hỗ Sa tộc yêu tu liên hệ, không được lời nói, lại nghĩ cái khác biện pháp. Trương Thanh tiêu sáng mắt lên, chứ hắn cũng rơi vào đến một cái ngộ khu, cảm thấy đến chỉ có liên hệ Hỗ Sa tộc Hóa Thần cảnh hoặc là Toái hư cảnh yêu tu mới hữu dụng, cũng chưa hề nghĩ tới muốn thông qua phổ thông Hỗ Sa tộc yêu tu liên hệ những này hóa thần cảnh yêu tu. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói hết. Thần thức có thể tra xét pháp bị, liền xuất hiện một cái khí thế phi thường mạnh mẽ côn ngư tộc yêu tu. Tuy rằng hắn không cách nào xác định đối phương cảnh giới cùng thân phận, thế nhưng xuất hiện vào lúc này, hơn nữa khí thế còn cường đại như thế, cái kia không cần đoán, khẳng định là côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu. Tốc độ của đối phương cũng phi thường nhanh, so với hắn pháp truyền tốc độ cực hạn, ít nhất nhanh hơn gấp đôi không thôi. Dựa theo cái tốc độ này, đối phương nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ là có thể đuổi kịp bọn họ. Minh Dương, ngươi đến điều khiển pháp truyền, lấy tốc độ nhanh nhất chạy, ta tìm đến hồ sa tộc yêu tu." Trương Thanh Tiêu nói xong, liền đem pháp truyền điều khiển quyền hạn giao cho Đinh Minh Dương. Thanh Tiêu sư huynh, côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu có phải là đã đuổi lại đây? Bây giờ cách chúng ta có còn xa lắm không? Đinh Minh Dương vừa nghe liền đoán được Trương Thanh Tiêu để hắn điều khiển pháp thuyền ngôn nhân, vội vàng dò hỏi. "Ừm. Đi phía trái phía trước chạy, bên trái phía trước 70, 80 dặm nơi, có một đám hổ sa tộc yêu tu." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu, sau đó lập tức chỉ rõ một phương hướng mới tiếp tục nói, "Côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu, cách chúng ta gần như còn có không tới 300 dặm. Tốc độ nhanh hơn chúng ta gấp đôi không ngừng, nhiều nhất nửa cái canh giờ, liền có thể chạy tới." Đinh Minh Dương nghe được côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu cách bọn họ chỉ có không tới 300 dặm, cũng không dám có chút bất cẩn, vội vã dựa theo Trương Thanh Tiêu chỉ thị, hướng về bên trái đằng trước chạy. "Sư tôn, này một viên tiểu na di phù, ngươi cầm dùng. Chờ côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu đuổi tới thời điểm, sử dụng cái này tiểu na di phù, cũng có thể lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Ta cùng Minh Dương sư thúc, cũng không phải nó mục tiêu chủ yếu, chỉ cần ngươi rời đi, nói vậy nó cũng sẽ không quá khó sự chúng ta." Sở Tinh nói, đem Đinh Minh Dương cho nàng tiểu na di phù lấy ra, đưa cho Trương Thanh Tiêu. "Cũng được, thật muốn là đến mức độ này" Ta liền sử dụng tấm này tiểu Na Di phủ." Trương Thanh Tiêu hơi hơi suy tư hai cái hô hấp, liền tiếp nhận tiểu Na Di phủ. Hắn phi thường rõ ràng, côn ngư tộc Đoái hư cảnh yêu tu chủ yếu chính là tìm hắn. Chờ hắn sau khi rời đi, Đinh Minh Dương cùng Sở Tình hai người không chủ động ngăn cản côn ngư tộc Đoái hư cảnh yêu tu, đối phương cũng sẽ không chủ động gây phiền phức. Dù sao, côn ngư tộc Đoái hư cảnh yêu tu cũng không biết hắn cùng Đinh Minh Dương cùng Sở Tình quan hệ, bao nhiêu cũng phải cho Huyền Nguyệt cung một ít màn núi. Nói với Sở Tình xong, Trương Thanh Tiêu lại quay đầu quay về Đinh Minh Dương nói rằng: "Minh Dương, Một hồi thật muốn xuất hiện tình huống như thế, ngươi phải bảo vệ thật sở tỉnh, đi đến không muốn đem chúng ta trong lúc đó thân phận nói ra. Côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu thật muốn hỏi đến, các ngươi liền nói theo ta chỉ là ở trên đường gặp phải, lẫn nhọ luận đạo thời điểm khá là đổ cơ, mới gặp đồng thời đến hồ sa tộc. Đinh Minh Dương khẽ gật đầu nói, "Thanh thiếu sư huynh yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt sở tỉnh sư điệt, cũng biết nên làm sao cùng côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu trò chuyện." Mấy người nói chuyện công phu, pháp truyền cũng đã mở ra 40, 50 dặm khoảng cách. Không tới thời gian một chén trà, liền đi đến hồ sa tộc yêu tu phủ cận. Trương Thanh Tiêu trực tiếp ra tay, bắt được một cái kim đan đỉnh cao hộ gia tộc YouTube. Không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên biết bọn họ, hơn nữa còn bị cố ý đã thông báo, không được với bọn hắn lên xung đột. Trải qua một phen câu thông, rất nhanh sẽ liên lạc với hộ gia tộc hóa thần cảnh đỉnh cao YouTube Hộ Phồn. Chỉ là để Trương Thanh Tiêu thất vọng chính là, hộ gia tộc cũng không mong muốn tham dự hắn cùng côn ngư tộc chuyện. Mặc dù hắn đưa ra rất cao thủ lao, vẫn bị từ chối. Cũng còn tốt, hộ gia tộc cho hắn cung cấp một cái có lợi tin tức. Cách bọn họ lúc này vị trí chỗ ở đại khái 500 dặm một nơi trên hải đảo có một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến loài người khống chế vùng biển cho tới trên hải đảo hổ sa tộc yêu tu có những hay không bọn họ sử dụng truyền tống trận, hổ phun liền mặc kệ. Chương 483. Con ngư tộc phái hư cảnh yêu tu truy sát 3. Chương 483, con ngư tộc phái hư cảnh yêu tu truy sát. Hả? Chương Thanh Tiêu làm sao sẽ không hiểu hổ phun ý tứ, cảm tạ một phen sau, lập tức để đính minh dương điều khiển pháp truyền hướng về cái này có truyền tống trận hải đảo phương hướng mà đi. Thú vị, không thẹn là lĩnh ngộ không gian bản nguyên tu sĩ, dĩ nhiên ở đây sao xa khoảng cách liền có thể phát hiện ta, thần hồn cũng thật là mạnh mẽ. Con ngư tộc phái hư cảnh yêu tu, ở Chương Thanh Tiêu dùng thần thức tra xét tại điểm cũng đã phát hiện trường thành tiêu thần thức. Cảnh giới của nó đã đạt đến tối hư cảnh ba tầng đỉnh cao, chỉ thiếu một chút điểm liền có thể đột phá đến tối hư cảnh bốn tầng. Thần hồn sức mạnh tự nhiên là phi thường mạnh mẽ, có thể phát hiện trường thanh tiêu tra xét nó thần thức cũng chẳng có gì lạ ở tình huống bình thường, tu sĩ đột phá đến thái hư cảnh thời điểm, thần hồn sức mạnh gặp có một cái rất lớn lỗ hổng. Phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, thần thức có thể tra xét phạm vi, nhiều nhất cũng là 300 dặm phạm vi. Một ít căn cơ vững chắc, thiên phú dị bẩm tu sĩ, thần thức có thể tra xét phạm vi, có thể đạt đến khoảng 500 dặm. Mặc dù là phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, đang đột phá đến tối hư cảnh thời điểm, thần hồn sức mạnh cũng sẽ mức độ lớn tăng trưởng, có thể tra xét phạm vi, tối thiểu cũng có thể tăng trưởng đến 1000 rằm trở lên. Mà căn cơ vững chắc, thiên phú dị bẩm, hoặc là sớm lĩnh ngộ bản nguyên tu sĩ, thần hồn sức mạnh tăng trưởng càng khủng lồ. Căn cứ côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu biết, thiên phú mạnh nhất yêu tu mới vừa đột phá đến tối hư cảnh, thần thức tra xét phạm vi liền có thể đạt đến 3000 rằm trở lên, so với nó cái này tối hư cảnh 3 tầng đỉnh cao yêu tu còn lợi hại hơn. Nó còn nghe qua một ít đồn đại, có người nói vạn năm trước, tu sĩ nhân tộc có một cái thiên kiêu Ở mới vừa đột phá đến tới hư cảnh thời điểm, thần thức có thể tra xét phạm vi liền đạt đến một vạn dặm đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, tình huống cụ thể côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu cũng không cách nào xác định. Thế nhưng, nó có một loại rất mãnh liệt linh cảm, vị này chém giết lượng lớn côn ngư tộc yêu tu nhân tộc tu sĩ, nếu như có thể đột phá đến toái hư cảnh, cái kia thần hồn sức mạnh dù cho không đạt tới trong truyền thuyết kẻ loài người kia tu sĩ mức độ, cũng sẽ không cách biệt quá xa đối với loại này có vô hạn tiềm lực nhân tộc tu sĩ, nếu gắt tội rồi, nhất định phải muốn tiêu diệt với cái nồi bên trong, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Nguyên bản nó còn lo lắng Chương Thanh Tiêu thân phận, muốn nắm lấy Chương Thanh Tiêu, bước bắc Chương Thanh Tiêu đương thuận thiên đạo lợi thể, sau đó cùng Chương Kỳ Hỏa Hạo. Hiện tại nhưng hoàn toàn thay đổi ý đồ này. Nếu như có thể đánh chết đối phương, vậy thì chắc chắn sẽ không cho bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, con ngươi tộc quái hư cảnh yêu tu vẫn không có nhận ra Đinh Minh Dương thân phận, nếu không, vẫn là gặp rõ dự. Nó lúc trước mặc dù đã gặp Đinh Minh Dương, nhưng không có quá nhiều quan tâm. Dù sao, Đinh Minh Dương chỉ là một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, mặc dù là thiên phú tốt một điểm, ở một đám quái hư cảnh tu sĩ trước mặt, cũng như thường không đáng chú ý theo thời gian trôi đi. Côn Ngư tộc quái hư cảnh yêu tu, khoảng cách Trương Thanh Tiêu bọn họ cũng càng ngày càng gần. Mắt thấy, khoảng cách của Song Vương chỉ có không tới 50 dặm, Côn Ngư tộc quái hư cảnh yêu tu lại lần nữa tăng nhanh tốc độ. Lần này vì có thể đuổi theo tu sĩ nhân tộc, nó nhưng là trả giá cái giá không nhỏ. Không chỉ có tiêu hao 1/3 thần hồn sức mạnh, cùng với 1/3 chân nguyên đến định vị tu sĩ nhân tộc, đồng thời vì có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi theo tu sĩ nhân tộc, còn vẫn đang sử dụng thần thông chạy đi. Cho đến bây giờ, trong cơ thể nó chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh đã không đổi bình thường một nữa. Ngoài ra, Vì không cho Hổ Sa tộc quấy hư cảnh yêu ngăn cản, nó trả lại ra một ít côn ngư tộc đỉnh cấp linh vật cùng thuộc tính bản nguyên linh lực. Cũng chính bởi vì nó sớm cùng Hổ Sa tộc quấy hư cảnh yêu tu đàm luật được, vì lẽ đó ở chương Thanh Tiêu liên hệ Hổ phun thời điểm, mới không có thu được Hổ Sa tộc trợ giúp. Tu sĩ nhân tộc không muốn lại phí hết tâm tư đạo tẩu. Chỉ cần ngươi dừng lại, sau đó ứng thuận thiên đạo lời thề, bảo đảm sau đó không theo chúng ta côn ngư tộc là địch, lại bồi thường chúng ta côn ngư tộc một ít tổn thất, ta có thể đối với đó trước sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Khoảng cách còn có 30 dặm thời điểm, côn ngư tộc quấy hư cảnh yêu tu, đột nhiên cho loại người tu sĩ chuyên âm Nó ngược lại không là thật sự muốn buông tha Trương Thanh Tiêu, mà là muốn tỉnh điểm phiền phức. Nay một đường đuổi theo, đã tiêu hao không ít chân nguyên cùng thần hồn, thậm chí bởi vì thời gian dài sử dụng thần thông, để nó thân thể đều có chút không chịu nổi. Yêu tu thể phách tuy rằng so với người bình thường tộc tu sĩ mạnh hơn không ít, nhưng cũng không cách nào cùng chân chính luyện thể tu sĩ lẫn nhau so sánh. Triển khai loại này tăng lên tốc độ thần thông, thân thể gánh nặng vẫn là lớn vô cùng. Ngươi nghĩ ta là ba tuổi đứa nhỏ đây, muốn để ta ưng thuận thiên đạo lời thế cũng được, ngươi trước tiên hướng về ta bảo đảm, không đúng ta ra tay, ta sẽ đồng ý. Bồi thường cũng không có vấn đề chỉ cần ở phạm vi thừa nhận của ta. Trương Thanh Tiêu trong lòng bắt đầu nhanh chóng tính toán lên, hiện tại bọn họ khoảng cách hữu dụng truyền tống trận gần nhất hơn nào, còn có gần như khoảng cách 300 dặm. Dựa theo côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu tốc độ, nhiều nhất lại có thêm chén trà nhỏ cung phù, liền có thể trực tiếp đuổi theo bọn họ. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, ngắn như vậy thời gian, căn bản là không cách nào đến truyền tống trận. Hơn nữa, mặc dù là bọn họ đến nắm giữ truyền tống trận hơn nào, côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, cũng có khả năng gặp mạo hiểm theo tới. Nếu như trực tiếp lợi dụng tiểu Na Ji phù rời đi, cũng chỉ có thể tạm thời giải quyết phi phức Bởi vì tiểu Nazi phủ là lập tức truyền tống, hắn cũng không cách nào xác định, có thể hay không trực tiếp truyền tống đã có truyền tống trận hồn đảo phụ cận. Không thể truyền tống đã có truyền tống trận hồn đảo, cái kia lấy côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu tốc độ, muốn đuổi theo hắn, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi thật sự coi ta bắt ngươi không có cách nào sao? Nếu không là xem ở ngươi là Minh Vương điện ngự, ta đều chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Nếu ngươi không có một chút nào hối cải thành ý, vậy cũng chớ trách ta lòng dạ độc ác. Côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu, đã từ Trương Thanh Tiêu thái độ nhìn ra, muốn để hắn chủ động dừng lại trên căn bản không thể cũng sẽ không đang suy nghĩ bất việc sự tình, tiếp tục triển khai thần thông, nhanh chóng đuổi theo. Con Ngư tộc Toái Hư cảnh tiền bối, ta là Huyền Nguyệt cung thiếu công chủ, có thể không cho ta cái màn mũi, không còn tính toán việc này. Mắt thấy con Ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu cách bọn họ chỉ có không tới khoảng cách 10 dặm, Đinh Minh Dương đột nhiên mở miệng nói, "Là ngươi, các ngươi làm sao sẽ cùng nhau?" Con Ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu vừa định muốn triển khai lĩnh vực, chậm lại tu sĩ nhân tộc pháp truyền tốc độ, liền nghe đến Đinh Minh Dương lời nói. Nhìn kỹ, quả nhiên là nó trước ở con Ngư tộc đất tổ nhìn thấy Huyền Nguyệt cung tu sĩ, triển khai lĩnh vực động tác cũng ngừng lại. Trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư lên, đón lấy rốt cuộc muốn làm sao đi làm. Một cái minh vung điện cũng đã để nó đau đầu, hiện tại lại đi ra một cái danh tiếng chính thịnh huyền môn cung. Có điều, rất nhanh, côn ngư tộc Toái hư cảnh yếu tu thì có quyết định. Hiện tại cái này cái thời điểm, quyết không thể có bất kỳ lòng dạ mềm yếu. Chương 484, trận đầu Toái hư cảnh yếu tu. Chương 484, trận đầu Toái hư cảnh yếu tu. Côn ngư tộc Toái hư cảnh tiền bối, ta cùng vị đạo hữu này cũng là nhờ số trời run rủi gặp phải, trò chuyện với nhau một phen sau, phi thường đấu cơ. Biết rồi một ít giữa các ngươi ẩn oán, cũng không tính đại sự gì. Có thể hay không cho ta huyền mật cùng một cái mặt mũi, hai bên cũng sẽ không tiếp tục tính toán việc này. Đinh Minh Dương trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng linh cảm không lành, nhất thời đã nghĩ đến côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu khả năng đối với hắn cũng sạn sinh sát ý, vội vã đem hắn cùng Trương Thanh Tiêu quan hệ bỏ qua một bên đồng thời, còn chuẩn bị được rồi đại Na Di phủ, nếu như côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu thật sự liều lĩnh ra tay, hắn cũng có thể ngay đầu tiên sử dụng Na Di phủ rời đi nơi đây đương nhiên, tiền đề là Trương Thanh Tiêu trước tiên cần phải rời đi mới được. Nếu không, lấy hắn lúc trước ứng thuận Tiên Đạo lời thề, nhất định phải che ở Trương Thanh Tiêu phía trước. Thiếu cung chủ Ta cũng muốn cho ngươi một cái mặt mũi, thế nhưng ân oán giữa chúng ta lớn vô cùng. Mới vừa cũng đưa ra điều kiện, chỉ cần vị này tu sĩ nhân tộc đồng ý lập xuống thiên đạo lợi thể, đối với chúng ta côn ngư tộc tiến hành một ít bồi thường, ân oán giữa chúng ta cũng không phải là không thể xóa bỏ. Côn ngư tộc Bái Hư cảnh yêu tu, lúc nói chuyện còn không quên nhanh chóng tới gần Trường Thanh Tiêu ba người phát thuyền. Nó đã làm ra quyết định, bất kể như thế nào cũng phải chém giết trước mắt ba người này, sau đó nhanh chóng rời đi Nam Sa Hải vực. Chỉ cần hắn che giấu thân phận, mặc dù Huyền Nguyệt cũng có độ kiếp đỉnh cao tu sĩ cũng rất khó tìm đến nói đặc biệt ở yêu thú hải, muốn tìm một người, càng lạ như mò kim đáy biển. Trờ mấy trăm năm, cảnh giới của nó đột phá đến hợp thể hoặc là độ kiếp, trở ra, dù cho là Huyền Nguyệt cung cùng, cùng Minh Vô Điện, cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn. Cẩn thận, côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu mang theo sát khí, có thể sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Trương Thanh Tiêu giác quan thứ 6 phi thường chuẩn xác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu đối với bọn họ ba người sát khí không sai, chính là đối với bọn họ ba người sát khí nguyên bản hắn đều đã chuẩn bị lợi dụng tiểu Nazi phủ rời đi. Hiện tại phát hiện côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu đã đối với bọn họ ba người đều sản sinh sát ý, cũng không dám dễ dàng sử dụng tiểu Na Ji phù đồng thời, trong lòng bắt đầu nhanh chóng suy tư lên lối sách. Trương Thanh Tiêu đối với thực lực của chính mình vẫn là phi thường có tự mình biết mình, phi thường rõ ràng, hắn không phải côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu đối thủ. Côn ngư tộc tối hư cảnh tiền bối, giữa các ngươi ân oán tuy lớn, nhưng cũng không phải là không thể điều tiết. Chỉ cần các ngươi đồng ý điều giải, ta có thể lấy Huyền Nguyệt cung danh nghĩa, vì là hai vị làm đảm bảo. Đinh Minh Dương cũng rất hồi hộp, hắn tuy rằng không có Trương Thanh Tiêu lợi hại như vậy giác quan thứ 6, nhưng cũng có thể cảm nhận được côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu sát ý chỉ là, hiện tại cái này trường hợp, hắn cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể tận lực trước tiên ổn định đối phương. Có thật không? Thiếu công chủ, nếu đồng ý lấy Huyền Nguyệt cung danh nghĩa làm đảm bảo, ta tự nhiên không có vấn đề gì. Không bằng, chúng ta hiện tại đều dừng lại, khỏe mạnh thương lượng một chút lập xuống tiên đạo lợi thể, cùng với bồi thường sự tình. Côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu cũng có một tia độc lòng, thế nhưng này một tia độc lòng, rất nhanh liền bị lý trí ép xuống. Cuối cùng vẫn là quyết định, đem ba người toàn bộ chém giết. Mắt thấy khoảng cách của Song Vương đã không đủ năm dặm, trên căn bản đã đến nó tấn công tốt nhất phạm vi. Sau khi nói xong, không chút do dự liền triển khai Hán Lĩnh Nộ Bản Nguyên lĩnh vực. Trương Thanh Tiêu, Đinh Minh Dương, Sở Tình ba người, nhất thời liền cảm giác một luồng khủng lồ áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới. Minh Dương, mang theo Sở Tình rời đi, ta đến ngăn trở côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu. Trương Thanh Tiêu ngay lập tức liền triển khai Thần Thông Hỏa Diễm luyện ngục, lấy này để ngăn cản côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu lĩnh vực khắc chế. Tuy rằng hắn thần thông, không cách nào cùng côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu lĩnh vực đánh đồng với nhau, nhưng cũng có thể giúp hắn chống đối một phần áp lực. Triển khai Hỏa Diễm Luyện Ngục Thần Thông trước, thực lực của hắn tối thiểu bị áp chế 7 phần 10. Hiện tại nhưng khôi phục lại thời điểm toàn thịnh 8 phần 10 tác dụng. Sử dụng Hỏa Diễm Luyện Ngục Thần Thông sau khi, hắn lập tức quay về Đinh Minh Dương cùng Sở Tỉnh truyền âm. "Được, chỉ cần ta còn hoặc là, ta bảo đảm Sở Tỉnh sư đệ sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn." Đinh Minh Dương cũng không do dự, trực tiếp lấy ra Đại Na Di Phủ, sau đó nhanh chóng đi đến Sở Tỉnh bên người, lôi kéo Sở Tỉnh, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ Đại Na Di Phủ ngoại trừ thuần di khoảng cách so với tiểu Na Di Phủ xa ở ngoài, đồng thời còn có thể mang theo một cái tu sĩ. Chỉ có điều ở mang theo những tu sĩ khác thời điểm, đại na di phủ có thể na di khoảng cách sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên bản triển khai đại na di phủ, tối thiểu cũng có thể na di đến bên ngoài 10 vạn dặm, mang theo một người, nhưng chỉ có thể na di đến 3, 5 vạn dặm địa phương. Từ chương thanh tiêu truyền âm đến đinh minh dương rời đi, toàn bộ quá trình cũng chỉ là một hai hô hấp thời gian. Con ngư tộc Bái hư cảnh yêu tu, căn bản cũng không có phản ứng lại. Khi hắn phát hiện không ổn thời điểm, đã lúc này đã muộn. Trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nó lĩnh ngộ cũng không phải thuộc tính không gian bản nguyên, cũng không cách nào chân chính làm được hoàn toàn phong tỏa không gian. Mặc dù là sớm phát hiện vấn đề, cũng không cách nào ngăn cản tu sĩ nhân tộc sử dụng đại na di phù. Kỳ thực, cái này cũng là đại na di phù so với tiểu na di phù chớ lợi hại. Nếu như là tiểu na di phù, tuyệt đối không cách nào tử côn ngư tộc tái hư cảnh yêu tu trong lĩnh vực thành công rồi đi. Muốn chết. Côn ngư tộc theo cần khẩn cấp cấp yêu tu, lo lắng Trương Thanh Tiêu cũng theo tuấn di rời đi, trực tiếp toàn lực bạo phát, triển khai thủy chi lĩnh vực, gắt gao đem Trương Thanh Tiêu chăm chú vào lĩnh vực bên trong. Phá cho ta. Trương Thanh Tiêu đột nhiên cảm giác gấp lực lại lần nữa tăng cường, mặc dù là triển khai ngọn lửa thần hùng, cũng chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10 thực lực. Biết vào lúc này, không cách nào cùng côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu liều mạng, chỉ có thể ra tay toàn lực, triển khai thuần di thần thông. Nếu như là mới vừa từ côn ngư tộc đất tổ lúc đi ra, hắn rất thật không nhất định có thể thành công triển khai ra. Thế nhưng, hiện tại hắn đối với không gian bản nguyên linh ngộ đã đạt đến một cái độ cao mới, đang không có bất kỳ quấy rầy tình huống, một lần liền có thể thuần di ra 2000 mét khoảng cách. Chỉ là một lần thuần di xa như vậy, tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh gặp lớn vô cùng. Kém xa một lần thuần di 500 mét hoặc là 1000 mét có lời. Nhưng mà, hiện tại cũng không phải cân nhắc những ngày thời điểm Hắn nhất định phải ngay đầu tiên thoát khỏi côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu lĩnh vực, thành công triển khai tiểu Na Di phủ rời đi nơi đây. Tuy rằng có côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu triển khai lĩnh vực cấm chế, để hắn đang sử dụng tuấn di thần thông thời điểm, càng thêm lao lực, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng triển khai. Trong chớp mắt, Trương Thanh Tiêu liền liên tục triển khai 3 lần tuấn di, thành công chạy đến côn ngư tộc phái hư cảnh yêu tu lĩnh vực phạm vi ở ngoài. Mới vừa chạy đến, hắn liền lập tức cảm giác cả người ung dung rất nhiều. Cũng không dám có chút trì hoãn, lại lần nữa triển khai mấy lần tuấn di, sau đó lập tức lấy ra tiểu Na Di phủ, biến mất ở tại chỗ. Chương 485 Trở về tông gia. Chương 485: Trở về tông gia. Khốn nạn. Con ngư tộc phái hư cảnh yêu tu, quả thực là hét tầm như lôi, nó làm sao cũng không nghĩ tới, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại có thể ở nó toàn lực triển khai lĩnh vực tình huống hoạt động như thường. Khi nó muốn ngăn cản thời điểm, đã không kịp, chỉ có thể trợn mắt nhìn đối phương đạo tẩu. Chẳng lẽ cái này loại người tu sĩ đối với không gian bản nguyên lĩnh nội trình độ, theo ta lĩnh ngộ thủy thuộc tính bản nguyên không kém nhiều. Hắn chỉ có điều là một cái nguyên anh 3 tầng tu sĩ, làm sao có khả năng đem không gian bản nguyên lĩnh nội được trình độ như thế này? Không đúng, ta bên trong lĩnh vực còn lưu lại nồng nặc hỏa thuộc tính bản nguyên phi tức. Côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu, cẩn thận cảm ứng một phen, trong mắt lộ ra khó có thể tin tưởng vẻ mặt, kinh hô, tiên sư nó, làm sao có khả năng, hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ trình độ, dĩ nhiên vượt qua ta đối với thủy thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ trình độ. Luân mai sát nhận ra sau, côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu, cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao một cái nguyên anh 3 tầng tu sĩ, có thể ở hắn bên trong lĩnh vực hoạt động như thường. Trương Thanh Tiêu không chỉ là đối với không gian bản nguyên lĩnh ngộ đạt đến cực sâu cấp độ, ở hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ trên, càng là vượt qua côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu đối với thủy thuộc tính bản nguyên lĩnh ngộ chiều sâu. Mặc dù là chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh, cùng côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu lẫn nhau so sánh, trên lệch rất nhiều, nhưng cũng từ bản nguyên lĩnh ngộ tiến tới được rồi một phen mù đáp. Có thể từ côn ngư tộc toái hư cảnh yêu tu trong lĩnh vực đạo đấu, cũng chính là chuyện đương nhiên. Côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ, càng nghĩ càng là khiếp sợ, càng nghĩ càng là sợ hãi. Không được, nhất định phải chém giết cái này loài người tu sĩ, bằng không hậu hoạn vô cùng. Côn ngư tộc toái hư cảnh lão tổ trong lòng bất chấp, lại lần nữa lấy ra côn ngư tộc tổ khí, tìm kiếm tu sĩ nhân tộc vị trí. Nó thông qua tu sĩ nhân tộc mới vừa một loạt động tác, đã nhìn ra Đối phương sử dụng chỉ là tiểu Na Di phủ, mà không phải đại Na Di phủ. Bởi vì đại Na Di phủ, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy, trực tiếp là có thể từ hắn bên trong lĩnh vực đạo tẩu. Lạ như mới bắt đầu rời đi hai người kia tộc tu sĩ như thế, mà tiểu Na Di phủ có thể tuấn di phạm vi, đều có hạn, nhiều nhất không thể vượt qua 5000 dặm, nó còn có rất lớn cơ hội đổi theo tu sĩ nhân tộc. Sử dụng côn ngư tộc tổ khí, chỉ là mấy hơi thở, cũng đã tìm được người rồi tộc tu sĩ vị trí. Dĩ nhiên chạy đến nơi này, vật ký vẫn đúng là con mẹ nó tốt. Quên đi, ta vẫn là rời đi Nam Sa hải vực cho thỏa đáng. Con ngư tộc yêu tu yêu sao thế sao thế đi? Chờ ta đột phá đến hợp thể, hoặc là độ kiếp lại trở về. Cha xét đến tu sĩ nhân tộc vị trí sau, con ngư tộc toái hư cảnh yêu tu trực tiếp từ bỏ truy sát. Hết cách rồi, nó thực sự không dám đi mạo hiểm. Trùng thành tiêu lần này truyền tống địa phương, là ở loài người khống chế vùng biển, đồng thời phụ cận hòn đảo thì có truyền tống trận. Con ngư tộc toái hư cảnh yêu tu đối với loài người khống chế vùng biển, rất nhiều nơi đều phi thường hiểu rõ đặc biệt bên này khoảng cách con ngư tộc khống chế vùng biển cũng không tính xa, nó hiểu rõ đến thì càng thêm rõ ràng. Lấy nó tốc độ bây giờ dù cho là liều mạng, không thể ở tu sĩ nhân tộc tiến vào trước truyền trống trận, bắt được đối phương. Làm lỡ thừa hải gian quá giải, vạn nhất tu sĩ nhân tộc mời cử binh, xui xẻo chính là nó. Vì mình mạng nhỏ suy nghĩ, vẫn là lập tức rời đi Nam Sa hải vực bảo đảm nhất. Có quyết định, côn ngư tộc tái hư cảnh yêu tu cũng sẽ không ở làm phiền, đi thẳng đến hồ sa tộc phụ cận hồn đạo, lợi dụng truyền trống trận, rời đi hồ sa tộc khống chế vùng biển, nhanh chóng trở lại côn ngư tộc khống chế vùng biển bên trong. Nó nếu muốn rời khỏi Nam Sa hải vực, tự nhiên là muốn nhiều mang một ít tài nguyên tu luyện cùng thiên tài liệu đạo. Ngược lại, những thứ đồ này ở lại côn ngư tộc cũng có rất lớn khả năng tiện nghi cái khác yêu tộc hoặc là tu sĩ nhân tộc. Côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu, phi thường rõ ràng, một khi nó rời đi côn ngư tộc, cái khác yêu tu chắc chắn sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt đến thời điểm, không có tối hư cảnh yêu tu côn ngư tộc mặc dù sẽ không diệt tộc, cũng sẽ không tốt hơn. Trương Thanh Tiêu cũng không biết côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu động tác, hắn đang lợi dụng tiểu Nazi phù thuần di đến loài người khống chế vùng biển sau, ngay lập tức sẽ tìm tới phụ cận hải đạo, lợi dụng truyền thống trận trở lại Thiên Cương Tông tông môn phụ cận hải đạo. Sau đó Bắt đầu liên hệ Đinh Minh Dương cùng sở tỉnh hai người Đinh Minh Dương mang theo sở tỉnh sử dụng đại nazi phủ, càng là trực tiếp liển tuấn di đến hơn 3 vạn dặm ở ngoài. Chỉ là bọn hắn vận khí không có trương thanh tiêu số may, cũng không có tuấn di đến loại người khống chế trong vùng biển, mà là đến hổ sa tộc khống chế vùng biển nơi càng sâu. Thậm chí đã đến hổ sa tộc khống chế vùng biển bên dưới, lại đi vào trong, chính là vô cùng nguy hiểm vùng biển, nơi này có lượng lớn yêu thú hoạt động. Những này yêu thú thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, mạnh nhất thậm chí so với được với toái hư cảnh hậu kỳ tu sĩ. Trong tình huống bình thường, tu sĩ nhân tộc cùng yêu tu đều sẽ không tới nơi như thế này. Chỉ có tu luyện đặc thù thần thông, hoặc là có thể ngự thú yêu tu mới sẽ đến nơi như thế này tìm kiếm thích hợp yêu thú. Biết được Đinh Minh Dương cùng sở tình vị trí sau, Trương Thanh Tiêu cũng không thể làm sao, chỉ có thể để cho hai người cẩn thận một ít, sau đó nhìn có thể hay không lợi dụng hồ sa tộc truyền thống trận trở lại loại người khống chế vùng biển Đinh Minh Dương biết rõ bản thân mình vị trí sau, ngay lập tức sẽ đối với hồ sa tộc yêu tu công khai thân phận. Hồ sa tộc yêu tu biết được Đinh Minh Dương là Đông Hoàng Châu Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ, ngay lập tức sẽ phái một vị hóa thần cảnh hậu kỳ yêu tu đi vào tiếp đón. Nhìn thấy Đinh Minh Dương sau, Ngay lập tức sẽ đem côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu rời đi hổ sa tộc, trở lại côn ngư tộc tin tức nói cho hắn. Hiểu rõ rõ ràng đinh minh dương cùng sở tỉnh tỉnh hôm sau, Trương Thanh Tiêu cũng yên tâm lại đem hắn đã trở lại Thiên Cương Tông tông môn phụ cận sự tỉnh cùng hai người nói đơn giản một lần, sau đó liền tìm chuẩn phương hướng, hướng về tôn gia vị trí hồn đạo mà đi. Không tới thời gian một ngày, Trương Thanh Tiêu trở về đến tôn gia. Lúc này, Tôn Vương cũng đã tăng lên được rồi thần hồn cùng nguyên anh, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển tu tán tu. Xác định Tôn Vương bên này không có bất kỳ vấn đề gì sau, Trương Thanh Tiêu hãy cùng kỳ thương lượng lên chuyển tu tán tu sự tình. Trải qua một phen thương nghị, quyết định ở sau 3 ngày chuyển tu tán tu. Tôn Phượng tuy nhiên đã đem thần hồn cùng Nguyên Anh tăng lên tới cực hạn, nhưng còn cần quen thuộc kỹ càng mới luyện chế đi ra linh thể. Chỉ có đối với linh thể tình huống quen thuộc, mới có thể ở chuyển tu tán tu thời điểm, để Nguyên Anh cùng thần hồn lấy tốc độ nhanh nhất hòa vào linh thể bên trong. Ngay ở Tôn Phượng chuẩn bị chuyển tu tán tu trước một ngày, Linh Minh Dương mang theo Sở Tình cũng đi đến Tôn gia. Hai người bọn họ cũng không có ở Hổ Sa tộc dừng lại, lại thấy đến Hổ Sa tộc hóa thần cảnh hộ kỳ yếu tố sau, ngay lập tức sẽ để nó mang theo đi đến nắm giữ truyền tống trận hồn đạo, lợi dụng truyền tống trận, trực tiếp trở lại loài người khống chế vùng biển. Sau đó lại tiếp tục sử dụng truyền tống trận trở lại Tôn Gia phụ cận vùng biển, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đi đến Tôn Gia. Trưng 486. Tôn Phượng lôi kiếp. Trưng 486. Tôn Phượng lôi kiếp. Minh Dương, Thình Nhi, các người làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Có thể có gặp phải con ngư tộc yêu tu? Trưng Thanh Tiêu đem hai người nhận được hắn vị trí tiểu viện, kinh khỉ hỏi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sở tình cùng Đinh Minh Dương hai người tối thiểu cũng phải mười ngày nửa tháng sau mới gặp trở về, hoàn toàn không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi đến Tôn G Chúng ta trực tiếp bị hồ sa tộc yêu tu lợi dụng truyền tổng trận, trực tiếp đưa đến loài người khống chế vùng biển, cho nên mới có thể nhanh như vậy trở về. Con ngư tộc tái hư cảnh yêu tu từ khi trở lại con ngư tộc sau, sẽ không có tin tức, cũng không có phái con ngư tộc yêu tu đi ra tiếp tục tìm kiếm chúng ta tam tích. Phòng Trừng, nó cũng không dám lại tìm chúng ta phiền phức. Đinh Minh Dương đơn giản đem tình huống nói rồi một lần. "Ừm, an toàn trở về là tốt rồi. Hai ngày nay, các ngươi cứ hết ở Tôn gia nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi. Chờ Minh Tiên Phượng nhi thành công chuyển tu tán tu sau, chúng ta trở về Tiêu gia tông. Yên tâm, lần tổn thất này, ta sẽ nghĩ biện pháp bù đắp." Trương Thanh Tiêu khẽ gật đầu nói: "Thánh Tiêu sư huynh khách khí, lần này tổn thất chờ chúng ta cảnh giới tăng lên sau, có thể đi tìm côn ngư tộc yêu tu đòi hỏi. Côn ngư tộc lại dám không cho chúng ta Huyền Nguyệt cung mật mũi, còn muốn đối với ta triệt lộ sát ý, ta cũng chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha côn ngư tộc." Đinh Minh Dương lúc nói chuyện, trong mắt lóe ra một vệt nồng nặng sát ý, hắn đều đã ở côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu trước mặt, cho thấy thân phận, đối phương vẫn muốn nghĩ giết người diệt khẩu, quả thực sẽ không có đem hắn cái này Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ để ở trong mắt. Mặc kệ chính là vì bản thân mật mũi, vẫn là vì Huyền Nguyệt cung mật mũi, cũng phải đi côn ngư tộc đòi hỏi lời giải thích đương nhiên, chuyện này Hắn tạm thời cũng không tiện báo cáo cho Huyền Nguyệt cung tu sĩ. Dù sao lần này đi ra, còn có rất nhiều chuyện không có làm, thật muốn là đem côn ngư tộc sự tình báo cáo đi đến, khẳng định là muốn cho hắn về viện nguyệt cung. Ha ha. Sau đó có rất nhiều cơ hội, các ngươi nghỉ ngơi cho đi, ta cũng phải vì Minh Thiên Phượng nhi chuyển tu tán tu, chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Trương Thanh Tiêu cười nói đối với Đinh Minh Dương lại nói, hắn phi thường tán động. Hắn cùng côn ngư tộc đã là không chết không thôi của diện, nếu như có thực lực lời nói, khẳng định là muốn trước tiên giải quyết đi côn ngư tộc. Không chỉ có là côn ngư tộc, bao quát trước đắc tội hắn nhân ngư tộc yêu tu, cũng đồng dạng cần giải quyết. An bài xong đinh minh dương cùng sợ tình hai người sau, Trương Thanh Tiêu cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy rằng Tôn Phượng Nguyên anh cùng thần hồn không bằng Trương Tử Hào, thế nhưng sợ tình luyện chế ra đến linh thể nhưng phi thường là tụ, ngày mai ở chuyển tu tán tu thời điểm, lôi kiếp chắc chắn sẽ không so với Trương Tử Hào kém. Hắn cũng nhất định phải để cho mình tinh khí thần đạt đến trạng thái cao nhất mới được đồng thời, trong lòng cũng có chờ mong, hy vọng ngày mai lôi kiếp có thể làm cho linh hồn của hắn cùng Nguyên anh lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thời gian một ngày, trong chớp mắt. Tôn gia lần này vì để cho Tôn Phượng có thể thành công chuyển tu tán tu cũng là nhọc lòng, cố ý tìm trận pháp đại sư ở ngoài thành 300 dặm đất trống. Bố chí khí càng trận pháp phòng ngự đồng thời, còn cố ý chuẩn bị 3 cái có thể chống đối Thiên Lôi Linh Bảo. Chỉ là làm những này chuẩn bị, liền tiêu tốn lượng lớn linh thạch cùng ngân tình. Tuy rằng trận pháp này, đối với lôi kiếp chống đối năng lực cũng không tính mạnh, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, hơn nữa 3 cái có thể chống đối Thiên Lôi Linh Bảo, nếu như là bình thường tu sĩ nguyên anh chuyển tu tán tu lời nói, tối thiểu có 40% chắc chắn có thể thành công, đừng xem 40% chắc chắn không lớn, nhưng cũng so với phần lớn chuyển tu tán tu tỷ lệ thành công môn cao. Mặc dù là đặt ở Đông Hoàng Châu, Có thể có bốn tầng năm chuyển tu tán tu tu sĩ cũng không nhiều đi đến sớm chuẩn bị tốt địa phương, đem Tôn gia đến đây quan sát tổng nhân, đều đổi xa đến bên ngoài năm dặm sau, Trương Thanh Tiêu liền ra hiệu Tôn Phượng bắt đầu dung hợp linh thể. Trải qua 3 ngày thời gian, Tôn Phượng đã đối với cái này linh thể phi thường quen thuộc. Hơn nữa sở tình luyện chế linh thể vô cùng hoàn mỹ, dung hợp được tốc độ cũng cực kỳ nhanh, chỉ là thời gian uống cạn chén trà, Tôn Phượng cũng đã đến bước cuối cùng. Giữa bầu trời tụ tập lôi đỉnh, cũng tỏa ra cực kỳ khổng lồ uy thế. Ầm. Theo một tiếng vang trầm thấp, đạo thứ nhất thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Tôn gia chuẩn bị trận pháp phòng ngự, trên căn bản không dùng được trực tiếp liền bị này một đạo thiên lôi bắn cho đánh trúng rợi ra phán nát. Tôn gia mọi người thấy tình cảnh này, tất cả đều là hoàn toàn biến sắc đặc biệt Tôn gia nguyên anh cảnh trở lên tu sĩ, bọn họ phần lớn đều gặp cái khắc hóa thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tu. Nhưng mà, những này hóa thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tu thời điểm thiên lôi, tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy ở tình huống bình thường, lấy Tôn gia xin mời trận pháp đại sư bố trí loại này chuyên môn nhằm vào chuyển tu tán tu thiên lôi trận pháp, đều có thể chống lại đạo thứ nhất cùng đạo thứ hai thiên lôi. Tôn vương lần này đưa tới thiên lôi, nhưng là trực tiếp đem trận pháp nổ nát, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đạo thứ nhất thiên lôi thì có uy lực như thế, quả nhiên không tầm thường. Trương Thanh Tiêu vì bảo hiểm trong lúc ở chống đối đạo tứ nhất lôi kiếp thời điểm, liền trực tiếp vận dụng bản mệnh pháp bảo, Cửu Long Ấn, cùng với bản mệnh pháp kiếm ở bản mệnh pháp kiếm cùng thiên lôi tiếp xúc trong nháy mắt, hắn liền rõ ràng cảm nhận được này một đạo thiên lôi uy lực, đã rất xa vượt qua Trương Tử Hào đạo tứ tư lôi kiếp. Lúc trước Trương Tử Hào chuyển tu tán tiên thời điểm, đạo tứ tư lôi kiếp uy lực, nhưng là phi thường mạnh mẽ. Dù cho là Trương Thanh Tiêu đều chịu đến một chút ảnh hưởng, nếu không là hắn nguyên anh phẩm chất đạt đến nhất phẩm, thần hồn cũng đủ mạnh mẽ, vẫn đúng là đến bị thương. Mà Tôn Vương đạo tứ nhất thiên lôi, liền đặt đến loại uy lực này có thể tưởng tượng được, mà sau Thiên Lôi uy lực gặp mạnh bao nhiêu điều này làm cho Trương Thanh Tiêu không thể không lại lần nữa tăng cao đối với lần này Lôi Kiếp coi trọng trình độ, tăng nhanh hấp thu đạo thứ nhất Lôi đỉnh tốc độ. Lão tổ, Phượng Nhi không có sao chứ? Lần này Lôi Kiếp theo chúng ta trước nhìn thấy có chút không giống nhau lắm a, uy lực thực sự là quá to lớn. Tôn Vượng phụ thân tuy rằng thấy Trương Thanh Tiêu chống lại rồi đạo thứ nhất Thiên Lôi, nhưng vẫn còn có chút lo lắng nhìn về phía Tôn Gia Hóa Thần cảnh lão tổ. Không cần lo lắng, Phượng Nhi trải qua Lôi Kiếp uy lực so với phổ thông Hóa Thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tu Lôi Kiếp cường một ít cũng rất bình thường. Chuyển tu tán tu lôi kiếp khí lực, cùng chuyển tu tán tu tu sĩ thực lực cùng với chuẩn bị linh thể có quan hệ rất lớn. Vượng Nhi ở chuyển tu tán tu trước, thân hồn cùng nguyên anh đã không so với phổ thông hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ kém bao nhiêu, hơn nữa Trương Thanh Tiêu vì nàng chuẩn bị linh thể, cũng vượt xa chúng ta vì là Vượng Nhi chuẩn bị linh thể. Lôi kiếp khí lực, dĩ nhiên là gặp so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ chuyển tu tán tu mạnh hơn rất nhiều. Nếu Trương Thanh Tiêu dám làm ra như thế hoàn mỹ linh thể, vậy thì giải thích hắn có nhất định nắm giúp Vượng Nhi vượt qua lôi kiếp. Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ trong lòng tuy rằng cũng có chút lo lắng, nhưng không có biểu hiện ra. Còn phi thượng kiên trì an ủi nội lên Tôn Phượng phụ thân. Hắn phi thượng rõ ràng, nếu như Tôn Phượng có thể thành công chuyển tu tán tu lời nói, sau đó toàn bộ Tôn gia đều cần nhờ Tôn Phượng tới chăm sóc, thậm chí, liên hắn ở vài phương diện khác đều cần Tôn Phượng chăm sóc. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu cùng Đinh Minh Dương thân phận của hai người, để hắn đối với Tôn Phượng phụ thân cũng là phi thượng coi trọng. Chương 487. Tôn Phượng thành công chuyển tu tán tiên. Chương 487. Tôn Phượng thành công chuyển tu tán tiên. Hy vọng Vượng Nhi có thể thành công chuyển tu tán tu. Tôn Vương phụ thân sau khi nghe xong, tuy rằng vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu khẩn. Ầm. Chính đang tôn ra mọi người dồn dập nghị luận thời điểm, đạo thứ hai thiên lôi theo sát Thiên kích hạ xuống. Trương Thanh Tiêu đã sớm chuẩn bị, phi thường ung dung liền chống lại rồi này một đạo thiên lôi. Hắn đã trải qua 2 lần, tự nhiên đối với thiên lôi sẽ ở lúc nào hạ xuống được phi thường rõ ràng. Linh thể càng tốt, càng là hoàn toàn, tu sĩ hoàn toàn dung hợp linh thể tốc độ càng nhanh, mỗi một đạo thiên lôi cách xa nhau thời gian, liền sẽ càng ngắn. Vì lẽ đó, hắn ở chống đối đạo thứ nhất thiên lôi thời điểm, cũng đã đang vì chống đối đạo thứ 2 thiên lôi, đạo thứ 3 thiên lôi làm chuẩn bị. Tôn Vương chuyển tu tán tu hạ xuống thiên lôi uy lực tuy rằng so với Trương Tử Hạo cùng tướng Hiểu Thiên đều mạnh hơn. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu thực lực đã gia tăng rồi rất nhiều đặc biệt hắn thần hồn, ở trải qua trước hai lần lôi kiếp sau, càng là có biến hóa rất lớn, đối với loại này thiên lôi có không nhỏ lực miễn dịch ở chống đối loại này thiên lôi thời điểm, càng trở nên thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh, đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5 lôi kiếp đều dồn dập chậm lại. Trương Thanh Tiêu lợi dụng bản mệnh pháp kiếm, Cửu Long Ấn, ung dung đem này vài đạo lôi kiếp toàn bộ cản lại. Có điều, Địa Lục Đạo Lôi Kiếp hấp thụ thời gian, so với năm vị trí đầu đạo lôi kiếp đều muốn trưởng. Thừa cơ hội này, Trương Thanh Tiêu vội vã vận chuyển công pháp, nhanh chóng hấp thu sức mạnh xâm xét. Theo hắn không ngừng hấp thu, lôi anh cùng thần hồn cũng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Gần như quá sắp tới chén trà nhỏ cơ vụ, đạo thứ 6 lôi kiếp mới hoàn toàn dựng dụng ra đến. Cảm nhận được đạo thứ 6 lôi kiếp như thế, Tôn gia mọi người sắc mặt toàn bộ đều phát sinh ra biến hóa đặc biệt, tôn ra hóa thần cảnh tu sĩ cùng Tôn phượng phụ thân. Bọn họ vốn cho là Trương Thanh Tiêu có thể ứng dụng chống lại phía trước năm đạo lôi kiếp, Tôn vương chuyển tu tán tu sự tình, trên căn bản cũng đã ổn. Hiện tại cảm nhận được đạo thứ 6 lôi kiếp như thế, lại cảm thấy muốn thành công chuyển tu tán tu tỉ lệ trở nên vô cùng xa vời. Tôn Vương phụ thân cùng Tôn Tiểu thư hóa thần cảnh tu sĩ khoảng cách Tôn Vương có cách xa 5 nhịp, đều có thể rõ ràng cảm nhận được nải vô cùng khủng lồ như thế, có thể tưởng tượng được, ở trong sấm sét tâm Tôn Vương cùng Trương Thanh Tiêu đối mặt bao lớn áp lực. Lão tổ. Tôn Vương phụ thân cảm nhận được nải có một không hai như thế, quay đầu nhìn về phía Tôn Gia Hóa Thần cảnh lão tổ, gian nan mở miệng nói rằng, Trương Thanh Tiêu đạo hữu thân phận đặc thù, lần này lôi kiếp uy lực vừa xa chúng ta tưởng tượng, có muốn hay không nhắc nhở hắn. Tuy rằng phía sau hắn lời nói, không có nói ra Thế nhưng Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ cũng đã rõ ràng ở trong lòng cân nhắc chốc lát, mới lắc đầu nói, chúng ta không muốn nhúng tay. Nếu Trương đạo hữu hiện tại vẫn không có chọn rời đi, giải thích hắn khẳng định có nhất định nắm. Đã đến lúc này, hắn cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ngay ở Tôn Phượng phụ thân cùng Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ lúc nói chuyện, đạo thứ 6 lôi kiếp đột nhiên liền bổ xuống. "Phá cho ta." Trương Thanh Tiêu lần này không có lựa chọn bị động phòng ngự, mà là chủ động tấn công ở đạo thứ 6 lôi kiếp bổ xuống trong ngáy mắt, hắn trực tiếp sử dụng 8 thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận, trực tiếp vênh kích ở thiên lôi bên trên. Mọi người chỉ nghe được một tiếng đinh thai nhức góc nộ vàng. Sau đó liền cảm giác đầu óc trống rỗng, nội động bệnh giữa không trung tôn gia tu sĩ, càng là toàn bộ rất xuống. Dù cho là tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ đều không chút nào ngoại lệ, chỉ có Sở Tình cùng Đinh Minh Dương hai người, sớm có chuẩn bị, đứng ở tàu bay trên, mới không có số mặt. Tuy rằng hai người bọn họ không có từ không trung rơi xuống, nhưng cũng đang tàu cao tốc trên choáng váng một hồi lâu, mới thanh tỉnh lại. Ngay ở hay là bởi vì lần này Lôi Kiếp cũng không phải nhắm vào bọn họ. Trương Thanh Tiêu thành tựu chống đối thiên lôi người, tự nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Có điều Kinh nghiệm của hắn đã phi thường phong phú, ở cảm nhận được không ổn thời điểm, ngay lập tức sẽ phân ra phần lớn thần hồn sức mạnh, để ngăn cản Thiên Lôi bên trong đặc thù năng lượng xung kích, chỉ để lại lấy phần nhỏ thần hồn sức mạnh, đến khống chế cựu Long Ấn cùng với Lôi Anh. Mặc dù là như vậy, hắn thần hồn cũng chịu đến rất lớn xung kích, có vẻ hệ bại lệ ngoại suy sụp. Mà Lôi Anh càng là vào lần này Thiên Lôi trùng kích vào, chịu trọng thương, trực tiếp trở lại thân thể bên trong. Cho ta hấp. Tuy rằng Lôi Anh cùng thần hồn đều chịu đến trọng thương, thế nhưng Trương Thanh Tiêu nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được lần này Thiên Lôi bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng, cùng dị vãng không giống cũng không kịp nhớ trọng thương lôi đỉnh cùng thần hồn, mạnh mẽ vận chuyển công pháp, hấp thu này đạo thứ 6 lôi đỉnh. Gần như, dùng thời gian uống cạn nửa chén trà, mới đem những này lôi đỉnh toàn bộ hấp thu. Sau đó, nhìn về phía Tôn Phượng nói rằng, "Phượng Nhi, đón lấy liền rượi vào ngươi. Ta muốn lên luyện hóa hấp thu lôi đỉnh, khôi phục bị thương lôi anh cùng thần hồn." Tôn Phượng mới vừa tuy rằng không có chủ động chống đối lôi tiếp, nhưng cũng chịu đến không nhỏ làm đến. Cũng còn tốt Trương Thanh Tiêu vẫn ở che chở hắn, hơn nữa nàng đã hoàn toàn dung hợp linh thể, đối với loại này thiên lôi đặc thù năng lượng công kích có rất mạnh lực miễn dịch, linh anh cùng thần hồn rất nhanh sẽ khôi phục lại. Thanh Tiêu Ngươi không sao chứ?" Nghe được Trương Thanh Tiêu lại nói, Tôn Phượng mới chậm rãi mở mắt ra, quan hệ hỏi: "Ta không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng cho ta." Đón lấy ba đạo thiên lôi, mặc dù là giúp ngươi hóa hình, nhưng cũng không thể có chút nào bất cần. Ngươi cũng không muốn phân tâm suy nghĩ lên sự tình, hiện tại mau mau chuẩn bị hóa hình đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, trực tiếp một cái thuần di liền đi đến khoảng cách Tôn Phượng 100m địa phương khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng vận chuyển công pháp luyện hóa trong cơ thể lôi đỉnh. Mà theo hắn rời đi, Tôn Phượng hóa hình thiên lôi cùng theo sát bổ xuống. Hóa hình lôi kiếp uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng đều bị Tôn Phượng ung dung chống đối. Nàng đã hoàn toàn dung hợp linh thể, thực lực có tăng lên rất nhiều. Chống đối trình độ như thế này Thiên Lôi, thậm chí ngay cả pháp bảo đều không cần. Nhìn thấy Tôn Phượng ung dung đỡ lấy ba đạo hóa hình Thiên Lôi, Tôn gia mọi người, cùng với chính đang điên cuồng luyện hóa trong cơ thể Lôi đỉnh Trương Thanh Tiêu đều thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa Trương Thanh Tiêu tuy rằng ở luyện hóa trong cơ thể Lôi đỉnh, nhưng cũng vẫn đang chăm chú Tôn Phượng tình huống. Thấy nàng không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới đem cuối cùng một tia thần thức hoàn toàn thu hồi trong cơ thể, bắt đầu toàn lực khôi phục thần hồn cùng Lôi Anh, luyện hóa hấp thu Lôi đỉnh. Tôn gia mọi người thấy Tôn Phượng đã thành công chuyển tu tán tu, liền muốn tiến lên đi thăm dò xem Tôn Phượng tình huống. Nhưng trực tiếp bị thành công chuyển tu tán tu Tôn Phượng cho trở lại, đồng thời dặn dò Tôn gia mọi người tất cả đều rời đi nơi đây, không nên quấy nhiễu Trương Thanh Tiêu tu luyện. "Phượng Nhi, ngươi mới vừa mới chuyển tu tán tu, cũng cần khỏe mạnh vững chắc tu vi, hay là chờ chúng ta ra tay bảo vệ Trương đạo hữu đi?" Tôn vương phụ thân lo lắng Tôn Phượng mới vừa chuyển tu tán tu cảnh giới bất ổn, sau đó đang tu luyện thời điểm xuất hiện tai hại, vội vã truyền âm nói rằng. "Phụ thân, không cần lo lắng, ta đã thành công chuyển tu tán tu, căn cơ cũng vô cùng hùng hậu, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì." Tôn vương nói xong, trực tiếp xoay người trở lại Trương Thanh Tiêu bên người, ngồi khoanh chân, yên lặng bảo vệ lên. Thấy cảnh này, Tôn Vượng phụ thân cùng Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể trước về Tôn gia. Chương 488. Huyết Thần Tông. Chương 488, Huyết Thần Tông Đinh Minh Dương cùng Sở Tỉnh hai người cũng yên lặng đi đến trường Thanh Tiêu bên người, ngồi khoanh chân, vì đó hộ pháp. Lần này, trường Thanh Tiêu tu luyện sắp tới 3 tháng, mới triệt để khôi phục thần hồn cùng Lôi Anh, thu hoạch cũng lớn vô cùng ở luyện hóa Lôi Kiếp Lôi đỉnh năng lượng sau, hắn thần hồn cùng Lôi Anh đều lại lần nữa phát sinh ra biến hóa. Thần hồn hiện tại không chỉ là đối với Lôi thuộc tính bản nguyên có càng cao hơn lực tương tác, đồng thời đối với những khác bản nguyên thuộc tính lực tương tác cũng tăng lên không ít. Nếu như là trước, hắn lĩnh ngộ hỏa thuộc tính bản nguyên cùng không gian bản nguyên cần trăm năm mới có thể đạt đến 50.000 nửa nói, vậy bây giờ chỉ cần 75 năm. Theo hắn đối với bản nguyên thuộc tính lực tương tác tăng cường, triển khai thần thông cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiêu hao thần hồn sức mạnh cùng chân nguyên cũng giảm tiểu 1 phần 4 còn chừng, trái phải. Lôi ảnh lần này hấp thu lôi đỉnh năng lượng thu hoạch cũng cũng rất lớn, không chỉ trở nên càng thêm nung tụ, hơn nữa cách thể sau, chịu đến thiên địa quy tắc giằng buộc cũng biến thành nhỏ rất nhiều ở tình huống bình thường, tu sĩ nguyên anh ly thể sau, là sẽ phải chịu thiên địa pháp tắc giằng buộc, nếu như thừa hải gian quá dài, hoặc là ly thể khoảng cách quá xa, còn có thể không ngừng tiêu tan. Loại này tiêu tan đối với nguyên anh ảnh hưởng lớn vô cùng, thậm chí sẽ ảnh hưởng tu sĩ căn cơ. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, tu sĩ rất ít sẽ làm chính mình nguyên anh ly thể. Trương Thanh Tiêu này mấy lần để nguyên anh ly thể cũng là vạn bất đắc dĩ. Bởi vì hắn muốn hoàn toàn chống lại chuyển tu tán tu thiên lôi, nhất định phải muốn cho nguyên anh ly thể, nếu không thì thiên lôi liền sẽ xuyên tấu qua cơ thể hắn, bổ vào chuyển tu tán tu tu sĩ trên người. Nhưng mà, lần này đang hấp thu tôn vượng chuyển tu tán tu thiên lôi lôi đỉnh sau, nhưng phát sinh ra biến hóa, để hắn nguyên anh cách thể sau sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Chuyện này đối với Trương Thanh Tiêu tới nói, chỗ tốt nhưng là lớn vô cùng, sau đó hắn chính là không tu luyện thân thần, cũng có thể trực tiếp dùng nguyên anh đến đảm nhiệm thân thần. Thanh Tiêu, ngươi cuối cùng cũng coi như kết thúc bế quan. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu mở mắt ra, Tôn Phượng cũng thở phào nhẹ nhõm liền đội vào nói, Đinh Minh Dương cùng Sở Tỉnh đã về Tiêu Gia Tông. Ngay ở ngươi bế quan tu luyện ngày thứ 10, ngựa ngọ mệnh truyền đến tin tức, Tiêu Gia Tông đệ tử ở bên ngoài trêu chọc đến Huyết Thần Tông tu sĩ, bị Huyết Thần Tông tu sĩ đuổi tới Tiêu Gia đạo. Huyết Thần Tông tu sĩ phát hiện Tiêu Gia đạo sau, lập tức đem tin tức báo cáo cho Huyết Thần Tông Hóa Thần cảnh tu sĩ. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh tu sĩ biết Tiêu Dao Đạo Lai lịch, ngay lập tức sẽ tổ chức lực lượng lớn kiếm đan, tu sĩ Mẫn Anh đi đến Tiêu Dao Đạo. Tôn Phượng nhanh chóng đem Tiêu Dao Tông tình huống tỉ mỉ nói rồi một lần. "Hừ, Huyết Thần Tông thực sự là sống được thiếu kiên nhẫn. Tiêu Dao Tông cũng là thời điểm bày ra bày ra chính mình bắt thịt." Phượng Nhi, ngươi đi theo Tôn gia nói một tiếng, sau đó cùng ta đồng thời về Tiêu Dao Tông. Lần này, ta muốn để Tiêu Dao Tông danh tiếng truyền khắp toàn bộ Nam Sa Hải vực. Trương Thanh Tiêu nghe xong, hừ lạnh một tiếng nói: "Hắn đối với Tiêu Dao Tông tình huống, không có chút nào lo lắng." Dù sao Tiêu Giao Tông bên trong có Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người này tán tiên, tuy rằng bọn họ đều chỉ là gần nhất mới chuyển tu tán tu, thực lực nhưng một điểm sẽ không so với Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ kém đặc biệt Trương Tử Hào, thực lực của hắn, thậm chí muốn vượt qua phần lớn Hóa Thần cảnh đỉnh cao tu sĩ. Chỉ là bởi vì hiện tại vẫn chưa hoàn toàn đem trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, thực lực mới gặp không bằng phái hư cảnh tu sĩ. Nếu như Trương Tử Hào chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên, cái kia toái hư cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không nhất định sẽ là đối thủ của hắn đáng tiếc, muốn hoàn toàn chuyển hóa, không chỉ cần phải lượng lớn thời gian. Đồng thời còn cần vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước, nếu không thì trong cơ thể chân nguyên liền không thể hoàn toàn chuyển hóa thành tiên nguyên đồng thời, phần lớn tu sĩ chuyển tu tán tu sau đều là ở vượt qua lần thứ hai tán tu tiếp sau mới có thể chân chính đem trong cơ thể chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên, đem thân thể chuyển hóa thành tán tiên thể. Trên thực tế, tán tiên thể chỉ là tán tu một cái xưng hô. Chân chính tu sĩ, ở vượt qua một lần cuối cùng tiên kiếp, tu luyện đến đại thừa kỳ sau, liền sẽ chậm rãi chuyển hóa thành tiên thể. Trở đại thừa kỳ tu sĩ chân chính chuyển hóa thành tiên thể sau, liền có thể phi thẳng tiên giới. Tán tiên thể cùng chân chính tiên thể lẫn nhau so sánh, phải kém khuất. Thế nhưng, tán tiên cũng có tán tiên chỗ tốt. Tán tiên vượt qua tán tiên cấp càng nhiều, càng là tiếp cận tiên thể. Nếu như có thể vượt qua lần thứ 7 tán tiên cước, thì tương đương với phổ thông tiên thể. Mà vượt qua lần thứ 8 tiên kiếp, thì tương đương với tiên giới phàm tiên đương nhiên, chỉ là tương đương với phàm tiên, phần lớn vượt qua lần thứ 8 tán tiên cấp tán tiên, cùng chân chính phàm tiên vẫn có khác biệt rất lớn. Chỉ có một số ít căn cơ hùng hậu tán tiên, ở vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp sau, mới gặp so với chân chính phàm tiên mạnh mẽ. Nếu như Tôn Phượng có thể vượt qua lần thứ 8 tán tiên cước, lấy nàng căn cơ là có thể làm được. Mà tán tiên nếu như vượt qua lần thứ 9 tán tiên cước, thực lực liền có thể đạt đến kim tiên trình độ, cũng có thể phi thăng đến tiên giới đồng thời, chỉ cần phi thăng tiên giới, thực lực đó liền có thể đạt đến kim tiên đỉnh cao. Loại này tán tiên, dù cho là đến tiên giới, cũng sẽ chịu đến rất lớn coi trọng. Không cần đi nói rồi, ta đã cùng tổ gia gia cùng phụ thân nói rồi việc này, hiện tại chúng ta là có thể lập tức trở về Tiêu gia tông." Tôn Phượng lắc đầu nói, nàng đã sớm cùng Tôn gia người nói rồi muốn rời khỏi sự tình. Tuy rằng tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ cùng Tôn phượng phụ thân không quá đồng ý, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Tôn phượng tự mình sắp xếp. Được, vậy chúng ta hiện tại liền đi. Trương Thanh Tiêu cũng không có làm phiền, nói xong trực tiếp lấy ra tàu bay, liền muốn rời đi Tôn gia vị trí hồn đảo. Chờ đã. Thanh Tiêu, chúng ta Tôn gia cũng có truyền tống trận, chúng ta trực tiếp thông qua truyền tống trận là có thể đến tiêu giao tông vị trí vùng biển phụ cận. Tôn phượng vội vã ngăn cản nói. Tôn gia cũng có truyền tống trận. Như vậy cũng tốt. Trương Thanh Tiêu có chút kinh ngạc, trước hắn đi giúp Tôn phượng tìm kiếm luyện chế linh thể vật liệu thời điểm, Tôn gia cũng không có nói truyền tống trận sự tình. Có điều, rất nhanh hắn đã nghĩ rõ ràng trong đó duyên cơ. Tôn gia trước không có nói chuyện Tuyền Tống trận sự tình, rõ ràng là bởi vì đối với hắn còn chưa đủ tín nhiệm. Mà Tôn Phượng hiện tại là Tôn gia có hy vọng nhất dẫn dắt Tôn gia đi về phía Huy Hoàng Thánh Tiên, đương nhiên sẽ không đối với Tôn Phượng có bất kỳ hạn chế. Hai người rất nhanh sẽ đi đến Tôn gia truyền tống trận vị trí. Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ, tự mình mở ra truyền tống trận, đem Trương Thanh Tiêu cùng Sở Tình đưa lên truyền tống trận ở mở ra truyền tống trận trước, còn cố ý xem Trương Thanh Tiêu xin lỗi, giải thích truyền tống trận sự tình. Trương Thanh Tiêu đối với này, cũng phi thường lý giải, cũng không cùng lưu ý chỉ là đơn giản khách sáo vài câu. Sau đó liền để Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ mở ra truyền tống trận, đem hắn cùng Sở Tỉnh truyền tống đến Tiêu Dao tông phủ cận Hải đảo. "Thanh thiếu, huyết thần tông tu sĩ còn chưa có bắt đầu tấn công, Tiêu Dao đạo còn rất an toàn, ngươi cũng không cần lo lắng." Tôn Vương truyền tu tán tu sau, thần hồn sức mạnh cũng là tăng mạnh, hiện tại có thể tra xét pháp bị, đã đạt đến hơn 3000 lượng, từ truyền tống hồn đảo sau khi ra ngoài, rất nhanh sẽ phát hiện Tiêu Dao đạo tình huống xung quanh. Tôn Nhu quay về trường thanh thiếu nói rằng. Chương 489. Thế lực khắp nơi tụ hội Tiêu Dao tông, 1. Chương 489. Thế lực khắp nơi tụ hội Tiêu Dao tông, thượng Hừ, còn chưa bắt đầu tấn công là tốt rồi. Phượng Nhi, Huyết Thần Tông lần này lại đây bao nhiêu Hóa Thần Kỳ, Nguyên Anh Kỳ tu sĩ? Trương Thanh Tiêu vốn là không quá lo lắng tiêu giao tông tình huống, vội vã trở lại, cũng chỉ có điều là sợ sợ chính thiên mọi người xử lý không tốt chuyện này mà thôi. Hai cái Hóa Thần cảnh tu sĩ, 13 cái Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Hai người này Hóa Thần cảnh tu sĩ cảnh giới phân biệt là Hóa Thần cảnh 5 tầng cùng Hóa Thần cảnh 3 tầng. Tôn Vương cũng không có nói Nguyên Anh cảnh trở xuống tu sĩ, đối với nàng bây giờ tới nói, Nguyên Anh cảnh trở xuống tu sĩ trên căn bản đã có thể không nhìn. Hai người nói chuyện công phu, liền lên Trương Thanh Tiêu phát truyền, nhanh chóng hướng về Tiêu Dao Đạo mà đi. Từ bọn họ vị trí hiện tại, đến Tiêu Dao Đạo chỉ có hơn 2000 dặm, nhiều nhất chỉ cần một cái canh giờ, liền có thể đến. Trương Thanh Tiêu nói với Tôn Phượng Sòng, liền bắt đầu cùng Hà Ngư Ngộng, Sở Tình, Sở Chính Thiên, Đinh Minh Dương bốn người liên hệ đem Tiêu Dao Tông cùng Huyết Thần Tông tình huống ở bên này hoàn toàn hiểu rõ rõ ràng sau, cũng là triệt để yên tâm lại. Căn cứ hắn hiểu rõ, quãng thời gian trước, Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người đều đang bế quan, vì lẽ đó ở Huyết Thần Tông tu sĩ phát hiện Tiêu Dao Đạo sau, Sở Chính Thiên liền đóng kín tiêu giao đạo, mở ra tiêu giao đạo trận pháp phòng ngự. Cũng chính bởi vì Sở Chính Thiên mở ra trận pháp phòng ngự, để vết thần tông tu sĩ sản sinh hiểu lầm, cho rằng tiêu giao tông không có hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, mới tụ tập mười mấy cái nguyên anh cảnh tu sĩ, trên trăm vị tu sĩ kim đan cùng hai vị hóa thần cảnh tu sĩ đi đến tiêu giao đạo. Nhìn thấy vết thần tông đến rồi nhiều như vậy kim đan, nguyên anh, hóa thần cảnh tu sĩ, Sở Chính Thiên cũng có chút hoảng thận, liền để hạ ngự ngọc liên hệ sở tỉnh cùng đinh minh dương. Trên thực tế, Trương Tử Hào cùng tướng hiểu thiên hai người tuy rằng đang bế quan, nhưng cũng không là không thể bị quấy dậy. Thậm chí bọn họ ở Huyết Thần Tông tu sĩ tới được thời điểm, cũng đã phát hiện những người này. Chỉ là bọn hắn cũng chưa hề đem Huyết Thần Tông tu sĩ để ở trong mắt, vì lẽ đó cũng không có lập tức xuất quan đối với Trưởng tử Hào cùng tướng Hiểu Thiên tới nói, một cái nho nhỏ Huyết Thần Tông, căn bản là không lật nổi cái gì bọn nước. Bọn họ đều là Huyền Nguyệt Cung tu sĩ, nhìn thấy rất nhiều sóng to gió lớn, không cần phải nói một cái nho nhỏ Huyết Thần Tông, chính là Đông Hoàng Châu tứ phẩm tông môn lại đây, lấy bọn họ thực lực bây giờ cùng tân phận cũng sẽ không quá để ý đến hiện tại vẫn không có động thủ nguyên nhân, chủ yếu vẫn là Sở Chính Thiên ở biết rõ Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên tình huống sau, chuẩn bị cho huyết thần tông một cái giáo huấn nho nhỏ, đồng thời đem Tiêu Dao Tông danh tiếng đánh ra đi. Chỉ có như vậy, sau đó Tiêu Dao Tông đệ tử ra ngoài rèn luyện mới có thể càng thêm yên tâm. Ký thực, cái này cũng là Đinh Minh Dương cho Sở Chính Thiên dẫn dắt. Tông môn không có thực lực, đệ tử ở bên ngoài rèn luyện rất dễ dàng bị bắt nạt, thậm chí bị chém giết. Tuy rằng thể hiện rồi tông môn thực lực, cũng không thể bảo đảm ra ngoài rèn luyện đệ tử 100% an toàn nhưng cũng có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức đồng thời, còn có thể để đệ tử đối với tông môn có càng thêm mãnh liệt lòng trung thành, đối với tông môn càng thêm trung tâm. Ngoài ra, bày ra tông môn thực lực, còn có thể vì tông môn lung lạc càng nhiều đệ tử thiên tài, để tông môn tiến vào một cái tốt tuần hoàn. Biết được Trương Thanh Tiêu đã đi đến Tiêu Dao đạo phủ cận, Sở Chính Tiên cũng càng thêm có niềm tin. Trực tiếp đóng kín Tiêu Dao đạo trận pháp phòng ngự, mang theo Tiêu Dao tông đệ tử cùng với Đinh Minh Dương, Sở Tình, hạ ngữ ngọ mọi người, liền từ Tiêu Dao đạo trên đi ra, cùng huyết thần tông tu sĩ đối lập lên. Ha ha, cuối cùng cũng coi như là nghĩ rõ ràng cam lòng từ mai rủ ở bên trong đi ra. Các ngươi đã như thế tất thời, vậy ta liền cho các ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là toàn bộ gia nhập chúng ta Huyết Thần Tông, hoặc là mang theo các ngươi tông môn người lập tức rời đi Tiên Linh Đạo. Cơ hội chỉ có một lần, các ngươi có thể muốn đem nắm được rồi. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, thấy sợ chính thiên mọi người từ Tiên Linh Đạo đi ra, trực tiếp đứng ở pháp truyền đấu thuyền, một mặt xem thường nhìn Tiêu Giao Tông mọi người nói. Hắn ở đến thời điểm, cũng đã điều tra xét cổ, biết rồi Tiêu Giao Tông cái này hòn đảo lai lịch đồng thời, cũng đúng Tiêu Giao Tông từng làm thâm nhập điều tra, biết Tiêu Giao Tông thực lực mạnh nhất tu sĩ, cũng chỉ có điều là nguyên anh trung kỳ. Tuy rằng lần này đi ra tu sĩ bên trong có một vị Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không có để hắn đễ ở trong lòng. Dù sao, Nguyên Anh trung kỳ cùng Nguyên Anh hậu kỳ, ở hắn cái này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ xem ra, cũng không có khác nhau lớn hơn gì. Ha ha, thực sự là uy phong thật to. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi huyết thần tông có bản lĩnh gì, dám như thế trắng trợn tiến hành tốc đoạt. Sở Chính Tiên cười lớn một tiếng, không hề che giấu chút nào chính mình ý giễu cợt. Hừ, một cái kim đan cảnh tu sĩ, cũng dám ở trước mặt của ta nói như thế, thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta trước hết dạy dỗ ngươi. Nhưng ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Huyết Thần tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, dùng chân nguyên ngưng tụ ra một cái một lạng trượng đại long bản tay trực tiếp hướng về Sở Chính Thiên đập tới. Phá! Sở Tình thấy tình huống không ổn, vội va đứng ở Sở Chính Thiên phía trước, lấy ra bản mệnh pháp bảo, toàn lực vận chuyển chân nguyên, chặn lại rồi Huyết Thần tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ này tiện tay một đòn. Đường đường một cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không biết xấu hổ đánh lén, thực sự là cho hóa thần cảnh tu sĩ mất mặt. Ta khuyên ngươi hiện tại vẫn là thu lại điểm. Thời hơi các loại đang ra tay, không phải vậy một hồi có thể không dễ kết thúc. Sở Chính Thiên hơi đối với Sở Tình gật gật đầu, lại đứng ra lạnh lạnh nhìn Huệ Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nói rằng: "Vì có thể làm cho Tiêu Dao Tông ở toàn bộ Nam Sa Hải vực nổi danh, hắn cố ý để La Phi cùng Lâm Ảnh đem tiên linh đạo tin tức truyền ra ngoài. Hiện tại sẽ chờ những thế lực khác tu sĩ đồng thời lại đây. Làm như vậy, cũng chính là phòng ngừa phi pháp. Nếu không, Tiêu Dao Tông lần này giải quyết Huệ Thần Tông, khả năng 2 ngày nữa, lại sẽ đến một cái tán tu liên minh hoặc là cái khác thế lực. Còn không bằng một lần đem những này tông môn cũng gọi lại đây, một lần giải quyết." "Được, rất tốt." Một cái nho nhỏ tu sĩ Kim Đan lại dám giáo huấn ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút các ngươi Tiêu Dao Tông còn có cái gì lá bài tẩy. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, đã dùng thần thức tra xét qua, Tiêu Dao Tông cũng không có hóa thần cảnh tu sĩ. Dưới cái nhìn của hắn, Tiêu Dao Tông tu sĩ như vậy tùy tiện, rõ ràng chính là đang hư trương thanh thế, muốn đem bọn họ hù dọa chủ, hoặc là mà là tìm đến rồi mạnh mẽ chỗ dựa, muốn kéo dài thời gian. Ngay ở Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nghĩ tới những thứ này thời điểm, Huyết Thần Tông một cái khác hóa thần cảnh ba tầng tu sĩ, đột nhiên truyền âm nói: "Sư huynh, Thiên Cương Tông, tán tu liên minh." Còn có nam sa hại vực mấy cái thực lực khá là mạnh mẽ hóa thần gia tộc tu sĩ, chính đang tới rồi. Tông chủ để chúng ta mau chóng tiến vào Tiên Linh Đạo, khống chế Tiên Linh Đạo hạt nhân trận khí. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, nghe nói như thế, sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên, nhìn về phía Tiêu Dao Tông mọi người ánh mắt cũng mang theo sâu sắc sát ý. Chương 490. Thế lực khắp nơi tụ hội Tiêu Dao Tông, 2. Chương 490. Thế lực khắp nơi tụ hội Tiêu Dao Tông, chúng là các ngươi đem Tiên Linh Đạo tin tức truyền cho Thiên Cương Tông, tán tu liên minh. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ ánh mắt băng lạnh nhìn Tiêu Dao Tông mọi người hỏi: Không sai, tin tức là ta đệ tông môn đệ tử truyền đi. Vì lẽ đó, các ngươi tốt nhất là chờ một chút hãy nói. Không phải vậy, từng cái từng cái giải quyết, quá phiền phức. Sở Chính Thiên liếc mắt một cái huyết thần tông tu sĩ, thản nhiên nói: "Xem ra, các ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Đã như vậy, vậy thì chớ trách chúng ta huyết thần tông quá mức tàn nhẫn. Các đệ tử nghe lệnh, theo ta đồng loạt ra tay, chém giết tiêu dao tông sở hữu kim đan trở lên tu sĩ. Huyết thần tông hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ nói xong, trực tiếp liền muốn động thủ. Nhưng mà Hắn mới vừa từ pháp trên truyền hạ xuống, liền nghe đến một cái ngữ khí thanh âm lạnh như băng từ mặt bên truyền đến. Ai dám bước lên trước? Chậc. Nghe được âm thanh, Huyết Thần Tông cùng Tiêu Dao Tông tu sĩ đều quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thái thượng trưởng lão, ngươi trở về. Cung nên Thái thượng trưởng lão về tông. Tiêu Dao Tông mọi người thấy người đến sau, vội vã hưng phấn hô lớn. Trương Thanh Tiêu ở Tiêu Dao Tông hy vọng đã đạt đến đỉnh điểm. Không chỉ như vậy, Tiêu Dao Tông đệ tử đối với Trương Thanh Tiêu tín nhiệm cũng đạt đến đỉnh điểm. Trên căn bản chỉ cần có hắn ở, liền không sợ bất kỳ thế lực cùng tu sĩ. Thản tiên Tiêu Dao Tông dĩ nhiên có tán tiên. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, liếc mắt là đã nhìn ra Trương Thanh Tiêu bên người Tôn Phượng tình huống, không nhịn được kinh ngạc tốt lên đi ra ở tình huống bình thường, tán tiên thực lực đều muốn vượt qua hóa thần cảnh tu sĩ. Dù cho là thực lực kém cỏi nhất, không có vượt qua một lần thiên kiếp tán tiên, cảnh giới ổn định sau, đều sẽ không so với hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ kém. Huyết Thần Tông tuy rằng có hóa thần cảnh đỉnh cao tu sĩ, nhưng cũng không dám dễ dàng trèo chọc tán tiên. Nhưng mà sự tình đến lúc này, hắn chính là muốn lui lại cũng đã chậm. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ đầu tiên là cùng bên người hóa thần cảnh 3 tầng sư đệ truyền âm nói rồi vài câu, để hắn đem tình huống ở bên này báo cáo cho Huyết Thần Tông tông chủ. Sau đó mới xoay người nhìn về phía Tốt Vương, ôn nhu nói rằng: "Vị này tán tu tiền bối, chúng ta là Huyết Thần Tông tu sĩ, không biết ngươi cùng Tiêu Dao Tông là cái gì quan hệ. Nếu như ngươi không phải Tiêu Dao Tông người, tính xin không muốn nhúng tay chúng ta Huyết Thần Tông cùng Tiêu Dao Tông sự tình. Chuyện lần này không chỉ có theo chúng ta Huyết Thần Tông có quan hệ, đồng thời còn cùng Đông Hoàng Châu Hợp Hoan Tông có quan hệ. Nói vậy tán tiên tiền bối hẳn phải biết Hợp Hoan Tông ở Đông Hoàng Châu uy danh." Huyết Thần Tông gần nhất xác thực cùng hợp Hoan Tông kéo lên một chút quan hệ đương nhiên, chủ yếu vẫn là Huyết Thần Tông chủ động hướng về hợp Hoan Tông lấy lòng, muốn có được hợp Hoan Tông che chở. Sở dĩ muốn làm như thế, chủ yếu hay là bởi vì Thiên Cương Tông môn nhân. Vì được hợp Hoan Tông che chở, Huyết Thần Tông còn cố ý hướng về hợp Hoan Tông cống hiến mười mấy cái thiên phú không tệ, tướng mạo anh tuấn đẹp đẽ nam nữ đệ tử. Hợp Hoan Tông không tính là ma đạo tông môn, cũng không tính là phi thường chính phái tông môn, thuộc về không chính không tà tông môn. Cái này tông môn đệ tử trên căn bản đều sẽ tu luyện song tu thuật. Cho nên đối với tướng mạo anh tuấn đẹp đẽ nam nữ đệ tử nhu cầu lớn vô cùng. Hợp Hoan Tông thực lực ở Đông Hoàng Châu cũng phi thường mạnh mẽ, thuộc về gốc gác thâm hậu lâu năm Tam phẩm tông môn. Mặc dù là Huyền Mật cung cũng không dám dễ dàng đắc tội, bởi vì Hợp Hoan Tông không chỉ có gốc gác thâm hậu, còn cùng không ít nhị phẩm tông môn có nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Hợp Hoan Tông mới có thể ở Đông Hoàng Châu ổn định phát triển, không có chính đạo tông môn tìm bọn họ để gây sự. Vị này chính là đạo lữ của ta, ngươi nói ta cùng Tiêu Dao Tông là cái gì quan hệ? Ngươi cũng không cần nắm Hợp Hoan Tông đến xé ra hổ kéo đại kỳ. Huyết Thần Tông tình huống thế nào, ta cũng phi thường rõ ràng. Ta hiện tại cho các ngươi Huyết Thần Tông một cơ hội chỉ cần thành tâm hướng về Tiêu giao tông xin lỗi, sau đó đối với Tiêu giao tông tiến hành hồi thưởng. Chỉ cần Tiêu giao tông mọi người có thể thỏa mãn, ta tạm tha các ngươi một mạng." Tôn Vượng ánh mắt sắc bén nhìn Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ thản nhiên nói. Nàng khoảng thời gian này tuy rằng vẫn đang chuẩn bị chuyển tu tán tu sự tình, nhưng cũng đối với Huyết Thần Tông tình huống hiểu rõ vô cùng. Nếu như Huyết Thần Tông thật sự cùng Hoan Tông có quan hệ mật thiết, Nam Sa Hải vực cũng không thể là hiện tại tình huống như thế. Toàn bộ Nam Sa Hải vực nhân tộc đã sớm để Huyết Thần Tông cho thống nhất, nơi nào còn có thể có Thiên Cương Tông cùng Tán Tu liên minh sự tình. Mặc dù Huyết Thần Tông thật sự cũng hợp Hoàn Tông liên lụy quan hệ, nhiều nhất cũng chỉ là Huyết Thần Tông đang suy nghĩ mới nghĩ cách lịnh bợ hợp Hoàn Tông. Cho tới nói vun vào Hoàn Tông muốn tiên linh đạo, vậy thì càng thêm không thể. Tiên linh đạo tuy rằng khá là hi hiu, nhưng cũng không nhất định sẽ bị hợp Hoàn Tông thấy hợp mắt. Thật muốn là bị hợp Hoàn Tông coi trọng, cũng sẽ không để Huyết Thần Tông tới ra mặt. Vì lẽ đó, Tôn Vương cũng không lo lắng Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nói tới tình huống. Tán tiên tiền bối, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo một chút. Chúng ta Huyết Thần Tông cũng không phải một cái mới vừa chuyển tu tán tu người có thể bắt bí. Ta muốn là theo chúng ta đỡ lấy thù hận, đối với ngươi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ đã chiếm được Huyết Thần Tông tông chủ hồi phục, trong lòng cũng có một ít sức lực. Ta chính là như vậy bá đạo. Cho các ngươi một ngày cân nhắc thời gian, nếu như không thể để cho Tiêu Dao Tông thỏa mãn, tự gánh lấy hậu quả. Tôn Phượng nguyên bản là muốn trực tiếp động thủ, lại bị Trương Thanh Tiêu ngăn cản đồng thời cũng được Trương Thanh Tiêu thu ý, cho nên mới phải nói ra cho Huyết Thần Tông một ngày cân nhắc thời gian. Lần này, Tiêu Dao Tông muốn chân chính lập uy, vậy sẽ phải để Nam Sa Hải vực bên này thế lực toàn bộ lại đây, nhìn thấy bọn họ nắm Huyết Thần Tông lập uy, Trương Thanh Tiêu lúc trở lại, cùng Sở Chính Thiên liên hệ cũng đã rõ ràng Sở Chính Thiên cơ hội. Cũng vì thưởng tán thành Sở Chính Thiên làm như thế. Muốn để Tiêu Dao Tông nhanh chóng phát triển, để Tiêu Dao Tông đệ tử có thể càng tốt hơn ra ngoài rèn luyện, nhất định phải muốn cho Nam Sa Hải vực thế lực biết bọn họ Tiêu Dao Tông thực lực, đối với Tiêu Dao Tông sản sinh sợ hãi đồng thời, Trương Thanh Tiêu đã kế hoạch được rồi, chờ Nam Sa Hải vực những thế lực khác tu sĩ lại đây sau, sẽ không để cho Tôn Phượng ra tay, mà là do hắn cùng Trương Tử Hạo, tướng hiệu thiên mấy người ra tay. Sở dĩ không cho Tôn Phượng ra tay, chủ yếu hay là bởi vì Tôn Phượng là tôn gia người, Thiên Cương Tông có không ít tu sĩ đều biết. Không tính là tiêu giao tông thực lực chân chính, tuy rằng nàng cũng có thể làm kinh sợ một phần thế lực, nhưng vẫn là sẽ làm những thế lực này đối với tiêu giao tông sản sinh coi thường trong lòng. Mà để Trương Tử Hào tướng hiểu thiên gia tay liền không giống nhau, bọn họ vốn là ngần nguyễn cung tu sĩ, ở Nam Sa Hải vực cũng không có mấy cái tu sĩ nhân đức. Những thế lực này tu sĩ liền sẽ coi bọn họ là thành tiêu giao tông người, sản sinh uy hiếp càng to lớn hơn. Chính Trương Thanh tiêu già tay cũng là cái mục đích này. Hắn hiện tại mới nguyên anh cảnh, hơn nữa còn phi thường tuổi trẻ, tương lai tiềm lực vô cùng, thực lực bây giờ lại mạnh, đồng dạng sẽ làm Nam Sa Hải vực thế lực khắp nơi kiêng kỵ thậm chí gặp so với Kiên Kỵ Trương Tử Hào, tướng hiểu Tiên hai người này tán tiên, càng thêm kiêng kỵ hắn. Dù sao, tán tiên nếu như không vượt qua được tán tiên cước, liền sẽ tan thành mây khói. Mà Trương Thanh Tiêu trẻ tuổi như vậy thì có như thế cường thực lực và vô hạn tiềm lực, trong thời gian ngắn trên căn bản không thể ngã xuống. Chương 491. Thế lực khắp nơi tụ hội tiêu giao tông, 3. Chương 491. Thế lực khắp nơi tụ hội tiêu giao tông, hạ. Đi, chúng ta về đạo. Trương Thanh Tiêu nhìn lướt qua huyết thần tông tu sĩ, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc ánh mắt, sau đó mang theo sợ chính tiên mọi người trở lại tiêu giao đạo. Huyết Thần tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu bọn họ trở lại trên đảo cũng không có bất kỳ cử động. Tuy rằng hắn phi thường bất mãn Tôn Phượng thái độ, nhưng cũng rõ ràng, vào lúc này, không thể kích động. Tán Tiên thực lực, dù sao hay là muốn so với phổ thông hóa thần cảnh tu sĩ cường một ít. Mặc dù bọn họ hiện tại có hai cái hóa thần cảnh, cũng không dám có thể ngăn cản được Tán Tiên công kích. Trên thực tế, hắn không chỉ là kiêng kỵ Tôn Phượng cái này Tán Tiên, đồng thời đối với Trương Thanh Tiêu cũng phi thường kiêng kỵ, luôn cảm thấy hắn không giống bình thường. Huyết Thần tông hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ không biết chính là, chính là bởi vì hắn lúc này không hề độc thủ, mới may mắn sống thêm một ngày. Sư huynh, tông chủ bàn giao sự tình làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu giao tông tu sĩ đều chờ lại chứ nào, Huyết Thần Tông mặc khắc một vị Hóa Thần cảnh 3 tầng tu sĩ vội vã mở miệng hỏi, "Ta sẽ đem chuyện nơi đây báo cáo cho tông chủ, hiện tại cũng chỉ có thể thủ tại chỗ này, lặng lặng đợi tông chủ bọn họ đến." Huyết Thần Tông Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ thầm than trong lòng một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, "Sau đó, đem Tiêu giao tông tình huống ở bên này, báo cáo chi tiết cho Huyết Thần Tông tông chủ." Thông qua Huyết Thần Tông tông chủ, hắn cũng biết Tôn Phượng lai lịch đồng thời còn được liên quan với Trương Thanh Tiêu một ít tin tức, chỉ là những tin tức này có chút không thể tưởng tượng nổi. Để hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh, trong lòng cũng càng thêm vui mừng, không có trực tiếp động thủ. Nhưng mà, hắn không biết chính là, Trương Thanh Tiêu đã sớm đem hắn bỏ vào chém giết danh sách. Chỉ là bởi vì Nam Sa Hải vực những thế lực khác tu sĩ còn chưa từng có đến, mới sẽ làm hắn sống thêm thời gian một ngày. Trương Thanh Tiêu mang theo mọi người trở lại tiêu giao đạo sau, đơn giản cùng Sở Chính Thiên, Đinh Minh Dương mọi người Hàn Nguyên bại câu, hiểu rõ đến hắn trở về khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra sau, liền mang theo Tôn Vượng trở lại tiêu giao tông bên trong, cùng Hàn Lương Ngộng, Lý Huyền Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi mấy nữ gặp mặt. Hắn có lẽ là trước cũng đã đã nói Tôn Phượng sự tình, Lý Uyển Thanh, Chu Vân, Lương Sở Nhi mấy nữ nhìn thấy Tôn phụ sau, cũng là vô cùng ngạc tỉnh. Rất nhanh, liền đánh thành một mảnh, đem Trương Thanh Tiêu đặt ở một bên. Nhìn thấy tình huống như thế, Trương Thanh Tiêu cũng là hết sức vui mừng đạo lữ của hắn tuy rằng không ít, nhưng đều phi thường có chi thức hiểu lễ nghĩa đặc biệt ở hắn có tân đạo lữ này một khối, đều phi thường trống đỡ. Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì Trương Thanh Tiêu luệ thể, mấy nữ đã không cách nào bình thường cùng Trương Thanh Tiêu song tu, cấp năng cũng đều hiểu rõ Trương Thanh Tiêu tình huống, biết Trương Thanh Tiêu tính cách, cho nên đối với Trương Thanh Tiêu tìm kiếm tân đạo lữ mới gặp phi thường thích cực. Tôn Vương tuy rằng hiện tại là tán tiên, thực lực so với Trương Thanh Tiêu còn cường đại hơn. Thế nhưng, nàng đối với Trương Thanh Tiêu mấy cái đạo lực đều phi thường tu tính, không có bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ. "Phu quân, Tôn Vương tỷ tỷ đều đi theo lại đây, các ngươi có phải là nên khỏe mạnh cử hành một lần nghi thức?" Chu Vân đột nhiên mở miệng nói rằng. "Chu Vân muội muội, chúng ta đều là tu tiên giả, không cần lưu ý những người lễ nghi phiền phức. Cử hành nghi thức sự tình, ta xem thì miễn đi. Chỉ cần ta cùng mấy vị muội muội chơi thân, cùng Thanh Tiêu tình đầu ý hợp là tốt rồi." Chưa kịp Trương Thanh Tiêu nói chuyện, Tôn Vương nhưng giành trước mở miệng nói rằng Ta thấy được, vừa vặn, nam sa hải vực các thế lực lớn tu sĩ đều lại đây, thừa cơ hội này, để bọn họ chứng kiến chúng ta kết làm đạo lư. Có điều, lần này, ta muốn với các ngươi mấy người đồng thời cử hành nghi thức. Tiểu Vân, Sáo Nhi, Uyển Thanh, Ngư Ngộng, các ngươi theo ta, đều không có cử hành quá chính thức nghi thức, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, đồng thời làm, cũng không cần vì tương lai lưu lại tiếng ối. Trương Thanh Tiêu cười nói, chúng ta thì thôi, lần này là ngươi cùng Tôn Phượng tỷ tỷ kết làm đạo lư, thêm vào chúng ta cũng không thích hợp. Đúng đấy, chúng ta đều kết làm đạo lư thời gian dài như vậy, liền hai tử đều lớn như vậy, ở theo đồng thời cũng có vẻ rất đường đột. Chu Vân, Lương Sảo Nhi, Lý Uyển Thanh, cả ngũ mộng mấy nữ nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói đều phi thường cảm động, cũng rõ ràng Trương Thanh Tiêu làm như vậy mục đích, nhưng đều không muốn như thế đi làm, dồn dập mở miệng từ chối. "Làm sao? Lời của ta nói không dễ xài sao? Liên theo ta nói đi làm, chuyện này ta sẽ để chính tiên đi sắp xếp, các ngươi liền không cần phải để ý đến." Trương Thanh Tiêu liếc mắt nhìn Tôn Phượng, thấy nàng không có ý kiến, trực tiếp liền đem chuyện này định hạ xuống. Chu Vân mấy nữ vẫn muốn nghĩ nói cái gì, nhưng lại lần nữa bị hắn ngắt lời nói, chuyện bên ngoài Còn cần ta đến sắp xếp, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, liền cẩn thận tụ tập. Nói xong, Trương Thanh Tiêu trực tiếp liền rời đi động phủ, tìm tới tông chủ Sở Chính Thiên. Tuy rằng đệ tiêu giao tông đã đánh ra tiếng tâm sự tình, trên căn bản đã chuẩn bị đến gần đủ rồi. Thế nhưng, Trương Thanh Tiêu vẫn là lo lắng sẽ xuất hiện bất ngờ. Dù sao, Nam Sa Hải vực không chỉ là có loài người, còn có yêu tộc. Vạn nhất có thực lực mạnh mẽ yêu tộc tham dự vào, nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vì phòng ngừa phương diện này xảy ra vấn đề, Trương Thanh Tiêu đầu tiên là sắp xếp La Phi cùng Lâm Ảnh hai người tìm hiểu khắp mọi mặt tình báo đồng thời, còn đem Trương Tử Hào Tướng Hiểu Thiên hai người đơn độc têu lại đây, dò hỏi hai người tình huống. Trải qua này trong thời gian ngắn tu luyện, hai người chuyển hóa tiên linh chi khí, cũng đã có khoảng 1/3, thực lực cũng tăng lên không ít đặc biệt Trương Tử Hào, hắn linh thể vốn là so với Tướng Hiểu Thiên thân thiết, chuyển tu thành tán tiên sau thực lực liền muốn vượt qua Tướng Hiểu Thiên. Hiện tại lại chuyển hóa 1/3 tiên linh chi khí, thực lực càng là sâu không lường được. Mặc dù hiện tại không bằng Toái Hư cảnh trung kỳ tu sĩ, cũng kém đến không nhiều. Hiểu rõ đến Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên tình huống sau, Trương Thanh Tiêu cũng triệt để yên tâm lại. Theo hắn biết, Nam Sa Hải vực yêu tộc, trên căn bản không có vượt qua Toái Hư cảnh trung kỳ yêu tộc. Đồng thời thực lực như vậy yếu tú, cũng sẽ không vì một cái tiên linh nào, tùy tiện ra tay. Thanh thiếu sư huynh, chuyện lần này giải quyết xong, ta muốn về một chuyến Huyền Nguyệt cung. Hai ngày trước, ta chiếm được tin tức, Huyền Nguyệt trong cung bộ xuất hiện một chút vấn đề, nếu như ta không trở lại lời nói, ta cái này thiếu cung chủ danh hiệu, khả năng liền sẽ bị bắt. Chúng ta đối với thiếu cung chủ danh hiệu đúng là cũng không để ý, thế nhưng đính gia nhưng không được. Đính gia là bởi vì ta nguyên nhân, mới có thể trở thành Huyền Nguyệt cung gia tộc cao cấp. Trở chính sự nói xong, Đinh Minh Dương có chút thật không tiện nói với Trương Thanh thiếu. Nguyên bản, gia tộc của hắn, ở mấy ngày trước liền cho hắn truyền tin để hắn về tông môn, liền bởi vì tiêu giao đạo sự tình, hắn cũng không có nói với Trương Thanh Tiêu đinh minh Dương phi thường rõ ràng, nếu như hắn mấy ngày trước muốn nói, Trương Thanh Tiêu chắc chắn sẽ không ngăn cản hắn rời đi. Chỉ là, tiêu giao tông sự tình, cũng phi thường trọng yếu, hắn không muốn bởi vì hắn rời đi, dẫn đến tiêu giao tông bên này xảy ra vấn đề gì. Chương 492. Tiêu giao tông ở Nam Sa Hải vực lập y. Chương 492. Tiêu giao tông ở Nam Sa Hải vực lập y, thượng. Minh Dương, theo ta vẫn như thế khách khí làm cái gì? Nếu ngươi có chuyện, vậy ngươi liền đi làm ngươi sự tình, nếu như sự tình khá là phiền toái lời nói ngươi liền mang theo Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người cùng rời đi. Trương Thanh Tiêu cho rằng Đinh Minh Dương là muốn mang Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên rời đi, lại không tốt ý tứ mở miệng, cho nên mới phải có vẻ hơi soán suất. Hiện tại hắn bên này có tôn vượng ở, chỉ cần đem chuyện lần này giải quyết, có hay không Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người ở lại Tiêu Gia Tông, cũng không quá trọng yếu. Nếu không là, hắn hiện tại cảnh giới quá thấp, đi tới Huyền Nguyệt cùng cũng không giúp được cái gì quá to lớn một tay, đều muốn tự mình đi một chuyến, trợ giúp Đinh Minh Dương ổn định cục diện. Không cần, chuyện lần này, không cần hai vị sư thúc. Hơn nữa, bọn họ bây giờ đi về Đối với Tiêu Giao Tông cũng không tốt. Vẫn để cho bọn họ ở lại Tiêu Giao Tông, chờ Thanh Tiêu sư huynh đột phá đến hóa thần cảnh sau khi lại trở về. Đinh Minh Dương lắc đầu nói, "Cũng tốt. Vậy trước tiên để Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên trước tiên ở lại Tiêu Giao Tông." Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt liền rõ ràng Đinh Minh Dương ý tứ, cũng không có tiếp tục ở Huyền, Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên đều vẫn không có vượt qua lần thứ nhất tán tiên cước, bây giờ đi về đối với Huyền Nguyệt cung tới nói, cũng không có quá to lớn trởút. Trái lại ở lại Tiêu Giao Tông, có thể làm cho Tiêu Giao Tông càng thêm an ổn. Thật muốn là trở lại, thật là có có thể sẽ tạo thành một ít phiền phức không tất yếu. Thanh thiếu sư huynh, ta lần này trở lại, không biết cần bao lâu mới có thể trở về, nếu như ngươi tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, ta vẫn chưa về, ngươi trược hết đi cấm tiên vùng biển đi. Ta cảm giác cấm tiên vùng biển cơ duyên không nhỏ, vẫn là nhanh chóng đi trà xét cho thỏa đáng. Đinh Minh Dương mặc dù đối với cấm tiên vùng biển cơ duyên cũng phi thường lưu ý, nhưng cũng biết lấy thực lực của hắn, muốn một mình được cấm tiên vùng biển cơ duyên phi thường khó khăn. Thế nhưng, hắn cũng không muốn để cho cơ duyên này rơi xuống những tu sĩ khác trong tay, cho nên mới phải trịnh trọng nhắc nhở Trương Thanh thiếu. Hừ, ta biết, cấm tiên vùng biển quả thật có cơ duyên chỉ là bằng vào ta cảnh giới bây giờ cùng thực lực, còn không cách nào được. Mặc dù là ta tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Có điều, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bình thường thực lực đạt đến hóa thần cảnh sau, cũng trên căn bản sẽ không đi đến cấm tiên vùng biển. Đối với cảnh giới cao tu sĩ tới nói, cấm tiên vùng biển chính là cấm địa. Trương Thanh Tiêu sợ dĩ chuẩn bị tu luyện đến nguyên anh hậu kỳ liền đi cấm tiên vùng biển, ngoại trừ là muốn hãy mau đem cấm tiên vùng biển cơ duyên được ở ngoài, còn có một chút, chính là cấm tiên vùng biển đối với cảnh giới càng cao tu sĩ áp chế càng lớn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới gặp dẫn đến cấm tiên vùng biển cơ duyên Nhiều năm như vậy đều không có tu sĩ cấp cao phát hiện đương nhiên, nếu như cấp cao tu sĩ biết Cấm Tiên vùng biển cơ duyên là cái gì sau khi, khẳng định cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi vào. Vì lẽ đó, hắn cũng cần mau chóng tăng lên cảnh giới, đi đến Cấm Tiên vùng biển, đưa cái này cơ duyên cho chứng được. Hai người đàm luận xong chuyện này, Trương Thanh Tiêu lại dụng thần thức tra xét một phen tiêu giao đạo tình huống xung quanh, xác định không có cái gì bất ngờ phát sinh sau, liền lại lần nữa trở lại chính mình độ phủ. Tối hôm đó, thì có mấy cái cách đến tương đối gần thế lực lớn, đến tiêu giao đạo phủ cận. Nay mấy cái thế lực Thấy vết thần tông hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chờ ở bên ngoài, cũng không dám ra tay với Tiêu Giao Đạo, phi thường hiểu ngầm ở lại Tiêu Giao Đạo ở ngoài vùng biển, một bên hỏi thăm Tiêu Giao Đạo tình huống ở bên này, một bên chờ đợi những thế lực khác đến. Theo thời gian trôi đi, đến đây thế lực khắp nơi cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí, còn có hai cái cách đến tương đối gần yếu tộc thế lực, khi chiếm được tin tức sau, cũng từng người phái mấy cái hóa thần cảnh yếu tu đi đến Tiêu Giao Đạo phụ cận. Ngày mai, sáng sớm, Trương Thanh Tiêu mang theo Hà Ngư Ngộng, Tốn Vương, Sở Tình mấy người đi đến Tiêu Giao Đạo Nam Hải ngạn. Khi bọn họ tới được thời điểm, Sở Chính Tiên đã mang theo Trương Tử Hào Trưởng hiệu Tiên, Đinh Minh Dương ba người theo tới Đông Đảo thế lực đối lập. Những thế lực này, nhìn thấy Tiêu Giao Tông dĩ nhiên có hai cái tán tiên, tất cả đều hơi kinh ngạc. Bọn họ ở tới được thời điểm, đều đối với Tiêu Giao Tông tình huống, từng có tỉ mỉ hiểu rõ, cũng không có tra xét đến Tiêu Giao đạo nắm giữ tán tiên. Hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai cái tán tiên, để những thế lực này đều có chút không biết nên làm gì lấy lòng. Thế nhưng, bọn họ đã đến nơi này, nếu như liền để bọn họ như thế rút đi, cũng có chút không tâm lòng. Hơn nữa, lần này đến thế lực cũng tương đối nhiều. Mỗi cái thế lực trải qua một phen thương nghị, vẫn là quyết định trước tiên thăm dò Tiêu Giao Tông để Huyết Thần Tông tông chủ cũng đã đi đến Tiêu Dao Tông phủ cận vùng biển đồng thời tự Huyết Thần Tông vị này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ trước miệng, hiểu rõ đến càng nhiều tình huống ở phát hiện Tiêu Dao Tông ngoại trừ Tôn Phượng này một vị tán tiên ở ngoài, còn có hai vị tán tiên cũng đã đánh trống nuôi quân. Nhưng mà, ngay ở trước mặt Nam Sa Hải vực nhiều như vậy thế lực trước mặt, bọn họ cũng sẽ không trực tiếp rút đi. Huyết Thần Tông thành tựu Nam Sa Hải vực tam đại đỉnh cấp thế lực, nếu như liền dễ dàng như vậy rút đi, sẽ làm bọn họ tông môn bộ mặt mất hết. Hơn nữa, bọn họ cùng Tiêu Dao Tông ân oán, cũng vượt xa những thế lực khác. Mặc dù là hiện tại rút đi, Tiêu Dao Tông cũng sẽ không giảng hòa. Trải qua một phen thương nghị, Huyết Thần Tông Tông chủ cuối cùng vẫn là ở lại Tiêu Dao Đạo phủ cận vùng biên, chuẩn bị mượn các thế lực lớn, đồng thời tới đối phó Tiêu Dao Tông. Vì có thể liên hợp càng nhiều thế lực, Huyết Thần Tông Tông chủ thậm chí còn ưng thuận không ít chỗ tốt. Ha ha, đến tu sĩ, vẫn đúng là không biết. Xem ra, chúng ta Tiêu Dao Tông cái này Tiêu Dao Đạo, đối với các thế lực lớn sức hấp dẫn vẫn là lớn vô cùng a. Chỉ là, không biết các ngươi có hay không thực lực này đến tranh cướp chúng ta Tiêu Dao Đạo. Trương Thành Tiêu trực tiếp bay đến Sở Chính Thiên bên người, đạo qua đang cùng Sở Chính Thiên, Trương Tử Hào, tướng hiểu tiên mọi người đối lập các thế lực lớn tu sĩ, khản nhiên nói: các thế lực lớn tu sĩ, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, toàn bộ đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Trương đạo hữu, nếu ngươi đi ra, vậy hãy cùng chúng ta nói một chút, lần này dùng Tiên Linh Đạo tin tức, đem chúng ta hấp dẫn tới được mục đích đi. Chúng ta Thiên Cương Tông cùng Trương đạo hữu cũng coi như là có chút giao tình, cũng không phải đặc biệt vì Tiên Linh Đạo mà tới. Nếu như có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ, chỉ cần ở năng lực của chúng ta trong phạm vi, chúng ta cũng sẽ không từ. Thiên Cương Tông một vị hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ, trực tiếp đứng ra nói rằng, bọn họ ở đến thời điểm cũng đã cùng Tôn gia thông qua khí, biết Chương Thanh Tiêu cùng Tôn gia quan hệ, cũng biết Tôn gia ra, ra một cái tán tiền, vì lẽ đó lần này lại đây, cũng không phải vì tranh cấp tiên linh đạo. Dù sao, Chương Thanh Tiêu bên này có Tôn gia chống đỡ, hơn nữa còn cùng Huyền Nguyệt cung thiếu cung chủ quan hệ tâm đầu ý hợp, chính là ở cho bọn họ một cái lá gan, bọn họ cũng không dám tới tranh cấp Chương Thanh Tiêu tiên linh đạo. Những thế lực khác tu sĩ, thấy Thiên Cương Tông trực tiếp tỏ thái độ chống đỡ Chương Thanh Tiêu, tất cả đều có chút kinh ngạc. Có chút người thông minh, càng là Lặng Yên không một tiếng động bắt đầu lùi về sau lưng nhân, cũng có một chút không biết nội tình thế lực, đối với Thiên Cương Tông cách làm cảm thấy chưa chắn. Chương 493. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Chương 493. Mấy người các ngươi cùng lên đi. Tiêu tông chủ lòng tốt, ta chân thành ghi nhớ. Chỉ có điều, chuyện ngày hôm nay, chúng ta chính Tiêu giao tông liền có thể giải quyết, liền không phiền phức Tiêu tông chủ. Trương Thanh Tiêu mặt mỉm cười, quay về Thiên Cương Tông tông chủ Tiêu Khiếu Thiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt đảo qua lần này tới được Đông Đạo tu sĩ nói rằng, "Ta biết ở tu thiên linh giới, lấy thực lực vi tôn. Chỉ cần các ngươi có năng lực, từ trong tay của ta đem tiên linh đạo cấp đi, vậy ta cũng không thể nói gì được. Thế nhưng, không có thực lực, vẫn muốn nghi tử trong tay của ta cấp giật tiên linh đạo." liền muốn làm tốt bị chúng ta Tiêu Dao tông giết chết chuẩn bị. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội, có thể phái người theo ta chiến đấu, mặc kệ là thế lực kia, chỉ cần có người có thể chiến thắng ta, ta ngay lập tức sẽ đem tiên linh đảo tặng cho các ngươi. Yên tâm, ở theo ta thời điểm chiến đấu, ta sẽ không để cho Tiêu Dao tông tán tiên ra tay. Ha <cười> ha, loại này lấy lớn ép nhỏ sự tình, chúng ta Tiêu Dao tông có thể làm không ra. Không ít thế lực tu sĩ, nghe xong Chương Thanh Tiêu lời nói, đều biểu hiện nóng lòng muốn thử. Dù sao, Chương Thanh Tiêu chỉ là nguyên anh cảnh tu sĩ, mặc dù đồn đại hắn cùng côn ngư tộc có xung đột, còn từ côn ngư tộc đất tổ chạy ra, Thế nhưng, những thế lực này tu sĩ đều cũng chưa từng thấy tận mắt, cũng không ai biết chuyện này đến cùng là thật hay giả. Còn có một chút, tu sĩ Nguyên Anh tuy rằng thực lực không tính mạnh, nếu như nắm giữ đại Na Di phù, loại bảo vật này, muốn rời khỏi côn ngư tộc đất tổ, cũng không có khó khăn như vậy. Hơn nữa, rất nhiều đồn đại đều là nói ngoa. Chúng đạo hữu, lời ấy mà khi thật, chúng ta bất luận là một tu sĩ nào cũng có thể khiêu chiến ngươi. Thật không hạn chế chúng ta bên này hóa thần cảnh tu sĩ si ra tay. Một người trong đó thế lực hóa thần cảnh bốn tu sĩ si đứng ra không xác định hỏi. "Đúng, chỉ cần các ngươi đồng ý, dù cho là để toái hư cảnh tu sĩ si ra tay." Ta cũng đã lấy, sẽ không để cho tiêu giao tông tán tiên ra tay." Trương Thành tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ thâm ý sâu sắc độ cười, nhìn cái này đứng ra Hóa Thần cảnh tu sĩ khẳng định nói, "Được, vậy ta trước hết thử xem." Cái này Hóa Thần cảnh bốn tu sĩ sáng mắt lên, trực tiếp từ trong đám người đứng dậy. "Chờ đã, đường cái bạn bè, chuyện như vậy, vẫn để cho chúng ta lo chuyện nhà tới trước đi." "Ha ha, các ngươi lo chuyện nhà cũng chỉ có điều có một cái Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ mà thôi, nếu như chết rồi, gia tộc sẽ phải sa sút. Ta xem, hay là chúng ta lộ ra đi tới cho thỏa đáng." Ngay ở mạ gia hóa thần cảnh bốn tầng tu sĩ mới vừa đứng ra, thì có 4, 5 cái hóa thần cảnh tu sĩ theo đứng dậy, đều muốn cái thứ nhất cùng Trương Thanh Tiêu chiến đấu ở tại bọn hắn những này hóa thần cảnh tu sĩ xem ra, Trương Thanh Tiêu chỉ có điều là nguyên anh cảnh 3 tầng tu sĩ mà thôi, mặc dù bọn họ thật sự đánh không lại, muốn lung tung lui ra đến, cũng phi thường dễ dàng. Nhưng mà, một khi bọn họ thắng, cái kia tiên linh đạo, nhưng dù là bọn họ. Mặc dù nơi này còn có rất nhiều thế lực, nhất định sẽ tiến hành tranh cướp, nhưng mặc kệ làm sao tranh cướp, bọn họ ra tay trước đều sẽ thu được càng nhiều chỗ tốt. Kỳ thực, làm Nam Sa Hải vực những thế lực này đang nhìn đến nam sa hại vực nhiệm như vậy thế lực đều tới được tội điểm, liền biết muốn nuốt một mình tiên linh đạo là chuyện không thể nào. Hiện tại cũng chỉ muốn từ tiên linh đạo nhiều thu được một ít chỗ tốt mà thôi. Lần này lại đây, sở hữu thế lực đều đối với tiên linh đạo làm thăm nhập điều tra, phi thường rõ ràng tiên linh đạo trên có vật gì tốt. Có điều, lần này đứng ra đều chỉ là nam dự hóa thần cảnh tu sĩ gia tộc thế lực, tán tu liên minh, huyết thần tông cùng với mấy cái khác khá là khiêm tốn thế lực lớn cùng hai cái yếu tộc thế lực đều không có phái người đi ra. Các người đã tranh luận không xuống, vậy thì xuất thủ một lượt đi. Vừa vặn cũng đỡ phải ta từng cái từng cái động thủ phiến phức. Trương Thanh Tiêu thấy mấy người ngươi một lời ta một lời tranh luận không ngừng, trực tiếp mở miệng đánh gãy mấy người tranh luận. Trương đạo hữu, ngươi xác định để chúng ta mấy người đồng loạt ra tay? Lo chuyện nhà hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ, khó mà tin nổi nhìn Trương Thanh Tiêu hỏi. Bọn họ 5 người thực lực kém cỏi nhất đều là hóa thần cảnh 4 tầng, thực lực mạnh càng là đạt đến hóa thần cảnh 6 tầng đồng thời động thủ lợi nói, liên hóa thần cảnh 7 tầng, thậm chí hóa thần cảnh 8 tầng tu sĩ, đều không nhất định có thể ngăn cản được. Hiện tại một cái nguyên anh cảnh bà tầng tu sĩ, lại muốn để bọn họ đồng loạt ra tay, quả thực chính là muốn chết. Quyến đi Ta liền không tham dự đi bảo. Nhiều như vậy hóa thần cảnh tu sĩ vây công một cái nguyên anh cảnh tu sĩ, mặc dù là thắng, cũng là thắng mà không vẻ vào gì. Đúng vào lúc này, Mã gia hóa thần cảnh bốn tầng tu sĩ đột nhiên liền lui về trong đám người chính mình tộc nhân bên người. Hắn đã phát hiện không đúng, một cái tu sĩ nguyên anh, đối mặt bọn họ vãi cái hóa thần cảnh tu sĩ, không chỉ có không, có bối rối chút nào, còn biểu hiện cực kỳ tùy tiện, khẳng định là có nhất định lá bài tẩy. Hiện tại gia mặt, tuy rằng có thể được càng nhiều chỗ tốt, cũng có khả năng trả giá rất lớn. Hơn nữa Hắn cùng mấy cái khác hóa thần cảnh tu sĩ xoa so ra, thực lực còn hơi kém hơn một chút, thật muốn là vây công lời nói, nhất định sẽ gặp phải mãnh liệt phản kích. Mặc kệ là từ phương diện kia cân nhắc, hiện tại ra mặt cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, liền dứt khoát lui ra, để những người khác ra tổng hóa thần cảnh tu sĩ đi tranh, hắn trước xem tình huống một chút lại nói. Nếu như, Trương Thanh Tiêu chỉ là phô trương thánh thế, vậy hắn đang tiếp tục ra mặt cũng không mượn. Có còn hay không muốn lui ra, nếu như không có, ta sẽ phải động thủ. Trương Thanh Tiêu lại lần nữa thăm ý sâu sắc nhìn mã gia vị này hóa thần cảnh bốn tầng tu sĩ một ánh mắt, sau đó nhìn về phía mặt khác bốn cái hóa thần cảnh tu sĩ hỏi: Nếu Trương Đạo Hưu muốn thử xem chúng ta hóa thần cảnh tu sĩ thực lực, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn Trương Đạo Hưu yêu cầu. Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ vô cùng không biết xấu hổ nói rằng, sau đó liếc mắt nhìn mấy cái khác hóa thần cảnh tu sĩ, không chút do dự giơ tay trước. Đến đúng lúc, Trương Thanh Tiêu thấy không có ai lui ra, hét lớn một tiếng, chín thanh bản mệnh pháp kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung, che ở công tới được Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ trước người. Mà khắc bốn cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, thấy Trương Thanh Tiêu dĩ nhiên luyện hóa chín thanh bản mệnh pháp kiếm, biểu hiện trong nháy mắt liền trở nên nghiêm nghị lên, dồn dập lấy ra bản mệnh pháp bảo triển khai bản mệnh thần thông Vây công Trường Thanh Tiêu. Chết đi cho ta." Trường Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ cười gằn, ở mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ thời điểm tiên công, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi đến một vị hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ phía sau, hỏa diễm liên ngục, tinh hỏa liệm nguyên, lưu tinh hỏa vũ ba cái thần thông, cũng bị hắn ở trong chớp mắt triển khai ra. "Không được." Vị này hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, nhất thời cũng cảm giác được nguy cơ, muốn tránh né, cũng đã đến không độ. Trường thành tiêu triển khai hỏa diễm luyện mục tương đương với toái hư cảnh tu sĩ lĩnh vực, đối với không có lĩnh ngộ lĩnh vực tu sĩ, áp chế lớn vô cùng. Mặc dù là Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 4 phần 10 thực lực. Tại đây loại nguy cấp tình huống, càng là chí mạng. Chương 494. Liên tiếp chém giết Hóa Thần cảnh tu sĩ. Chương 494. Liên tiếp chém giết Hóa Thần cảnh tu sĩ. Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, thấy mình muốn tránh cũng không được, cũng chỉ có thể liều mạng thôi thúc trong cơ thể chân nguyên khống chế phòng ngự linh bảo, mạnh mẽ chống đối. Ầm. A. Không muốn, ta chịu thua. Nhưng mà, hắn phòng ngự linh bảo, căn bản là không thể chống đỡ được Trương Thành Tiêu thần thông công kích đặc biệt tinh hỏa liệu nguyên cái này thần thông, là thông qua đặc thủ phương thức, trực tiếp từ hắn thân thể bên trong bắt đầu tiêu đốt, trừ phi là hắn linh ngộ bản nguyên cũng có thể vượt qua Trương Thành Tiêu, hoặc là có khắc chế ngọn lửa linh bảo, mới có thể chống đối đáng tiếc, những thứ đồ này, hắn đều không có, chỉ có thể sống miễn cưỡng bị tinh hỏa liệu nguyên thần thông tiêu hủy. Thân thể. Mắt thấy chính mình nguy anh, cũng phải bị tiêu chết, hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, chỉ có thể bắt đầu xin tha. Trương Thành Tiêu nhưng căn bản không hề bị lay động, hắn lần này ra tay, chính là vì lợi uy cũng chỉ có biểu hiện tản nhiên một ít, mới có thể càng tốt hơn làm tin sợ những này hạng giá áo túi cơm. Không chút do dự chém giết Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, giết chết đối phương nguyên anh sau, thân hình của hắn lần nữa biến mất. Lần này có thể như vậy ung dung chém giết Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, chủ yếu hay là bởi vì đối phương bất cần, chưa hề đem hắn để ở trong mắt. Sau đó, hắn lại tới nửa rồi cái Dương Đông Kích Tây, mới xuất hiện ở kỳ không ngở bên dưới, liên tục triển khai ba cái thần thông, mới chém giết đối phương. Tuy rằng đưa cái này Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ chém giết, tiêu hao chân nguyên nhưng cũng không biết Thân hình xuất hiện lần nữa ở một cái hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ phía sau thời điểm, hắn chỉ là triển khai hỏa diễm luyện ngục cái này thần thông, cầm bản mệnh pháp kiếm, cùng với màu xám mạnh vỡ, đối với cái này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ tiến hành rồi mãnh liệt tấn công. Vị này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, vốn là bởi vì mới vừa Trương Thanh Tiêu trong nháy mắt chém giết hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Nhìn thấy Trương Thanh Tiêu xuất hiện ở bên cạnh hắn, càng la sợ vỡ mật nước, Liều Lĩnh thôi thúc chân nguyên, tiến hành phản công đáng tiếc, sự công kích của hắn tuy rằng sắc bén, nhưng không cách nào cho Trương Thanh Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Bởi vì Trương Thanh Tiêu mỗi một lần đều có thể lợi dụng tuấn di thần thông, ung dung tránh thoát hắn tấn công đồng thời, đang tránh né thời điểm tiến công, còn có thể sử dụng trong tay bản mệnh pháp kiếm, tiến hành phản công. Chỉ là mấy hơi thở, vị này Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ cũng đã thương tích khắp người. Hơn nữa, Trương Thanh Tiêu công kích còn mang theo sức mạnh xâm xét, để hắn không cách nào sử dụng chân nguyên cùng đan dược nhanh chóng khôi phục thương thế. Mấy vị đạo hữu còn chưa ra tay. Nếu như ta bị triệt giết, các ngươi đều chạy không được. Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ, chính thoát Trương Thanh Tiêu một lần công kích sau, vội vàng hướng mấy cái khác ngây người Hóa Thần cảnh tu sĩ la lớn mà tận đến giờ phút này, mấy cái Hóa Thần cảnh tu sĩ mới phản ứng lại, dồn dập tiến lên triển khai bản mệnh pháp bảo, bản mệnh thần thông tấn công. Chỉ là bọn hắn lúc này đều bị Trương Thanh Tiêu triển khai Hỏa Diễm luyện Ngục cấp chế, có thể phát huy được thực lực, kém xa đỉnh cao thời kỳ. Căn bản là không có cách đối với Trương Thanh Tiêu tạo thành quá to lớn phiên phức. A, Trương đạo hữu, tha mạng. Chính đang tấn công Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ Trương Thanh Tiêu, đột nhiên thay đổi tấn công mục tiêu, gọi vị này Hóa Thần cảnh 6 tầng tu sĩ vẫn không có phản ứng lại thời điểm, lợi dụng bản mệnh pháp kiếm cùng màu xám mạnh vỡ, trong nháy mắt liền chém xuống đối phương đầu lâu. Phổ thông pháp tu Mặc dù là tu luyện đến hợp thể cảnh, không có đầu lâu, cũng chỉ có một con đường chết. Bị chém xuống đầu lâu hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ, phản ứng cũng phi thường nhanh, ngay lập tức hay dùng truyền âm xin tha. Mà mặt khác ba cái còn ở Vây công chương thanh tiêu hóa thần cảnh tu sĩ, nhìn thấy lại một vị hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ thân thể bị chém, cũng đều là run lên trong lòng, thân hình có ngấn ngùi dừng lại. Pháp thử, pháp thử. Trạm. Chương Thanh Tiêu cũng không có phản ứng bị hắn chém xuống đầu lâu hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ từ thân thể bên trong bay ra ngoài như ánh Mà là ở Ma Khắc ba cái hóa thần cảnh tu sĩ thân thể dừng lại trong nháy mắt ra tay, lợi dụng bản mệnh pháp kiếm, nhanh chóng đâm thủng trong đó trái tim của hai người. Lập tức lại lợi dụng bản mệnh trên pháp kiếm mang theo sức mạnh xâm xét, quét kích hai người này ngũ tạng lục phủ. Hai người này hóa thần cảnh tu sĩ, cảm giác được không đúng thời điểm, đã lúc này đã muộn. Ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đình kích thành cho bụi, Nguyên Anh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ thân thể bên trong phá thể mà ra. Không có bị đâm xuyên trái tim lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, lúc này cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Trên người hắn mang theo một cái cực phẩm phòng ngự linh bảo nhuyễn giáp, cũng chính bởi vì cái này nhuyễn giáp để hắn tránh thoát một đòn chí mạng, vẫn khí không tệ. Có thể tránh thoát ta này bằng bản mệnh pháp kiếm một đòn chí mạng, không biết có thể hay không tránh thoát ta thần thông tinh hỏa lượng nguyên. Trương Thanh Tiêu nhìn thấy lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ trên người dĩ nhiên mặc một bộ cực phẩm phòng ngự linh bảo nhẫn giáp, cũng không có cảm giác bất ngờ. Lần này nhanh chóng ra tay, có thể chém giết ba vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ thân thể, đã là bất ngờ sự tình. Nguyên bản, ở kế hoạch của hắn bên trong, có thể chém giết một vị hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, liền vô cùng tốt. Nhưng không nghĩ đến, còn lại bốn cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ, chỉ có một cái nắm giữ cực phẩm phòng ngự linh bảo. Kỳ thực Trường Thành Tiêu không biết chính là, ở Nam Sa Hải vực, cực phẩm linh bảo, là phi thường ít đòi đặc biệt cực phẩm phòng ngự linh bảo, càng là ít đòi. Trước hắn có thể mua được, cũng là bởi vì hắn giàu nứt đố đổ vách, vừa vận động tới. Nếu không, muốn mua đến cực phẩm phòng ngự linh bảo, cũng không có như vậy dễ dàng. Mà hắn bản mệnh pháp bảo hiện tại đã là trung phẩm linh bảo, hơn nữa bản mệnh pháp bảo trải qua thời gian dài như vậy tế luyện, còn hút trong lôi kiếp lôi đình, bản thân cũng chỉ mang sức mạnh sấm sét, uy lực càng là gia tăng rồi không biết. Phổ thông trung phẩm hoặc là thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, căn bản là không cách nào chống đối. A, tâm hỏa, dĩ nhiên là tâm hỏa thần hung cho ta diện. Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, tiêu thảm một tiếng, vội vã vận chuyển công pháp, khống chế trong cơ thể một cái thủy thuộc tính đặc thù linh bảo, tỏa ra xa xôi lam quang, bao trùm toàn thân. Nhất thời, mặt lửa trên người liền bị nải làm quang trờ dập tắt. Ồ, trên người ngươi thứ tốt, vẫn đúng là khuyết. Vậy thì thử xem ta bản mệnh pháp kiếm kiếm trận. Trương Thành Tiêu lúc nói chuyện, đầu tiên là ngưng tụ ra ba đạo lôi đỉnh, đem muốn thừa dịp hắn công kích lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ khoảng cách đạo tẩu ba cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ nguyên nhân rút lại, sau đó mới tay bấm pháp quyết, trực tiếp khống chế bảy thanh bản mệnh pháp kiếm tạo thành kiếm trận. Trương đạo hữu Ta chịu thua, đồng ý vì đó trước lô mãng tiến hành buổi thưởng, tính xin Trương Đạo Hữu có thể mở ra một con đường. Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, cảm nhận được kiếm trận ý lực, rõ ràng lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản là không chống đỡ được lần này tấn công, vội vã mở miệng nhặt túng. Ha ha, vậy ngươi nói một chút xem, muốn làm sao buổi thưởng? Nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, vậy ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi gặp mấy cái khác hóa thần cảnh đạo hữu. Trương Thanh Tiêu đình chỉ công kích, nhìn Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ thản nhiên nói. Chương 495. Đánh chết ta cũng không nhặt chủ. Chương 495, đánh chết ta cũng không nhận chủ. Chương Đạo Hữu, chúng ta cũng nguyên nhân bồi thường, kính xin cho chúng ta một cơ hội, buông tha chúng ta Nguyên Anh. Bị Chương Thanh Tiêu nhốt lại ba cái Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh, cũng dồn dập mở miệng. Chương Đạo Hữu, ta đồng ý bồi thường Tiêu Giao Tông 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Lo chuyện nhà Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ, thấy Chương Thanh Tiêu cũng không nói lời nào, mà là vẫn nhìn hắn, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng, lại cho ngươi một cơ hội, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, liền đi buổi mới vừa bị ta chém giết Hóa Thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ đi. Trung Thanh Tiêu nói xong, không chút do dự phát động kiếm trận, đối với lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, tiến hành rồi công kích. Hắn nói cho lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, không phải là không đập thủ, mà là muốn phế đi cơ thể hắn, cho hắn nguyên anh một cơ hội. Nếu như đối phương vẫn chưa thể đưa ra để hắn thỏa mãn trả lời chắc chắn, vậy thì gặp không chút do dự ra tay, liền nguyên anh đồng thời giết chết. Hắn làm như thế, cũng là cho bị hắn nuốt lại ba cái nguyên anh xem để bọn họ biết, không thể để cho hắn thỏa mãn hậu quả. Không được, ta đồng ý đem lo chuyện nhà 2/3 tài nguyên, dùng để bồi. A, pháp tử Lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, lời còn chưa nói hết, kiếm trận hình thành cư kiếm, cũng đã chém ở trên người hắn. Mặc dù hắn có cực phẩm phòng ngự linh bảo nhuyễn giáp cùng các loại phòng ngự phụ lục, cũng không cách nào chống đối. Trong chớp mắt, thân thể liền biến thành một bãi thịt nát, nếu không là hắn Nguyên Anh phản ứng nhanh, liền Nguyên Anh khả năng đều không sống được. Lần này kiếm trận công kích, có thể có như thế uy lực mạnh mẽ, chủ yếu hay là bởi vì hắn vẫn đang sử dụng Hỏa Diễm luyện ngục cái này thần thông áp chế lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ để hắn có thể phát huy được thực lực, kém xa đỉnh cao thời kỳ. Hơn nữa, Hỏa Diễm luyện ngục đối với hắn kiếm trận tấn công còn có giá trị, một tăng một giảm. Uy lực dĩ nhiên là phải lớn hơn rất nhiều. Chung Thanh Tiêu cũng là lần thứ nhất như thế phối hợp công kích, kỳ hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn rất nhiều, cũng làm cho hắn phi thường thỏa mãn. Chỉ là tiêu hao chân nguyên cùng thần hồn thực tại có chút nhiều. Liên lần này công kích, liền tiêu hao hắn sắp tới 2 phần 3 chân nguyên. Nếu không là, hắn đang chiến đấu thời điểm, vẫn đang khôi phục chân nguyên cùng thần hồn sức mạnh, liền này ngăn ngắn mười mấy cái hô hấp thời gian, trong cơ thể chân nguyên liền muốn toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Nhưng mà Dù cho hắn vẫn đang khôi phục, lúc này trong cơ thể còn lại chân nguyên, cũng không đủ 1/3 ở tiêu diệt lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ thân thể sau, chỉ có thể lập tức đình chỉ triển khai hỏa diễm luyện ngục thần thông. Cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Đã như vậy, vậy thì chết đi." Trương Thanh Tiêu nói xong, hơi suy nghĩ, một tia chớp nhất thời đánh vào lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nguyên anh mặt trên. Có điều, có chút bất ngờ chính là, lo chuyện nhà hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nguyên anh cũng không có bị lôi đỉnh hủy diệt, trái lại hoàn hảo không chút tổn hại còn sống. Ồ, vẫn còn có chuyên môn bảo vệ nguyên anh linh bảo. Xem ra ngươi cơ duyên này không nhỏ a. Nếu có thể ngăn trở ta đòn đánh này, ngay ở cho ngươi một cơ hội." Trương Thanh Tiêu quay về lo chuyện nhà Hóa Thần cảnh năm tầng tu sĩ Nguyên Anh nói xong, càng làm ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác Nguyên Anh nói rằng, "Các ngươi có thể tưởng tượng được rồi làm sao bồi thường ta tiêu giao tông tổn thất." Nguyên Bản thì có chút nơm nớp lo sợ ba cái Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh, khi nghe đến Trương Thanh Tiêu lời nói sau, càng là tâm thần run lên. "Trương đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Người đã đem cơ thể bọn họ hủy diệt, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đây?" Đúng vào lúc này, vẫn đứng ở đoàn người phía trước một vị Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ Đột nhiên mở miệng quên. Ngươi lại là người nào, có tư cách gì nói với ta nói? Nếu ngươi muốn vì bọn họ nói chuyện, vậy thì thế bọn họ đến bồi thường đi. Không phải vậy, liền cho bọn họ một cái hạ tràng. Từ Hao đạo hữu, cho ta đưa cái này Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, khống chế lên. Trương Thanh Tiêu xoay người nhìn về phía nói chuyện Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, lưỡi khí băng lạnh nói rằng: "Trương đạo hữu, ngươi cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút. Đừng tưởng rằng nghỉ vào ba cái tán tiên tiền túi, là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta tán tu liên minh cũng không phải ăn chay, thật muốn là đem chúng ta bước xuống ruộng, các ngươi Tiêu giao tông cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào." Hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trong mắt lóe ra một vẻ vẻ giận dữ, Ngự khí không tốt nói rằng, Tán tu liên minh tuy rằng chỉ là lại mỗi cái tán tu gia tộc liên hợp lại thế lực, nhưng mà thực lực chân chính, nhưng so với biểu hiện ra tình huống còn cường đại hơn rất nhiều đồng thời, bọn họ những này liên hợp lại gia tộc cũng không phải là không có bất kỳ căn cơ. Hừ, ta chính là bá đạo như vậy, ngươi lại bắt ta làm sao? Không phục, liền lên đến mời ta a. Tử hào đạo hữu, động thủ. Trương Thanh Tiêu hừ lạnh một tiếng, vô cùng khinh thường nói. Hắn gần nhất đối với Tán tu liên minh tình huống cũng có hiểu biết, biết cái thế lực này không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Thế nhưng, lần này hắn chính là vì Lệ Uy, chính là vì để Tiêu Giao Tông ở Nam Sa Hải vực đứng vững gót chân, đồng thời cũng phải để những thế lực này biết trêu chọc Tiêu Giao Tông hậu quả. Chỉ có như vậy, sau đó những thế lực này mới không dám coi thường Tiêu Giao Tông. Tiêu Giao Tông đệ tử đi ra ngoài rèn luyện, mới sẽ không gặp phải mỗi cái thế lực chèn ép. Tới đây cho ta." Trương Tử Hào cũng không có làm phiền, trực tiếp thôi thúc trong cơ thể tiên linh chi khí, ngưng tụ ra một cái hỏa thuộc tính bản nguyên lĩnh vực, đem tán tu liên minh vị này hóa thành cảnh hậu kỳ tục kỳ ba phủ ở bên trong. Thực lực của hắn hiện tại tối thiểu cũng có thể có thể so với tối hư cảnh 2 tầng tu sĩ. Tự nhiên không phải một cái hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể chống đối đang bị Trương Tử Hạo lĩnh vực bao phủ sau, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Trong chớp mắt, liền trực tiếp bị bắt được Trương Thanh Tiêu bên người, dùng trong cơ thể tiên linh chi khí, phong ấn nguyên anh. "Trương đạo hữu, ngươi thật muốn theo chúng ta tán tu liên minh không nể mặt mũi sao? Chuyện này với các ngươi Tiêu giao tông cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ta có thể vì làm mới vừa lời nói xin lỗi." Trương đạo hữu muốn xử trí như thế nào cái kia mấy cái hóa thần cảnh đạo hữu, ta cũng sẽ không xuất hiện ở nói ngăn cản. Tán tu liên minh hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ ở vô lực phản kháng tình huống, vẫn là nhượng túng. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ỷ vào thân phận của chính mình cùng thực lực, mặc dù Tiêu giao tông có tán tiên, cũng không dám đem hắn làm sao. Thậm chí, còn cảm thấy lấy thực lực của hắn, ở mới vừa chuyển tu thành tán tiên tu sĩ trước mặt còn có thể chống đối một, hai năm tiếp, hắn có chút đánh giá cao thực lực của chính mình. Ha ha. Nếu như xin lỗi hữu dụng lời nói, mới vừa cái kia hóa thần cảnh 6 tầng đỉnh cao tu sĩ, liền không cần chết rồi. Người khác sẽ quan tâm các ngươi tán tu liên minh, mà ta sẽ không quan tâm. Nghệ tình ngươi mới vừa không có chủ động ra tay, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý phụng ta làm chủ, ta tạm tha ngươi một mạng. Trương Thành Tiêu trêu tức nhìn Tán Tu Liên Minh Hóa Thần Cảnh hậu kỳ tu sĩ nói rằng: "Ngươi không thể, chính là chết ta cũng không thể nhận ngươi làm chủ." Đùng. Tán Tu Liên Minh Hóa Thần Cảnh hậu kỳ tu sĩ lời nói còn chưa nói hết, nhất thời liền cảm giác trên mặt truyền đến một trận đau rất đau. Chương 496. Vậy thì đi chết đi. Chương 496. Vậy thì đi chết đi. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ cắt thành ngươi." Trương Thành Tiêu cho Tán Tu Liên Minh Hóa Thần Cảnh hậu kỳ tu sĩ một cái tát sau, trực tiếp lấy ra Bản Mệnh Pháp Kiếm, liền quay về trong lòng hắn đâm tới. Pháp thứ, Bản Mệnh Pháp Kiếm. Không hề ngăn cản liền đâm vào tán tu Liên Minh Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ trong lòng, cho hắn đến rồi một cái lạnh xuyên tim đồng thời, bản mệnh trên pháp kiếm chỉ mang lôi đỉnh cũng ở đâm vào thời điểm tỏa ra sức mạnh xâm xét, đem tán tu Liên Minh Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ Ngũ Tạng Lục Phủ Điện đến kinh ngạc. Lần này chém giết Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ so với chém giết Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ còn muốn dung dụng, chủ yếu hay là bởi vì Trương Tử Hào sử dụng tiên linh chi khí phong ấn đối phương nguyên anh, làm cho đối phương không cách nào sử dụng chân nguyên, trên người các loại phòng ngự linh bảo cũng không cách nào khởi động, mới sẽ như vậy đơn giản. Trương Thanh Tiêu, ngươi dĩ nhiên thật sự dám hủy ta thân thể? Tán tu liên minh sẽ không dễ dàng buông tha ngươi cùng người Tiêu Gia Tông. Lão phu chính là chết, cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Có gan, ngươi liền ngay cả lão phu nguyên anh cũng hủy diệt. Tán tu liên minh hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ gào lên thê thảm, phát hiện mình thân thể bị hủy, càng lạ tức đến nổ phổi quay về Trương Thanh Tiêu nội giận mắng. Ha ha, ngươi loại yêu cầu này, ta cả đời này đều chưa từng thấy. Nếu muốn chết, vậy thì tác thành ngươi, cho ta diện. Trương Thanh Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay bấm quyết, từng đạo từng đạo lớn bằng ngón cái ló đỉnh, nhanh chóng hoành kích ở tán tu liên minh hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ nguyên anh trên. A Trương Thanh Tiêu, ngươi không chết tự tế được, tán tu Liên Minh hội báo thủ cho ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ đến còi âm theo ta." Tán tu Liên Minh Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ Nguyên Anh ở Lôi Đình công kích dưới, phát sinh một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lời còn chưa nói hết, toàn bộ Nguyên Anh liền bị Lôi Đình bắn cho đánh trúng tiêu tan ở bên trong đất trời. "Ta đồng ý nhận chủ, kính xin chủ nhân tha ta một mạng." Một người trong đó Hóa Thần cảnh 6 tầng tu sĩ Nguyên Anh, nhìn thấy Trương Thanh Tiêu liền tán tu Liên Minh Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng giảm trực tiếp giết chết, cũng lại không tìm được, vội vã mở miệng xin tha. "Bọn họ có thể tu luyện đến Hóa Thần cảnh đều là tâm tư thông suốt hạng người, mới vừa chỉ là bởi vì không biết Trương Thanh Tiêu đến cùng muốn cái gì, mới không có đúng lúc mở miệng. Hiện tại nếu đã cho bọn hắn lựa chọn, dĩ nhiên là rõ ràng nên làm như thế nào. Mà theo cái này Hóa Thần cảnh 6 tầng tu sĩ mở miệng, lo chuyện nhà Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ Nguyên Anh, cùng với mặt khác hai cái Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh cũng theo mở miệng, biểu thị đồng ý nhận chủ. Bọn họ đều là Hóa Thần cảnh tu sĩ, tuổi thọ còn có thời gian không ngắn nữa, liền như thế không công chết rồi, thực sự là không cam lòng đồng thời, mấy người cũng nhìn ra Trương Thanh Tiêu tiềm lực, có thể nhận như vậy một vị thực lực mạnh mẽ lại có hay không hạn tiềm lực tu sĩ làm chủ, đối với bọn họ tới nói, cũng không tính chịu thiệt đương nhiên, cái này cũng là bất đắc dĩ tự mình ăn ủi. Dù sao, thay kiệu hóa thần cảnh tu sĩ bọn họ, đi cho người khác làm nô lệ, bao nhiêu đều có chút khiến người ta không thể nào tiếp tu được. Chỉ có không ngừng tiến hành tự mình tôi miên, tự mình ăn ủi, mới có thể làm cho chính mình chậm rãi tiếp tu như thực. Coi như các ngươi thứ thời, nếu đồng ý nhận ta làm chủ, vậy thì ở trong này trước tiên đợi một thời gian ngắn, chờ ta nhàn rỗi sau khi, trở lại ký kết chủ tớ khế ước. Trương Thanh Tiêu thỏa mãn quay về bà cái hóa thần cảnh trung kỳ tu sĩ Mên anh gật gật đầu. Sau đó từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cái bình ngọc, đem ba người Nguyên Anh cho cất đi. Mà thẳng đến lúc này, hắn mới nhô tới, trong cái bình ngọc này còn có một cái Hóa Thần cảnh đỉnh Cao yêu tu Nguyên Anh. Có điều, hiện tại cũng không phải phản ứng Hóa Thần cảnh đỉnh Cao yêu tu thời điểm, đem ba cái Hóa Thần cảnh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh thu hồi đến sau, Trương Thanh Tiêu ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía mọi người, cười hỏi: "Không biết các ngươi hai còn muốn tiên linh đạo?" Chỉ cần có thể đánh bại ta, linh tiên đảo ta liền hai tay dâng. Đến đây đông đạo tu sĩ, lúc này nơi nào còn có tâm tư tranh cướp linh tiên đảo. Trước tiên không nói tiêu giao tông này ba cái tán tiên, chính là Trương Thanh Tiêu cái này gặp Tuấn Di thần thông cùng hỏa thuộc tính thần thông tu sĩ Nguyễn Anh, ở đây liền không một cái có thể đánh được. Hiện tại đi tranh cấp tiên linh nào, chính là muốn chết, đừng xem bọn họ nhiều người, nhưng cũng chỉ là phô Trương Thanh thế mà thôi. Hơn nữa mọi người cũng đều không đồng lòng, càng là nắm Tiêu Dao Tông không có bất kỳ biện pháp nào đến lúc này, thông minh một ít tu sĩ đã nhìn ra mặt mày. Tiêu Dao Tông cố ý đem tiên linh đạo tin tức thả ra, cũng không phải vì để bọn họ những thế lực này tranh cấp lẫn nhau, thật từ bên trong dò xước, mà chính là đem bọn họ hấp dẫn lại đây, cho mọi người lập uy. Từ đó về sau, Tiêu Dao Tông tiến tuổi sẽ ở toàn bộ Nam Sa Hải vực truyền ra, cũng không ai dám ở coi thường Tiêu Dao Tông. Ha ha, xem ra đại gia đối với Tiên Linh Đạo đã không có hứng thú. Tán Tu Liên Minh các vị đạo hữu, các ngươi cũng không chuẩn bị ra tay sao? Ta nhưng là giết chết một vị các ngươi Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu. Trương Thanh Tiêu đạo qua ở đây đông đạo tu sĩ, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại ở Tán Tu Liên Minh tới được đông đạo tu sĩ trên người. Tán Tu Liên Minh lần này lại đây mười mấy tu sĩ, trong đó Hóa Thần cảnh tu sĩ thì có 3 vị. Ngoại trừ bị Trương Thanh Tiêu chém giết Hóa Thần cảnh hậu kỳ tu sĩ ở ngoài, còn có một cái Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ cùng một cái Hóa Thần cảnh 3 tầng tu sĩ. Còn lại tu sĩ đều là nguyên anh cùng kim đan, đối với Trương Thanh Tiêu tới nói không quan trọng gì. Trương Đạo Hữu nói giỡn, chúng ta tán tu liên minh cũng là hiểu lý lẽ thế lực. Vừa nãy là phó minh chủ không đúng, bị Trương Đạo Hữu chém giết cũng là gieo gió gặt bão. Kính xin Trương Đạo Hữu không muốn bởi vì chuyện nhỏ này tính toán, chúng ta tán tu liên minh đồng ý vì phó minh chủ xử tỉnh, giúp đỡ Trương Đạo Hữu một ít bồi thường, đồng thời cũng hy vọng tán tu liên minh sau đó có thể cùng tiêu giao thông giao hảo. Tán tu liên minh hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, đứng dậy, một mặt cười lẫm lỉnh nói rằng, vào lúc này, hắn cũng không dám đối với Trương Thanh Tiêu có bất kỳ lời phản ứng. Ai không đồng ý có thể hay không từ nơi này rời đi đều là cái vấn đề đồng thời, hắn cũng hỏi tham gia một ít tình huống, biết Trương Thanh Tiêu cùng Huyền Nguyệt cũng có nhất định quan hệ. Không cần phải nói tán tu liên minh, chính là tán tu liên minh bên trong mỗi cái gia tộc dựa vào thế lực, cũng không dám đem Trương Thanh Tiêu như thế nào đối với loại này có tiềm lực, lại có bối cảnh tu sĩ, chỉ có thể giao hảo. Kỳ thực, tán tu liên minh nội bộ cũng vô cùng hỗn loạn. Nếu không, tán tu liên minh vị này hóa thần cảnh hậu kỳ phó minh chủ phải biết Trương Thanh Tiêu bối cảnh cùng tình huống, cũng không đến nỗi làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Hy vọng ngươi nói đều là lời nói thật. Ai không đồng ý Ta không ngại mang theo hai vị tán tiên đạo hữu, đi tán tu liên minh với các người minh chủ hảo hảo tâm sự. Cho tới bồi thường sự tình thì thôi." Trương Thanh Tiêu thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn tán tu liên minh vị này hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, thản nhiên nói: "Trương đạo hữu yên tâm, chúng ta tán tu liên minh làm việc từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, nói ra nói, chắc chắn sẽ không có bất kỳ chi trấu. Chúng ta minh chủ đã sớm nghe qua Trương đạo hữu lại danh, chỉ là vẫn vô duyên muốn gặp. Nếu Trương đạo hữu muốn gặp minh chủ, vậy ta hiện tại hãy cùng minh chủ báo cáo, để minh chủ tự mình đến đây." Tán tu liên minh hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ, rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ sau trực tiếp mở miệng nói rằng. Chương 497. Tiêu giao tông ở Nam Sa Hải vực lập uy, 1. Chương 497. Tiêu giao tông ở Nam Sa Hải vực lập uy, chung. Ta đối với tán tu liên minh minh chủ cũng là ngước nhìn đã lâu, có thể nhìn một lần cũng tốt. Hoa Tiểu Hoa tử người nhấc người, mấy cái tán tu liên minh tu sĩ nhỏ túng, đồng ý chủ động giao hảo, hắn cũng không có cần thiết đem sự tình làm được quá tuyệt. Mới vừa chém giết tán tu liên minh hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, cũng là tên đã lập vào cùng không thể không phát. Nếu như hắn không làm như vậy, liền không cách nào chân chính lập uy đương nhiên, hiện tại làm còn chưa đủ chỉ là nắm một cái tán tu liên minh đến lập uy, hiệu quả còn hơi kém hơn một chút. Cùng tán tu liên minh hóa thần cảnh năm tầng tu sĩ nói xong, Trương Thanh Tiêu ánh mắt nhìn về phía Huyết Thần Tông bên này, khóe miệng hơi giương lên, trêu tức nói rằng: "Huyết Thần Tông các vị đạo hữu, có thể phải tiếp tục tranh cấp tiên linh đạo. Ta xem các ngươi Huyết Thần Tông đến hóa thần cảnh tu sĩ không ít, thực lực cũng không yếu, hiện tại trong cơ thể ta chân nguyên cũng không nhiều, có khả năng thật sự đánh vượt ta. Mà ta người này từ trước đến giờ giữ lời nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, tiên linh đạo chính là các ngươi Huyết Thần Tông." Lần này sự cố vốn là do Huyết Thần Tông gây nên. Viết Thần Tông không chỉ có chém giết tiêu giao tông đệ tử, vẫn muốn nghi tiêu giao tông đem tiên linh đạo giao ra đây. Trương Thanh tiêu đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha huyết thần tông. Sở dĩ không có vừa lên đến liền nắm huyết thần tông lập uy, chủ yếu vẫn là vì tự huyết thần tông cho tới càng nhiều chỗ tốt, đồng thời đem huyết thần tông phóng tới cuối cùng lại thu thập, cũng có thể tạo được càng tốt hơn lập uy tác dụng. Huyết thần tông mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, bao quát huyết thần tông tông chủ lúc này sắc mặt đều có chút khó coi. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, lấy huyết thần tông cùng tiêu giao tông ân oán, Trương Thanh tiêu chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đi. Huyết thần tông mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ cũng vẫn đang dùng bí pháp truyền âm thảo luận biện pháp giải quyết, nhưng mà, vẫn không có trở bọn hắn đem biện pháp giải quyết thảo luận đi ra, Trương Thanh Tiêu liền bắt đầu cho bọn họ tạo áp lực, điều này làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn, thật là có chút không biết nên làm gì. Chỉ là, nơi này có nhiệm như vậy thế lực nhìn, Thành Cựu Nam Sa Hải vực thực lực mạnh nhất ba thế lực lớn, cũng không thể quá mức mềm yếu, tùy ý Trương Thanh Tiêu bắt nạt. Huyết Thần Tông tông chủ chỉ có thể cho bên trong một vị Hóa Thần cảnh 6 tầng phó tông chủ ra hiệu, để hắn trước tiên đi ra ứng đối. Trương Đạo Hưu nói giỡn, lấy Trương Đạo Hưu thực lực, chúng ta Huyết Thần Tông mấy vị Hóa Thần cảnh tu sĩ, tự nhiên không phải là đối thủ của cũng không nghĩ muốn tranh cấp tiên linh đạo, lần này lại đây, chủ yếu vẫn là vì giải quyết chúng ta Huyết Thần Tông cùng Tiêu Dao Tông trong lúc đó mâu thuẫn nhỏ. Huyết Thần Tông hóa thần cảnh 6 tầng phó tông chủ đứng ra, một mặt cười làm lành nói rằng: "Tình thế bây giờ đối với Huyết Thần Tông tới nói, phi thường bất lợi, chỉ có thể trước tiên chịu thua, nhìn có thể hay không thu được tiến một bước trao đổi cơ hội ở Huyết Thần Tông hóa thần cảnh tu sĩ xem ra." Tiêu Dao Tông tuy rằng có 3 vị tán tiên, còn có Trương Thanh Tiêu thực lực này mạnh mẽ nguyên anh cảnh tu sĩ. Thế nhưng, Tiêu Dao Tông đệ tử thực lực nhưng không được, căn cơ cũng không cách nào cùng Huyết Thần Tông lẫn nhau so sánh, hẳn là sẽ không với bọn hắn liều mạng chỉ cần hơi hơi chịu thua, Trương Thanh Tiêu liền sẽ cho bọn họ Huyết Thần Tông một cái mặt mũi, chậm rãi trao đổi hai cái tông môn trong lúc đó ân oán, nên làm gì giải quyết. Các ngươi Huyết Thần Tông vị này Hóa Thần cảnh năm tầng Phó Tông chủ, chứ không phải là nói như vậy. Ngày hôm qua, nếu không là ta sớm trở về, nhưng là phải xông vào Tiên Linh đạo, cướp đoạt Tiên Linh đạo cùng đội ngũ pháp công chế pháp khí. Chẳng lẽ, đây là chính hắn ý tứ? Với các ngươi Huyết Thần Tông không có quan hệ. Trương Thanh Tiêu ánh mắt đảo qua Huyết Thần Tông đã sớm tới được hai vị Hóa Thần cảnh tu sĩ, thản nhiên nói. Trong lòng hắn đã có quyết định, mặc kệ đối phương làm sao trả lời, hắn đều có ra tay lý do. Nếu như huyết thần tông hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ dám nói cái này hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ cùng hóa thần cảnh 3 tầng tu sĩ là một mình lại đây, vậy hắn liền sẽ không chút do dự chém giết hai người này. Nếu như huyết thần tông hóa thần cảnh 6 tầng tu sĩ dám nói hai người này lại đây là huyết thần tông ý tứ, vậy hắn đồng dạng gặp không chút do dự ra tay chém giết hai người này hóa thần cảnh tu sĩ, sau đó đem mấy cái khác hóa thần cảnh tu sĩ nắm lên đến, bước bắc bọn họ đối với Tiêu Dao tông tiến hành đòi thưởng. Hiện tại hắn bên này có 3 cái tán tiền, hơn nữa hắn cái này có thể so với mới vừa đột phá toái hư cảnh tu sĩ tu sĩ môn anh, hoàn toàn có thể trấn được tình cảnh. Mặc dù Huyết Thần Tông còn có hậu chiêu, hoặc là bọn họ sau lưng chỗ dựa ra tay, Trương Thanh Tiêu cũng không lo lắng. Huyết Thần Tông chỗ dựa nhiều nhất cũng chính là Đông Hoàng Châu trên một cái Tam phẩm tông môn, thực lực còn chưa chắc chắn có Huyền Nguyệt cùng mạnh mẽ. Hắn nơi này có Đinh Minh Dương cái này Huyền Nguyệt cung thiếu tông chủ ở, dù cho Huyết Thần Tông chỗ dựa thật sự so với Huyền Nguyệt cũng mạnh, cũng đến cho điểm mãn mũi. Một cái nắm giữ độ kiếp đỉnh cao tu sĩ Tam phẩm tông môn, không phải là đùa giỡn. Huyết Thần Tông mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, tự nhiên cũng biết Trương Thanh Tiêu ý tứ điều này cũng làm cho bọn họ khó có thể lựa chọn, thật muốn là từ bỏ một cái hóa thần cảnh 5 tầng cùng một cái hóa thần cảnh 3 tầng tu sĩ. Đối với Huyết Thần Tông tới nói cũng có lớn vô cùng ảnh hưởng đặc biệt hiện tại cái này cái thời điểm, Thiên Cương Tông còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Một khi mất đi hai cái hóa thần cảnh tu sĩ, cái kia Huyết Thần Tông ở cùng Thiên Cương Tông, tán tu liên minh đảm luận kết minh cộng đồng quản lý Nam Sa Hải vực thời điểm, tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Không đúng, hiện tại đã không phải bà thế lực lớn, lấy tiêu giao tông thực lực, hiện tại tuyệt đối có thể chia một trận canh. Thiên Cương Tông, tán tu liên minh, Huyết Thần Tông liên hợp sự tình, đã là chắc chắn, ai cũng không cách nào thay đổi. Nay không chỉ là giữa bọn họ sự tình, đồng thời cũng là Đông Hoàng Châu bên này tông môn cho bọn họ gây áp lực mà chủ đạo tất cả chính là Thiên Cương Tông. Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh cũng đi tìm bọn họ ở Đông Hoàng Châu chỗ dựa. Nhưng mà chỗ dựa của bọn họ không biết là thu rồi chỗ tốt, vẫn là đã cùng Thiên Cương Tông chỗ dựa đặt thành rồi nhất trí, cũng không chuẩn bị ra tay đồng thời, còn khuyến cáo bọn họ phải phối hợp Thiên Cương Tông đồng thời đem toàn bộ Nam Sa Hải vực loài người khống chế khu vực cho trưởng quản lên. Về phần bọn hắn ba cái tông môn, phân chia như thế nào trong đó lợi ích, làm sao sắp xếp thủ hạ của chính mình, liền nhìn bọn họ bản lĩnh của chính mình. Trương đạo hữu, chuyện này, đúng là chúng ta Huyết Thần Tông sai. Chúng ta đồng ý vị việc này, đối với tiêu giao tông tiến hành bồi thường vì bảo vệ hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ, Huyết Thần Tông tông chủ cuối cùng vẫn là quyết định bảo vệ hai người, trực tiếp đứng ra nói rằng: "Được, rất tốt. Các ngươi đã Huyết Thần Tông đồng ý bồi thường, ta Trương Thanh Tiêu cũng không phải không nói lý người. Có điều, hai người bọn họ nhất định phải giao cho ta xử lý." Tiêu Dao Tông cùng Huyết Thần Tông ngân oán, luôn có muốn người đến gánh chịu trách nhiệm. Ta cũng phải cho chết đi Tiêu Dao Tông đệ tử, một cái thỏa mãn bản dao. Từ Hao Đạo Hữu, Tưởng Đạo Hữu, đem hai người này thân thể hủy diện, Nguyên Anh nắm lên đến. Trương Thanh Tiêu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ ý cười. Huyết Thần Tông chọn lựa như vậy, đối với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất. Hắn vừa có thể chém giết Huyết Thần Tông hóa thần cảnh tu sĩ là uy, có thể suy yếu Huyết Thần Tông thực lực, còn có thể tự Huyết Thần Tông thu được chỗ tốt không nhỏ, quả thực chính là một mối tên chúng ba đích. Chương 498. Tiêu Dao Tông ở Nam Sa Hải vực lập y, 2. Chương 498. Tiêu Dao Tông ở Nam Sa Hải vực lập y, hạ. Trương Tử Hao cùng tướng Hiểu Thiên hai người, đối diện một ánh mắt, lập tức đồng thời ra tay, trong chớp mắt liền đi đến Huyết Thần Tông hóa thần cảnh 3 tầng cùng hóa thần cảnh 5 tầng tu sĩ bên người. Nhìn thấy hai vị tán tiên tấn công, Huyết Thần Tông hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ, cũng không muốn ngồi lấy đợi chết. Dồn dập lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, triển khai bản mệnh thần thông tiến hành chống lại. Thực lực của bọn họ tuy rằng so với Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người này tán tiên kém rất nhiều. Thế nhưng, đang toàn lực chống đối tình huống, vẫn là chặn lại rồi hai cái tán tiên đợt công kích thứ nhất đương nhiên, đây cũng là bởi vì Trương Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên hai người đều không có ra tay toàn lực nguyên nhân. Nếu không thì, bọn họ chỉ cần khống chế tiên linh lực sử dụng tới lĩnh vực, hai người này ngay cả ra tay chống đối cơ hội đều không có. Không sai. Có thể chống lại ta này 6 phần 10 công lực một đòn, vẫn tính có chút bản lĩnh. Tiếp đó, liên nhìn các ngươi có thể ngăn trở hay không ta này 8 phần 10 công lực một đòn. Trứng Tử Hào nói, lại ra tay, sử dụng tiên linh chi khí khống chế một cái linh khí cấp bậc phi kiếm tấn công về phía Hóa Thần cảnh 5 tầng tu sĩ. Tốn hiểu tiên nhưng là trực tiếp triển khai hắn chuyển tu 8 tiên trước, tu luyện bản mệnh thần thông. Từ khi chuyển tu 8 tiên sau khi, này bản mệnh thần thông uy lực cũng lớn hơn rất nhiều, thậm chí có thể có thể so với phổ thông toái hư cảnh 1 tầng tu sĩ, do bản mệnh thần thông chuyển hóa lĩnh vực thần thông. Bị công kích Hóa Thần cảnh 3 tầng tu sĩ, nhất thời liền bị đánh cho miệng phun máu tươi. Trương Tử Hào cùng tướng Hiểu Tiên ra tay cực kỳ nhanh, liên tục hai lần ra tay, tổng cộng cũng là một hai hô hấp thời gian. Lấy thực lực của bọn họ, đối phó một cái hóa thần cảnh trung kỳ cùng một cái hóa thần cảnh sơ kỳ tu sĩ, quả thực quá ung dung. Liên tục thăm dò hai lần, liền cảm giác đần độn vô vị, chuẩn bị kết thúc cuộc chiến đấu này. "Chờ đã. Trương đạo hữu, ta đồng ý đưa ra nhượng ngươi thỏa mãn bồi thưởng, hy vọng ngươi có thể mở ra một con đường, thả chúng ta Huyết Thần Tông hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ một con ngựa." Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Huyết Thần Tông tông chủ vội vã ngăn cản, tốc độ nói cực nhanh quay về trường thành tiêu nói rằng: "A Không. Đáng tiếc, Trương Tử Hào cùng tướng Hiểu Thiên hai người cũng không có ngừng tay bên trong động tác, ra tay toàn lực dưới, huyết thần tông hai vị này hóa thần cảnh tu sĩ, căn bản không có bất kỳ chống đỡ lực lượng. Chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hai người liền toàn bộ bị hủy, Nguyên Anh cũng bị Trương Tử Hào cùng tướng Hiểu Thiên nắm lấy, lắc người một cái trở về đến Trương Thanh Tiêu bên người, đem nắm lấy Nguyên Anh giao cho Trương Thanh Tiêu. Hai người đều là tán tiên, đối với Nguyên Anh khắt chế mạnh phi thường. Không cần phải nói hai cái hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh, chính là hai cái hợp thể cảnh tu sĩ Nguyên Anh, ở tán tiên trước mặt cũng không cách nào đạo tẩu. Đa tạ hai vị đạo hữu Trương Thành Tiêu cũng không để ý hai người này nguyên anh giãy giụa, trực tiếp thu vào hắn trong bình ngọc, sau đó mới nhìn về phía Huyết Thần Tông tông chủ, cười híp mắt nói rằng: "Huyết Thần Tông tông chủ, tiếp đó, chúng ta có phải hay không cũng có thể đàm luận bồi thường sự tình." "Trương đạo hữu, ngươi..." Huyết Thần Tông tông chủ muốn quát mắng Trương Thành Tiêu, rồi lại lo lắng cho mình an nguy. Lần này, Huyết Thần Tông thêm vào hắn tổng cộng lại đây 5 vị hóa thần cảnh tu sĩ, trên căn bản ngoại trừ ẩn giấu mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ ở ngoài, đều đi đến Tiêu Gia Tông. Nếu như thật bại vì hắn không có khống chế lại tâm tình của chính mình, toàn bộ tổn hại ở đây, cái kia Huyết Thần Tông liền thật sự xong xuôi. Hơn nữa, Huyết Thần Tông tông chủ cũng không muốn như thế bất ức chết ở chỗ này, cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng kích động áp chế một cách cưỡng ép trụ lửa giận trong lòng. Lửa khí Đông từng nói rằng, Trương Đạo Hữu, muốn để chúng ta Huyết Thần Tông làm sao bồi thường? Tiêu Dao Tông đệ tử tuy rằng bị Huyết Thần Tông đệ tử chém giết, thế nhưng sai cũng không ở Huyết Thần Tông, tình huống ban đầu, nói vậy Trương Đạo Hữu cũng vô cùng rõ ràng. Chúng ta Huyết Thần Tông cũng là dạng đạo lý tông môn, còn hy vọng Trương Đạo Hữu có thể công bằng xử lý việc này. Ha ha, ta cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi muốn theo ta nói thực lực, hiện tại ta muốn cho ngươi thực lực ngươi, ngươi lại muốn theo ta giảng đạo lý? Ngươi không cảm thấy chuyện này rất buồn cười sao? Nếu ngươi muốn để ta nói làm sao bồi thường, vậy ta liền cẩn thận nói với ngươi nói, Huyết Thần Tông không chế thượng hạng bí cảnh, ta muốn một cái, trung đẳng bí cảnh, ta muốn ba cái, hạ đẳng bí cảnh 10 cái. Sau đó, các ngươi Huyết Thần Tông ở bồi thường ta Tiêu Dao Tông 1 triệu viên huyết linh thạch là tốt rồi. Ha ha, ta yêu cầu này không cao lắm chứ? Trương Thanh Tiêu khinh bị nhìn Huyết Thần Tông tông chủ, chà phúng nói rằng, Trương Thanh Tiêu, ngươi không muốn khinh người quá đáng, chúng ta Huyết Thần Tông cũng không phải dễ chê được. Đừng tưởng rằng Tiêu Dao Tông có 3 cái tán tiền là có thể muốn làm gì thì làm. Chúng ta Huyết Thần Tông Không phải là không có cửa dạ, thật muốn đem chúng ta bức xuất ruột, đừng trách chúng ta cùng ngươi tiêu giao tông cá chết lưới rách. Huyết Thần Tông tông chủ vẫn không nói gì, Huyết Thần Tông lời mới vừa nói hóa thần cảnh 6 tầng phó tông chủ liền trực tiếp trồi ồm lên. Bọn họ Huyết Thần Tông tổng cộng cũng chỉ có 2 cái thượng phẩm bí cảnh, 5 cái trung phẩm bí cảnh cùng 17 cái hạ phẩm bí cảnh. Trương Thanh Tiêu lập tức liền muốn đi một nửa, đối với Huyết Thần Tông tới nói, quả thực chính là vô cùng độc nhã. Sự tổn thất này cũng không phải bọn họ Huyết Thần Tông có thể chịu đựng. Đùng. Trương Thanh Tiêu thân hình biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm Đã đi đến Huyết Thần Tông Hóa Thần Cảnh 6 tầng tu sĩ trước người, tới chính là một cái tát. Tuy rằng này một cái tát thương tổn tính không lớn, thế nhưng sỉ nhục tính nhưng lớn vô cùng. Sau khi đánh xong, Trương Thanh Tiêu thân hình lần nữa biến mất, trở lại tại chỗ, sau đó mới chậm rãi mở miệng nói rằng, "Lần này cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, lần sau, còn dám theo ta tất tất, trực tiếp giết ngươi." Quay về Huyết Thần Tông Hóa Thần Cảnh 6 tầng tu sĩ nói xong, Trương Thanh Tiêu vừa nhìn về phía Huyết Thần Tông tông chủ nói rằng, "Các ngươi đã không muốn, vậy ta liền chính mình đi lấy." chỉ có điều, Nam Sa Hải vực sau đó còn có thể sẽ không có huyết thần tông cái này tông môn, ta liền không dám đưa chắc. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi huyết thần tông bên trong có một cái vượt qua 3 lần tán tiên cấp tán tiên. Đáng tiếc, các ngươi huyết thần tông không liên lạc được vị này lão tiền bối. Mặc dù là có thể liên lạc với, mới vừa ta điều kiện cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Kỳ thực, không chỉ là huyết thần tông có tán tiên cùng phái hư cảnh trở lên cường giả, liền ngay cả Thiên Cương tông cùng tán tu liên minh cũng có tình huống như thế. Chỉ là, bọn họ đều không ở Nam Sa Hải vực, cũng rất ít trở về, vì lẽ đó ở Nam Sa Hải vực loài người cao cấp nhất sức chiến đấu cũng chỉ có hóa thần cảnh đỉnh cao. Nhưng mà, chân chính khi này mấy cái thế lực xuất hiện bị diệt nguy cơ thời điểm, đi đến Đông Hoàng Châu những tán tiên này cùng phái hư cảnh cường giả, cũng không thể thật sự ngồi yên không để ý đến. Trên thực tế, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trương Thanh Tiêu mới không nghĩ trực tiếp tiêu diệt huyết thần tông, hoặc là tán tu liên minh, chỉ là chém giết mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ, cho bọn họ một ít dao huấn, để bọn họ nhớ lâu một chút. Trương đạo hữu, không phải chúng ta không muốn, chỉ là chuyện lớn như vậy, ta cũng không cách nào làm chủ. Có thể hay không cho ta một chút thời gian, để ta cùng trong tông môn tu sĩ thương lượng một chút? Huyện Thần Tông tông chủ cảm nhận được Trương Thanh Tiêu cái kia nồng đậm sát ý, mặc dù đối với với Trương Thanh Tiêu đưa ra điều kiện cũng rất phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng. Chương 499. Ta là một cái dạng đạo lý người. Chương 499. Ta là một cái dạng đạo lý người. Đương nhiên có thể, dù sao ta cũng là một cái dạng đạo lý người. Cho ngươi hai cái canh giờ cân nhắc thời gian, chỉ cần ngươi ở hai cái canh giờ bên trong cho ta hồi phục, ta thị sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nếu như vượt qua hai cái canh giờ, vậy thì thật không tiện, mỗi quá một cái canh giờ, ta liền muốn chém giết một vị hóa thần cảnh tu sĩ mai đến tận các ngươi huyết thần tông tới được hóa thần cảnh tu sĩ, toàn bộ bị chém giết. Trương Thanh Tiêu như cúi cợt híp mắt nhìn huyết thần tông tông chủ nói rằng, chuyện này không thể liền đung dung như vậy bỏ qua đi. Huyết thần tông nhất định phải vì thế trả giá cái giá tương ứng, cho tới nói huyết thần tông có thể hay không đồng ý, Trương Thanh Tiêu trong lòng đã có đại khái suy đoán. Hắn cũng có chính mình điểm mấu chốt, chỉ cần còn ở đây cái căn nguyên tuyến bên trong, hắn cũng sẽ không thật sự đem sự tình làm được quá tuyệt. Dù sao, Tiêu giao tông còn cần ở Nam Sa Hải vực chờ thời gian rất dài. Trương Thanh Tiêu dự định, chờ Tiêu Giao Tông gấp gáp có thể theo kịp Đông Hoàng Châu Phổ Thông Tứ phẩm tông môn sau khi, sẽ đem Tiêu Giao Tông cho tới Đông Hoàng Châu đến vào lúc ấy, hắn nên cũng ở Đông Hoàng Châu sông gia không nhỏ tên tuổi. Mang theo Tiêu Giao Tông quá khứ, tối thiểu sẽ không phải chịu Đông Hoàng Châu địa phương quá nhiều thế lực áp chế đối với thực lực của chính mình cùng tiềm lực, Trương Thanh Tiêu vẫn là phi thường tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, cảnh giới đột phá đến Thoái Hư cảnh, hoặc là Hóa Thần cảnh hậu kỳ, liền còn có thể cùng phần lớn Tứ phẩm tông môn một ít cường giả cấp cao nhất cùng sánh vai. Huyết Thần Tông còn lại mấy vị Hóa Thần cảnh tu sĩ, nghe được Trương Thanh Tiêu lời nói, Sắc mặt đều trở nên hơi khó coi. Hai cái canh giờ tuy rằng không ngắn, thế nhưng đối với chuyện lớn như vậy tới nói, căn bản là không đủ. Trên căn bản không thể thương lượng ra kết quả gì. Mặc dù là Huyết Thần Tông tông chủ ở đây, cũng cũng giống như thế. Mỗi cái tông môn gặp phải đại sự tình, tông chủ cũng không phải có thể 100% quyết định một số sự tình đặc biệt loại này dính đến trong tông môn khắp nơi lợi ích thời điểm, càng là vô cùng phức. Chung đạo hữu, hai cái canh giờ, thực sự quá ngắn, có thể hay không cho chúng ta thời gian một ngày thương lượng? Bí cảnh mặc dù là bị chúng ta Huyết Thần Tông khống chế, thế nhưng cũng không chọn vẹn thuộc về chúng ta Huyết Thần Tông. Chúng ta Huyết Thần Tông khống chế bí cảnh, có không ít đều cùng yêu tộc có quan hệ. Còn có một chút bí cảnh cùng địa phương thế lực cũng có quan hệ, mặc dù là chúng ta hiện tại đáp ứng Chương Đạo Hưu, sau đó cũng sẽ xuất hiện vấn đề không nhỏ. Đến thời điểm Tiêu Giao Tông muốn khống chế những này bí cảnh, cũng sẽ có phiền toái không nhỏ. Nếu không cách nào ở hai cái canh giờ bên trong thương lượng xong những này thời gian, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Chương Thanh Tiêu trên người, hy vọng hắn có thể thư thả một ít thời gian. Hiện tại Huyết Thần Tông tông chủ đã không dám lại cùng Chương Thanh Tiêu đi thảo luận, có thể hay không tiếp thu cái này bồi thường sự tình. Huyết Thần Tông lần này tới được Hóa Thần cảnh tu sĩ tuy rằng không ít, thực lực nhưng cùng Tiêu Dao Tông kém rất nhiều. Đây là các ngươi Huyết Thần Tông sự tình, nếu ngươi cảm thấy đến hai cái canh giờ không đủ, cái kia năm cái canh giờ tổng được rồi. Yên tâm, ta có thể đáp ứng ngươi, chỉ cần ở trong vòng năm cái canh giờ cho ta trả lời chắc chắn, ta thì sẽ không ra tay với ngươi. Đương nhiên, để tỏ lòng thành ý, các ngươi Huyết Thần Tông cũng phải trả giá lên trả giá. Trưng Thanh tiêu ý tứ, Huyết Thần Tông còn lại mấy vị Hóa Thần cảnh tu sĩ, tự nhiên rõ ràng, điều này cũng làm cho bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, đặc biệt còn lại hai cái Hóa Thần cảnh Phó tông chủ, nhìn về phía tông chủ ánh mắt càng là mang theo một bệnh cận cổ vẻ. Bọn họ có thể tu luyện đến hóa thần cảnh, đều phi thường không dễ dàng, tự nhiên không muốn liền như thế chết ở chỗ này. Được, ta tận lực hai cái canh giờ bên trong cho Trương Đạo Hữu trả lời chắc chắn. Huyết Thần Tông tông chủ cũng rất bất đắc dĩ, nếu như có khả năng lời nói, hắn tự nhiên không muốn để cho Huyết Thần Tông ở mất đi hóa thần cảnh tu sĩ. Miễn cưỡng nói ra câu nói này sau, Huyết Thần Tông tông chủ hơi hơi do dự chút lát, lại tiếp tục nói, Trương Đạo Hữu, nếu như chúng ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi, chúng ta Huyết Thần Tông hai vị kia bị hủy diệt thân thể hóa thần cảnh tu sĩ Nguyên Anh, có thể hay không giao cho chúng ta? Đương nhiên có thể. Ta cũng chỉ là muốn cho Tiêu giao tông tu sĩ một câu trả lời mà thôi. Chỉ cần các ngươi có đầy đủ thành ý, ta cũng không muốn để cho hai người chúng ta tông môn trong lúc đó quan hệ huynh náo quá cứng. Trương Thanh Tiêu không chút do dự đáp đồng ý hai người này hóa thần cảnh tu sĩ Nguyễn Anh, mặc dù là đoạt xác trùng tu, tiềm lực cũng đã sớm không bằng trước đồng thời, trong thời gian ngắn cũng không thể nắm giữ hóa thần cảnh tu sĩ thực lực. Mà bọn họ nếu như lựa chọn chuyển tu tán tiên lời nói, có thể thành công hay không, còn là một vấn đề. Huyết thần tông cũng không thể là bọn họ trả giá quá to lớn đánh đổi. Vì lẽ đó, có muốn hay không đem hai người này hóa thần cảnh tu sĩ Nguyễn Anh cho huyết thần tông, Trương Thanh Tiêu cũng không đáng kể. Đa tạ Trương đạo hữu. Chúng ta Huyết Thần Tông đã được kiến thức Tiêu Dao Tông thành ý, tự nhiên không muốn cùng Tiêu Dao Tông kết thủ. Huyết Thần Tông tông chủ tự nhiên rõ ràng Trương Thanh Tiêu ý tứ, thực lực bây giờ không bằng Tiêu Dao Tông, nhất định phải dựa theo Tiêu Dao Tông ý tứ đến làm. Lần này thật muốn bội thường Tiêu Dao Tông nhiều như vậy vật tư cùng bí cảnh, Huyết Thần Tông thực lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Sau đó muốn phát triển lên gặp trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt hiện tại vẫn còn nam sa hải vực ba cái thế lực liên minh thời khắc trọng yếu. Huyết Thần Tông tông chủ đã có thể đoán được Huyết Thần Tông tương lai một ít kết cục. Tuy rằng rất không cam lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ đối với hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất chính là bảo vệ tính mạng của chính mình. Chỉ cần mệnh vẫn còn, hết thảy đều còn có khả năng. Được rồi, Huyết Thần Tông sự tình cũng xử lý đến gần đủ rồi. Ngày hôm nay vừa vặn thừa dịp các thế lực lớn tu sĩ đều ở, ta cũng tuyên bố một tin tức tốt. Sau 3 ngày, ta muốn cùng Tôn vương, cùng với Tiêu Dao Tông mấy vị đạo hữu kết làm đạo lư, còn hy vọng các vị đạo hữu có thể nể nang mặt mũi, đồng thời tham gia. Trương Thanh Tiêu ánh mắt đảo qua những thế lực khác tu sĩ, chắp tay cung quyến, một mặt ý cười nói rằng Chúc mừng Trương Đạo Hữu, chúc mừng Tôn Phượng Đạo Hữu. Như vậy vui mừng sự tỉnh, chúng ta Thiên Cương Tông đương nhiên phải tham gia. Tám tu liên minh cũng tới quấy rối Trương Đạo Hữu, còn hy vọng Trương Đạo Hữu có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Thế lực khắp nơi tu sĩ dồn dập mở miệng chúc mừng. Trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng, Trương Thanh Tiêu vào lúc này nói lời này ý tứ, nguyên bản còn tưởng rằng Trương Thanh Tiêu ở thu thập huyết thần tông sau, bọn họ những này theo tới được thế lực, không cần chảy nhiều máu. Bây giờ nhìn lại là không thể. Trương Thanh Tiêu công khai mặc dù là nói muốn kết đạo lữ, trên thực tế nhưng là biến tướng để bọn họ tặng lễ bồi thường. Nếu các vị đạo hữu nhiệt tình như vậy, ta cũng không thể kẹo quyết. Chính thiên, dẫn do đệ tử, đem những này quý khách đều an bài xong, đi đến không muốn thất lễ đại ra. Chúng ta Tiêu Dao Tông hiện tại tuy rằng không tính thực lực ra sao mạnh mẽ tông môn, nhưng cũng phải có khí độ nên có. Trương Thanh Tiêu nói xong, còn cố ý liếc mắt nhìn Huyết Thần Tông tu sĩ nói rằng, còn có Huyết Thần Tông Đông Đạo tu sĩ, cũng phải chăm sóc tốt. Hắn đem chăm sóc hai chữ nói tới đặc biệt trùng, Chu Tử Hào cùng Tướng Hiểu Thiên cũng trong nháy mắt rõ ràng ý của hắn, không chút biến sắc đi đến Huyết Thần Tông mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ bên người. Chương 500. Mỗi cái thế lực cước cao Trương 500, mỗi cái thế lực cơ cao. Đa tại Trương đạo hữu bất kể hiềm khích lúc trước xin mời. Huyễn Thần Tông tông chủ nhìn thấy hai vị tán tiên đi đến bên cạnh bọn họ, cũng chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Một hồi trò khơi hải, liền ung dung như vậy bị Trương Thanh Tiêu giải quyết đồng thời, cũng làm cho mọi người thấy Trương Thanh Tiêu bá đạo, cùng với Tiêu Dao tông thực lực ở Sở Chính Tiên an bài xuống, mỗi cái thế lực tu sĩ dồn dập lên tiên linh đạo. Trong đó cũng bao quát hai cái yêu tộc thế lực. Hai người này yêu tộc thế lực vẫn không có ra mặt, biểu hiện phi thường biết điều. Trương Thanh Tiêu cũng không có cố ý đi quan tâm hai người này yêu tộc thế lực. Hắn hiện tại tuy rằng cùng côn ngư tộc có cự oán, thế nhưng cùng cái khác yêu tộc nhưng không có thù oán gì. Chỉ cần những này yêu tộc không chủ động trêu chọc, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc những này yêu tộc đối lập với tu sĩ nhân tộc tới nói, cùng yêu tộc kết thù càng thêm phiền phức. Dù sao, ở Nam Sa Hải vực có thể trên được rồi mặt bản yêu tộc, thực lực đều yếu, trên căn bản đều có toái hư cảnh tu sĩ tọa trấn. Thậm chí có yêu tộc còn không hết một vị toái hư cảnh tu sĩ. Dù sao, côn ngư tộc đỉnh cấp sức chiến đấu vẫn là ít một chút. Chỉ là bởi vì côn ngư tộc hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ tương đối nhiều, vì lẽ đó thực lực tổng hợp mới gặp có vẻ rất mạnh. Yêu tộc tình huống, cùng nhân tộc gần như định cấp sức chiến đấu, chỉ là gấp gáp, chân chính xem cái thế lực này có mạnh hay không, hay là muốn vừa ý tầng tu sĩ sức chiến đấu cùng cảnh giới. Mỗi cái thế lực tu sĩ theo đồng thời tiến vào Tiên Linh Đạo sau, đều đối với Tiên Linh Đạo linh khí cảm thấy giật mình cùng ớc ao đặc biệt nam sa hải vực bên trong nắm giữ hóa thần cảnh tu sĩ trung đẳng thế lực, càng là vô cùng ớc ao cùng kiếp sợ. Tiên Linh Đạo linh khí, so với Thiên Cung Tông, Huyết Thần Tông cùng Tán Tiên Liên Minh Tông môn còn muốn xung tốc rất nhiều. Nếu như có thể nắm giữ nơi như thế này, dù cho là không có khống chế bí cảnh cùng nhiều như vậy tài nguyên, Đệ tử cảnh giới tăng lên cũng sẽ cực kỳ nhanh đồng thời, những thế lực này cũng phát hiện tiêu giao tông khuyết điểm, vậy thì là tiêu giao tông tầng dưới chốt đệ tử cùng trung tầng đệ tử thực lực phi thường kém. Ngoại trừ ba cái tán tiên, cùng với Trương Thanh Tiêu cùng mặt khác hai cái nguyên anh cảnh tu sĩ ở ngoài, trên căn bản không có cái khác hóa thần cảnh cùng nguyên anh cảnh tu sĩ đồng thời, kim đan cùng trúc cơ tu sĩ cũng phi thường ít đòi đừng xem tiêu giao tông hiện tại có 3, 4000 cái trúc cơ tu sĩ, mười mấy cái tu sĩ kim đan, thế nhưng chuyện này đối với mỗi cái thế lực tới nói, căn bản là không tính là cái gì. Liên Tỷ Như Tán Tu liên minh Một cái loại cỡ lớn hơn đạo trúc cơ tu sĩ cùng tu sĩ Kim Đan đều muốn so với Tiêu Dao tông nhiều. Thiên Cương tông cùng Huyết Thần tông tình huống, cùng tán tu liên minh gần như. Loại cỡ lớn hơn đạo, đều có hơn vạn trúc cơ, hơn trăm Kim Đan đương nhiên, những này trúc cơ cùng tu sĩ Kim Đan, cũng không chọn vẹn là ba thế lực lớn tu sĩ, cũng không có thiếu là chân chính tán tu. Rất nhanh, Sở Chính Tiên liền dặn dò đệ tử, đem mỗi cái thế lực tu sĩ mang đến Tiêu Dao tông bên trong. Những tu sĩ này tiến vào Tiêu Dao tông thì càng thêm kinh ngạc đối lập với tiên linh đạo những nơi khác tới nói, Tiêu Dao tông linh khí càng thêm sút tốc. Mặc dù là Thiên Cương tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh này và cái thế lực tông môn nội bộ đều không có như vậy linh khí nồng nặc, điều này cũng làm cho mỗi cái thế lực tu sĩ càng thêm ước ao tiêu giao tông đệ tử đồng thời, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng lần này Trương Thanh Tiêu mục đích thực sự là cái gì. Không chỉ chính là lập uy, đồng thời còn muốn đem Tiêu giao tông tiếng tăm đánh ra đi. Cũng chỉ có đem Tiêu giao tông tiếng tăm đánh ra đi, mới có thể chiêu thu đến càng nhiều đệ tử thiên tài, để Tiêu giao tông gốc gác chậm rãi trở nên hùng hậu. Tiên linh đảo quả nhiên không giống bình thường, phổ thông thành trì, linh khí đều có thể so với được với chúng ta những thế lực này đã tổ. Không biết Tiêu Giao Tông bên trong linh khí có bao nhiêu xung đột, ở nơi như thế này tu luyện, thực lực tăng lên không một chút nào gặp so với bí cảnh kém. Đúng đấy, Tiêu Giao Tông cũng thật là số may. Đều đừng ngưa cao, suy nghĩ thật kỹ, đưa món đồ gì càng thích hợp đi. Lần này, Tiêu Giao Tông khẳng định là muốn ở Nam Sa Hải vực một thời. Thừa dịp cơ hội lần này, chúng ta cũng phải khỏe mạnh kết giao chương đạo hữu. Nếu như thật có thể cùng chương đạo hữu giao hảo, đối với chúng ta những thế lực này, tuyệt đối phi thường có lợi. Các ngươi nên đều nghe nói đi, Thiên Cung Tông, tán tu liên minh cùng huyết thần Tông muốn tiến hành liên minh, sau đó toàn bộ Nam Sa Hải vực loài người địa bàn đều phải bị bọn họ khống chế. Chúng ta những thế lực này, đến thời điểm muốn làm những gì thì càng khó khăn. Lần này cũng thật là một cái không sai thời cơ. Bí sở chính Thiên An bài xong các ca, ca thế lực tu sĩ, rất nhanh lại lần nữa tụ ở cùng nhau, thảo luận lên chuyện lần này. Có điều, Thiên Cung Tông, tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông cũng không có theo đồng thời thảo luận. Lúc này ba cái tông môn tu sĩ cũng tụ tập cùng nhau thương thảo liên quan với Tiêu Dao Tông sự tình. Ba cái tông môn lập tức liền muốn liên minh, hiện tại nhưng ra Tiêu Dao Tông cái này bất ngờ. Nếu như chỉ là bọn hắn ba cái thế lực liên minh, cái kia Tiêu Dao Tông liền sẽ trở thành không xác định nhân tố. Nhưng mà, đem Tiêu giao tông thêm đi vào, vậy bọn họ ba cái thế lực cũng phải làm cho ra một phần lợi ích. Ba cái tông môn đều không muốn để cho ra quá nhiều lợi ích, lại lo lắng nhường ra lợi ích quá ít sẽ làm Trương Thanh Tiêu không hài lòng, cùng với bọn hắn liên minh. Tiêu tông chủ, Bạch tông chủ, chúng ta Tán Tu liên minh minh chủ cũng sắp lại đây, sao không chờ chúng ta Tán Tu liên minh minh chủ lại đây sau, sẽ đem Trương đạo hữu theo đến, đồng thời trao đổi việc này. Tán tiên liên minh một vị phó minh chủ rất nhiều chuyện đều không thể làm chủ, cũng chỉ có thể lợi dụng bí quyết, câu kéo. Cũng được, vậy thì chờ Quế Đạo hữu lại đây sau khi ở trao đổi. Bạch tông chủ Các người Huyết Thần Tông cũng thật là có quyết đoán, ngăn ngắn hơn một canh giờ, liền đem trọng đại như thế sự tình giải quyết. Tiêu Kiều Thiên thăm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Huyết Thần Tông tông chủ Bạch Cảnh Minh nói rằng: "Hừ, Tiêu tông chủ cũng không cần chào phụ ta, Thiên Cương Tông nếu như xảy ra chuyện như vậy, Tiêu tông chủ gặp nhanh hơn ta làm ra quyết định." Huyết Thần Tông tông chủ Bạch Cảnh Minh mạnh mẽ trừng một ánh mắt Tiêu Kiều Thiên, ngữ khí không tốt nói rằng đang đi tới Tiêu Dao Tông trên đường, hắn cũng đã cùng trong tông môn hóa thần cảnh tu sĩ, đem trường thanh tiêu yêu cầu nói ra, cuối cùng lấy phi thường hung hăng thái độ, làm ra quyết định. Tuy rằng mặt khác mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ bất mãn vô cùng, nhưng cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng tiếp thu. Cho tới ngưỡng ra nhiều như vậy bí cảnh, cùng với nhiều như vậy huyết linh thạch, muốn làm sao cánh vác, vậy sẽ phải chờ Bạch Cảnh Minh trở lại Huyết Thần Tông sau khi lại nói. Bạch Cảnh Minh nhanh chóng như vậy làm ra quyết định, cũng là chuyện không có biện pháp. Nhiều tham một cái cách giờ, Huyết Thần Tông liền sẽ nhiều tổn thất một cái hóa thần cảnh tu sĩ đến thời điểm, cùng Tiên Cương Tông, tán tu liên minh kết minh lời nói, liền sẽ càng thêm bị động. Vì phong ngựa tình huống như thế, chỉ có thể giải quyết nhanh chóng đương nhiên, Bạch Cảnh Minh nhanh như vậy làm ra quyết định, cũng có ý nghĩ khác ở bên trong. Lần này chịu thiệt lớn như vậy, khẳng định là muốn ở tại phương diện khác tìm trở về. Thì như lần này liên minh, chính là một cái thời cơ rất tốt. Chương 501. Huyết Thần Tông đáp ứng ngồi đường. Chương 501. Huyết Thần Tông đáp ứng ngồi đường. Ha ha, ta cũng không có Bạch Tông chủ lớn như vậy quyết đoán. Nếu phải đợi Quách đạo hữu, vậy ta hay đi về trước chuẩn bị cho chương đạo hữu lễ vật. Hai vị đạo hữu, cáo từ. Tiêu Khiếu Thiên nói xong, đứng dậy liền rời đi tán tu liên minh hóa thần cảnh tu sĩ doanh phòng. Nhìn thấy Tiêu Khiếu Thiên rời đi, Bạch Cảnh Minh cũng không có dừng lại lâu, hắn cũng có rất nhiều sự tình cần xử lý. Tuy nhiên đã đồng ý Chương Thanh Tiêu yêu cầu, Chương Thanh Tiêu cũng đem huyết thần tông hóa thần cảnh 5 tầng cùng hóa thần cảnh 3 tầng tu sĩ Nguyễn Anh trả lại bọn họ. Thế nhưng, tông môn nội bộ vẫn có rất nhiều vấn đề. Hắn cũng phải hay mau đem lần tổn thất này lợi ích cho phân phối đều đều, bằng không tha đến thời gian càng dài, đối với bọn họ càng bất lợi. Tiêu Khiếu Thiên trở lại chính mình phòng ngủ sau, rất nhanh sẽ đề phụ trách phục vụ bọn họ Tiêu Dao tông đệ tử, đi tìm Chương Thanh Tiêu báo cáo, muốn cầu kiến Chương Thanh Tiêu. Thiên Cương tông lần này cũng không có tổn thất gì, cũng bởi vì tôn Giang Nguyên Nhân, cùng Tiêu Dao tông quan hệ, trở nên phi thường vi diệu. Hơn nữa Trương Thanh Tiêu cùng Tôn Phượng hai người này hàng đầu sức chiến đấu tu sĩ, để Tiêu Dao Tông cũng có đủ thực lực, ở sau đó sự tình bên trong chia một trận canh. Vì thu được càng nhiều lợi ích, Tiêu Khiếu Thiên chuẩn bị liên hợp Trương Thanh Tiêu đồng thời đến áp chế tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông. Rất nhanh, Tiêu Dao Tông đệ tử thì có hồi phục, mang theo Tiêu Khiếu Thiên cùng với Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ, đồng thời đi đến Trương Thanh Tiêu trong độc phủ. Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ đã sớm đi đến Tiên Linh đạo phủ cận, chỉ là bởi vì Thiên Cương Tông vẫn không có tỏ đầu ra, vì lẽ đó hắn cũng không có đứng ra đương nhiên, còn có Tôn Phượng nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Tôn Vượng cũng là Tôn gia người, nếu như hắn lúc trước ở tình huống kia, đứng ra, nhất định sẽ chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Vì Tôn gia lợi ích, cũng vì có thể giao hảo Trương Thanh Tiêu cùng Đinh Minh Dương, Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn dấu ở trong đám người, im lặng không lên tiếng. Tiêu tông chủ, Tôn đạo hữu, mau mau mời đến. Biết Thiên Cương Tông tông chủ và Tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ muốn đi qua, Trương Thanh Tiêu tự mình đi đến động phủ củng nên tiếp, nhìn thấy hai người sau, lập tức khách khí nói: Có Tôn Vượng ở, Tiêu Dao Tông sau đó cùng Thiên Cương Tông cùng Tôn gia quan hệ, chắc chắn sẽ không kém đương thời, Tiêu Dao Tông muốn ở Nam Sa Hải vực đặt chân cũng cần một cái vô cùng tin tưởng tại Minh Hữu, Ma Tiên Cương Tông chính là lựa chọn tốt nhất. Trương đạo Hưu khách khí, hà tất làm phiền ngươi tự mình lên tiếp. Tiêu Khiếu Thiên cũng là phi thường khách khí nói đừng xem Trương Thanh Tiêu chỉ là một cái tu sĩ môn anh, thế nhưng chưa hôm nay bảy già thực lực cũng đã vượt xa phổ thông hóa thần cảnh đến cao, thậm chí có thể có thể so với mới vừa đột phá đến toái hư cảnh tu sĩ ở tu tiên giả, vẫn là lấy thực lực vi tôn đối với Trương Thanh Tiêu, Tiêu Khiếu Thiên là không một chút nào dám tự cao tự đại ở Trương Thanh Tiêu dẫn dắt đi, mấy người rất nhanh sẽ đi đến phòng tiếp khách để nhà hoàng chuẩn bị kỹ. Căng Linh trà Ba người đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó mới tiến vào chủ đề. Tiêu đạo Hữu, Tôn đạo Hữu cấp ngươi lần này lại đây là bởi vì. Trương Thanh Tiêu tuy nhiên đã có suy đoán, nhưng không có biểu hiện ra. Hiện tại là hắn giữ lấy quyền chủ động, mà muốn vì là Tiêu giao tông tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, cái kia thái nhất định phải thả đến cao một chút. Tuy rằng hắn hiện tại có thực lực này, thế nhưng Tiêu giao tông thực lực tổng hợp cùng Thiên Cung tông, Huyết Thần tông, tán tu liên minh sở so gia, vẫn có chiến lệnh. Muốn tranh thủ đến càng nhiều lợi ích, hắn thái độ cũng nhất định phải cứng rắn một ít mới được. Trương đạo Hữu, chúng ta lần này lại đây chính là Thiên Cung tông, Huyết Thần tông tổ liên minh cùng với tiêu giao tông liên minh sự tỉnh. Nói vậy Trương đạo hữu đi đến Nam Sa Hải vực thời gian dài như vậy, cũng đúng Nam Sa Hải vực tình huống có sự hiểu biết nhất định. Tu sĩ nhân tộc ở Nam Sa Hải vực tự lực, so với yêu tộc vẫn là trên lệch một ít. Điều này cũng dẫn đến tu sĩ nhân tộc thường thường sẽ bị yêu tộc bắt nạt, mà dẫn đến tất cả những thứ này nguyên nhân, cũng là bởi vì chúng ta tu sĩ nhân tộc không đủ đoàn kết. Vừa vận hiện tại có cơ hội này, vì lẽ đó chúng ta liền muốn đem sở hữu năm dự hóa thần cảnh tu sĩ thế lực liên hợp lại, tạm thành một cái liên minh. Tiêu Khiếu Thiên đầu tiên là liếc mắt nhìn tôn gia hóa thần cảnh tu sĩ Sau đó mới tỉ mỉ đem lần này ý đồ đến, cùng với Thiên Cương Tông, Tán Tu Liên Minh, Huyết Thần Tông ba cái đỉnh cấp thế lực liên minh nguyên nhân cụ thể, cùng với đàm phán một ít tình huống, nói ra. Kỳ thực, Thiên Cương Tông, Tán Tu Liên Minh, Huyết Thần Tông cho tới bây giờ đã đạt thành rồi bước đầu ý đồ. Liên minh sự tình, cũng trên căn bản thành chắc chắn. Hiện tại ba cái đỉnh cấp thế lực vẫn không có triệt để đem chuyện này công khai, chủ yếu vẫn là lợi ích phân phối, không có đạt thành nhất trí. Nguyên bản, Thiên Cương Tông là muốn đem Nam Sa Hải vực loài người thế lực toàn thể cách cục cho cái dậy, nhưng gặp phải Tán Tu Liên Minh cùng Huyết Thần Tông mãnh liệt phản đối. Bởi vì thật muốn đem hiện tại cách cục mấy giây, cái, cái kia tán tu liên minh cùng Huyết Thần Tông, sau đó nhất định sẽ chịu đến Thiên Cương Tông hạn chế. Dù sao, lần này Thiên Cương Tông thành tựu chủ đạo, vốn là giữ lấy rất lớn ưu thế, liên minh sau kỳ, minh chủ cũng là do Thiên Cương Tông hóa thần cảnh điền tu sĩ đảm nhiệm. Vì lẽ đó đến hiện tại vị trí, vẫn không có thuốc đẩy chuyện này. Thiên Cương Tông vì thế, cũng phi thường bất viện. Không nghi đến, ngay ở chuyện này không cách nào tiếp tục đàm luận xuống, Thiên Cương Tông đều chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, nhưng xuất hiện Trương Thanh Tiêu cái này khả năng chuyển biến tốt. Tiêu Khiếu Thiên lần này lại đây. Chính là muốn để Trương Thanh Tiêu ở gia nhập Liên minh sau khi có thể tán thành Thiên Cương Tông đề nghị. Hắn cũng có lớn vô cùng lắm, để Trương Thanh Tiêu đồng ý quấy rầy Nam Sa Hải vực loài người thế lực các cục, Tiêu Dao Tông cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Bởi vì, Tiêu Dao Tông ở Nam Sa Hải vực cũng không có thế lực. Mặc dù là Thiên Cương Tông, Huyết Thần Tông cùng tán tu liên minh từng người nhượng ra một phần hòn đảo cho Tiêu Dao Tông, lấy Tiêu Dao Tông tình huống bây giờ, cũng không nhất định có thể quản lý tốt. Tiêu Dao Tông trung tầng cùng hạ tầng thực lực, thực sự là quá yếu. Nghe xong Tiêu Khiếu Thiên lời nói, Trương Thanh Tiêu rơi vào đến trong trầm mặc. Hắn tự nhiên rõ ràng Tiêu Khiếu Thiên ý tứ cũng có thể nhìn ra làm như vậy đối với Tiêu Giao Tông chỗ tốt, chỉ là chính hắn cũng không muốn vọ chân ở trong đó. Nếu như không có hắn tự mình tọa trấn, Tiêu Giao Tông chân chính có thể rơi xuống thực nơi chỗ tốt liền sẽ giảm rất nhiều. Mặc dù là có Tôn Phượng ở cũng không được, dù sao Tôn Phượng cùng Tiêu Giao Tông cũng không có cái gì quá sâu cảm tình, trung gian còn chen lẫn tôn gia. Ngoài ra, Trương Thanh Tiêu phát hiện liên minh sau khi quản lý cũng có vấn đề không nhỏ. Thật dựa theo Tiêu Khiếu Thiên phân tích, cái này liên minh sớm muộn đến tàn đi đến thời điểm, lại là một vòng tần hỗn loạn. Thậm chí gặp so với hiện tại cái này trường hợp, càng thêm phiến phức. Tiêu Khiếu Thiên thấy Trương Thanh Tiêu vẫn trầm mặc, cũng không tiện mở miệng thúc dục, liền vẫn cho Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ nháy mắt, muốn để Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ giúp hắn trò chuyện. Nhưng mà, Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ, nhưng phản phất là không nhìn thấy Tiêu Khiếu thiên cho hắn làm cho ánh mắt bình thường, nói cái gì đều không nói, còn nghiêng đầu qua một bên. Chương 502. Nưu Tính Nam xá Hải vực liên minh. Chương 502. Nưu Tính Nam xá Hải vực liên minh. Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ cũng không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là bởi vì Tôn Phượng nguyên nhân, hắn kẹp ở giữa cũng rất khó đồng thời còn nên vì Tôn Gia mưu cầu lợi ích lớn nhất, hiện tại cái này trường hợp tốt nhất vẫn là cái gì cũng không nói, làm một người người vô hình tốt nhất. Kỳ thực, hắn theo Tiêu Khiếu Thiên lại đây, cũng đã cho thấy hắn thái độ, nói nhiều rồi trái lại không tốt. Thấy Tôn Gia Hóa thần cảnh tu sĩ không nói lời nào, Tiêu Khiếu Thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chủ động truyền âm. Quá gần như hai ngọn trà thời gian, Trương Thanh Tiêu mới mở miệng nói rằng: "Tiêu Đạo Hữu, đề nghị của ngươi vô cùng tốt. Đối với chúng ta Tiêu giáo tông tới nói, có thể sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Thế nhưng, lấy tình huống bây giờ, làm như vậy cũng đồng dạng gặp hậu hoạn vô cùng. Một khi phát sinh biến cố, đôi kia Tiêu giáo tông tới nói, liền sẽ có lớn vô cùng phiền phức." Vì lẽ đó, ta cũng không phải rất tán thành Tiêu đạo hữu đề nghị này. Tiêu Khiếu Thiên cho rằng, Trương Thành Tiêu không đồng ý, là bởi vì không nhìn thấy thiết thực lợi ích, mới gặp từ chối đề nghị của hắn. Suy tư một lát sau, mới nói rằng, Trương đạo hữu, ta hiện tại xác thực không có cách nào cho ngươi xác thực hứa hẹn. Có điều, ta có thể bảo đảm, Tiêu giao tông có thể thu được lợi ích sẽ không so với tán tu liên minh cùng huyết thần tông tiểu. Muốn quay trở lại Nam Sa Hải vực loài người thế lực cách cục, cũng không phải vì tiên cương tông lợi ích, mà chính là loài người toàn thể lợi ích gần nhất này trong năm, yêu tộc ở Nam Sa Hải vực thực lực càng ngày càng mạnh, đồng thời mỗi cái trong vùng biển mỗi cái chủng tộc cũng biến thành càng ngày càng táo bạo. Đông Hoàng Châu Thông môn đã đối với này có cảnh giác, cũng chính bởi vì nguyên nhân này mới sẽ đồng ý thúc đẩy lần này mấy người chúng ta thế lực liên minh. Chương Đạo Hữu cảm thấy cho chúng ta Tiên Cương Tông làm như vậy có nguy hiểm, vậy cũng lấy nói một chút ngươi câu đối mình một ít cái nhìn. Đối với yêu thú hải tình huống, Chương Thanh Tiêu ít nhiều gì cũng hiểu rõ một ít. Gần nhất sắc thực xuất hiện rất nhiều không xác định tình huống đặc biệt một ít cổ lão yêu tộc cũng bắt đầu thức tỉnh, để yêu thú hải yêu tộc các cục không ngừng phát sinh biến hóa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới sẽ làm Đông Hoàng Châu mỗi cái tông môn, nghĩ trăm phương ngàn kế ở yêu thú hải bộ cục. Trên thực tế, viễn cổ yêu tộc thức tỉnh, là kiếp nạn tương tự cũng là kỳ ngộ đặc biệt đối với toái hư cảnh trở lên tu sĩ tối nói, chỉ cần có thể thành công sống sót, trên căn bản đều có thể tiến thêm một bước nữa. Tốt một chút lời nói, đột phá đến đại thừa kỳ không là vấn đề, dù cho là suýt chút nữa, tối thiểu cũng có thể tăng lên tới hợp thể kỳ, hoặc là độ kiếp kỳ. Bởi vì viễn cổ yêu tộc thức tỉnh, đại diện cho thiên địa quy tắc sẽ phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này không chỉ có thể để tu sĩ càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ bản nguyên, tăng lên cảnh giới đồng thời còn gặp nương theo lượng lớn viễn cổ linh bảo xuất thế. Nếu có thể thu được một cái viễn cổ linh bảo, không chỉ có đối với độ kiếp có chỗ tốt, thậm chí phi thăng tới tiên linh giới cũng có thể tiếp tục sử dụng. Có một ít tiên tiên linh bảo, so với hiện tại tiên khí còn cường đại hơn đặc biệt những người cực phẩm tiên tiên linh bảo, liền một ít cực phẩm tiên khí cũng không sánh nổi. Ngoài ra, mỗi một lần viễn cổ yêu tộc thức tỉnh, đều sẽ nương theo viễn cổ đại thần truyền thế thân có chuyện. Có thể cùng loại tu sĩ này kết duyên, đối với sau đó tu hành cũng có tương đối lớn chỗ tốt. Nếu như ở không biết chuyện tình huống Đắc tội loại tu sĩ này, cái kia cách cái chết cũng không xa. Loại này viễn cổ đại thần chuyển thế thân, tuy rằng không có hộ đạo gia, nhưng cũng có đại khí vận đồng thời, còn có thể có các loại sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn. Mặc dù là không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng không phải bình thường tu sĩ có thể trêu chọc. Hơn nữa những này viễn cổ đại thần rất nhiều đều có đạo thống truyền thừa, ở tình huống bình thường, chuyển thế sau khi đều sẽ tiến vào hắn vị trí đạo thống. Tu sĩ bình thường, muốn gặp phải cũng phi thường hiếm thấy. Ký thực, Tiêu Khiếu Thiên lúc này thì có chút hoài nghi Trương Thanh Tiêu là loại này viễn cổ đại thần chuyển thế thân. Chỉ là hiện tại vẫn không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cho nên đối với tình huống của chính mình còn không hiểu rõ đương nhiên, đây chỉ là hắn suy đoán, cụ thể có phải như vậy hay không, Tiêu Khiếu Thiên cũng không rõ ràng. Mặc dù không phải, lấy Trương Thanh Tiêu tiên phú cùng tiềm lực, tương lai thành tựu cũng chắc chắn sẽ không thấp. Tối thiểu đột phá đến đại thừa kỳ, đắc đạo thành tiên là không có vấn đề quá lớn. Trương Thanh Tiêu trợ giúp Tôn Phượng chống đối lôi kiếp, chuyển tu tán tu sự tình, Tiêu Khiếu Thiên đã từ Tôn Gia hóa thần cảnh tu sĩ trong miệng biết được. Hắn lần này đến tiên linh đạo, trực tiếp trợ giúp Trương Thanh Tiêu nói chuyện, cũng có phương diện này nhân tố. Dù sao Giao hảo một cái có thể trợ giúp tu sĩ chống đối truyền tu tán tiên lôi kiếp cường giả, đối với bất luận cái nào tông môn tới nói đều có lợi ích to lớn. Trương Thanh Tiêu cũng không biết Tiêu Khiếu Thiên trong lòng các loại ý nghĩ. Nghe xong Tiêu Khiếu Thiên lời nói sau, liền rõ ràng Tiêu Khiếu Thiên hiểu lầm ý của hắn. Có điều, hắn đối với này đến không có quá để ý hiểu lầm cũng được, không có hiểu lầm cũng được, ngược lại hắn cũng phải đem trong đó tai hại nói ra, vì chính mình tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa. Cẩn thận suy tư chốc lát, thu dọn được rồi dòng suy nghĩ sau, Trương Thanh Tiêu mới mở miệng nói rằng: "Tiêu đạo hữu, ta xác thực muốn vì là tiêu giao tông tranh thủ càng nhiều lợi ích." Thế nhưng Tại đây cái tiền đệ bên dưới, càng muốn muốn cho lần này liên minh có thể lâu dài, đồng thời cũng hy vọng liên minh sau khi loài người thực lực có thể có được đại đại tăng lên. Nam Sa Hải vực tình huống, ta cũng hiểu rõ, xác thực như Tiêu Đạo Hữu từng nói, yêu tu thực lực vượt xa chúng ta tu sĩ nhân tộc, chúng ta cũng không thể vẫn để Đông Hoàng Châu tông môn đến giúp chúng ta chống bại, muốn chân chính cùng Nam Sa Hải vực yêu tộc chống lại, hay là muốn rựa vào chúng ta chính mình. Chỉ là, dựa theo Tiêu Đạo Hữu phương thức, mặc dù là đem nhân tộc sở hữu thế lực đều liên hợp lại, cũng chỉ là có thể làm được mặt ngoài dung hợp không cách nào chân chính đoàn kết loại người sức mạnh, để chúng ta thực lực trở nên càng mạnh hơn. Thậm chí tại đây loại mạnh mẽ thuốc nơi dưới, còn có khả năng khiến loại người thực lực yếu đi, cho yêu tộc tu sĩ có thừa cơ lợi dụng. Trên thực tế muốn giải quyết vấn đề này, cũng không có như vậy khó. Có điều, ta cũng cần hiểu rõ Nam Sa Hải vực tình huống, mới có thể làm ra càng thêm tỉ mỉ quyết đoán. Ý nghĩ của ta là như vậy, đem Nam Sa Hải vực sở hữu hóa thần cảnh tu sĩ, toàn bộ tụ tập lên, thành lập một cái hội nghị. Mà những này hóa thần cảnh tu sĩ, có thể gia nhập hội nghị, trở thành nghị viên của quốc hội. Sau đó chọn lựa ra mấy vị hoặc là mười mấy vị thực lực mạnh nhất hóa thần cảnh tu sĩ, trở thành nghị viên trưởng. Nam Sa Hải vực khống chế vùng biển, cùng với Nam Sa Hải vực tu sĩ, nhưng là do toàn bộ hội nghị đến tiến hành quản lý. Xem nào chủ trở lên mặc dù tu sĩ, nhưng là do hội nghị thống nhất nhận lệnh. Nghe xong Trương Thanh Tiêu lời nói, Tiêu Khiếu Thiên cùng Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ đều là sáng mắt lên. Bọn họ đều là cực kỳ người thông tuệ, tự nhiên rõ ràng Trương Thanh Tiêu cái phương pháp này chỗ tốt. Trên thực tế, Tiêu Khiếu Thiên trong lòng vốn là có như thế một cái mô hình, chỉ là không quá thành thục. Vì lẽ đó, Trương Thanh Tiêu nói chuyện Hắn liền biết làm như vậy chỗ tốt lớn bao nhiêu. Chương 503. Cùng tán tu liên minh giao dịch. Chương 503. Cùng tán tu liên minh giao dịch. Chương đạo hữu đề nghị này tốt vô cùng, vừa có thể chăm sóc đến sở hữu hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, còn có thể đem mỗi cái thế lực chân chính liên hợp lại. Để sở hữu thế lực tu sĩ đều nắm giữ cộng đồng lợi ích. Chỉ là, nam sa hại vực hóa thần cảnh tu sĩ không ít, hơn nữa sau đó còn có thể tiếp tục tăng cường, mà sau tăng cường hóa thần cảnh tu sĩ cũng phải được hưởng cộng đồng quyền lực cùng lợi ích, liền sẽ giảm thiểu mới bắt đầu gia nhập hội nghị những nghị viên này cùng với nghị viên trưởng lợi ích. Có thể hay không dẫn đến những nghị viên này hoặc là nghị viên trưởng, chen ép tán tu đột phá đến hóa thần cảnh. Một khi xuất hiện tình huống như thế, đối với toàn bộ Nam Sa Hải vực tới nói, cũng không phải chuyện tốt, đồng thời, còn có thể mang đến phiền phức mới. Tiêu Khiếu thiên trải qua một phen suy tư sau, rất nhanh sẽ phát hiện làm như vậy tai hại. Tuy rằng, vừa mới bắt đầu làm như vậy, có thể tăng cường lực liên kết, cũng có thể càng tốt hơn phân phối sở hữu thế lực lợi ích. Thế nhưng cũng dễ dàng để hội nghị những nghị viên này nhất trí tính bài ngoại. Trong ngắn hạn, tuy rằng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn, nhưng mà, một khi thời gian dài, vẫn là sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Vấn đề này Giải quyết vô cùng tốt, nghị viên cùng nghị viên trưởng cũng không phải nhất thành bất biến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, sở hữu hóa thần cảnh trở lên tu sĩ, hoặc là tán tiên cũng có thể trở thành nghị viên hoặc là nghị viên trưởng. Mặt sau, nhưng là do thực lực cùng với nghị viên hoặc là nghị viên trưởng cống hiến đến đánh giá. Ngoài ra, còn có thể thêm một cái tuyển cử hình thức. Muốn đi vào hội nghị, trở thành nghị viên hoặc là nghị viên trưởng, hoặc là lợi dụng thực lực mạnh mẽ mạnh mẽ tiến vào, hoặc là chính là thông qua hội nghị bên trong nghị viên xin vào phiếu quyết định. Chỉ cần số phiếu vượt qua 6/10 hoặc là 7/10 là có thể tiến vào hội nghị. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là tu sĩ này nhất định phải đột phá đến hóa thần cảnh, hoặc là nắm giữ hóa thần cảnh thực lực. Đối với Tiêu Khiếu Thiên lo lắng, Trương Thanh Tiêu đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Những thứ đồ này cũng không tính phức tạp, chỉ cần một điểm liền rõ ràng. Trải qua Trương Thanh Tiêu một phen giải thích, Tiêu Khiếu Thiên rất nhanh sẽ nghĩ đến càng nhiều chi tiết nhỏ tính đồ vật. Càng nghĩ càng là cảm thấy đến Trương Thanh Tiêu phương pháp tốt đồng thời, làm như thế, còn có thể phòng ngừa tài nguyên chỉnh hợp xảy ra vấn đề. Nếu như là mạnh mẽ liên minh một cái thế lực, khẳng định không muốn nhường ra chính mình khống chế tài nguyên cùng lợi ích. Thế nhưng thông qua phương thức này, nhưng có thể phòng ngừa vấn đề này. Mặc dù là thật sự có người không muốn, vậy liền đem hắn loại bỏ ở bên ngoài. Chỉ cần có một phần nhỏ thế lực hóa thần cảnh tu sĩ gia nhập, hình thành lợi ích thể cộng đồng, thu được chỗ tốt. Cái kia không có gia nhập thế lực, liền sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập bọn họ cái này liên minh. Nói nói, Tiêu Khiếu Thiên đột nhiên liền rõ ràng Trương Thanh Tiêu nghĩ ra cái biện pháp này nguyên nhân. Lấy Tiêu Giao Tông thực lực bây giờ, căn bản là không cách nào khống chế huyết thần tông nhường lại bí cảnh, nếu như mạnh mẽ đi khống chế, nhất định sẽ gây nên địa phương thế lực phản kích. Tuy rằng Tiêu Giao Tông có Trương Thanh Tiêu cùng ba vị tán tiên, thế nhưng, bọn họ không thể vẫn đi nhìn chằm chằm những cái bí cảnh. Thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, càng cần nỗ lực tu luyện đặc biệt tán tu, trên căn bản phần lớn thời gian đều đang tu luyện hoặc là chuẩn bị nền tiếp tán tiên cấp bảo vận. Căn bản là không thể liên tục nhìn chằm chằm vào những này bí cảnh. Không cách nào hoàn toàn khống chế những này bí cảnh thì tương đương với không có được những này bí cảnh. Thế nhưng, hiện tại nhưng không giống nhau, chỉ cần gia nhập vào liên minh cùng hội nghị bên trong, cái kia tiêu giao tông là có thể lấy những này bí cảnh đến tu được hội nghị bên trong rất nhiều ghế ít nhất cũng có thể được một cái nghị viên trưởng ghế cùng năm cái xếp hạng cao nghị viên ghế ở chương thanh tiêu đề nghị bên trong. Vừa mới bắt đầu xác định hội nghị nghị viên cùng nghị viên trưởng, ngoại trừ cần nắm giữ hóa thần cảnh trở lên thực lực cho rằng, còn cần xem mỗi cái thế lực nắm giữ tài nguyên cùng thực lực. Lấy này đến quyết định mỗi cái thế lực hóa thần cảnh tu sĩ, ở hội nghị bên trong nghị viên xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thu được lợi ích cũng là càng lớn, quyền lợi cũng sẽ càng lớn. Tuy rằng nhìn ra Trương Thanh Tiêu dụng ý, tiêu khiếu thiên nhưng cũng không nói thêm gì, thậm chí còn chuẩn bị ở chân chính trao đổi lợi ích phân phối thời điểm, giúp Trương Thanh Tiêu một tay. Thiên Cương Tông cùng Tiêu Gia Tông, bởi vì tôn gia quan hệ, sau đó nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong chính sự, Tiêu Khiếu Thiên cùng Tôn Gia Hóa Thần cảnh tu sĩ, lại cùng Trương Thanh Tiêu nói chuyện phiếm chút lát, liền cáo từ rời đi. Hiện tại nếu nắm giữ Tân Liên Minh phương pháp, vậy dĩ nhiên muốn sớm làm tốt các loại chuẩn bị, để Thiên Cương Tông thu được lợi ích lớn nhất. Mà ngay ở Tiêu Khiếu Thiên mới vừa rời đi không đến bao lâu, Tán Tu Liên Minh một vị Phó Minh chủ liền chủ động lại đây lấy lòng. Tuy rằng lần này Tán Tu Liên Minh cũng tổn thất một vị Hóa Thần cảnh tu sĩ, thế nhưng, chuyện này đối với toàn bộ Tán Tu Liên Minh tới nói, ảnh hưởng cũng không tính quá to lớn. Dù sao, Tán Tu Liên Minh cùng tông môn còn chưa quá như thế. Trường Thanh Tiêu đối với tán tu liên minh vị này, phó minh chủ cũng là vô cùng khích khí. Hắn hôm nay đã ở các thế lực lớn trước mặt lập uy, cũng không có cần thiết tiếp tục nhắm vào tán tu liên minh đồng thời. Tán tu liên minh, Thiên Cương Tông, Huyết Thần Tông bao quát tiêu giao tông chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu liên minh, mặc kệ từ đâu phương diện cân nhắc, đều không có cần thiết chấn hệ khiến cho quá cứng. Trải qua một cái canh giờ nói chuyện hiếm, tán tu liên minh vị này tên là Quách Chí Thành phó minh chủ, mới giải thích hắn lần này tới được chân chính ý đồ đến. Hóa ra là bởi vì bọn họ Quách gia có hai vị mất đi thân thể nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, hiện tại đã nhất định phải chuyển tu tán tiên, muốn xin mời Trường Thanh Tiêu già tay giúp đỡ mà quét ra là tán tu liên minh thực lực mạnh nhất gia tộc. Không gần như chỉ ở tán tu liên minh bên trong có một vị minh chủ, còn có ba vị phó minh chủ đương nhiên, đối ngoại lời nói chỉ có một vị minh chủ cùng một cái phó minh chủ. Bận biểu ta có thể rút, chỉ là không biết tán tu liên minh chuẩn bị trả cái giá lớn đến đâu để ta ra tay. Trương Thanh Tiêu cũng không có trực tiếp đáp ứng, hắn phi thường rõ ràng, một cái tán tiền ở Nam Sa Hải vực địa vị cao bao nhiêu. Hơn nữa, hiện tại lại là mấy đại đỉnh cấp thế lực liên minh thời khắc bấu chốt. Tán tu liên minh thật muốn là thêm ra hai cái tán tiền nhất định sẽ đối với toàn bộ liên minh tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đương nhiên, đối với Tiêu Dao Tông tới nói, nhưng không có quá to lớn quan hệ. Trương Thanh Tiêu đã sớm nghĩ kỹ, Tiêu Dao Tông mặc dù là cùng nhau gia nhập liên minh, cũng sẽ không đi tranh chấp quá nhiều quyền lực. Chỉ cần đến thời điểm, không ảnh hưởng Tiêu Dao Tông lợi ích là được. Nếu như, trợ giúp tán tu liên minh tu sĩ chuyển tu tán tiên, có thể làm cho hắn thu được đầy đủ lợi ích, vậy dĩ nhiên là có thể ra tay. Trương đạo Hữu yên tâm, chắc chắn sẽ không bạc đãi Trương đạo Hữu. Chỉ cần có thể để chúng ta tán tu liên minh hai vị này nguyên anh đỉnh cao tu sĩ, thành công chuyển tu thành tán tiên. Chúng ta có thể đưa cho Tiêu Dao Tông ba cái hạ phẩm bí cảnh, một cái trung phẩm bí cảnh. Đồng thời, còn có thể cho Trương Đạo Hữu 3 triệu giản quà, cùng với bồi dưỡng giản quà phương pháp cùng một vạn châu giản quà đẳng. Điều kiện ở đến thời điểm, cũng đã thương lượng xong, tám tu liên minh cũng sắp thực lấy ra đầy đủ thành ý quét ra mấy vị hóa thần cảnh tu sĩ, cũng phi thường rõ ràng, nắm giữ tán tiên sau, gặp lớn bao nhiêu chỗ tốt. Chương 504. Hải Man tộc cùng Quy Xà tộc. Chương 504. Hải Man tộc cùng Quy Xà tộc. Quét Đạo Hữu, có phải là có hiệu lầm gì đó? Ta đối với này bí cảnh có thể cũng không có hứng thú. Huyết Thần Tông bội thượng cho chúng ta tiêu giao tông bí cảnh, còn không biết nên xử lý như thế nào đây. Nếu như chỉ là những này lời nói, vậy thì thứ ta không thể ra sức. Dù sao, hỗ trợ chống đối Thiên Lôi cũng có rất nhiều nguy hiểm. Trương Thanh Tiêu lộ ra một cái thương mà không giúp được gì vậy mà. Hắn bây giờ có được bí cảnh đã nhiều lắm rồi, đồng thời chờ Nam Sa Hải vực mỗi cái thế lực liên hợp sau khi sở hữu bí cảnh tiêu giao tông đệ tử cũng có thể đi vào. Chỉ có điều nhiều hơn chút bí cảnh, liền sẽ để tiêu giao tông ở hội nghị bên trong quyền lực cùng địa vị cao một chút. Trương Thanh Tiêu cũng không muốn quá mức tiêu căng, nắm giữ Huyết Thần Tông những này bí cảnh Liên hoàn toàn đầy đủ tiêu giao thông dùng để phát triển. Hơn nữa, hắn vẫn muốn nghi hoàn sở minh, lâm ảnh cùng La Phi phát triển thương mại. Tin tưởng lấy năng lực của bọn họ, hoàn toàn có thể thỏa mãn tiêu giao thông cao tốc phát triển nhu cầu. Vì lẽ đó, hắn cũng không cần ở Nam Sa Hải vực đại trong liên minh có quá cao quyền lực. Không biết Trương đạo hữu muốn cái gì, chỉ cần chúng ta Tán Tu liên minh có thể thỏa mãn, chắc chắn sẽ không từ chối. Quách Chí Thành có chút bất ngờ, nhưng không có biểu hiện ra, không chút biến sắc tiếp tục dò hỏi. "Ta điều kiện rất đơn giản, trong vòng 3 năm, Tán Tu liên minh tiến vào bí cảnh tiêu chuẩn, cho ta tiêu giao thông 3 phần 10. Ngoài ra, lại cho chúng ta tiêu giao tông 5 triệu viên rèn quả cùng 10 vạn châu rèn quả hạt giống cùng phương pháp trồng trọt. Trương Thanh Tiêu thản nhiên nói, "Rèn quả đối với chúc cơ cùng tu sĩ kim đan đều có chỗ cần dùng, là phi thường không sai phụ trợ tu luyện linh quả. Chỉ có tán tu liên minh khống chế trong vùng biển có thứ này, cũng là tán tu liên minh chủ yếu tu luyện vật tư. Loại này linh quả đối với sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cũng không cao lắm, thế nhưng, muốn bồi dưỡng, nhưng cần phương pháp đặc thù ở tán tu liên minh, cũng chỉ có mấy cái hóa thần cảnh gia tộc biết bồi dưỡng phương pháp. Trong tình huống bình thường, học bồi dưỡng rèn quả tu sĩ đều không thể rời đi mấy cái gia tộc Vì lẽ đó, Bồi Dưỡng Phương Pháp đối với Tán Tu Liên Minh tới nói cũng phi thường trọng yếu. Trên thực tế, Quách gia có thể đem rảnh quả Bồi Dưỡng Phương Pháp lấy ra, còn nguyện ý cho một vạn cây hạt giống, cũng đã phi thường, có thành ý chỉ là, Tán Tiên đối với mỗi cái thế lực tới nói, đều phi thường trọng yếu đơn thuần muốn rựa vào rảnh quả liền muốn để Trương Thanh Tiêu ra tay, vẫn còn có chút không đủ. Có thể, ta đại biểu Tán Tu Liên Minh đáp ứng Trương đạo hữu yêu cầu. Quách Chí Thành nhanh chóng cùng đại ca Quách Diệp Vũ liên hệ, rất nhanh sẽ có quyết định. 5 triệu viên rảnh cùng 10 vạn cây hạt giống, tuy rằng không ít, nhưng cũng ở tại bọn hắn trong giới hạn chịu đựng cho tới 3 phần 10 bí cảnh tiêu chuẩn, mặc dù có chút hà khắc, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu đương nhiên. Lúc này Tán Tu Liên Minh còn không biết Thiên Cương Tông đã lấy cơ hội, nếu không thì chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý dù sao. Tán Tu Liên Minh sau đó không chỉ là có thể tiến vào chính mình thế lực bên trong bí cảnh, mà là có thể tiến vào toàn bộ Nam Sa Hải vực sở hữu bí cảnh. 3 phần 10 tiêu chuẩn đối với Tán Tu Liên Minh tới nói cũng đã nhiều vô cùng, thậm chí đạt đến thương gần động cốt trình độ. Thoải mái. Vì phong ngữ xuất hiện cho rằng chúng ta hay là muốn ký kết khế ước, hơn nữa muốn các ngươi Tán Tu Liên Minh bình thường trở lên hóa thần cảnh tu sĩ đều lưu lại ấn ký ta ở yên tâm. Nếu không, sau đó đổi ý, đối với chúng ta tới nói đều phi thường phi phức. Trương Thanh Tiêu trực tiếp cho tán tu liên minh đảo cái hố. Chỉ cần bọn họ nhảy xuống, sau đó tiêu giao tông đệ tử, có rất nhiều đều có thể tiến vào bí cảnh bên trong tu luyện. Chiêu mộ đệ tử thiên tài thời điểm cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Dù sao, nắm giữ tán tu liên minh 3 phần 10 bí cảnh tiêu chuẩn, hơn nữa tiêu giao tông bản thân ở liên minh bên trong tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ là toàn bộ Nam Sa Hải vực sở hữu thế lực bên trong tiêu chuẩn nhiều nhất tông môn. Không thành vấn đề. Không biết Trương đạo hữu lúc nào có thời gian, thuận tiện đi một chuyến tán tu liên minh. Phía trước điều kiện đều đáp ứng rồi, ký kết khế ước tự nhiên không có vấn đề. Quách gia thì có 4 cái hóa thần cảnh tu sĩ, hơn nữa phụ thuộc vào Quách gia hóa thần cảnh gia tộc, muốn tập hợp đủ tán tu liên minh bình thường trở lên hóa thần cảnh tu sĩ lưu lại ân ký cũng không có khó khăn gì. Đi tán tu liên minh thì thôi, ngươi trực tiếp để tán tu liên minh tu sĩ đem muốn chuyển tu tán tiên tu sĩ mang đến Tiên Linh Đạo. Đến nơi này, ta xem là khá hỗ trợ chống đối chuyển tu tán tiên thiên lôi. Đương nhiên, tiền đề là muốn trước tiên ký kết khế ước. Trên thực tế, thật muốn là chờ hắn hỗ trợ chống đối thiên lôi sau, hắn cũng không sợ tán tu liên minh đổi ý lại lần nữa nhắc lên khế ước sự tình cũng chính là phòng ngửa đêm dài lắm mộng đồng thời, Trương Thanh Tiêu cũng không muốn cho mình thêm phiền phức. Một khi ký kết khế ước, chính là Tán Tu Liên Minh muốn đổi ý cũng không thể. Cũng được. Minh chủ chê nhắc ngày mai sẽ có thể đến Tiêu Gia Tông, cũng sẽ mang đến truyền tu Tán Tu tu sĩ. Vì phòng ngửa làm lỡ chương đạo hữu việc vui, chờ thêm đến sau khi, liền sẽ ký kết khế ước, sau đó để Tán Tu Liên Minh tu sĩ truyền tu đan tiên. Quách Chí Thành cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, đồng thời hiện tại là Nam Sa Hải vực liên minh thời khắc mấu chốt. Quách gia có thể quá nhiều ra hai cái Tán Tu, có thể thu được lợi ích cũng sẽ càng nhiều. Ta bất cứ lúc nào cũng có thể Trương Thanh Tiêu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn đàm luận xong chính sự sau khi, Quách Chí Thành lại nói đến Nam Sa Hải vực mấy đại đỉnh cấp thế lực liên minh sự tình. Có điều, Trương Thanh Tiêu đối với chuyện này cũng không có tỏ thái độ. Quách Chí Thành thấy không cách nào được sáng tỏ trả lời chắc chắn, cũng sẽ không ở nhiều lời đơn giản nói chuyện phiếm chốc lát, liền xoay người rời đi Trương Thanh Tiêu động phủ để Trương Thanh Tiêu không nghĩ tới chính là, ngay ở Quách Chí Thành rời đi không bao lâu, hai trái yêu tộc hóa thần cảnh yêu tu, dĩ nhiên đồng thời đến đây bái phỏng đối với yêu tộc, Trương Thanh Tiêu cũng không có quá nhiều cái nhìn. Chỉ cần đối phương không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc yêu tộc. Nếu đối phương lại đây, biểu hiện còn phi thường khí khí, hắn cũng không rất thấy. Hai người này yêu tộc hóa thần cảnh yêu tu, tiến vào phòng khách sau khi, đầu tiên là giải thích chúng nó lai lịch, sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Trải qua hai người này yêu tộc giới thiệu, Trương Thanh Tiêu biết rồi chúng nó thân phận. Một người trong đó yêu tộc hóa thần cảnh yêu tu, là Hải Man tộc yêu tu, cảnh giới đạt đến hóa thần cảnh 8 tầng, thực lực phi thường mạnh mẽ. Thậm chí cho Trương Thanh Tiêu một loại nguy hiểm cảm giác đương nhiên, loại này cảm giác cũng không phải tới tự với cái này Hải Man tộc yêu tu bản thân, mà là trên người nó một cái linh bảo. Cái này Hải Man tộc yêu tu tên gọi lại Dụ Đạn ở Hải Man tộc địa vị phi thường cao, tương đương với là côn ngư tộc mấy cái đại vương ở côn ngư tộc địa vị. Một cái khác yêu tộc yêu tu là Quy Xà tộc, vị này hóa thần cảnh yêu tu cảnh giới cũng đạt đến hóa thần cảnh 7 tầng đỉnh cao, mặc dù là hình người, trên người nhưng có lấy một cái to lớn mai rùa. Vừa nhìn, cái này mai rùa sức phòng ngự liền phi thường kinh người. Nay vẫn là Trương Thanh Tiêu lần thứ nhất nhìn thấy loại này chưa hề hoàn toàn hóa thành hình người yêu tu, không khỏi nhiều đánh giá đối phương vài lần. Nay yêu tu thân phận, ở Quy Xà tộc cũng phi thường cao, thậm chí chỉ đứng sau Quy Xà tộc tối hư cảnh lão tổ. Chương 505 hai cái hóa thần cảnh yêu tu mục đích. Chương 505, hai cái hóa thần cảnh yêu tu mục đích. Chương Đạo Hữu, chúng ta quy xà tộc, không tu pháp bảo, chỉ tu tự thân mai rùa, lý do sẽ bảo lưu mai rùa hình thái. Quy xà tộc hóa thần cảnh yêu tu, thấy Chương Thanh Tiêu đánh giá chính mình, cũng không có để ý, chậm rãi mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Không biết hai vị yêu tộc bằng hữu tới tìm ta có chuyện gì. Chương Thanh Tiêu tuy rằng cảm giác rất là mới mẻ, nhưng không có hỏi nhiều, mà là trực tiếp hỏi lên hai cái hóa thần cảnh yêu tu ý đồ đến. Chương Đạo Hữu, chúng ta chính là côn ngư tộc mà tới. Chúng ta quy xã tộc cùng hải man tộc đều cùng côn ngư tộc có cử án, cũng biết Trương đạo hữu cùng côn ngư tộc chuyện, muốn cùng Trương đạo hữu hợp tác, đồng thời đối phó côn ngư tộc. Quy xã tộc há thần cảnh yêu tu, liếc mắt nhìn hải man tộc yêu tu đại dịu đạn một ánh mắt sau, nói ra lần này tới được mục đích. Chúng nó nguyên bản chỉ là sang đây xem náo nhiệt, nếu như có tiện nghi chiếm lời nói, tốt nhất là chiếm chút tiện nghi. Thế nhưng, đang nhìn đến Trương Thanh Tiêu thực lực sau, liền thay đổi chủ ý, đem Trương Thanh Tiêu tình huống báo cáo cho từng người toái hư cảnh yêu tu. Trải qua một phen điều tra, từ hồ sơ tộc yêu tu trong miệng biết được Trương Thanh Tiêu cùng côn ngư tộc trong lúc đó ân oán. Vì lẽ đó, mới sẽ chủ động đến tìm Trương Thành Tiêu hợp tác đồng thời, chúng nó hiện tại được liên quan với côn ngư tộc tin tức, muốn so với Trương Thành Tiêu nhiều hơn chút. Biết côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu đã rời đi Nam Sa Hải vực, côn ngư trong tộc cũng là hỗn loạn không thể tả, là tốt nhất động thủ thời cơ. Lần này, côn ngư tộc quái hư cảnh yêu tu không chỉ là chính mình rời đi, còn đem côn ngư trong tộc hai vị sắp đột phá đến quái hư cảnh yêu tu mang đi. Mất đi ba cái hàng đầu sức chiến đấu, côn ngư tộc thực lực giảm xuống không biết. Quy xà tộc cùng Hải Man tộc đều cảm thấy đến đây là đối phó côn ngư tộc cơ hội tốt nhất, đã trong bóng tối liên hệ côn ngư tộc một ít đối địch yêu tộc. Cho tới bây giờ, đồng ý hợp tác yêu tộc đã có 3 cái. Nếu như côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu không trở lại, lấy chúng nó 5 cái yêu tộc thực lực, muốn tiêu diệt toàn bộ côn ngư tộc, trên căn bản không có cái gì độ khó. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là chúng nó đang tấn công côn ngư tộc thời điểm, côn ngư tộc yêu tu đột nhiên trở về. Thật muốn xuất hiện tình huống như thế, nhất định sẽ vì chúng nó 5 cái yêu tộc mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí có khả năng chết đi 1-2 Toái hư cảnh yêu tu. Trải qua chuyện lần trước, côn ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu thực lực tăng lên không ít, đã vượt qua Nam Sa Hải vực phần lớn yêu tộc bên trong Toái hư cảnh lão tổ ở Nam Sa Hải vực. Tuy rằng loại cỡ lớn yêu tộc đều có toái hư cảnh yêu tu, thế nhưng những này toái hư cảnh yêu tộc, rời đi chúng nó khống chế vùng biển, hoặc là nói là rời đi những đám yêu tộc này đất tổ sau, thực lực đều không thể vượt qua toái hư cảnh ba tầng. Thậm chí phần lớn yêu tu cảnh giới đều chỉ có toái hư cảnh một tầng. Xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì nam sa hải vực linh khí cùng tài nguyên không đủ, những yêu tộc này có thể chống đỡ một cái trong tộc thiên tài yêu tu, đột phá đến toái hư cảnh cũng đã phi thường không dễ dàng. Trên căn bản không có dư lực đi chống đỡ toái hư cảnh yêu tu thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vì lẽ đó, Nam Sa Hải vực mỗi cái chủng tộc yêu tu trong lúc đó cũng không hòa thuận. Thậm chí, một ít đại yêu tộc nội bộ đều sẽ xuất hiện tranh đấu đồng thời yêu tu cần thiết tài nguyên cùng nhân tộc tu sĩ, còn chưa quá như thế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Nam Sa Hải vực bên trong yêu tu mới không có hết sức nhắm vào tu sĩ nhân tộc. Nếu không, dù cho là có Đông Hoàng Châu trên tông môn chỗ dựa, tu sĩ nhân tộc cũng không thể ở Nam Sa Hải vực khống chế biển lớn như vậy vực. Hai bên xung đột lợi ích không lớn, loài người lại có khá là lợi hại hậu trường, để rất nhiều yêu tộc đều tình nguyện cùng nhân tộc tu sĩ hợp tác đương nhiên, cũng không có thiếu yêu tộc, xem thưởng với như thế đi làm thậm chí gặp nhân là nhân tộc tu sĩ cùng những đám yêu tộc này đối địch yêu tu hợp tác, mà hết sức nhằm vào tu sĩ nhân tộc. Hải Ma tộc, Quy Xà tộc cùng Côn Ngư tộc sản sinh thù hận, cũng là bởi vì tài nguyên tranh cướp. Thậm chí, Suýt chút nữa bị Côn Ngư tộc cho diệt tộc. Nếu không là hai cái chủng tộc yêu tu liên hợp lại, chống lại rồi Côn Ngư tộc tấn công, lại có cái khác yêu tộc hòa giải, Nam Sa Hải vực đã không có chúng nó hai chủng tộc này. Cái này cũng là tại sao hai đứa chúng nó cái chủng tộc khi biết côn ngư tộc tình huống sau, ngay lập tức sẽ trong bóng tối liên hệ cái khác yêu tộc, muốn tiêu diệt côn ngư tộc nguyên nhân đáng tiếc, mà khác ba cái yêu tộc, lo lắng côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu trở về, tuy rằng đồng ý cùng Hải Man tộc cùng Quy Xà tộc hợp tác, đồng thời đối phó côn ngư tộc, nhưng cũng không muốn vội lên đến liền toàn diện ra tay, mà là trước tiên tiến hành phạm vi nhỏ thăm dò, xác định côn ngư tộc tối hư cảnh yêu tu sẽ không trở về ở toàn diện khai chiến. Hải Man tộc cùng Quy Xà tộc cũng lo lắng côn ngư tộc yêu tu trở về, vì lẽ đó, đối với có hay không hiện tại liên toàn diện tấn công côn ngư tộc cũng có chút bất bí không cho. Ngay vào lúc này, Hải Man tộc cùng Quy Giả tộc dò thăm một chút liên quan với Côn Ngư tộc phái hư cảnh yêu tu rời đi nguyên nhân. Vì lẽ đó, mới gặp từng người phái ra mấy vị hóa thần cảnh yêu tu, đến đây tìm tòi hư thực. Hiện tại trên căn bản có thể xác định, Côn Ngư tộc nát hư xem yêu tu rời đi Nam Sa hải vực, cùng Trương Thanh Tiêu có quan hệ. Lúc này mới để hai đứa chúng nó cái ở Hải Man tộc, Quy Giả tộc thân phận rất cao hóa thần cảnh yêu tu, đến đây tìm kiếm Trương Thanh Tiêu, trao đổi tiêu diệt Côn Ngư tộc sự tình. Xin lỗi, ta đối với tiêu diệt Côn Ngư tộc cũng không có hứng thú. Hai vị yêu tộc bằng hữu, khả năng là tìm lộ người. Có điều Ta cùng côn ngư tộc quả thật có chút ăn đoán, nếu hai vị yêu tu bằng hữu chủng tộc muốn đối phó côn ngư tộc, ta ngược lại thật ra có thể cung cấp một ít tin tức. Côn ngư tộc đất tổ bên trong cũng không có thiếu bảo vật, nên đối với các ngươi yêu tộc yêu tu có trợ giúp rất lớn. Đồng thời, trước một khoảng thời gian, côn ngư tộc yêu tu từ côn ngư tộc đất tổ được không ít thuộc tính bản nguyên linh dịch, cùng với cấp cao dị tộc cường giả thân thể. Nếu như các ngươi thật có thể tiêu diệt côn ngư tộc, chuyện đó đối với ngươi môn hai cái chủng tộc tới nói, tuyệt đối sẽ có lợi ích to lớn. Trương Thanh Tiêu tuy rằng không muốn tham dự, nhưng cũng muốn cho Hải Man tộc cùng Quy Xà tộc tiêu diệt côn ngư tộc. Hắn cùng côn ngư tộc thù hận, trên căn bản không thể điều tiết, chỉ là bởi vì Tiêu Giao Tông thực lực quá kém. Mặc dù hiện tại Tiêu Giao Tông bên trong có 3 cái tán tiền, thêm vào hắn thực lực này siêu cường tu sĩ Mân Ảnh, cũng không cách nào bảo đảm ở Triệt để làm tức giận côn ngư tộc sau, Tiêu Giao Tông đệ tử an toàn. Trương Đạo Hữu, ngươi lý giải sai rồi ý của ta. Chúng ta cũng không phải là muốn đệ Trương Đạo Hữu Tiêu Giao Tông ra tay, chỉ cần Trương Đạo Hữu chính ngươi ra tay là được. Côn ngư tộc Toái Hư cảnh yêu tu đã mang theo 2 cái hóa thần cảnh đỉnh cao yêu tu rời đi Nam Sa hải vực. Căn cứ chúng ta điều tra ra được tin tức Con ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu rời đi Nam Sa hải vực, nên cùng Trương đạo hữu có quan hệ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn Trương đạo hữu hợp tác, giúp chúng ta kiểm chế lại con ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu. Chỉ cần con ngư tộc Toái hư cảnh yêu tu không trở về Nam Sa hải vực, chúng ta có 99% nắm tiêu diệt con ngư tộc. Hải Man tộc hóa thần cảnh yêu tu đại dịu đạn, vội vã mở miệng giải thích